t r ư ơ n g bốn trăm bốn mươi bảy chấm dứt t i ế n vô hỉ t r ư ơ n g trần dự định t r ư ơ n g bốn trăm bốn mươi bảy chấm dứt t i ế n vô hỉ t r ư ơ n g trần dự định t i ế n tổ t r ư ớ c chờ một lát một lát t r ư ơ n g trần t h ầ n h ồ n lực lượng nô ra tuần hướng bốn phía hư không d ò xét lấy bỏ chạy còn sót lại t h ầ n h ồ n một cái chớp mắt đằng sau t r ư ơ n g trần ánh mắt ngưng tụ không chút nghĩ ngợi cổ đ ế cấp b ậ c phá diễn thần giày thúc giục trong nháy mắt bước chân bỗng nhiên bước ra bành hư không bị đâm đến xuất hiện từng tia từng tia vết nước c ư ơ n g trần thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ chương sở cùng, cùng chân vạn cổ thấy thế lâu n à y đều là vậy một cái đây là không có ý định lưu lại người xô a bất quá bây giờ đ tại đã sớm chuẩn bị hai vị gần như cổ đế cường giả tối đỉnh trước mặt sợ là có một ít đã chậm chính là trần vạn cổ hiện tại cũng không có năm chắc có thể đ u ổ i kịp bằng không hắn cũng sớm đã đuổi theo bên ngoài mấy triệu dặm trương trần thần tử c h ố n g r ô n g hiện hiện nhìn chăm chú lên ngay tại hướng hắn bên này chạy tới lưu quang nhẹ nhàng gửi một tiếng yến vua hỉ đạo h ư u ngươi đây là muốn đi nơi nào a thành â m run run ở trong hư không vang vọng lưu quang tiến lên thân hình bỗng nhiên chỉ trệ ngay sau đó hướng phía một phương hướng khác bỏ chạy trương trần tiếu dung thu liễm ánh mắt lộ ra một vòng lãnh quang ngươi lại có thể chạy đi nơi đâu vừa mới hắn dò xét phương viên mấy kết quả chỉ phát hiện yến vô hỉ khí tức tổn hao nhiều đằng sau thần hồn lăng tiêu cùng nguyên lý lại là một chút tung tích đều không có phát hiện nghĩ đến hai cái này không sai biệt lắm đến cổ đế đ ỉ n h phong cường già sớm đã có chuẩn bị không có tìm được hai người bọn họ vậy liền chém một cái luân hồi giai đoạn cổ đế thu một chút lợi tức thân thể k h ẽ động tại yến vô hỉ xuất hiện tại một nơi khác trước đó đi tới phía trước hắn hôm nay n g ư ờ i đ ã t hai kiếp khó thoát yến vô hỉ thần hồn chấn động một cái trong suốt trên mặt mang theo thật sâu tuyệt vọng chương trần ta là bị lăng tiêu bức bách ta không làm như vậy hắn sẽ đem gia tộc của ta toàn bộ tàn sát t ta là bị buộc chương trần ng t h ầ n s ắ c không có chút nào biến hóa phản bội không có bất cứ lý do nào khả năng ngươi rất đáng thương là bị bức bách nhưng ngươi phạm sai lầm sự t ì n h nên gánh chịu tương ứng trách nhiệm mà ngươi cần gánh chịu trách nhiệm chính là thử vong đang khi nói chuyện chương trần miệng nhẹ nhàng nâng lên một đạo phong mang kiếm khí từ bên trong bay ra bắt hoang kiếm hoàn dùng năm thành kiếm chi bản nguyên luận sinh bắt hoang kiếm hoàn uy năng vô song hắn thi triển đi ra chính là bình thường cổ đế cường giả tối đỉnh cũng muốn tại kiếm khí này phía dưới trọng thương thậm chí trực tiếp v ẫ lạc cổ đế cường giả tối đỉnh còn như vậy chớ nói chi là đã thực lực đại tổn chỉ còn lại có chỉ là tàn phá thần hồn yến vô hỷ tranh tiếng kiếm ngân bên trong yến vô hỷ thần hồn bị bắt hoang kiếm hoàn kiếm khi trực tiếp chém chết thành hư vô giết địch đằng sau kiếm khí một lần nữa trở lại trương trần trong miệng nhìn thoáng qua phá vỡ từng tia rất nhỏ vết nước hư không trương trần hài lòng nhẹ gật đầu cái này bắt hoang kiếm hoàn u y năng không sai lúc trước vạn võ cổ đế truyền thụ cho hắn thời điểm hắn liền đã học được cái này lần thứ nhất sử dụng hiệu quả hắn rất hài lòng trương trần ánh mắt nhìn về phía phương xa n ỉ non một tiếng yên tâm hai tên gia hỏa kia rất nhanh cũng sẽ xuống d cái cái kia hai kẻ trần bội hiện hiện vạn cùng cùng cổ, cổ nghe c c á nào vậy nhẹ nhàng cười một tiếng không quan trọng khoát tay háo không sao tại vừa rồi ta đã đưa tin cho chư thiên vạn giới từng cái chủng tộc thế lực đem lăng tiêu cùng nguyên lý bộ giang cáo chi cho bọn hắn chư thiên vạn giới cường giả chỉ cần thấy được bọn hắn đều sẽ xuất thủ đem bọn hắn giải quyết dù sao đối với kẻ phản loạn không chỉ là ta một người không gì sánh được chắn ghét trương sở c u ồ n g đi vào t r ư ơ n g trần bên cạnh vô vô trương trần bạ vai yên tâm đi hết thể đều sẽ vô sự hiện tại chúng ta về vĩnh hằng đế giới đi lần này chúng ta có chút sơ hở lần sau nhất định phải vạn phần chú ý mới được t r ư ơ n g trần yên lặng gật đầu hy vọng chư thiên vạn giới những cường giả kia có thể tìm tới bọn hắn đồng thời đem bọn hắn chém giết đi không phải vậy nếu là xuất hiện yêu thiêu thân gì vậy liền thiên đại sai lầm dù sao cũng là bọn hắn đề phòng sơ xuất mới khiến cho hai tên gia hòa kia trốn mặc dù đào tẩu đại giới là lần này bọn hắn dù là trốn muốn khôi phục thực lực cũng không biết cần hao phí bao nhiêu thời gian sau một lát vĩnh hằng đế giới các cường giả rời đi vùng hư không này hướng vĩnh hằng đế giới phương hướng chạy về tường kép không gian đã một lần nữa ẩn tảng lần sau nơi này lại xuất hiện thánh di tộc tung tích chính là mấy chục vạn năm trên trăm vạn năm chuyện sau đó trần vạn cổ cũng không có lựa chọn về chính mình chân võ cổ vực mà là cùng trương trần cùng một chỗ đi đến vĩnh hằng đế giới chính như lúc trước hắn nói tới hắn sẽ vì trương trần hộ đạo bảo hộ trương trần an toàn vĩnh hằng đế giới thiên la châu thiên la thánh địa t r ư ơ n g trần cùng trương sở còn cùng, cùng một chỗ cùng lần này tham gia tiêu trừ cổ đế cường giả mở một cái tiểu hội sau liền rời đi đại điện nghị sự đơn độc đi hướng một chỗ không người thiên điện trong thiên điện t r ư ơ n g trần ngồi xếp bằng suy tư lần này cần cải tiến địa phương nói cho cùng thực lực của hắn tăng lên đi lên nhưng là kinh nghiệm chiến đấu đem so sánh với cổ đế đỉnh phong lão cổ đồng tới nói hay là quá mức n o nớt hắn còn cần nhiều kinh lịch một chút chiến đấu mới được ngần đầu t r ư ơ n g trần ở trong lòng làm ra một cái quyết định đứng dậy chương trần đối với một chỗ không có một hai không gian có chút chắp tay tiền bối còn xin hiện thân gặp mặt ông thoại âm rơi xuống không gian bóp méo một chút trần vạn cổ thân ảnh xuất hiện ở trong đại điện tìm ta thế nhưng là có chuyện gì cần hỗ trợ t r ư ơ n g trần gãi đầu một cái cười hát hát xác thực có chuyện cần thỉnh giáo tiền bối ta dự định đi địa phương khác tiêu diệt thánh di tộc xào h u y ệ t tiền bối trước kia nóng lòng tiêu diệt thánh di tộc xào h u y ệ t ta muốn thỉnh giáo một chút tiền bối thế nhưng là có cái gì dò xét thánh di tộc xào h u y ệ t phương pháp lần này tiêu diệt cái kia thánh di tộc xào h u y ệ t nếu như là một mình hắn đơn độc tiến bể tất nhiên không phát hiện được bất kỳ đầu mối nào thánh di tộc xào huyện tần tàng quá sâu không phải dùng thân hôn lực lượng dò xét liền có thể trực tiếp dò xét đi ra chương trần su hẳn là có cái gì phương pháp đặc thù có thể tìm ra những n à y ẩn tàng đến cực sâu thánh di tộc xảo huyện trần vạn cầu nghe được trương trần lời nói hơi kinh ngạc ngươi nói ngươi muốn đi tiêu diệt thánh di tộc xảo huyện trương trần t i ế u dung có chút thu liễm trịnh trọng điểm đầu đúng là như thế lần này chiến đấu để cho ta biết được sức chiến đấu của ta mặc dù đã so một chút cổ đế cường giả tối đỉnh mạnh hơn nhưng tương tự ta cũng phát hiện chính mình thiếu khuyết kinh nghiệm chiến đấu quá ít tại cùng tuổi bên trong thậm chí cùng tu vi bên trong kinh nghiệm chiến đấu của ta đều tính không sai nhưng là cùng cổ đế định phong cường giả so sánh còn kém nhiều lắm thoại âm rơi xuống trần vạn cổ nói chân giới. Tìm kiếm chân giới 4. Chân cổ trên i ế p n g ư ơ khuôn mặt không thể ước chế lộ ra một vòng dáng tươi cởi chuyện này ta có thể giúp ngươi như vậy đi ta chuyển cho ngươi phương pháp chính ngươi tìm kiếm cùng tiêu diệt thánh di tộc xào h u y ệ t tại tiêu diệt trên đường ta sẽ không nhúng tay chỉ có ngươi nguy cơ sinh tử thời điểm ta mới có thể xuất thủ cứu ngươi nhưng cũng là cứ u ngươi ta sẽ không vì ngươi diện s á t thánh di tộc những cái kia phát hiện thánh di tộc cần chính ngươi đi giết ngươi cảm thấy thế nào t r ư ơ n g trần nghe vậy thần sắc vui mừng vội vàng hướng lấy trần vạn cổ cảm tạ chắp tay đa tạ tiền bối chương 448. t h i ê n hồn diệu pháp d ò xét t h châu thiên thủy châu dị dạng chương 448. t h i ê n hồn diệu pháp d ò xét t h châu thiên thủy châu dị dạng trần vạn cổ cười cười dội ra ngón tay tại t r ư ơ n g trần my tâm điểm một cái d ò xét thánh di tộc xào hiệp phương pháp là tại kinh nghiệm bên trong lục lọi ra tới vốn không có bí pháp gì bất quá ta để cho tiện điều tra thánh di tộc đặc biệt đã sáng tạo ra một loại bí pháp không chỉ là thánh di tộc mặt khác sinh linh ngươi cũng có thể điều tra đến bí pháp tên là thiên hồn diệu pháp thiên hồn diệu pháp trần vạn cổ ngón tay rơi vào trương trần mi tâm có quan hệ với thiên hồn diệu pháp hết thảy liên tục không ngừng tràn vào trương trần n ã o hải Sau sai hóa, hai ra, mang tia đầu tiêu hiểu. diệu một đem chậm mở mắt mặt một một lát, trương trần trong tin tức trên trạc Thiên xét lại là một loại không sai bí pháp, rãi ngược hồn không do b trừ ạ loại loại vạn Loại o thành một thể thế tức tụng khí hồn lực. Loại này giới hồn này là này nộ lượng, lượng cùng muốn cảm lực lực lực. lực giới giới giới có cổ ca đế bị võ phi tại không gian cùng giữa hư không ẩn giấu đi mặt khác sinh linh chỉ cần là không gian cùng trong hư không nhiều hơn một chút không thuộc về thế giới bản thân khí tức giới hồn lực liền sẽ sinh ra cảm ứng phát hiện bên trong không giống bình thường liền giống với lần này cái tia dấu ở không gian cùng trong hư không tưởng kép không gian giới hồn lực liền có thể thăm dò đến nếu là cái này tường kép trong không gian tồn tại đông đảo thánh di tộc càng là không sai biệt lắm tại trực tiếp nói cho sử dụng thiên hồn diệu pháp tu sĩ cái này tường kép trong không gian ẩn giấu đi đông đảo không thuộc về thế giới này sinh linh có cái này thiên hồn diệu pháp muốn tìm thánh di tộc xào huyệt vậy liền đơn giản rất nhiều đi vào trong một chỗ hư không lực lượng thần hồn cùng thế giới chi lực ngưng tụ thành giới hôn lực liền có thể trực tiếp dò xét bốn phía mấy tỷ g i ả m tình huống chỉ cần mấy tỷ dặm bên trong có thánh di tộc xào huyệt là hắn có thể thông qua thiên hồn diệu pháp trực tiếp phát hiện chương trần đối với vạn võ cổ đế chắc tay mỉm cười đa tay chân b ạ n cổ thu v ề bàn tay khẽ l á c đầu tốt bí pháp đã cho ngươi chính ngươi nhìn xem tới đi bình thường thời điểm ta sẽ không xuất thủ ta cũng hy vọng ngươi tận lực không cần đến ta xuất thủ nói xong chân b ạ n cổ thân ảnh chậm rãi biến mất tại nguyên chỗ t r ư ơ n g trần t h ấ y thế hít sâu một hơi lần này tiêu diệt thánh di tộc xào huyện hồng m ô n g đạo tông bên trong đột phá đại đế cảnh giới tu sĩ trên cơ bản đều tham dự tiến đến mặc dù bọn hắn không có kinh lịch cái gì đại chiến nhưng lần này có đông đảo cổ đế chi chiến quan sát đằng sau cũng là được lợi rất nhiều bây giờ đều tại thiên la trong thánh địa bế quan cảng nộ có thể đoán được đợi đến bế quan cảng nộ kết thúc về sau tu vi cùng thực lực đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít tăng lên một chút đều đang bế quan cầm lộ cũng là không cần vội vã đi theo hắn cùng một chỗ về u châu cũng không biết chương nhược trần tiểu t ử này lịch luyện đến thế nào bọn hắn đi tiêu diệt thánh di tộc xào huyệt cũng không có dùng thời gian quá dài hiện tại hẳn là vừa mới bắt đầu lịch luyện đi có võ lệ điều động thiên đế cường giả âm thầm bảo hộ tại u châu cảnh nội hẳn là không ngại lấy lại bình tĩnh chương trần quyết định về u châu cảnh nội đi dò xét một chút nhìn xem bên kia có hay không thánh di tộc xào huyệt tung tích thiên la châu cảnh nội có đông đạo cổ đế cường giả toa trấn sẽ không có cái gì thánh di tộc trương trần hơi chuyển động ý nghĩ một chút thôi động đại na di tọa độ không gian một trận huyền diệu khí tức lấp lóe trương trần thân ảnh tại c ố khí tức này bọc vào h ư không tiêu thất tại nguyên chỗ trần vạn cổ vừa mới biến mất thân ảnh một lần nữa hiện hiện nhìn thoáng qua chống r ô n g đại điện khoe miệng có chút co lại tiểu từ này lại dùng bí pháp này lần trước không nói lần này còn không nói không có trí hoãn trần vạn cổ bàn chân bước ra hướng ú châu phương hướng tiến đến không được đến làm cho trương trần đem bí pháp này dạy cho hắn đến lúc đó trương trần về u châu thời điểm hắn cũng không cần chính mình vội vã đi đường một chỗ không gian có chút bóp méo một chút sau chương trần thân ảnh c h ố n g rông hiện hiện cảm nhận được bốn phía đối diện vọt tới linh khí thế giới chi lực cùng đại đạo chi lực chương trần trên khuôn mặt kìm lòng không được lộ ra một vòng dáng tươi cười thiên la thánh địa mặc dù là t i ê n tổ c h ấ n giữ thế lực nhưng vẫn là hầm ồ mông đạo tông mang đến cho hắn một cảm giác càng thêm thân thiết quen thuộc một chút nghĩ đến trương sở cường chương trần trên khuôn mặt lộ ra một vòng v ẻ chờ mong tại từng t ư ờ kép không gian vị trí trở về vĩnh hằng đế giới trên đường trương sở cường từng nói với hắn không dùng đến một tháng thời gian u châu liền sẽ một lần nữa trở về nhất đảng châu lục do hắ cũng coi là đem v châu lần nữa khôi phục tới đỉnh phong thời kỳ t r ư ơ n g trần tin tưởng không chỉ là nhất đ ẳ n g châu lục sau này v châu tất nhiên có thể thành tựu cùng thiên la châu một dạng đặc đ ẳ n g châu lục có được nhiều vị cổ đế cường giả toa c h ấ n cũng không phải gì đó xa không thể chạm mục tiêu hồng mông đạo tông bên trong hiện tại cũng không có cái gì cường giả bọn hắn đều còn tại thiên la trong thánh địa bế quan cảm lộ đi vào trần chỉ nhu nơi ở đem tiêu diệt thánh di tộc xào h u y ệ t kết quả cáo chi cho trần chỉ n u sau chương trần liền ngựa không ngừng vó rời đi hồng mông đạo tông v châu làm căn cứ địa của hắn cũng không thể bị thánh di tộc châu nhu tràm liền xem như không có khả năng triệt để ma diệt thánh di tộc xào h u y ệ t cũng muốn để nó tại trăm vạn năm bên trong không thể xuất hiện hỏa loạn ưu châu hồng nông đạo tông ở và ưu châu vị trí trung ương t r ư ơ n g trần dự định một đường dò xét đến phương bắc lại từng điểm từng điểm đem toàn bộ ưu châu toàn bộ dò xét một lần chỉ cần phát hiện thánh di tộc xào h u y ệ t tung tích hắn liền sẽ xuất thủ tiến hành tiêu diệt đương nhiên điều kiện tiên quyết là những n à y thánh di tộc xào h u y ệ t thực lực không có lần này tiêu diệt như vậy không hợp t h ó i thưởng trong hư không chương trần một bên tiến lên một bên thôi động thiên hồn diệu pháp cảm giác bốn phía hết thể dị thường khí tức một lúc lâu sau trương trần đi tới võ nguyên thánh tông địa điểm cũ cũng chính là u châu nhất phương bắc tại trong vòng một canh giờ này trương trần không phát hiện chút gì tại u châu trung ương đến p h ư ơ n g bắc hư không cùng không gian ở trong cũng không có cái gì vật dị thường tồn tại cái này khiến trương trần có chút buông l ò n g đồng thời lại có chút tiếp nối nếu là có thể phát hiện thánh di tộc xào h u y ệ t ngược lại là có thể tự chủ tiêu diệt một chút bất quá không có phát hiện tóm lại là tốt hắn hiện tại nhưng không có thực lực đi triệt để ma d i ệ t một chỗ thánh di tộc xào huyện sau đó t r ư ơ n g trần bắt đầu ở ưu châu cảnh nội toàn quy mô dò xét ở trên trời hồn rượu pháp rượu dụng bên d ư ớ i t r ư ơ n g trần thậm chí tìm được mấy cái bốn chỗ phiêu đáng bí cảnh thế giới từ bên trong thu được một chút tài nguyên tu luyện có thể thánh di tộc xào huyệt tung t í c h vẫn không có phát hiện phi thăng đại điện chỗ t r ư ơ n g trần tân h ảnh từ trong hư không đi ra thật dài phun ra một ngụm trọc khí ưu châu cảnh nội không có thánh di tộc xào huyệt xem ra những n à y thánh di tộc cũng không thích tại vĩnh hằng đế giới châu lục bên trong thành lập xào huyệt lúc trước bọn hắn tiêu diện thánh di tộc xào huyệt là tại một chỗ không người trong hữu nội khoảng cách vĩnh hằng xem ra liền xem như thánh di tộc cũng sẽ không đem chính mình đặt ở một cái tình cảnh nguy hiểm lựa chọn tại châu lục bên trong thành lập xào h u y ệ t đúng lúc này trương trần hơi nhớ mày tựa như phát hiện cái gì chờ chút đây là cái gì hắn vừa mới sinh ra thánh di tộc sẽ không ở châu lục bên trong sáng tạo xào h u y ệ t ý nghĩ tựa hồ lập tức liền bị chính mình đ ệ y ngã bởi vì hắn tại s á t vách thiên thủy châu cảm giác được dị dạng khí tức chương bốn trăm bốn mươi chín d i ệ t thánh di tộc xào h u y ệ t chương bốn trăm bốn mươi chín d i ệ t thánh di tộc xào h u y ệ t thiên thủy châu cùng u châu một dạng đều là nhị đặng châu lục thực lực so trước kia u châu hơi yếu một bậu Không chỉ là theo lý c y mà nói ưu châu không có thánh di tộc xào huyện tung tích diện tích nhỏ hơn thiên thủy châu cũng không nên tồn tại mới đối nhưng chương trần rõ ràng cảm giác được ở trên trời thủy châu nội địa bên trong có thánh di tộc xào huyện khí tức tạ ác chương trần trong mày phá vỡ không gian hướng thiên thủy châu nội địa tiến đến thiên hồn diệu pháp cảm giác được thánh di tộc khí tức cũng không phải là rất nhiều cũng không phải là rất mạnh chí ít không có bọn hắn lần này đi tiêu diệt thánh di tộc xào huyệt mạnh nói như vậy thiên thủy châu bên trong lần tàng thánh di tộc xào huyệt hẳn là chỉ là một cái cỡ nhỏ xào huyệt nếu là cỡ nhỏ xào huyệt chương trần tự nhiên không có cảm giác được làm như không thấy đạo lý hắn lần này đi ra mục đích chính là tiêu diệt những n à y thánh di tộc xào huyệt sau một lát t r ư ơ n g trần thân ảnh xuất hiện tại một chỗ có chút vạn v ẹ o trong hư không cảm giác bốn phía một cái phát hiện không có bất kỳ sinh linh gì khí tức sau để chương trần có chút thở dài một hơi chỗ này hư không đối ứng thế giới hiện thực là một mảnh hoa nguyên n g bên trong không có bất kỳ sinh linh gì nghỉ lại như vậy cũng tốt đến lúc đó chiến đấu cũng là không cần phải lo lắng dư âm chiến đấu thương tới vô tội xem ra thánh di tộc liền xem như tại châu lục bên trong thành lập xào h u y ệ t cũng không dám tuyển tại sinh linh đông đảo địa phương càng là loại địa phương kia càng dễ dàng bị phát hiện một khi bị phát hiện như vậy tất nhiên sẽ bị các cường già tiêu diệt những n à y tại châu lục bên trong thánh di tộc xào h u y ệ t rất có thể là thánh di tộc thiết trí ám tử đợi đến thánh di tộc quy mô xâm lấn thời điểm lại toàn bộ xuất hiện làm cho chư thiên vạn giới chân chính hai mặt t h địch hơi chuyển động ý nghĩ một chút chương trần giơ cánh tay lên hướng phía hư không phía trước đống nhiên rơi xuống theo rơi xuống chương trần trên cánh tay hiện ra kinh khủng phong mang chi khí bên trong sen lẫn tinh thuần đào chi bản nguyên cùng thế giới c h i lực cổ đế c ử u trạm thứ chín chém ông đ à o khí tung hành kinh khủng phong mang trong nháy mắt trải rộng toàn bộ hư không nguyên bản cũng có chút vạn mẹo hư không bị xé nước hủy dị chính là không có hiện ra hiện thế không gian ngược lại cùng loại với đem hư không xé rách thành hai tầng tại cái này hai tầng trong hư không có một t ầ n mới không gian hiện, hiện. hư không triệt để bị xé nứt thành hai tầng hiện lộ ra cái này hai tầng trong hư không một chỗ hoàn toàn mới không gian chỗ không gian này ẩn tàng đến so với bọn hắn lần này tiêu diệt thánh di tộc xào huyện tần tàng đến còn muốn càng sâu nó cũng không phải là dấu ở hư không cùng hiện thế ở giữa mà là dấu ở dễ hiểu hư không cùng hư không tầng sâu ở giữa nếu không có thiên hồn diệu pháp trương trần phi thường vững tin liền xem như hắn đi qua từ nơi này cũng không phát hiện được bất kỳ mánh khỏe hô hô hô t i ế n tính trong hư không từng đợt tiếng hô vang lên trương trần cảm nhận được ngay tại từ không gian ẩn tàng bên trong truyền ra sương mù màu đen chân mày biểu chắc hơn những n à y thánh di tộc khí thức thật đúng là hoàn toàn như trước đây làm cho người c h á n g h é ta t giống nhân tộc ngươi là thế nào phát hiện chúng ta thiên khải giai đoạn thiên đế liền đến này quả nhiên là muốn chết mặc kệ ngươi là thế nào phát hiện chúng ta hôm nay ngươi cũng phải chết một trận trong tiếng hô một đầu mang theo sáng thế giai đoạn cổ đế khí tức khổng lồ thánh di tộc từ thánh di tộc trong xào h u y ệ t bay ra mặt mũi tràn đầy dữ thợn tiếng nói của nó vừa mới rơi xuống tại sao lưng nó trong xào h u y ệ t từng đầu mang theo quỷ dị khí tức thánh di tộc từ bên trong sông ra tại những n à y thánh di tộc ở trong có thật nhiều cùng nói chuyện đầu này thánh di tộc khí tức tương đương thánh di tộc thậm chí còn có càng mạnh tồn tại t r ư ơ n g trần nghe vậy lông mày níu lại trong con mắt một vòng lãnh quang hiện lên chết hôm nay xác thực sẽ chết bất quá cụ thể là ai chết vậy liền khó mà nói đang khi nói chuyện t r ư ơ n g trần trong tay trái lục t h á n h kiếm xuất hiện mà bên phải trên tay phong thiên lưới đao chậm rãi hiện hiện không có chút gì do dự t r ư ơ n g trần bước chân bước ra hướng phía không gian lận tàng bay đi hôm nay hắn muốn một thân một mình tiêu diệt một chỗ thánh di tộc xảo huyện cái này thánh di tộc trong xào h u y ệ t mạnh nhất thánh di tộc bất quá luân hồi giai đoạn lục trọng cổ đế loại cấp bậc này thực lực tiện tay có thể d i ệ t ầm ầm vành vành bốn a không có khả năng thực lực của ngươi không ngươi thế mà có được cổ đế đỉnh phong chiến l ự c mấy canh giờ sau chương trần từ không gian ẩ n tàng bên trong bay ra một mặt thư sướng lần này giết đến đầy đủ sảng khoái không gian ẩ n tàng bên trong thánh di tộc, cùng thánh di tộc xào huyện đều đã bị hắn hủy diệt lúc đầu đánh giết thánh di tộc không dùng đến nhiều thời gian như vậy là cái kia thánh di tộc xào h u y ệ t để chương trần chậm trễ hồi lâu thánh di tộc xào huyện không thể phá vỡ dù là hắn toàn lực xuất thủ cũng hao tốn một hai canh giờ mới phá vỡ muốn làm đến như vạn võ cổ đế trần vạn cổ như vậy tùy ý hủy diệt thánh di tộc xào huyệt thực lực của hắn bây giờ còn k é m quá nhiều đi vào trong hư không nhìn chăm chú lên ngay tại phục hồi như c ũ không gian lận t à n g t r ư ơ n g trần có chút trầm âm tại chém giết thánh di tộc thời điểm hắn cũng không có sử dụng toàn lực mà là sử dụng cùng thánh di tộc một dạng chiến lực có thể coi là là như thế này những cái kia thánh di tộc hay là không có cách nào ngăn trở công kích của hắn bị tùy tiện diệt sắt đến phía sau chương trần cảm thấy không thú vị lúc này mới buộc phát toàn lực đem thánh di tộc chém giết xem ra lần sau muốn làm đến chân chính tôi luyện còn cần đem thực lực gáp chế đến thấp hơn một chút mới được lắc đầu trương trần thôi động phá diễn tần h dày rời đi hư không nếu đã tới thiên thủy châu liền nhìn nhìn lại thiên thủy châu bên trong còn có hay không thánh di tộc xảo h u y ệ t tồn tại đi ngay tại trương trần rời đi một khắp đồng hồ sau ba vị thiên đế đi vào không gian ẩ n tàng vị trí một mặt mê hoặc lúc trước bọn hắn cảm giác được nơi này có cổ đế khí tức hiện lộ vì cái gì hiện tại một điểm động tĩnh cũng bị mất còn có thánh di tộc khí tức chương bốn trăm năm mươi ba tháng thoáng qua tức thì bế quan dự định t r ư ơ n g bốn trăm năm mươi ba tháng tháng o qua tức thì bế quan dự định tốn hao hai canh giờ thời gian t r ư ơ n g trần đem thiên thủy châu dò xét một lần bất quá cuối cùng chứ ban đầu phát hiện một cái kia thánh di tộc xào h u y ệ t bên ngoài không còn có bất luận phát hiện gì toàn bộ thiên thủy châu trừ một chút nội bộ tranh đấu bên ngoài không có mặt khác thánh di tộc tung tích cái này khiến trương trần hơi đã thả lỏng một chút thánh di tộc liền xem như tại châu lục bên trong thành lập xào h u y ệ t hẳn là cũng sẽ chỉ ở một châu bên trong kiến tạo một cái xào huyện hủy diện một cái xào huyện sau trên cơ bản châu lục này liền an toàn do xét xong thiên thủy châu sau chương trần không có lựa trọn trở về u châu mà là rời đi thiên thủy châu đi hướng mặt khác cùng Ú châu giáp giới châu lục giò xét thiên cơ thần vực trí giả từng tiên đoán thánh di tộc sẽ lần nữa quy mô xâm lấn bọn hắn một phương này hỗn đ ộ t lời tiên đoán này tại vây quét thánh di tộc xào h u y ệ t thời điểm từ s i ác trong miệng lại lấy được xác minh thánh di tộc hoàn toàn chính xác sẽ ở tương lai không lâu đối bọn hắn một phương này hỗn đ ộ t thế giới tiến hành lần thứ hai quy mô xâm lấn đồng thời lần này thánh di tộc là tình thế bắt buộc có lẽ sẽ có so hỗn độn thời kỳ lúc càng thêm đại chiến thảm liệt bộc phát trong trận chiến đấu này tất cả cường giả đều có thể v ấ lạc cho dù là tại quy mô xâm lấn trước đó t r ư ơ n g trần muốn để u châu phụ cận không có thánh di tộc thai h ỏ a ngầm tồn tại không phải vậy đợi đến thánh di tộc quy mô xâm lấn những này giấu ở châu lục bên trong xào h u y ệ t liền sẽ trực tiếp biến thành một viên tạc đạn dẫn b ạ o u châu cùng những châu khác lục tạc đạn thánh di tộc trong xào h u y ệ t thánh di tộc nếu như dốc toàn bộ lực lượng cũng không phải u châu cùng bốn phía những này châu lục có thể ngăn cản đến lúc đó tất nhiên sẽ sinh linh đồ thán những này châu cũng sẽ ở thánh di tộc họa loạn bên dưới biến thành một mảnh từ đ i ệ vì không để cho u châu hắn chú ý người và sự việc vật xảy ra vấn đề chương trần cảm thấy mình có cần phải làm được càng thêm hoàn mỹ một chút. Thời gian trôi qua, n h ó g một cái ba tháng thời gian trôi qua dòng giã ba tháng thời gian t r ư ơ n g trần vẫn luôn đang dò xét thánh di tộc xào huyệt cùng tiêu diệt thánh di tộc xào huyệt trong ba tháng này hắn tao nộ mấy lần nguy cơ là trần vạn cổ xuất thủ hắn có thể có thể may mắn thoát khỏi tại khó không phải vậy tại tháng thứ nhất thời điểm t r ư ơ n g trần liền bị ba vị cổ đế đ ỉ n h phong cấp bậc thánh di tộc vây công trí từ đương nhiên tao nộ mấy lần nguy cơ sinh từ sau chương trần kinh nghiệm chiến đấu cùng tu vi đều chiếm được mười phần tiến bộ nguyên bản ở trên trời khải giai đoạn ngũ trọng tiên đế tu vi thời điểm thể nội thế giới có năm cái u châu lớn nhỏ hiện tại ba tháng trôi qua tại trong giết chóc chiến đấu trong chiến đấu giết chóc thể nội thế giới thiên nhân tộc người mạnh nhất thực lực đột phá một chút kèm theo t r ư ơ n g trần tu vi cũng thuận thế đột phá đến thiên khải giai đoạn thất trọng thiên đế tại đạt tới thiên khải giai đoạn thất trọng thiên đế hậu thể nội thế giới từ năm cái ưu châu lớn nhỏ biến thành sáu cái ưu châu lớn nhỏ tăng lên không phải rất lớn chỉ có hai cái tiểu cảnh giới nhưng là ba tháng này đối với t r ư ơ n g trần chiến lược tăng lên lại không chỉ là hai cái tiểu cảnh giới đơn giản như vậy hiện tại t r ư ơ n g trần tự tin liền xem như cổ đế đình phong cấp bậc lao c ộ đồng thật muốn tương đối kinh nghiệm chiến đấu lời nói khả năng còn không bằng hắn dù sao cũng không phải tất cả cổ đế cường giả tối đỉnh đều cùng hắn một dạng ba ngày hai đầu liền cùng cổ đế đỉnh phong cấp bậc thánh di tộc đánh nhau ba tháng thời gian chương trần đem u châu bốn phía mấy chục cái châu đều dò xét một lần tại cái này mấy chục cái châu bên trong chương trần tìm được ba mươi hai cái thánh di tộc xào huyệt những n à y thánh di tộc trong xào huyệt cường đại nhất cũng vẹn vẹn s o thiên la châu lần kia tiêu diệt thánh di tộc xào huyệt hơi yếu một chút đổi loại phương pháp tới nói là bởi vì những n à y thánh di tộc cường giả bên trong chương trần không có gặp được si ác loại cấp bậc kia cổ đế cường giả tối đỉnh si ác mặc dù là gan rất nhỏ, Chân, chân chính cùng si ác chính diện giao chiến là trương sở cùng cũng là trương sở cùng thi triển lôi đình thủ đoạn đem si ác chém chết tại tiêu diện mạnh nhất cái tia thánh di tộc xào hết lúc trương trần đã là thiên khải giai đoạn thất trọng thiên đế tu vi dù là như vậy thi triển tất cả thủ đoạn cũng đầy đủ chín năm ngày thời gian Cuối cùng tất cả thánh di tộc di thánh tất ba ị chém chết, s h u y tháng ô khôi n tung tích, Trương Trần người cũng bị thương nặng, an dưỡng mấy ngày mới khôi phủ. Trong một chỗ hư không, Trương Trần thân ảnh chậm dãi dừng lại, phun ra một ngụm thần cũng hoàn cũng g thấy tích, một một thật dài trọc xét tất, thời Thời phủ. chỗ hư chậm khí hoa châu châu. h mấy ưu ra mới dãi lại, dài điểm gian bị là dò về này kinh nghiệm chiến đấu đã tích lũy hoàn tất là hẳn là cường điệu tăng cao tu vi cùng lực lượng bản nguyên lĩnh ngộ ba tháng chỉ là tăng lên hai cái linh lực tu vi tiểu cảnh giới cái này khiến trương trần có chút xa suốt tinh thần lục thân tu vi cùng thần hồn tu vi trong ba tháng này cũng chỉ là tiến lên đến tiểu cảnh giới đ ỉ n h phong đều không có thực hiện đột phá đặc biệt là n ụ c thân tu vi ba tháng trước kia cũng đã là tỉnh thần giai đoạn bắt trọng đ ỉ n h phong thiên đế tu vi ba tháng trôi qua khoảng cách tỉnh thần giai đoạn cựu trọng thiên đế hay là kém như vậy lâm môn một cước lại tiếp tục thăm dò x u ố n g d ư ớ i đoán chừng đợi đến thánh di tộc quy mô xâm lấn thời điểm tu vi của hắn cũng còn không có đột phá cổ đế không có đột phá cổ đế để thực lực thực hiện chất biến kinh nghiệm chiến đấu lại phong phú cũng là vô dụng lắc đầu trương trần hơi chuyển động ý nghĩ một chút thôi động đại na di bị pháp hướng u châu phương hướng chạy về trần vạn cổ thân ảnh hiện lên ở trương trần vừa mới đứng yên địa phương nhẹ nhàng cười một tiếng tiếp theo một cái chớp mắt một cô cùng đại na z i bí pháp khí tức tương tự huyền diệu ba động từ trần vạn cổ trên thân hiện hiện ngay sau đó trần vạn cổ thân ảnh cùng trương trần bình thường hư không tiêu thất tại nguyên chỗ không có h ù dọa bất kỳ gợn sóng nào trần vạn cổ sau khi ăn xong hai lần thua thiệt ngầm liền chủ động tìm trương trần tác phải lớn na z i bí pháp phương thức tu luyện nếu là hắn cũng học xong đại na z i chỉ cần hắn định tọa độ không gian cùng trương trần một dạng liền có thể cùng trương trần cùng nhau một cái chớp mắt trở về tọa độ không gian chỗ đáng tiếc là đại na di là hệ thống đánh dấu có được bí pháp t r ư ơ n g trần cũng không thể đưa tặng cho trần vạn cổ vì để cho trần vạn cổ càng thêm thuận tiện hợp lý người hộ đạo t r ư ơ n g trần cố ý hao tốn mấy canh giờ thời gian đem đại na di sửa đổi một chút trải qua sửa chữa bí pháp phương pháp sử dụng cùng hiệu quả cùng đại na di không sai biệt lắm chính là phương thức tu luyện hơi khác biệt một cũng h Phương thức tu luyện khác ú t tu biệt, luyện c liền đại biểu đây là một môn mới bí pháp không hề bị hệ thống không có khả năng tặng cho hạn chế đạt được cùng đại na di bí pháp không sai biệt lắm bí pháp sau trần vạn cổ cũng cùng chương trần một dạng tại hồng nông đạo tông thiết trí tọa độ không gian hiện tại chương trần thôi động đại na di trần vạn cổ tự nhiên cũng muốn cùng nhau thôi động đại na di trở về hồng nông đạo tông không phải vậy hoa thần châu khoảng cách du châu có hơn mười châu lục khoảng cách cho dù là trần vạn cổ tốc độ cũng cần một chút thời gian mới có thể đến trần vạn cổ cũng không muốn chính mình lại đi đi những cái k i a chặng đường oan hùng có thể trực tiếp đến tại sao muốn đi tiêu tốn thời gian đi đường đâu hồng nông đạo tông tông chủ đại điện t r ư ơ n g trần thân ảnh vừa mới hiện hiện trần vạn cổ thân ảnh liền theo sát phía sau c h ố n g dông hiện hiện nhìn thoáng qua bốn phía trần vạn cổ tán thưởng một tiếng bí pháp này không sai tuy là thiên đế cấp bậc lại có thể tiết kiệm không ít đi đường thời gian Xem như một loại khác loại đơn hướng trận pháp truyền thống lần thứ nhất sử dụng đại na z i trần vạn cổ rất hài lòng t r ư ơ n g trần nghe vậy cười cười đối với mặt đất có chút ra hiệu tiền bồi chúng ta ngồi xuống nói đi nói đi liền làm trước tiên ở trên mặt đất trên bồ đoàn khoanh chân ngồi xuống t r ầ n vạn cổ thấy thế cũng tại t r ư ơ n g trần đối diện khoanh chân ngồi xuống t r ư ơ n g trần có chút trầm ngâm nói tiền bối ta sau đó sẽ bế quan tăng cao tu vi nếu là ưu châu hoặc là vĩnh hằng đế giới thậm chí cả chư thiên vạn giới xuất hiện sự tỉnh gì tiền bối không cần do dự trực tiếp thông chi ta là được ta sẽ lập tức xuất quan nói đến đây t r ư ơ n g trần đốn một chút hậu bổ mạo xưng một câu ân đặc biệt là thánh di tộc nếu là thánh di tộc lại có yêu thiêu thân nhân gì xin tiền bối cần phải đem ta từ trong tu luyện tình lại trần vạn cổ nghe vậy thân s ắ c có chút ngưng tụ lần bế q u a n này ngươi là dự định đột phá cổ đế cảnh giới à? hiện tại t r ư ơ n g trần tu vi sắp đến thiên đế cảnh giới cực hạng có thể làm cho t r ư ơ n g trần đặc biệt bế quan chương trần thâm hít một hơi trầm giọng nói ở thiên đế dừng lại cũng có một đoạn thời gian rất dài cổ đế cảnh giới có cần phải mau một chút đạt đến chương bốn trăm năm mươi mốt Ở ngoài dự liệu dự t ố chân độ t ờ i gian trôi giá qua trị. c h u b i ế hóa. t r vạn cậu nghe vậy trên mặt lộ ra một vòng quả là thế t h ầ n sắc hoàn toàn chính xác hiện tại t r ư ơ n g trần hoàn toàn chính xác hẳn là cân nhắc đột phá cổ đế cổ đế cảnh giới đột phá phương pháp ngươi hẳn là cũng biết ngươi bây giờ duy nhất cần làm chính là để thể nội trong thế giới sinh linh đột phá chuẩn đế không cần quá nhiều chỉ cần thể nội thế giới bên trong một cái sinh linh đột phá chuẩn đế cảnh giới là được đến lúc đó lấy ngươi l ĩ n h mộ lực lượng bản nguyên cấp độ có thể trực tiếp để thể nội thế giới hóa thành thế giới chân thật một khi để thể nội thế giới do nửa thật nửa giả hóa thành chân thực trung tiên h thế giới liền xem như đột phá cổ đế thành công nói đến đây c h â n vạn cổ có chút trầm n g â m sau mới tiếp tục lên tiếng nói ngươi bây giờ thể nội thế giới tốc độ thời gian trôi qua là gấp bao nhiêu lần cũng đã qua hai ba vạn lần đi hắn đây là xét thấy chương trần thể nội thế giới khổng lồ diện tích cô ý nói lớn chuyển ra dù sao những cường giả khác tại đạt tới thiên khải giai đoạn đỉnh phong thiên đế thời điểm thể nội thế giới tốc độ chạy đều không thể đột phá vào lần thiên tư kém một chút thiên khải giai đoạn đỉnh phong thiên đế càng là chỉ, chỉ có h ỉ c mấy trăm lần tốc độ thời gian trôi qua gia trì không chỉ là tốc độ thời gian trôi qua thể nội thế giới những sinh linh kia thiên phú cũng đều rất kém cỏi gần như không có khả năng đột phá chuẩn đế thể nội thế giới sinh linh không có khả năng đột phá chuẩn đế cũng liền đại biểu cấu tạo thể nội thế giới cường giả đời này đều không có có thể đột phá cổ đế cảnh giới cổ đế xưa nay không là dễ dàng như vậy đột phá chương trần hai mắt nhắm lại cảm giác một chút sau nói khẽ không sai biệt lắm năm mươi lần đi tăng thêm ta chủ động tu luyện đi ra tốt lời nói hẳn là có thể đủ đạt tới tám mươi lần tả hưu thể nội thế giới tại đạt tới thiên khải giai đoạn thiên đế về sau theo tu vi cùng thể nội thế giới diện tích tăng lên đều có thể tăng tốc tốc độ thời gian trôi qua chính là có loại thời giờ này tốc độ c h ả y tại thể nội thế giới phát triển diễn biến mới có thể tăng thêm tốc độ có thời gian tốc độ c h ả y ra trì đủ để cho thể nội thế giới sinh linh tại ngoại giới đi qua trong thời gian ngắn thu hoạch được đầy đủ lâu dài thời gian tu luyện không phải vậy thể nội thế giới sinh linh muốn đột phá một cảnh giới còn không biết cần tốn hao bao nhiêu thời gian mới có thể làm đến thể nội thế giới càng lớn tu vi càng cao đều sẽ để thể nội trong thế giới tốc độ thời gian trôi qua gia tăng Bất hiện tại thiên nhân tộc mỗi cái tộc nhân đều có thể tu luyện bên trong thiên tư tốt nhất càng là đã vượt ra khỏi cựu tinh thiên phú phạm chủ đặt đến hàng một thánh thể trình độ cái này hắn sáng tạo chủng tộc không chỉ là thiên phú tu luyện tốt nội tính nhục thân cũng là tuyệt hảo hình dạng cùng nhân tộc giống nhau nhục thân lại so nhân tộc cường đại không biết bao nhiêu có được nhân tộc trí tuệ cùng n ộ tính yêu t ộ c khủng bố nhục thân chỉ cần tự chủ tu luyện chương trần tin tưởng không được bao lâu liền có thể đạt tới thiên đế đỉnh phong cảnh giới sau đó lấy tay đột phá cổ đế cảnh giới chỉ cần đột phá cổ đế là hắn có thể nhảy lên trở thành chư thiên vạn giới cường giả đ ỉ n h cao hàng ngũ mặc dù trước lúc này hắn liền đã có được cổ đế đỉnh phong chiến lực nhưng là tu vi cuối cùng chỉ là thiên khải giai đoạn thiên đế mà thôi bao nhiêu năm mươi lần tám mươi lần chân vạn c ủ con ngươi bỗng nhiên co g ụ c lại lên tiếng kinh hô hắn cho là hắn đã nói lớn chuyện ra thế nhưng là không nghĩ tới hắn cách cục vẫn là quá nhỏ hắn ban đầu ở chương trần tu vi này thời điểm bất quá miễn cưỡng đạt tới vạn lần tốc độ thời gian trôi qua g i á t r ị chương trần cái này năm mươi tám mươi trực tiếp bắt hắn cho là mơ hồ chương trần k h ẽ gật đầu không sai chính là năm mươi lần cùng tám mươi lần ta có tự tin trong thời gian ngắn đem tu vi tăng lên tới thiên đế định phong đằng sau cổ đế cảnh giới liền hơi cần một ít thời gian tu vi đột phá thiên đế đ ỉ n h phong chỉ cần thể nội thế giới có sinh linh tu vi đạt tới thánh vương cảnh đ ỉ n h phong là được đem so sánh với đột phá chuẩn đế thánh vương cảnh đ ỉ n h phong rõ ràng dễ dàng gấp trăm lần không chỉ hô hút hô hút t r â n vạn cổ liên tục hít sâu vài khẩu khí mới miễn cưỡng để cho mình cảm xúc ổn định lại t r ư ơ n g trần cái này đ ờ i thứ tư hồng mông bất diệt thể thật đúng là khắp nơi để hắn kinh hỉ a như thế ngươi liền nắm chặt thời gian bế quan đột phá đi những chuyện khác ngươi không cần quản quá nhiều có chút dị thường ta sẽ đi xử lý chương trần đứng dậy đối với chân vạn cổ cảm tạp tay đa tạ tiền bối chân vạn cổ khẽ g trương trần một lần nữa khoanh chân ngồi xuống xuất ra đông đảo thiên tài địa b ả o chất đống ở bên cạnh sau hai mắt nhắm lại bắt đầu tu luyện thiên tài địa b ả o bên trong liên tục không ngừng thế giới chi lực tuôn ra bị trương trần hấp thu luyện hóa ưu châu cảnh nội thế lực khắp nơi đều tại chiêu thu đệ tử đồng thời cho ra điều kiện đều m ư ợ i phần hậu đãi không chỉ là thế lực khắp nơi như vậy mỗi cái ưu châu sinh linh trên khuôn mặt đều tràn đầy tâm tình vui sướng bởi vì bọn hắn chỗ ưu châu một lần nữa trở về nhất đặng châu lục đã từng thời kỳ đỉnh phong u châu một lục sinh linh mà là nhất đ ẳ n g châu lục sinh linh cái này khiến bọn hắn như vậy không thích ưu châu thăng nhất đ ẳ n g châu lục chuyện này đạt được toàn bộ vĩnh h à n g đế giới thừa nhận là hàng thật ra thật nhờ vào ưu châu thăng cấp nhất đ ẳ n g châu lục nguyên bản ưu châu một chút có mâu thuẫn cường giả cùng thế lực đều quay về tại tốt để tại hồng m ô n g đạo tông quản lý hạ bản đến liền hài hòa ưu châu tăng thêm một chút an bình tất cả ưu châu sinh linh hiện tại cũng đối với có thể gia nhập hồng m ô n g đạo tông mà cảm thấy vinh hạnh bởi vì hồng nông đạo tông không chỉ là tụ tập bọn hắn u châu uy tín lâu năm thiên đế cấp cường giả càng là có để lần này u châu thăng cấp cường giả Tại vây quét thánh t di vây ộ chính trong xào u tuyệt y ệ t một thánh tộc, thượng chiến công hiền hách, một người độc chiến cổ đế đỉnh phong cấp bậc thánh di tộc, còn chiếm căn cứ c hiền đỉnh phong phong. h người di đối đế là bởi vì chiến tích này mới làm cho h u châu thăng cấp trở thành nhất đảng châu lục gần nhất bọn hắn càng là nghe nói chương trần tại đông đảo châu lục vây quét thánh di tộc xào h u y ệ t chiến dịch sau một mình bước lên tiêu diệt thánh di tộc xào h u y ệ t lữ t r ì n h một người xuyên thẳng qua mấy chục châu lục hủy diệt đông đảo thánh di tộc xào h u y ệ t để mấy chục á i châu lục khỏi bị thánh di tộc uy hiếp cái này khiến nguyên bản liền đối với trương trần kính ngưỡng không gì sánh được u châu sinh linh càng thêm kính ngưỡng xung tính đến trương trần thiên k ê u như vậy quả thật u châu chi đại hạnh Ú、Châu Chi chỗ Chỉ cùng sinh Linh Hạnh, Hồng Nhu, Hà, Thanh, Thành Hùng, Thành Nghị Thiên Huyễn Đại đại điện, Nông Tông, trong Trương Lan, Trần chỉ nhu, Trương Sơn Hà, Trương Trường Trương, Thanh, trương Tử Đăng, Trương thành Hùng, Trương thành Đạo, Trương đường. Đạo Đạo, một Tử Tề Tụ một、đường. ba tháng thời gian trôi qua trần chỉ nhu trương nghị thiên huyễn ba vị này không có đột phá đại đế hoang c ổ trương gia cường giả đều đã hoàn thành đột phá không chỉ như vậy còn đem tu vi tăng lên tới đại đế lục trọng cảnh giới cái này cái này khiến trần chỉ nhu ba người cảm khái vô số lần thiên đế cảnh giới phù cường đại nếu không phải thiên đế cảnh giới phù bọn hắn muốn đạt tới loại tu vi này còn không biết cần hao phí thời gian bao nhiêu trương sơn hà trương trường thanh trương tử lăng trương thành không cùng trương thành đạo cái này năm vị hoàng quốc ổ trương gia lao tổ càng là đã đạt đến đại đế đ ỉ n h phong cảnh giới hiện tại bọn hắn chính tay chuẩn bị cấu tạo thể nội thế giới thai ngén sinh linh đột phá thiên đế cảnh giới so sánh với tự mình tu luyện trương lan còn kém một chút liền xem như có tu vi lùi lại những năm kia tích lũy hậu tích bạc phát phía dưới tu vi hiện tại cũng mới tăng lên tới đại đế cựu trọng khoảng cách đại đế đ ỉ n h phong cũng còn kém một chút chớ nói chi là chuẩn bị cấu tạo thể nội thế giới đương nhiên trương sơn hà bọn người rất vững tin mặc dù bọn hắn tu vi so trương lan hơi cao hơn một chút nhưng là chiến lược lại là căn bản không có biện pháp cùng trương lan so sánh với cộng lại cùng một chỗ đều không được trương tử lăng ánh mắt nhìn về phía trương lan có chút hiếu kỳ hỏi thăm lên tiếng trương lan trong khoảng thời gian này trần nhi cho ngươi đưa tin sao những người còn lại nghe vậy cũng ngao nhao lộ ra vẻ tò mò từ trên trời la thánh địa trở về về sau bọn hắn vẫn luôn không tiếp tục nhìn thấy trương trần chỉ có ngẫu nhiên đưa tin để bọn hắn biết được trương trần tình hình gần đây bất quá lần trước đưa tin cũng là hơn một tháng sự tình trước kia cái này khiến bọn hắn có chút bận tâm trương trần tình huống dù sau đó là một người đi tiêu diệt thánh di tộc xào huyện nghe được trương tử lăng hỏi th trương lan cởi c ư ờ i trần nhi lúc trước hoàn toàn chính xác cho ta đưa tin hắn nói cho ta biết hắn đã về đến nhà t ổ n g chủ đại điện ngay tại lấy tay đột phá cổ đế đợi đến đột phá cổ đế về sau trần nhi liền sẽ xuất quan khi đó chúng ta liền có thể nhìn thấy hắn đột phá cổ đế thoại âm rơi xuống ở đây sắc mặt của mọi người đều là lộ ra vẻ mừng như đ i ê n nếu là trương trần có thể đột phá cổ đế như vậy bọn hắn hoang cổ trương ra tại kế tiên tổ trương sở cùng đằng sau lại mới thêm một tôn cổ đế chương bốn trăm năm mươi hai một tháng thiên đế đình phong thiên nhân tộc chương bốn trăm năm mươi hai một tháng thiên đế đình phong thiên nhân tộc trần chỉ nhu nhịu nhữ mày lại có chút bất mãn trần nhi đều không có cho ta đưa tin xem ra là ta cùng hắn phân biệt quá lâu đều quên có ta cái này mẹ tồn tại trương lan nghe vậy trên mặt lộ ra d ở khóc dở cười thần sắc không phải phu nhân như ngươi loại này giấm đều muốn ăn lần sau ta gọi trần nhi cho ngươi đưa tin không cần cho ta đưa tin cái này tổng hành đi trần chỉ nhu nghĩ nghĩ khẽ cười một tiếng không cần để trần nhi tiện thể nói cho ta biết một tiếng là được dù sao làm ẹ cuối cùng sẽ lo lắng cho mình hài tử an uy húng chi hắn lần này đi làm sự tỉnh thật sự là quá mức nguy hiểm trương sơn hà bọn người nghe vậy đều là lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng Hoàn toàn chương í n lần này h xác, t r trần m là là làm bọn hắn g hoang cổ trương gia từ trước tới nay mạnh nhất thiên thiêu dẫn đầu hoang cổ trương gia qua khởi đi vào vĩnh hằng đế giới cắm rễ hắn hiện tại đã trở thành tinh thần của mọi người trụ cột nếu là hắn xảy ra vấn đề như vậy hoang cổ trương gia hồn liên tản trên một điểm này cho dù là hoang cổ tổ tiên của trương gia trương sở cồn cũng, cũng không sánh nổi phát giác được bầu không khí có chút kiềm chế trương lan đứng dậy nhẹ nhàng cười một tiếng các vị yên tâm tâm đi có vạn võ cổ đế tiền bối bảo hộ trần nhi cho dù là nguy cơ lớn hơn nữa cũng không ngại hiện tại trần nhi lại đang đột phá cổ đế cảnh giới tu luyện của chúng ta cũng không thể lười biếng mới lạ thoại âm rơi xuống đông đảo liếc nhau sau đều lộ ra thần sắc kiên định không sai trương trần đều đang cố gắng tu luyện bọn hắn lại làm sao không nên như vậy đâu trương sơn hà trương trường thanh trương tử lăng trương thành không cùng trương thành đạo liếc nhau sau nhao nhao đứng dậy chăm miệm một lời chúng ta muốn đi bế quan không phá thiên đế không xuất quan lời còn chưa dứt năm người liền phá vỡ không gian rời đi đại điện trương lan trần chỉ nhu trương nghị cùng thiên huyễn thấy thế nhịn không được hai mặt nhìn nhau các lao tổ đây là bỗng nhiên nhiệt huyết đi lên a lần lượt nhìn thoáng qua sau bốn người đều là mỉm cười bọn hắn cũng không thể quá mức lười biếng thiên đế cảnh giới phù mặc dù có thể chủ động vì bọn họ tăng cao tu vi nhưng là mình chủ động tu luyện sẽ tăng nhanh cái này tăng lên tốc độ tự chủ tu luyện mới là vương đạo thời gian vội vàng rất nhanh thời gian một tháng liền lạc yên trôi qua tại trong thời gian một tháng này u châu đã trải qua ba lần thiên đế cấp bậc thiên kiếp đồng thời cái này ba lần thiên đế thiên kiếp cuối cùng đều lấy thuận lợi vượt qua mà kết thúc điều này đại biểu lấy u châu lại ra đời ba vị dục linh giai đoạn thiên đế cái này khiến u châu sinh linh đối với tương lai càng phát ước mơ có lẽ nhất đ ẳ n g châu lục cũng không phải là u châu thực h ạ n u châu cuối cùng sẽ có một ngày sẽ đạt tới đặc đẳng châu lục phạm chủ một đoạn thời khắc u châu sinh linh đều hình như có cảm giác đem ánh mắt nhìn về phía hồng nông đạo tông p ư ơ n g hướng ở nơi đó bọn hắn cảm nhận được một cố cường đại khí tức ngay tại nợ nhưng bên trong lần chứa uy năng lại so thiên đế cường đại không biết bao nhiêu lần thậm chí cho bọn hắn một loại cảm giác đã nhanh muốn vượt ra khỏi cổ đế phạm chủ vẹn vẹn cảm giác được khí thức liền để bọn hắn không nhịn được muốn thần phục hồng ngông đạo tông tông chủ đại điện t r ư ơ n g trần mở hai mắt ra thu liễm quanh thân khí thức thật dài thở ra một hơi một tháng thời gian đem tu vi tăng lên tới thiên đế đ ỉ n h phong khoảng cách cổ đế chỉ kém một bước cuối cùng hắn hiện tại thể nội thế giới người mạnh nhất tu vi đã đạt đến thánh vương cảnh đình phong đồng thời không phải phổ thông thánh vương cảnh đình phong mà là sắp đột phá chuẩn đế thánh vương cảnh đình ph Còn có m ộ theo số mặt k bọn hắn nghĩ bọn hắn một phương thế giới này bên ngoài còn có càng thêm lớn thế giới thánh vương cảnh đình phong cũng không phải là cảnh giới tối cao bọn hắn cần theo đuổi không phải bóc lột sinh linh mà là cố gắng leo lên tu vi càng đỉnh cao hơn tu vi đột phá thiên đế đình phong sau chương trần thể nội thế giới tốc độ thời gian trôi qua giá trị c thể thể hai mắt nhắm lại t r ư ơ n g trần đang tu luyện đồng thời cũng đang quan sát thể nội thế giới tình huống quan sát một phương thế giới phát triển là một loại rất có ý tứ sự tỉnh thể nội thế giới trung ương thiên nhân tộc trụ sở thiên thần điện bên trong một tên tướng mạo cùng nhân loại không sai biệt lắm thanh niên bộ d á n g thiên nhân t ộ c đứng dậy trên gương mặt tuấn giật tràn đầy mở mị thánh vương cảnh trên đỉnh phong đến cùng là cái gì đây ta có thể cảm giác được phía trước còn có con đường lại là không biết làm sao đột phá nếu là có thể đột phá có lẽ có thể đánh vỡ một phương thế giới này gông cùng xiềng xích đi đến càng lớn thế giới một đạo thanh â m cung kính từ đại điện trong một c h â u ngóc ngách văng lên thanh â m rơi xuống một vị thần sắc uy nghiêm trung n g u ê n nhân từ trong góc ầ m u đi ra quanh người hắn k h í tức cường đại không gì sánh được thình lình cũng là thánh vương cảnh cường giả tối đỉnh chỉ bất quá tương đối tại thanh niên tuấn giật tới nói yếu đi không chỉ một bậc được xưng là vương thanh niên tuấn giật nhìn thấy uy nghiêm trung n g u ê n nhân đắng chát cười một tiếng mắc thúc ngươi cũng là tới khuyên ta từ bỏ thăm dò thánh vương cảnh phía trên cảnh giới a hã tử khi từ bỏ quản lý thiên nhân tộc nghiên cứu thánh vương cảnh phía trên bắt đầu không biết bao nhiêu ngày người cường giả khuyên qua hắn ở trong đó còn bao g chính là thiên nhân tộc bên trong cùng hắn người thân nhất trí cờ ư n giả g nếu là ngay cả mặc t h u ố c đều khuyên hắn từ bỏ hắn là thật tìm không thấy cái gì kiên trì lý do dù sao bởi vì hắn nguyên nhân toàn bộ hầm ồ nông giới cũng bắt đầu loạn cả lên uy nghiêm trung niên nhân trịnh trọng lắc đầu ta không phải tới k h u y ê ngươi n quân thần ngươi là ta thiên nhân tộc vương cũng là thiên nhân tộc lịch đại đến nay thiên tư mạnh nhất thiên thiêu không chỉ là thiên nhân tộc cũng là hầm ồ nông giới từ trước tới nay mạnh nhất yêu n g h i ệ t ngươi muốn làm cái gì liền đi làm thiên nhân tộc vĩnh viễn là ngươi kiên cố nhất hộ thuẫn thanh niên tuấn giật thần sắc khẽ giật mình mặc thúc mặc thúc đối với thanh niên tuấn giật quân thần cổ vũ cười một tiếng quân thần vua của ta cố lên nha xuất gia ngươi khi đó vừa mới bắt đầu lúc tu luyện sức liều đến như vậy mê mang không biết làm sao dáng vẻ có thể không hề giống ta thiên nhân tộc vương quân thần nghe vậy hít sâu một hơi chậm rãi hai mắt nhắm lại tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt đôi mắt một lần nữa mở ra chỉ bất quá lúc này trong con mắt không có lúc trước mê mang có chỉ có vua tận kiên định mặc thúc yên tâm thánh vương cảnh phía trên cảnh giới ta nhất định sẽ hiểu thấu đáo để những cái kia chất vấn ta sinh linh biết được ta quân thần có thể phá vỡ thế giới gông c ù n x ứ n xích đột phá cảnh giới cao hơn giờ k h ắ c này quân thần trên thân thể hiện ra một cỗ huyền diệu khó giải thích khí tức cỗ này huyền diệu khó giải thích khí tức cùng dễ h i ể u pháp tắc so sánh không trọn vẹn rất nhiều nhưng lại thuộc về lực lượng pháp tắc phạm chủ cảm nhận được quân thần trên người huyền diệu khó giải thích khí tức mặc thúc con ngươi bỗng nhiên c ó rụt lại đây là lực lượng gì h ắ n t ử cỗ khí tức này bên trên cảm nhận được vô tận sợ hãi cùng cường đại tựa như chỉ cần cỗ khí tức này n g u y ệ n ý liền có thể trực tiếp đem hắn đặt bỏ ngay vậy quân thần giơ bàn tay lên có chút ra hiệu đây là ta nghiên cứu trong đó một con đường cảm ngộ thiên địa đại đạo quy tắc đáng tiếc quá mức khó khăn tốn hao dài rằng giặc thời gian ta cũng chỉ là lĩnh ngộ một chút g a lông ý cảnh chi lực viên mãn về sau chính là loại lực lượng này ta đã từng hoài nghi lĩnh ngộ nó liền có thể đạt tới thánh vương cành phía trên thế nhưng là cuối cùng lại bị ta đẩy ngã bởi vì cái này nhìn thật sự là quá mức rõ ràng rõ ràng đến có chút hư giả mặc thúc trong mày ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú lên quân thần trên tay quấn quanh huyền diệu khí tức quân thần nếu như ngươi tin ngươi mặc thúc đem nguồn lực lượng này hoàn toàn lĩnh ngộ xem thử nhìn ta luôn cảm giác nguồn lực lượng này rất mạnh mạnh phi thường có lẽ là ngươi đột phá mấu chốt quân thần biểu tình nghiêm trọng lông mày chậm rãi nhăn lại túi lầu xuống nhìn thấy bàn tay bên trong huyền diệu khí t ứ c có chút trầm ngâm trên thực tế ta hiện tại cũng chỉ có suy đoán này có thể tiếp tục tiến hành tiếp phương pháp khác đều đã nghiệm chứng qua đều sai mặc thúc nói như thế như vậy ta liền không đi nghị phương pháp mới đem cái này nửa đường vứt bỏ ý nghĩ tiến hành tới cùng đi mặc thúc níu chặt lông mày bông ra lộ ra một vòng dáng tươi cười yên tâm ngươi nhất định sẽ thành công mặc thúc lặng chờ tin lành thiên nhân tộc cùng hồng nông giới sự tình không cần lo lắng ta sẽ thay ngươi tạm thời quản lý ngươi bây giờ chỉ cần chuyên tâm cảm lộ lời còn chưa dứt mặc thúc thân h n h liền biến mất tại trong đại điện trong vòng ba trăm linh năm này hồng nông giới tại thiên nhân tộc đại diện thiên vương quân mặc quản lý bên dưới một mảnh tường hòa chỉ là hồng nông giới các sinh linh hơi nghi hoặc một chút thiên nhân tộc thiên vương quân thần vì sao ba trăm năm thời gian trôi qua cũng không từng lộ diện là vẫn lạc hay là xảy ra biến cố gì mà tại thiên nhân trong tộc bộ qua mỗi mấy năm thời gian đều có cường giả muốn đi vào thiên thần điện đem thiên nhân tộc chân chính vương quân thần mời đi ra có thể như ữ n g c ờ n g g vậy lại qua không biết bao nhiêu cái ba trăm năm thời gian quá lâu lâu đến để lợi đồn đều biến thành chân thực hồng nông trong giới vô số sinh linh đối với quân mặc âm thầm phỉ nổ nói hắn là cái thi quyền đoạt vị tiểu nhân không chỉ là hồng nông g giới như vậy liền không nớt nhân tộc nội bộ cũng bắt đầu có cường giả không nghe quân mặc cái này đại diện thiên vương mệnh lệnh bắt đầu lớn làm phân liệt một ngày quân mặc đi vào thiên thần điện bên ngoài đứng vững nhìn chăm chú lên thiên thần điện cửa lớn quân mặc do dự hồi lâu vẫn là không có đẩy ra mở cái này đã đóng chặt mười hai phẩy không không không năm cửa lớn cuối cùng quân mặc đối với thiên thần điện cửa lớn thở dài một tiếng quân thần ngươi lại không thành công mặc thúc cũng nhanh không kiên trì nổi dù sao ngươi mới thật sự là thiên nhân tộc vương hồng ngông giới chúa tể thiên nhân tộc bắt đầu phân liệt hồng ngông giới chiến sự cũng có một chút manh mối tiếp qua ba ngàn năm ngươi còn không thể thành công ta cũng chỉ có thể đưa ngươi không phải vậy đến lúc đó không biết bao nhiêu hồng m ô n g giới sinh linh lại bởi vậy không công mất mạng quân mặc lắc đầu là thiên thần điện cửa lớn ra cố một chút phòng hộ sau liền rời đi thiên thần điện vị trí thời gian nhoáng một cái hồng m ô n g trong giới lại lần nữa đi qua một hai nghìn năm cái này một hai nghìn năm bên trong thiên nhân tộc đã biến thành ba cái phe phái một cái phe phái là đại diện thiên vương quân mặc chấp trưởng thiên vương phe phái mặt khác hai cái phe phái phân biệt là thiên nhân tộc mặt khác hai vị thánh vương cảnh đ ị n h phong trí cường giả chấp trưởng những phái hệ khác đối với thiên vương phe phái hai cái những phái hệ khác nghe đ ề u không nghe tuyên n g h i nhiên đã tự thành một thể đối với cái này Quân mặc ngăn cản qua lại là không có biện pháp một t r ọ i một hắn mạnh nhất nhưng mặt khác hai cái thánh vương cảnh cường giả tối đỉnh liên thủ hắn không phải là đối thủ may mà chính là thiên nhân tộc cũng chỉ là phân liệt cũng không có lên cái gì tranh chấp ngược lại là hồng nông giới bên trong không có thiên nhân tộc ước thúc quản lý đã chiến hỏa nổi lên một phía mặc dù quật khởi rất nhiều thiên tiêu cùng cường giả nhưng là đồng dạng cũng có vô số sinh linh vẫn lạc tại trong chiến hỏa thiên thần trước điện quân mặc thân ảnh lại lần nữa xuất hiện giống nhau một h a trước kia đi qua một h a quân mặc k h n g chẳng biết tại sao còn xuống rất nhiều tinh khi thần cũng không còn lúc trước trong t h ầ n sắc khó nén lo âu và v ẻ m ệ t m ỏ i quân thần ta đánh giá cao chính mình ta nhiều nhất còn có thể thay ngươi chống đỡ thời gian 500 năm trăm năm năm trăm năm về sau ngươi còn không thể thành công ta liền lại không cách khác nói xong quân m ặ n xoay người chuẩn bị cùng d i vãng bình thường rời đi đúng lúc này thiên thần điện bên trong một cố vượt ra khỏi thánh vương cảnh đỉnh phong siêu cường khí tức đ ố n g nhiên trợ hiện xông thẳng tới chân trời cùng lúc đó một đạo ôn hòa bên trong mang theo áy náy thanh nhâm từ thiên thần điện bên trong vang lên m ặ t thuốc những năm này khổ ngươi sự tính phía sau liền giao cho ta đi ầm ầm thiên thần điện đại môn mở ra quân thần thân ảnh từ bên trong đi ra quanh người hắn khí tức thình lình đã vượt ra khỏi thánh vương cảnh đi tới hồng mông giới bên trong chưa từng từng có khí tức cường đại quân mặc nhìn thấy quân thần thân thể run lên bần bật trên mặt lộ ra v ẻ không thể tin quân thần ngươi thành công quân thần ngẩng đầu nhìn về phía thiên cung cười nhạt một tiếng thành công cái này còn nhờ vào mặt thúc ngươi nếu không phải sự kiên trì của ngươi cùng cổ vũ ta cũng sẽ không tiếp tục l ĩ n h ngộ nguồn lực lượng kia chính như mặt thúc ngươi nói như vậy nguồn lực lượng kia l ĩ n h ngộ về sau liền có thể đột phá thánh vương cảnh phía trên quân mặc thần sắc có chút hoảng hốt họ tham lên tiếng nguồn lực lượng kia là lực lượng gì quân thần ánh mắt nhìn về phía quân mặt, lực lượng phát tắc ẩm ẩm vành vành thiên nhân tộc trụ sở phía trên từng đoá từng đoá màu đen khủng bố kiếp vân ngưng tụ thời gian qua một lát liền đem toàn bộ thiên nhân tộc trụ sở báo phủ thiên nhân tộc bên trong tất cả thiên nhân tộc cường giả đều là bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu thiên k h u n g trong lòng bọn họ đều sinh ra một cái kinh thế hãi tục ý nghĩ vua của bọn hắn quân thần chẳng lẽ lại không có v ấ n lạc mà làm một mực tại bế quan cảm nộ thánh vương c ả n h phía trên cành giới mà bây giờ hán thành công đúng lúc này hồng nông giới bên trong một đạo hăng hai tiếng giống vang lên hôm nay ta phá thánh vương cành phía trên một n cái trước h mắt này nguyên bản hồng mông giới bên trong vô số đang giao chiến thế lực cùng sinh linh nhao nhao ngưng chiến quay về tại tốt vua của bọn hắn hồng mông giới vương trở về chương bốn trăm năm mươi bốn độ kiếp thành công tiến về thế giới mới thân thiết thiếu niên lang ta là tạo vật chủ chương bốn trăm năm ư ơ i bốn độ kiếp thành công tiến về thế giới mới thân thiết thiếu n i lang Ta là, tạo vật、chủ. Thiên nhân tộc chủ sở trên là, chủ. nhân chủ không. sở quân thần hăng hái đứng cùng h ắ p t a tiếu nhìn h c một tiếng sóng âm truyền khắp toàn bộ thiên nhân tộc trụ sở trên không hắn muốn thành tựu hồng mông giới sự thượng thứ nhất tất cả biết khuất tất cả cố gắng tại một cái t h ư ớ c mắt này toàn bộ mầu tím, tím kiếp lôi những nơi đi qua không gian đều pha thoái liền ngay cả hư không đều bị xe đứt tràn lan ra từng tia không thể diễn tả khí tước quân thần thay thế không lùi mà tiến tới quanh thân tách ra thân thể mạnh mẽ huy áp một quyển hướng phía kiếp lôi đập tới quanh cùng kiếp lôi va chạm kiếp lôi trong nháy mắt pha thoái hướng phía bốn phía không ngừng tàn mát cảm nhận được trên thân thể chuyển đến trận, trận tê tê dại dại cảm giác quân thần thư sướng cười một tiếng thông khoái vành. vành vành vành kiếp lôi không ngừng rơi xuống quân thần không có chút nào e ngại cùng kiếp lôi không ngừng va chạm kinh khủng dư ba bốn chỗ bắn tung tóe h thiên nhân tộc bên trong các cường giả nhau nhau thi triển lực lượng của mình tiến hành ngăn cản thiên nhân tộc trong trụ sở quân mặc tại ngăn cản kiếp lôi dư ba thời điểm trên mặt lộ ra từ đáy lòng dáng tươi cười một vạn ba ngàn lượng trăm năm chờ đợi chờ được quân thần thành công đột phá phá vỡ hồng mông giới từ trước tới nay t i lệ tại một cái t r ớ c mắt này hơn m ư ơ i ngàn qua bên trong bị tất cả khí toàn bộ đều tan thành mấy khói hơn Giá trị. nguyên bản còn xuống cà eo tại suy nghĩ thông suốt về sau trong nháy mắt thẳng tắp khí tức cường đại không ngừng nở rộ tại quân mặc hai bên hai vị khí tức hơi yếu một chút thiên nhân tộc trung niên nhân đối với quân mặc đ á n g chắt cười một tiếng quân mặc lao ca a n g ư ơ i giàu diếm cho chúng ta thật đáng a vương không có vất lạc vì sao không nói cho chúng ta nếu là biết ngươi là tại vì vương chờ đợi chúng ta vô luận như thế nào cũng sẽ không làm phân l ư ờ i ta quân mặc liếc qua hai người nhàn nhạt, nhạt lên tiếng ta không chỉ một lần nói qua thế nhưng là các ngươi chưa từng có nghe qua ngược lại giá họa ta sát hại v ư thượng đối với cái này ta chỉ có trầm mặc để cho các ngươi có thể tỉnh táo càng lâu thời gian là v u a bên trên tranh thủ thời gian dài hơn không phải vậy chỉ sợ không tới lúc này thiên nhân tộc liền đã triệt để p h á t h o á i hai vị thiên nhân tộc trí cường giả biểu tình ngưng trọng liếc nhau sau hai người trên mặt đ ắ n g chất càng đậm một chút quân mặc nói không sai quân mặc nói qua rất nhiều lần giải thích qua rất nhiều lần nhưng bọn hắn đều không có tin tưởng gia tâm của bọn hắn bị sinh sôi muốn chính mình khống chế thiên nhân tộc thế nhưng là kết quả là để thiên nhân tộc phân liệt không biết sau lần này vương thượng sẽ làm như thế nào xử trí bọn hắn lấy vương thượng cái k i a quả quyết tính cách bọn hắn lần này sợ là có chút không dễ chịu dù sao tổng thể tới nói cũng là bởi vì bọn hắn phân liệt thiên nhân tộc mới khiến cho hồng mông giới phát sinh chiến loạn vẫn là không biết bao nhiêu không nên vẫn là sinh linh bọn hắn đều là tội nhân tất cả thiên nhân tộc đều một mặt sùng k í n h nhìn chăm chú lên trên bầu trời đại hiện thần uy quân thần đây là vua của bọn hắn cũng là hồng mông giới từ trước tới nay người mạnh nhất、Âm、ẩm ẩm và n h cuối cùng một đạo kiếp lôi rơi xuống quân thần lấy n ụ thân cùng linh lực tiến hành ngăn cản a n h quân thần thân thể bị đánh rơi thiên cung rơi xuống tại thiên nhân tộc trên quảng trường lớn nhất thiên nhân tộc các cường giả thấy thế thần sắc đều là bỗng nhiên biến đổi vương thất bại rồi sao ngay tại tiếp theo một cái trước mắt quân thần rơi xuống trên quảng trường một cỗ hồng nông giới từ trước tới nay khí tức mạnh mẽ nhất trở hiện sau đó một đạo lưu quang phóng lên tận trời trong lưu quang một bóng người mang theo vô song nguy nghiêm quét mắt hồng nông giới hôm nay ta p h á thánh vương cảnh phía trên minh ngộ chuẩn đế cảnh l ờ i còn chưa dứt lưu quang liền tán đi hiện lộ ra quân thần thân ảnh nhìn chăm chú lên trên bầu trời quân thần hồng nông giới yên lặng một cái t r ớ c mắt ngay sau đó buộc phát ra từng đợt của nhiệt thanh n m vương vương vương vương vương vương quân thần đối với phía dưới mỉm cười sau ánh mắt nhìn về phía phía trước còn không có khép lại hư không hư không đằng sau chính là đại thế giới à. không do dự quân thần một quyền vung ra đem hư không phá vỡ một cái lỗ hổng bàn chân bước ra quân thần thân ảnh biến mất tại trong hư không hắn đã không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút đại thế giới là bộ dáng gì vĩnh hằng đế giới ưu châu hồng nông đạo tông tông chủ đại điện trương trần đình chỉ tu luyện chậm rãi mở hai mắt ra khỏe miệng lộ ra một vòng dáng tươi cười có ý tứ thế mà phá vỡ hư không muốn đi vào càng lớn thế giới như vậy giống như người mong muốn Thể nội thế trong tại thể sinh linh bên trong đã có chuẩn đế sinh ra, hắn hiện nội bên giới đế l ra, đã đã có có à một cho thể n i h ế giới. cái ũ n chính là thể nội thế giới sinh linh xưng là hồng mông giới thế giới triệt để biến thành thế giới chân g giới giới giới giới c thể thế thế thế thật. là là triệt Một để so bắc minh đạo vực muốn khổng lồ không biết bao nhiêu lần trung thiên thế giới chỉ cần hồng mông giới thể nội thế giới biến thành thế giới chân thật là hắn có thể dùng cái này đột phá sáng thế giai đoạn cổ đế cảnh giới bất quá bây giờ t r ư ơ n g trần muốn gặp một lần hắn sáng tạo ra thiên nhân tộc bên trong từ trước tới nay người mạnh nhất quân thần quân thần phá vỡ hư không đi tới một chỗ không gian không biết bên trong bốn phía một mảnh hỗn độn không có cái gì để quân thần nụ cười trên mặt trong nháy mắt thu l i ệ m đây là nơi nào không có cảng lớn thế giới a hồng m ô n g giới chính là duy nhất thế giới a một cái c h ư ớ c mắt này quân thần đối với mình cảm giác lần thứ nhất sinh ra hoài nghi ngơi ư không có nghĩ sai trừ hồng m ô n g giới ngoại hoàn toàn chính xác có thế giới mới hơn nữa là vô tận khổng lồ thế giới mới quân thần nghe được vang lên bên thai thanh âm còn chưa kịp kịp phản ứng một cỗ vĩ lực liền giang lâm đem hắn bao phủ nguồn lực lượng này để quân thần kính sợ không thôi không dám sinh ra bất luận cái gì phản kháng ý nghĩ đây là ai vì sao cường đại như vậy một trận mê mội chuyển đến quân thần chỉ cảm thấy chính mình xuyên qua vô tận không gian đi tới một chỗ không biết trong đại điện quân thần h ồ nghi sờ lên trên thân thể vị t r i vĩ lực hắn cảm giác cố này vĩ lực đang bảo vệ hắn không chịu đến tổn thương thật giống như không gian bốn phía có thể làm cho hắn chết bình thường đông nhiên quân thần phát giác được có ánh mắt chính nhìn chăm chú lên hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước chỉ gặp một thiếu niên bộ d á n g nam t ử thanh tú chính n ở nụ cười nhìn xem hắn phát giác được bị phát hiện thời điểm thiếu niên bờ môi khẽ mở quân thần ngươi đã đến nghe được thanh âm này quân thần thân thể run lên bật bật thanh âm này chính là vừa mới đem hắn đưa đến nơi này thanh âm kia thiếu niên này đem hắn đưa đến nơi này quân thần hít sâu một hơi đối với thiếu niên cung kính chắp tay tiền bối nơi này là nơi nào là thế giới mới a không biết vì cái gì hắn cảm thấy trương trần không gì sánh được thân thiết loại cảm giác này thật giống như hắn đã vẫn lạc thật lâu phụ thân cái này khiến quân thần mười phần không thể tưởng tượng nổi hắn rất vững tin đây là lần thứ nhất nhìn thấy thiếu niên này tại sao phải sinh ra loại cảm giác này thiếu niên không phải người khác chính là trương trần trương trần đứng dậy đối với quân thần mỉm cười ta không phải cái gì tiền bối ngươi có thể xưng hô ta là tạo vật chủ chương bốn trăm năm mươi lăm thế giới quan sụp đồ quân thần lựa chọn chương bốn t r ư ơ i lăm thế giới quan sụp đổ quân thần lựa chọn tạo vật chủ tự xưng là tạo vật chủ đây là cấp bậc gì cường giả quân thần ánh mắt lộ ra vẻ mờ mịt tiền bối là có ý gì ngươi là tạo vật chủ tiếp theo một cái trước mắt quân thần tựa như nghĩ tới điều gì vẻ mờ mịt trong nháy mắt rút đi con ngươi bỗng nhiên c o rụt lại hắn nghĩ tới một loại khả năng một loại không thể tin không thể tưởng tượng khả năng tự xưng tạo vật chủ như vậy tất nhiên là sáng tạo ra thứ gì mà thiếu niên này không để cho hắn xưng là tiền bối h ắ thần thần ngược c ũ n lại u niên là thông hiểu c minh g c t h t i ế t chỉ xem ra ngươi đã nghĩ đến một loại khả năng nói ra nghe một chút nhìn xem có phải là thật hay không cùng nhau nghe vậy quân thần hít sâu một hơi cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại tiền bối ngài chẳng lẽ là sáng tạo hồng mông giới tạo vật chủ t r ư ơ n g trần nhẹ nhàng cười một tiếng ngươi nói không sai các ngươi chỗ hồng mông giới đích thật là ta sáng tạo chuẩn xác mà nói các ngươi hồng mông giới là của ta thể nội thế giới là của ta đang điền hiển hóa bất quá bây giờ thôi ngươi đột phá trần đế thỏa mãn thế giới thăng cấp điều kiện ta sau đó liền sẽ đem hồng mông giới từ thể nội chuyển ra hóa thành thế giới chân thật một trong đó ngàn thế giới nói cách khác các ngươi từ nay về sau liền có thể tự chủ phi thăng đi đến đại thiên thế giới tới kiến thức chân chính rộng lớn thiên đ i ệ m c ư ơ n g trần mỗi một câu nói rơi xuống quân thần nội tâm liền bị c u ồ n kích một chút cuối cùng quân thần trên khuôn mặt lộ ra vô tận vẻ mờ mịt nguyên lai、like、bọn hắn cho tới nay đều tại tiền bối này đan đ i ể n thế giới bên trong hiện tại hắn đột phá chuẩn đế mới khiến cho đan đ i ể n thế giới có cơ hội biến thành thế giới chân thật đại thiên thế giới là ta hiện tại vị trí thế giới a t r ư ơ n g trần khẽ gật đầu khẽ cười một tiếng không sai đây là chư thiên vạn giới ba mươi ba trong đại thiên thế giới bên trong một cái đại thiên thế giới vĩnh hằng đế giới ba mươi ba đại thiên thế giới vĩnh hằng đế giới quân thần hít sâu m ộ t hơi đem nội tâm mở m ị n đánh tan một lần nữa tỉnh lại đã từng hắn là tôn quý thiên nhân tộc hồng nông giới chúa tể giả hiện tại hắn biến thành một cái leo lên người leo lên cảnh giới cao hơn leo lên người đại thiên thế giới a ta sẽ bằng vào chính mình cố gắng phi thăng chương trần đốn đông nhiên bổ sung một câu ngươi giúp ta thể nội thế giới thăng cấp trở thành thế giới chân thật ta có thể cho ngươi một mực tại vĩnh hằng đ h ế giới nói cách khác ngươi bây giờ không cần về hồng mông giới ở chỗ này tu luyện ngươi có thể tiếp xúc cảnh giới càng cao hơn ngươi bây giờ là c h u ẩ n đế lĩnh ngộ dễ h i ể u phát tác đằng sau là đại đế lĩnh ngộ chân thực phát tác đại đế đằng sau ngươi liền có thể cùng ta một dạng sáng tạo thể nội thế giới đặt thành thiên đế sau đó thể nội trong thế giới có sinh linh đột phá trần đế liền có thể phá vỡ thiên đế gông cùng xiến xích đặt tới cổ đế nói đến đây chương trần ánh mắt nhìn về phía quân thần cười cười đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi muốn lưu tại nơi này đột phá cổ đế về sau thể nội thế giới hóa thành thế giới chân thật hắn dù là nhúng tay sáng tạo thế giới sinh linh tu luyện cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì bởi vì lúc kia hắn hoàn thiện chính là thế giới không còn là trong thế giới sinh linh để quân thần lưu tại hồng mông đạo tông đã không ảnh hưởng toàn cục đây đối với quân thần chính mình tới nói cũng là một trận tạo hóa điều này có thể để quân thần nhìn thấy chân chính đại thế giới quân thần nghe vậy trên mặt lộ ra nồng đậm thần sắc h ư n g tới nguyên lai chuẩn đế phía trên còn có nhiều như vậy cảnh giới chương trần tán ạ i v thưởng nhẹ gật đầu ngươi có như thế giác lộ về sau tiền đồ bất khả hạt lượng như vậy ta liền đưa ngươi trở về nhân tiện cho ngươi một trận tạo hóa nói xong chương trần vung tay lên một cái đem quân thần thu nhập thể nội thế giới tại thu nhập thể nội thế giới đồng thời t r ư ơ n g trần còn đem chuẩn đế đằng sau cảnh giới cùng đột phá phương pháp truyền thâu đến quân thần trong đầu có những tin tức này quân thần liền có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian thiếu đi một chút đường quanh co đây cũng là hắn thân là tạo vật chủ đối với để hắn đột phá sinh linh một cái q u ả t ạ o cảm nhận được thể nội thế giới dâng lên muốn ra khí tức t r ư ơ n g trần nhẹ nhàng cười một tiếng ta không có gấp để cho ngươi hóa thành thế giới chân thật ngươi ngược lại là đã đợi không kịp cũng được ta mang ngươi ra đi hơi chuyển động ý nghĩ một chút phá diễn thần dạy thôi động hướng trung tiên thế giới phương diện tiến đến hắn muốn đem hồng mông giới đặt ở bắc minh đạo vực bên cạnh lẫn nhau canh g chương 456. hóa thành thế giới chân thật đột phá sang thế giai đoạn cổ đế chương 456. hóa thành thế giới chân thật đột phá sang thế giai đoạn cổ đế bắc minh đạo vực bên ngoài trong tính không một trận quan g mang lấp lóe chương trần thân ảnh c h ố n g rông hiện hiện nhìn thoáng qua phía trước bắc minh đạo vực chương trần có chút trầm âm bình thường tới nói trung thiên thế giới cùng trung thiên thế giới ở giữa không cách nào lẫn nhau lui tới cái này cần nhờ vào hai cái trung thiên thế giới ở giữa khoảng cách cách xa nhau không gì sánh được xa xôi chứ khoảng cách bên ngoài còn có chính là trung tiên h thế giới phương diện thực lực nguyên nhân đại thiên thế giới cho mỗi trong đó ngàn thế giới thiết t r í một cái bình t h ư ớ n g thực lực quá thấp tu sĩ liền xem như mặt khác trung tiên h thế giới tại trước mặt cũng vô pháp phát hiện thực lực này quá thấp bao quát đại đế sơ trung kỳ cường giả trung tiên h thế giới có thể tồn tại mạnh nhất cũng bất quá đại đế sơ kỳ mà thôi muốn phát hiện mặt khác trung tiên h thế giới chỉ có thực lực đạt tới đại đế hậu kỳ từ đại thiên thế giới trở về về sau mới có thể phát hiện chương trần dự định đem hồng mông giới đặt ở khoảng cách bắc minh đạo vực chỗ không xa đến lúc đó mặc kệ muốn đi bắc minh đạo vực hay là hồng mông giới đều sẽ thuận tiện rất nhiều. chỉ bất quá hắn cũng muốn thiết chí một cái bình t h ư ớ n g không để cho bắc minh đạo vực cùng mặt khác trung tiên thế giới sinh linh phát hiện đồng thời còn muốn thiết chí một cái liền xem như cổ đế cường giả đều khó mà phát hiện bình t h ư ớ n g như vậy mới vạn vô nhất thất hiện tại hồng nông giới hay là quá mức nhỏ yếu chỉ có quân thần một cái c h u ẩ n đế nếu như bị bắc minh đạo vực sinh linh phát hiện còn không biết sẽ phát sinh sự tình gì liền xem như có hoang cổ trương gia kiềm chế cũng sẽ thật to ảnh hưởng nguyên bản an bình hồng nông giới bị mặt khác trung tiên thế giới phát hiện vậy đối với hồng nông giới tới nói thì càng là một trận tai nạn dù sao cũng là chính mình sáng tạo thế giới cùng sinh linh dù sao cũng phải vì bọn họ cân nhắc một hai bước chân bước ra t r ư ơ n g trần đi tới bắc minh đạo vực mấy ước g ằ ả m bên ngoài nhìn thoáng qua bốn phía t r ư ơ n g trần hài lòng nhẹ gật đầu nơi này đầy đủ c h ố n g trải bốn phía còn không có gì nguy hiểm liền đem hồng mông giới để ở chỗ này đi t r ư ơ n g trần tại chỗ khoanh chân t ò a hạ sau đó c h ầ m rãi hai mắt nhắm lại để thể nội thế giới hóa thành thế giới chân thật cần lực lượng bản nguyên đi thúc đẩy sinh trường sau đó để nó sinh ra chất biến từ nửa hư nửa thực biến thành thế giới chân thật mặt khác thiên đế cường già tối đỉnh tại thể nội thế giới có sinh linh đột phá chuẩn đế thời điểm mới có thể lĩnh nộ lực lượng bản nguyên nhưng là t r ư ơ n g trần khác biệt sớm tại thật lâu trước đó hắn cũng đã lĩnh nộ g ra hai loại lực lượng bản nguyên hiện tại kiếm chi bản nguyên đã năm thành đao chi bản nguyên càng là phía trước không lâu tăng lên tới bảy thành có hai loại lực lượng bản nguyên thúc đẩy sinh trưởng thể nội thế giới không bao lâu liền sẽ hóa thành thế giới chân thật mặt khác tiên đế cường giả tối đỉnh cần mấy trăm năm mới có thể hoàn thành thúc đẩy sinh trưởng quá trình t r ư ơ n g trần tự tin hắn nhiều nhất cần bảy ngày thời gian bảy ngày sau đó hồng m ô n g giới liền sẽ hiển hóa trở thành chân chính trung tiên thế giới chương trần trên thân thể nồng đậm lực lượng bản nguyên quân quanh trừ lực lượng bản nguyên bên ngoài còn có từng luồng từng luồng huyền diệu khí tức ba động thỉnh thoảng nở rộ cỗ khí tức này ba động không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung chỉ cảm thấy nó không gì sánh được trắng lệ huyền diệu cùng lúc đó hồng mông giới bên trong vô số hồng mông giới sinh linh đều n g ử a đầu nhìn về phía thiên h u n g tìm kiếm lấy bóng người kia thế nhưng là mặc kệ bọn hắn làm sao tìm kiếm đều không có đạo nhân ảnh kia tung tích tất cả sinh linh trong lòng đều mang theo nồng đầm nghi hoặc vương đi nơi nào vừa mới xuất hiện đồng thời độ kiếp thành công thành cựu hồng mông giới từ trước tới nay người mạnh ấ t làm sao trong nháy mắt đã không thấy tam hơi thiên nhân tộc trong trụ sở quân n mặt hai ì n lên chăm chú t vị khắc thiên hoa. Hắn ế t nhân tộc t h í cường giả đi vào quân mặc bên cạnh trong mắt mang theo nồng đậm hiếu kỳ quân mặc lao ca vương hội trở về sao thế giới mới thật tồn tại sao Quân một trận tiếng v oanh t minh sẽ tại r về, thiên nhân tộc trên không vang lên ngay sau đó một bóng người trống rỗng hiện hiện quân mặc nhìn thấy đạo nhân ảnh này thần s á c vui mừng vương trở về là hắn biết quân thần nhất định sẽ trở về hắn sẽ không bước xuống hồng nông giới mặc kệ hai vị t i ê n nhân tộc trí cường giả nghe vậy thần sắc chấn động vội vang ngẩng đầu nhìn về phía thiên cung nhìn thấy thân ảnh quen thuộc kia hai người lộ ra vẻ ấ y n ấ y mặc kệ quân thần đối bọn hắn làm ra cái gì trừng phạt bọn hắn đều cai nguyện bị phạt dù sao lần này là bọn hắn làm sai bọn hắn đều muốn t i ê n nhân tộc cùng hồng nông giới tốt thế nhưng là phương pháp làm sai hồng nông trong giới tất cả sinh linh đều thấy được trên bầu trời xuất hiện thân ảnh không thể ước chế lộ ra vẻ sùng tính vua của bọn hắn hồng nông giới vương lại lần nữa trở về trên b quân thần cúi đầu nhìn thoáng qua phía dưới hồng mông giới nội tâm không có gì sánh kịp t i ê n tĩnh mặc dù đây là tạo vật chủ sáng tạo thế giới nhưng cũng là thế giới của hắn cho tới nay hắn sinh tồn thế giới hắn sẽ theo thế giới này cùng một chỗ tấn thăng sau đó đi hướng to lớn hơn thế giới hắn hiện tại đối với chuẩn đế đằng sau cảnh giới đã minh ngộ biết được sau này con đường duy nhất cần phải đi làm chính là tu luyện cùng dĩ vãng bình thường khắc khổ tu luyện làm một cái trên con đường tu hành leo lên người hình như có cảm giác bình thường quân thần ánh mắt ngẩng đầu nhìn về phía chỗ càng cao hơn thiên cung hắn có thể cảm giác được hồng mông giới ngay tại phát sinh biến hóa một loại biến hóa về chất hồng m ô n g giới đang tiến hành thuế biến、Ấm、ẩm ẩm đ ỗ n g nhiên toàn bộ hồng m ô n g giới bắt đầu rung động tựa như thế giới tận thế bình thường hồng m ô n g trong giới sinh linh cảm giác được đây hết thảy trong lòng sinh ra vô tận sợ hai đây là đã xảy ra chuyện gì may m à chính là hồng m ô n g giới rung động cũng không có để thế giới phát sinh biến hóa quá lớn vẹn vẹn rung động không có gây nên địa chất băng liệt trong bất chi bất giác hồng m ô n g giới sinh linh phát hiện một vấn đề bọn hắn phát hiện thiên địa linh khí ngay tại từ từ trở nên nồng đậm các loại trước kia chưa từng gặp qua thiên tài địa bảo điền cùng sinh sôi cái này tựa như là thiên địa quà tặng bình thường toàn bộ hồng nông g giới đều trở nên không giống v ớ i sợ h ã i q u a đi, hồng nông g giới sinh linh lâm vào c u ồ n g hoan ở trong có như vậy hoàn cảnh tu luyện bọn hắn sau này tu hành sẽ làm có thể càng thêm nhẹ nhõm một chút sinh linh lâm vào bình cảnh tu vi đang tu luyện hoàn cảnh biến tốt bên dưới bắt đầu đột phá không chỉ là như vậy liền ngay cả quân thần đều cảm giác được thiên địa quy tắc trở nên rõ ràng đứng lên hiện tại tham dự quy tắc chi lực muốn so lúc trước hắn dễ dàng mấy chục lần không chỉ quân thần tự tin ở trong môi trường n à y tu luyện tu vi của hắn sẽ ở trong thời gian ngắn tăng lên h í sâu mùa hơi quân thần trong mắt lóe lên nồng đậm hướng tới đây chính là cổ đế cảnh giới a thật là khiến người cảm động sùng kính lực lượng sáng tạo một phương thế giới một ý niệm để một phương thế giới hết thể biến hóa bộ dáng loại lực lượng này mới là bọn hắn tu luyện mục tiêu trong tinh không t r ư ơ n g trần con n g ư ơ i đ ỗ n g nhiên mở ra vùng đan điển thể nội thế giới tách ra vô tận quan mang sau đó một cái nhỏ bé phát s á n g thế giới từ bên trong bay ra t r ư ơ n g trần đứng dậy cười nhạt một tiếng ngươi ngay ở chỗ này cắm dễ đi bảy ngày thời gian đã qua cũng là thời điểm đột phá tựa như nghe hiểu t r ư ơ n g trần lời nói bình thường nhỏ bé phát sang thế giới tại chương trần cách đó không xa đình trệ ngay sau đó bắt đầu kịch liệt bành trướng như là một cái thế giới chân chính bình thường sau một lát một cái so bất luận cái gì trung tiên h thế giới đều muốn thế giới khổng lồ xuất hiện ở trong tinh không đây là hồng nông giới cũng l i ề n tại lúc này chương trần khí tức quanh người bỗng nhiên thực hiện tăng vọt nguyên bản thế giới chi lực bắt đầu t h ổ i biến trở nên càng phát ngưng luyện uy năng vượt ra khỏi d i vãng không biết bao nhiêu lần cuối cùng tu vi khí tức siêu việt thiên đế đ ỉ n h phong đi tới một t ầ n g thứ mới cổ đế cảm nhận được thể nội phun trào hoàn toàn mới lực lượng chương trần cười nhặt một tiếng hôm nay ta là cổ đế chương bốn trăm năm mươi bảy từ h ế g i nay về sau hắn liền chỉ cần phát triển đa hóa thành thế giới chân thật hồng mông giới liền có thể tăng cao tu vi chương trần rất ngạc nhiên hắn sang thế giai đoạn cổ đế có thể làm cho hồng mông giới có bao nhiêu cái châu lục diện tích hắn hỏi tham q u a trần vạn cổ bọn hắn cái này hỗn độn ba mươi ba cái đại thiên thế giới diện tích nhỏ nhất đại thiên thế giới có bao nhiêu châu lục trần vạn cổ nói cho hắn biết liền xem như nhỏ nhất đại thiên thế giới cũng có được một cái trở lên châu lục một cái châu lục là đại thiên thế giới mức độ thấp nhất chỉ có để sáng tạo ra thế giới chân thật có được một cái châu lục diện tích mới có thể lần nữa thăng cấp từ đó ngàn thế giới tấn thăng trở thành đại thiên thế giới đến lúc đó cổ đế cảnh giới liền sẽ bị x n g phá đặt thành vĩnh hoàng cảnh chương trần không biết mình có thể hay không tại cổ đế đình phong trước đó để hồng mông giới đạt tới một cái châu lục diện tích nhưng là t r ư ơ n g trần biết hắn sẽ vì mục tiêu này cố gắng tiến lên tại đột phá sang thế giai đoạn cổ đế về sau hồng nông giới diện tích đã phát triển đến mười cái ưu châu diện tích khoảng cách một nghìn cái châu lục diện tích mục tiêu này còn có chút xa không thể chạm t r ư ơ n g trần t h â m hít một hơi bất đắc dĩ cười cười gánh nặng đường xa a đột phá cổ đế cảnh giới cũng không phải là kết thúc mà là hắn một khởi đầu mới hình như có cảm giác t r ư ơ n g trần n g m n g đầu nhìn về phía hồng nông giới trên không hơi n h a o mắt thế giới chi kiếp a đột phá cổ đế không chỉ là đột phá tu sĩ cần độ kiếp chỗ diễn hóa xuất thế giới cũng cần kinh lịch thế giới chi kiếp chỉ có chịu đựng thế gi mới có thể xem như chân chính trở thành một phương thế giới thiên truy bách luyện phía dưới mới có thể có trở thành sự thật quả ầm ầm trên trời sao màu đen kiếp lôi không ngừng quay cuồng làm cho toàn bộ tinh không đều có chút không bình yên đứng lên t r ư ơ n g trần cười nhạt một tiếng không có bất kỳ cái gì e ngại hướng phía kiếp lôi đi đến đã thành tựu cổ đế thực lực của hắn đã vượt ra khỏi tuyệt đại đa số cổ đế cường giả tối đỉnh t r ư ơ n g trần tự tin hiện tại liền xem như tiên tổ trương sở cùng loại cấp bậc này cổ đế cường giả tối đỉnh hắn cũng có thể cùng chính diện một trận chiến kẻ thắng lợi cuối cùng còn chưa thể biết được thực lực của h ắ n đã gần với chư thiên vạn giới thập đại cường giả. loại thực lực này vượt qua cái này cổ đế t h i ê n k i ế p t r ư ơ n g trần có được m ư ờ i phần lòng tin ầm ẩm và n h và n h hai đạo màu đen đặc lôi đình mang theo vô song vì thế hướng phía t r ư ơ n g trần cùng hồng nông giới rơi xuống nhìn thoáng qua hồng nông giới sau t r ư ơ n g trần không có đi quản hướng về hồng nông giới màu đen đặc kiếp lôi hắn sáng tạo thế giới hắn có lòng tin chỉ là kiếp lôi không cần phải nói và n h kiếp lôi rơi vào t r ư ơ n g trần trên thân để t r ư ơ n g trần có chút thư sướng hay mắt kiếp lôi a n h thân ngược lại là đã lâu cảm giác cũng được thừa dịp lần này lôi tiếp để nhục thân tu vi cũng thuận thế đột phá một chút đi oanh m ộ tương bên bản bản bất trên, trên lên đen đặc lôi rơi vào hồng mông giới phía trên, vẹn vẹn để hồng mông nhắc từng đợt gợn sóng đối với hồng mông giới bản thân mà nói, căn bản không có tạo thành tổn khác, kiếp kỳ phía phía h đặc có màu mà vào để đợt đối lôi rơi giới giới với giới tạo t Tương phản theo đạo này kiếp lôi rơi xuống hồng mông giới bên trong thiên địa linh khí bắt đầu trở nên càng thêm nồng đậm các loại thiên tài địa b ả o đ i ê n cùng sinh sôi cảm giác được đây hết thảy chương trần cười nhạt một tiếng khoanh chân ngồi xuống bắt đầu vận chuyển hồng mông thế giới trải qua luyện hóa khởi kiếp lôi lôi kiếp đối với hắn cùng hồng mông giới tới nói là khảo nghiệm cũng là một loại tẩy lễ cùng quà tạo hồng mông giới hoàn toàn vượt qua lôi kiếp có thể thật to cải thiện nội bộ hoàn cảnh tu luyện khiến cho thế giới càng thêm dễ dàng sinh ra cờ ư n giả t r ư ơ n g trần vượt qua lôi kiếp dùng hồng nông thế giới trải qua luyện hóa hấp thu luyện hóa kiếp lôi về sau nhục thân tu vi cũng có thể tăng lên trên diện rộng nhục thân tu vi tại linh lực tu vi đột phá cổ đế đã thuận thế đột phá đạt đến tỉnh thần giai đoạn đ ỉ n h phong thiên đế cấp độ lần này lôi kiếp không nói cùng linh lực tu vi một dạng đột phá cổ đế chí ít cũng có thể đạt tới thiên đế đỉnh phong cảnh giới đi về phần thần hồn tu vi đối với cái này chương trần ngược lại là không có đặc biệt lo lắng tu vi thần hồn của hắn hiện tại đã đạt đến thiên đế đ ỉ n h phong đồng thời khoảng cách cổ đế cũng chỉ kém sau cùng lâm môn một cước chỉ cần tự mình tu luyện một phen t r ư ơ n g trần tin tưởng liền có thể thuận thế đột phá cổ đế cảnh giới b à n h b à n h b à n h màu đen đặc kiếp lôi không ngừng rơi xuống đánh vào trương trần cùng hồng mông giới phía trên t r ư ơ n g trần tại những n à y kiếp lôi oanh kích bên giới l ụ c thân tu vi nhanh chóng tăng lên ngắn ngủi một lát liền trực tiếp xông phá tỉnh thần giai đoạn thiên đế đi tới thiên khải giai đoạn thiên đế không chỉ như vậy tại đạt tới thiên khải giai đoạn thiên đế về sau tu vi vẫn tại không ngừng tăng vọn cơ hồ l à một hơi một cái biến hóa một bên khác hồng m ô n g giới cùng chương trần khác biệt khí tức của nó không co tăng cường tương phản còn trở nên càng thêm ngưng luyện hồng m ô n g trong giới tiên h địa linh khí so sánh với trước đó nồng nặc mấy chục lần không chỉ các loại thiên tài địa bạo cơ hồ khắp nơi có thể thấy được hồng m ô n g giới sinh linh thực lực cũng tại trong khoảng thời gian ngắn này bên trong tăng lên rất nhiều gần như là một cái vĩ độ tăng lên quân thần cùng đông đảo thiên nhân tộc cường giả hội tụ vào một chỗ bắt đầu phái ra thiên nhân tộc cường giả đi giữ gìn hồng m ô n g giới trật tự hồng nông trong giới có thể tranh đoạt cơ duyên lại không thể tự dưng đi thái họa không phải vậy liền sẽ bị thiên nhân tộc cường giả dùng phương pháp giống nhau đi nhằm vào làm h toàn bộ hồng mông giới phát dương cạnh tranh tốt riêng phần mình thực lực tăng cường mà không phải một nhà độc đại điểm này liền xem như thiên nhân tộc cũng là như thế thiên nhân tộc tu sĩ đi cùng hồng mông giới tu sĩ tranh đoạt cơ duyên không có đủ bất luận cái gì là quyền cần dựa theo quy củ làm việc t ừ n g đ ầ u mệnh lệnh từ quân thần trong miệng phát ra khiến cho toàn bộ hồng mông giới đều quay vòng lên quân thần thật sâu biết bọn hắn hồng mông giới quá nhỏ nhỏ đến tại chư thiên vạn giới đều nhìn không thấy hắn cần làm chính là tận lực giảm bớt hồng mông giới bản thân tự hao tổn để hồng mông giới có nhiều hơn thực lực đi chư thiên trong vạn giới tranh phong chư thiên vạn giới mới là hồng mông giới thiên ti hồng m ô n g giới ngoại trong tinh không ầm ầm và n h và n h cuối cùng một đạo màu đen đặc kiếp lôi rơi xuống bị t r ư ơ n g trần hấp thu hầu như không còn tại đạo này kiếp lôi bị hấp thu luyện hóa về sau t r ư ơ n g trần nhục thân tu vi khí tức cũng theo đó vững chắc tại thiên khải giai đoạn đ ỉ n h phong thiên đế cấp độ mở hai mắt ra t r ư ơ n g trần cười nhạt một tiếng nhục thân tu vi thiên đế đ ỉ n h phong đạt thành không chỉ là nhục thân tu vi thiên đế đ ỉ n h phong đã đạt thành liền ngay cả thần hồn tu vi lần này dưới kiếp lôi cũng đẩy vào một chút một tháng tối đa một tháng thời gian cho dù là t r ư ơ n g trần không đi tu luyện thần hồn thần hồn tu vi cũng có thể thuận lý thành trương đột phá đến cổ đế cấp độ t r ư ơ n g trần đứng dậy lưng đeo một bàn tay nhìn về phía hồng nông giới cảm giác được hồng nông trong giới tình huống t r ư ơ n g trần trên mặt lộ ra mỹ hảo dáng tươi cười đây chính là thế giới mới bộ dáng a cái này quân thần ngược lại là một cái nhân tài không tệ có đầu não có thiên phú không hổ là hắn sáng tạo ra chủng tộc bàn chân bước ra t r ư ơ n g trần cách xa hồng nông giới một khoảng cách một lần nữa nhìn về phía đầu đội bầu trời hồng nông giới cướp vượt qua hắn cướp còn không có kết thúc ánh mắt nhìn về phía một chỗ hư không chương trần cười nhặt một tiếng vị dù sao cũng nên đi ra rồi hả chương 458 n h â n tộc tam đại cường giả chu dịch tiến về tiềm long đạo vực chương 458 n h â n tộc tam đại cường giả chu dịch tiến về tiềm long đạo vực t h a n h â m rơi xuống trong hư không không có bất kỳ cái gì đáp lại tựa như căn bản không có những sinh linh khác bình thường t r ư ơ n g trần thay thế lắc đầu không có bị phát hiện thời điểm ẩ n tàng có thể lý giải thành trùng hợp đi ngang qua bây giờ bị phát hiện còn ẩ n tàng ta có hay không có thể hiểu thành người đối với ta tâm hỏi ý xấu muốn đối với ta hoặc là nói những này trung tiên thế giới mưu đồ làm loạn nói xong lời cuối cùng trương trần trong con mắt hiện lên một vòng quang mang lạnh l é o tại hắn độ kiếp đến một nửa thời điểm hắn liền phát giác được có cường giả đi tới phụ cận theo dõi hết thảy lúc đầu trương trần coi là đây là cùng trần vạn c ủ a một dạng cường giả tại đây chư thiên vạn giới tìm kiếm vĩnh hằng chân giới trùng hợp đi ngang qua nơi này cũng không có quá mức để ý thế nhưng là ai có thể nghĩ đạo này mịn mở cường giả khí tức đi vào hắn cách đó không xa về sau liền ngừng cho tới bây giờ cũng không từng rời đi không rời đi thì cũng thôi đi dù sao hắn là tại đột phá cổ đế nhìn một chút độ kiếp quá trình không ảnh hưởng toàn cục mấu chốt chính là t r ư ơ n g trần đều lên tiếng còn không hiện thân cái này có một ít làm cho người khó mà n ắ m lấy vẹn vẹn bằng vào điểm này t r ư ơ n g trần liền có đầy đủ lý do hoài nghi cái này không biết cường giả mưu đồ làm loạn thanh âm lại lần nữa rơi xuống lần này vẫn không có bất kỳ đáp lại nào thanh âm vang lên t r ư ơ n g trần g á n g tơi ư cười thu liễm bờ môi khẽ mở tranh tiếng kiếm ngân bên trong bát hoang kiếm hoàng t ử trong miệng p h u n ra ngủ xuẩn mất khôn kinh khủng kiếm mang ở trong tinh không c h ạ t hiện cắt bốn phía hết thẻ xoẹt p h ó thử kiếm quang tại xuyên qua một chỗ tinh không lúc phát ra một trận cắt vào thị thanh âm ngay sau đó một bóng người từ không, có một hai trong hư không đi ra ngừng ngừ mau dừng lại ta không có ác ý ta chỉ là tới xem một chút mà thôi trần đạo hinh hắn có việc rời đi để cho ta tới âm thầm bảo hộ ngươi không nghĩ tới thế mà bị ngươi phát hiện bóng người vừa mới xuất hiện quanh thân liền hiện ra một cỗ vô tận khí tức cường đại chống cự lấy trương trần sử xuất kiếm mang t r ư ơ n g trần nghe vậy hơi n h ú n g m ẩ y thật sự là hắn không có cảm giác được trần vạn cổ khí tức nói như vậy g i a hỏa này nói là sự thật hơi chuyển động ý nghĩ một chút bắt hoang kiếm hoàn một lần nữa trở về bàn chân đập mạnh đi tới bóng người cách đó không xa đứng vững ngươi là ai bóng người chủ nhân là một cái mi thanh mục tú thanh niên lúc này chính một mặt phiền muộn c h i sắc quanh người hắn hiện lộ khí tức tại chứng minh hắn là một tôn cổ đế cường giả tối đỉnh hơn nữa còn là cổ đế cường giả tối đỉnh bên trong người nổi bật hắn cho trương trần cảm giác cũng vẹn vẹn so trần vạn cổ hơi yếu một chút so với hắn hiện tại cùng tiến tổ trương sở cùng đều muốn c à n g mạnh nhân tộc lại có loại thực lực này là nhân tộc tam đại cường giả bên trong trong đó một vị a đối với người thanh niên này vừa mới lời đã nói ra trương trần cơ bản đã có thể xác định hẳn là thật chỉ bất quá bảo hộ liền bảo hộ bị phát hiện làm sao không lên tiếng đâu trương trần có chút im lặng thanh niên nhìn thoáng qua một phía xác định kiếm khí không có về sau. mới có chút thở dài một hơi ánh mắt nhìn về phía trường trần thanh niên tán thưởng một tiếng đây là trần đạo huynh bắt h o a n g kiếm hoàng i không nghĩ tới ngươi thế mà cũng sẽ sử dụng cái này bắt h o a n g kiếm hoàng y năng vẫn là trước sau như một cường đại a vừa mới bóng c h ố c kia ngươi thế nhưng là đem ta bị thương không nhẹ nói thanh niên liếc qua trên cánh tay mình vết kiếm t r ư ơ n g trần nhữ mày a i bảo ngươi chính mình không lên tiếng ta đều nói tìm tới ngươi chính ngươi không tin tả có biện pháp nào thanh niên nghĩ, nghĩ cuối cùng đắng chát cười một tiếng tốt ta tốt ta đây là vấn đề của ta đúng rồi ta tên chu dịch đến từ tiềm long đạo vực lần này là trần đạo huynh để cho ta tới t r ư ơ n g trần nghe vậy có chút chắp tay t r ư ơ n g trần vạn võ cổ đế tiền bối hẳn là giới thiệu cho ngươi qua ta liền không nhiều giới thiệu không hơn vạn võ cổ đế tiền bối đi nơi nào hắn trước khi đi cũng không có cho ta đưa tin chu dịch giang tay ra tựa như là hắn mấy cái khác đệ tử sự tình nói là tìm được vĩnh hằng chân giới tung tích ngươi cũng biết trần đạo huynh đặc biệt chấp nhất tại vĩnh hằng chân giới mặc kệ thật giả đều sẽ đi xem một cái t r ư ơ n g trần thần sắc có chút hiểu rõ thì ra là thế ta có thể hiểu mặc dù trần vạn cổ biết được đột phá vĩnh hằng cảnh phương pháp nhưng để hắn một lát vông xuống vĩnh hằng chân giới cũng không phải việc dễ dàng như vậy chu dịch sờ lên đã khôi phục như lúc ban đầu cánh tay trên giới đánh giá một chút trương trần hồng mông bất diệt thể cứ như vậy lịch thiên sao ngươi bất quá vừa mới đột phá cổ đế cảnh giới lại có thể để cho ta phản ứng không kịp thụ thương vậy liền coi là làm một chút thanh danh truyền xa cổ đế cường giả tối đỉnh đều không thể làm được sự tình khó trách trần đạo huynh đều cai nguyện làm người hộ đạo của ngươi nhưng ư ơ i loại này yêu nghiệt kỳ tài có lẽ cũng sẽ không tìm tới vĩnh hằng chân giới cũng có thể đột phá cổ đế phía trên trương trần nhún vai không cần như vậy k h a ta chuyện mới vừa rồi đến đây là kết thúc hiện tại chúng ta đi tìm vạn võ cổ đế tiền bối đi ta muốn đi xem một chút lần này vĩnh hằng chân giới lại là địa phương gì t r ư ơ n g trần cũng không thể để vạn võ cổ đế làm ẩ u lần trước kém chút giữ cửa ả i áp lấy vĩnh hằng cảnh sinh vật lao tù mở ra lần này cũng không thể ra lại yêu t h i ê u thân ngươi hẳn là biết được vạn võ cổ đế tiền bối đi nơi nào đi chu dịch thu hồi ánh mắt mỉm cười tự nhiên bởi vì hắn đi địa phương vừa lúc ở ta chỗ t i ề m long đạo vực cách đó không xa nói thật ra trần đạo huynh đi cũng không có gì dùng những địa phương kia ta đã sớm l ẫ khắp căn bản không có cái gì đi thôi ta mang ngươi tới nói xong vung tay lên một cái một cái không gian thông đạo xuất hiện ở một bên không gian thông đạo này có thể thẳng tới ta chỗ thông môn đến lúc đó từ tiềm long đạo vực chạy tới có thể càng nhanh một chút c h u d ị c h đối với chương t r ầ n cười cười đằng sau liền một bước bước vào trong không gian thông đạo chương t r ầ n quay đầu nhìn thoáng qua bắc minh đạo vực cùng hồng mông giới sau theo sát phía sau hy vọng lần này vạn võ cổ đế không cần cả sự tình gì đi ra chương bốn trăm năm mươi chín tương kép không gian kinh biến một chỗ linh khí nồng nặc đại đạo chi lực quấn quanh trong bệnh viện không gian bỗng nhiên bóp méo một chút chu dịch từ trong không gian vặn vẽo đi ra hít sâu một hơi tán thưởng một tiếng hay là tiềm long đạo vực cái này quê quán đợi dễ chịu chương trần chúng ta đi thôi đi trần đạo huynh đi cái chỗ kia hiện tại chạy tới hẳn là còn kịp bọn hắn có lẽ còn không có đi vào l ờ i còn chưa dứt chương trần thân ảnh liền từ chu dịch sau l ư n g hiện hiện nhìn thoáng qua b ộ n phía chương trần ánh mắt khẽ nhúc ních nơi này chính là tiềm long đạo vực a đem so sánh với vĩnh hằng đ ế giới tới nói cái này tiềm long đạo vực linh khí càng tăng nhiệt độ hơn cùng một chút không có bá đạo như vậy tiềm long đạo vực đích thật là cái không sai tu luyện thế giới nhưng loại này thế giới bồi dưỡng ra được cứng giả khó tránh khỏi ít một chút tiền đạo tục ngữ nói một phương khí hậu nuôi một phương người càng l à an nhàn địa giới bồi dưỡng ra được tu sĩ liền càng thiếu khuyết sát phạt cùng tranh đấu cương giả chân chính đều là ở trong c h é m giết lẫn nhau đạn sinh tiềm long đạo vực thích hợp dưỡng lão lại là không thích hợp một mực lưu tại nơi này tu luyện phát giác được trương trần thần sắc biến hóa chu dịch có chút bất mãn vỗ một cái trương trần lồng ngực làm sao đối ta quê quán bất mãn sao tốt xấu ta cũng là đang giúp ngươi bận điệu cho một chút mặt mũi không được trương trần lấy lại tinh thần bất đắc dĩ lắc đầu ta thế nhưng là một câu không nói ngươi dù nói thế nào cũng là nhân tộc tiền bối không có khả năng như thế nào bổ đi chu dịch hầu nghi một tiếng thật không có đậu đen rau muống quê hương của ta t r ư ơ n g trần liền vội vàng lắc đầu tuyệt đối không có chúng ta nhanh đi tìm vạn võ cổ đế tiền bối đi xem bọn hắn đến cùng tìm được cái gì dù sao có quan hệ với vĩnh hằng chân giới ngươi không h i ể u kỳ sao chu dịch nghe vậy lông mày n h u lại ngươi kiểu nói này thật là có chút tò mò tốt ta đã ngươi không có đậu đen rau muống quên đi đằng sau lại mang ngươi tham quan quê nhà ta hiện tại chúng ta đi trước tìm trần đạo hình bọn hắn thoại âm rơi xuống chương trần tùng thở ra một hơi chu dịch động sắt lực cường đại như vậy a hắn bất quá ở trong lòng suy nghĩ một chút tiềm long đạo vực sau đó làm ra một cái đúng trọng tâm đánh giá mà thôi vẹn vẹn như vậy thế mà liền để chu dịch phát giác được hắn đang nói quê hương của hắn nói xấu chu dịch cuối cùng nhìn thoáng qua t r ư ơ n g trần trong ánh mắt vẫn như cũ mang theo một tia hồ nghi hắn luôn cảm thấy vừa mới t r ư ơ n g trần đang nói tiềm long đạo vực nói xấu dù sao tiềm long đạo vực s á c thực quá mức an giật ở trong môi trường này tiềm long đạo vực tổng thể cường giả số lượng so mặt khác đại thiên thế giới nhiều thế nhưng là chiến lược vậy thì có chút thê thảm không nỡ nhìn chứ hắn này từng cái lệ bên ngoài mặt khác tiềm long đạo vực cường giả cơ hồ cần ba tên liên thủ mới có thể đối kháng tu vi tương đương mặt khác đại thiên thế giới cường giả chính là bởi vì như vậy hắn mới phát giác được t r ư ơ n g trần vừa mới đang nói nói xấu lắc đầu chu dịch phá vỡ không gian bước vào trong đó đi theo ta chúng ta nơi này đi qua không sai biệt lắm một khắc đồng hồ đã đến t r ư ơ n g trần nghe vậy theo sát phía sau tiến vào trong hư không trong hư không tựa như nghĩ tới điều gì t r ư ơ n g trần hỏi thăm lên tiếng đúng rồi tiền bối bọn hắn đi địa phương tên gọi là gì nếu là lần này đi địa phương lại là một phẩm cấp vượt qua cổ đế có lẽ còn có thể đánh dấu đưa ra hắn vĩnh hằng cảnh bán thưởng Cổ đế cùng thiên đế cấp bậc cũng có tác chính Có của có chóng việc, cũng có thể càng thêm nhanh chóng tiếc, cũng không có đế đế đối đáp đánh đỉnh. đánh đỉnh, đáng đỉnh đánh tiến thiên ban thưởng hiện hắn nói không dụng lớn, nhất vọng, quán quán hắn liền nhanh tăng lên, hồng ngông triển nhanh lên quán không dàng như giới tại tu thể tu tu thể phát thể thêm tu với lại vi vi vi vi dấu dấu dấu vậy ra ra ra. mà làm là kỳ quá duy dễ sự tình lần này kết thúc về sau chương trần dự định đi từng cái cổ đế thế lực đánh dấu thử thời vận nói không chừng đánh dấu một phát tu vi có đỉnh tu vi liền x o ạ x o ạ x o ạ tăng lên đi lên nghe được trương trần hỏi thăm chu dịch đầu cũng không trở về hồi đáp trần đạo huynh bọn hắn đi địa phương nghiêm chỉnh mà nói cũng không tại tiềm l o n g đạo vực mà là tại một chỗ ẩn nấp không biết trong hư không lúc đó ta phát hiện chỗ kia ẩn nấp hư không thời điểm cũng cảm thấy là vĩnh hằng trần giới thế nhưng là cuối cùng mới biết được vậy căn bản chính là một chỗ không có tác dụng gì không gian đặc thù trần đạo huynh lần này tiến về hẳn là phát hiện một chút mặt khác cái gì dù sao chuyện này ta đã nói với hắn t r ư ơ n g trần nghe vậy hiểu rõ nhẹ gật đầu không phải cái gì đặc biệt nổi danh địa phương thân là một trong m ư ơ i đại cường giả chu dịch dò xét qua đều không có phát hiện gì thường có lẽ thật như là chu dịch nói như vậy cái chỗ kia hoàn toàn chính xác chính là một cái không có tác dụng gì không gian đặc thù tiếp nối đồng thời t r ư ơ n g trần trong lòng lơ lửng cự thạch cũng chậm rãi rơi xuống thật sự là một chỗ không có tác dụng gì không gian đặc thù như vậy lần này hẳn là sẽ không đụng phải cái gì giam giữ lấy vĩnh hằng cảnh sinh linh lao t ủ thiên uyên đại ngục cái chỗ kia t r ư ơ n g trần thế nhưng là không muốn lại đi phía dưới giam giữ những tên kia hắn hiện tại một cái đều đánh không lại đi một chút cảm giác an toàn đều không có không đến một khắc đồng hồ chu dịch liền dừng thân hình mang theo chương trần từ trong hư không đi ra nhìn thoáng qua bốn phía hỗn chương u dịch xác trần thấy cảnh này lông mày nhịn không được v n y một cái không hổ là chư thiên vạn giới một trong mười đại cơn giả thế mà ngay cả không gian bản nguyên đều lĩnh nộ cho đến tận này chương trần cũng chỉ là lĩnh nộ g kiếm chi bản nguyên cùng đao chi bản nguyên mà thôi mặt khác bản nguyên cũng không có đọc lướt qua đương nhiên nếu là cùng vạn võ cổ đế bọn hắn một dạng đ ặ t tới cổ đế đ ỉ n h phong về sau còn không thể đột phá vinh hoàn g cảnh hắn sẽ xem xét l í n h ngộ mặt khác lực lượng bản nguyên gọn sóng không gian phía dưới t r ư ơ n g trần thấy được dòng d i ã ba tầng tường kép không gian cái này khiến t r ư ơ n g trần có chút một kỳ loại chuyện này ngược lại là lần đầu gặp đông nhiên ở trong đó một chỗ tường kép không gian ở trong t r ư ơ n g trần thấy được trần vạn cổ thân ảnh không chỉ là trần vạn cổ còn có mấy đạo t r ư ơ n g trần có chút bóng người xa lạ nghĩ đến cái này mấy đạo bóng người xa lạ chính là trần vạn cổ đệ tử khác thấy thế chương trần thần sắc vui mừng liền muốn hướng chỗ kia tường kép không gian bay đi đúng lúc này một cánh tay ngăn tr t r ư ơ n g trần dừng bước lại nghi ngờ nhìn về phía chu dịch thế nào chu dịch vẻ mặt nghiêm túc nhìn chăm chú lên trần vạn cổ chỗ tường kép không gian trầm giọng nói có lẽ chúng ta có đại phiền thoái thánh di tộc thế mà dùng loại thủ đoạn này đặt một cái bẫy đây là muốn tại đại nhân xâm chức diệt trừ trần đạo huy nga thánh di tộc khi nào có được bực này trí tuệ t r ư ơ n g trần nghe vậy con ngươi bỗng nhiên co r ụ t lại thánh di tộc lấy lại bình tĩnh t r ư ơ n g trần ánh mắt một lần nữa tường kép không gian không có bỏ qua bất kỳ một cái nào chi tiết đợi đến chương trần chú ý tới trần vạn cổ trạng thái lúc thần xác đ ọ n lại trần vạn cổ thế mà thương cái này sao có thể? chứ thiên vạn giới đệ nhất cường giả sẽ thụ thương không chỉ là t r ầ n vạn cổ thụ thương toàn bộ tường kép trong không gian đều tràn ngập mắt thường không thể gặp cao tầng thứ thánh di tộc khí tức những cái kia thánh di tộc khí tức ở trong tràn ngập mấy đạo làm cho t r ư ơ n g trần cảm động cực kỳ nguy hiểm cường giả khí tức tồn tại lần này là thật có đại phiền thoái t r ư ơ n g trần cùng chu dịch l i ế c nhau sau n h a u n h a u hiển lộ khí tức hướng phía tường kép không gian phóng đi t r ầ n vạn cổ mặt khác mấy cái đệ tử thế mà đều bị thánh di tộc xúi dục đem hắn hấp dẫn đến nơi đây sau đó đông đảo thánh di tộc cường giả liên thủ hợp kích nếu là b bốn ọ n hắn tới. Lợi dụng vạn tới. tử Lợi võ cổ đế đệ m u trăm ạ đại i nhân đ sáu mươi tích diện sát trận vĩnh hằng cảnh cường giả lực lượng khí thức bốn trăm sáu mươi tích diện sát trận vĩnh hằng cảnh cường giả lực lượng khí thức kiệt kiệt kiệt trân văn cổ ngươi không nghĩ tới đi chính mình người thân nhất mấy cái đệ tử thế mà lại phản loạn lần này thật sự là may mắn mà có bọn hắn không phải vậy chúng ta thật đúng là đối với ngươi có chút đau đầu chúng ta hôm nay ba vị liên thủ để cho ngươi biết ta thánh di tộc đến cùng không có nhiều có thể xâm phạm n ô n g đậm thánh di tộc khí tức bên trong một đạo quỷ dị thanh âm vang lên nương theo lấy đạo thanh âm này vang lên tường kép trong không gian thánh di tộc khí tức bên trong có ba cỗ siêu việt bình thường cổ đế cường giả tối đ ỉ n h uy áp lóe lên một cái rồi biến mất chân vạn cổ trong mắt lãnh quang hiện lên ta là đang hỏi ngươi bọn họ a ồn ào thanh âm hùng hồn tại tường kép trong không gian văn vọng mang theo từng luồng mỹ lực vĩ lực càn quét tường kép không gian vừa mới l ó e lên một cái rồi biến mất ba cỗ khí tức lại lần nữa hiện hiện chỉ bất quá so sánh với trước đó khí tức thoáng có chút hỗn loạn tựa hồ không cách nào ổn định khí tức hử lúc trước lên tiếng quỷ dị thanh âm hử lạnh một tiếng bất quá lại là không nói gì nữa bị vây ở cái này có thánh tộc đại nhân ra chỉ lực lượng tịch diện trong sát trận liền xem như trần v ạ n cổ hôm nay cũng nhất định thập tử vô sinh trong toàn bộ quá trình t r ầ n vạn cổ ánh mắt đều không có nhúc nhích chút nào nhìn trong chọc vào phía trước cái kia mấy đạo thân ảnh quen thuộc chờ đợi bọn hắn trả lời chắc chắn phía trước hết thể một nữ hai nam bọn hắn đều là cổ đế cường giả tối đỉnh nghe được trần vạn cổ hỏi thăm trong đó nữ tử trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì tiến lên một bước nhàn nhạt, nhạt lên tiếng sư tôn hôm nay ngươi liền an tâm chết ở chỗ này đi đây là c á c đệ tử cho ngươi tỉ mỉ chọn lựa phân mộ yên tâm ngày này sang năm chúng ta sẽ nhớ kỹ tế để ngươi trần vạn cổ nghe được nữ tử s ư n g hô ánh mắt lộ ra một vòng bi ý thì ra là thế các ngươi là bị thánh di tộc a n mòn thân thể à? là sư tôn không tốt không có bảo vệ tốt các ngươi những năm gần đây hắn một mực si mê với tìm kiếm vĩnh hằng trần giới không để mắt đến hắn mấy đệ tử này đến mức hiện tại biến thành tình huống này hắn cũng không biết được đây là hắn làm sư tôn thất trách thoại âm rơi xuống nữ tử không hề bận tâm trong con mắt hiện lên một vòng kinh ngạc một đạo cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt quỷ dị thanh â m từ trong miệng phun ra ngươi là thế nào nhìn ra được ta tự cho là ẩn tàng vô cùng tốt thậm chí đều gọi ngươi sư tôn ngươi không nên nhìn ra được mới đối chân vạn cổ l i ế c nhìn một chút bốn phía trong mắt có hung quan g thoáng hiện ta tiểu đồ đệ lây nhiễm cho tới bây giờ đều không gọi sư tôn ta điểm ấy cũng không biết cũng muốn chơi châm n g o i lý g á n thánh di tộc đám tạp á i hôm nay ta thể các ngươi tất nhiên sẽ chết ở đây. Đang khi nói khi c h trước h â n quỷ dị thanh nhâm từ lây nhiễm trong miệng chuyền ra phối hợp trên mặt quỷ dị biểu lộ lộ ra càng phát quỷ dị chân vạn cổ bàn tay nâng lên liền muốn xuất thủ đúng lúc này tựa như đã nhận ra cái gì thần sắc khẽ giật mình bọn hắn sao lại tới đây À! để vạn võ cổ đế tiền bối vẫn lạc tại nơi này ta đúng vậy cảm thấy như vậy ta ngược lại thật ra cho là ba người các ngươi tạp thoái hay là ngoan ngoan từ ta nhân tộc cường già trong thân thể rời đi không phải vậy các ngươi sẽ hối hận một đạo thanh n m lạnh lẽo bỗng nhiên tại tường kép trong không gian vang lên làm cho mặt mũi tràn đầy vẻ quỷ dị lây nhiễm ba người thần sắc biến đổi hay vội vàng dọ xét bốn phía một cái lại là không phát hiện chút gì n h a náo nhiệt như vậy đâu không nghĩ tới các ngươi còn có loại này trí tuệ là thật là để cho ta chu dịch nghị không ra ta còn tưởng rằng các ngươi sẽ chỉ vô nao đưa đầu đâu t h a n h âm chưa dứt hai đạo nhân ảnh chống rông xuất hiện tại trần vạn cổ hai bên trần vạn cổ nhìn thoáng qua bên cạnh chu dịch cùng chương trần bất đắc dĩ cười một tiếng các ngươi sao lại tới đây ngược lại để các ngươi chê cười thế mà lật thuyền trong mương chu dịch những mày nợ nụ cười ta đã nói rồi trần đạo hinh u đừng quá mức để ý vĩnh hàng chân giới ngươi lệnh không nghe hiện tại làm gì hắc chúng kế rồi nói xong chu dịch trên mặt lộ ra cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ rất lâu chưa thấy qua trần vạn cổ ăn quả đắng lần này là thật sự sảng khoái chân vạn cổ lật ra một cái liếc mắt không có quá mức để ý tới g i a hỏa này hay là cái dạng này đều cao tuổi rồi còn không có cái chính hình ánh mắt nhìn về phía t r ư ơ n g trần chân vạn cổ thần sắc cứng lại ngươi đột phá cổ đế cảnh giới t r ư ơ n g trần nghe vậy cười nhạt một tiếng vừa mới đột phá liền nghe chu dịch tiền bối nói ngươi tới nơi này ta liền nghị thuận tiện tới xem một chút ân chủ yếu là ta không muốn cùng lần trước một dạng đụng phải cái gì không nên đánh mở đồ vật chân vạn cổ nghe vậy xứng sở lập tức cười một tiếng ăn một lần thua thiệt ta cũng sẽ không bên trên lần thứ hai làm lần này lúc đầu dự định tới cùng bọn hắn tụ họ một chút dù sao cũng đã lâu không gặ bọn hắn thế mà đều bị thánh di tộc chiếm cứ thân thể vì chính là đem ta hấp dẫn đến nơi đây nghe đến đó t r ư ơ n g trần cảm giác một chút cái này tường kép không gian thần sắc dần dần trở nên ngưng trọng cái này tường kép không gian bọn hắn vừa mới tiến đến không trở ngại chút nào nhưng là bây giờ muốn ra ngoài sợ là có một ít khó khăn bởi vì hắn tại cái này tường kép trong không gian phát hiện vô số ẩn tàng sát cơ những sát cơ kia hẳn là bắt nguồn từ một cái ẩn tàng đến cực sâu trận pháp mấu chốt nhất chính là t r ư ơ n g trần cảm nhận được vĩnh hằng cảnh cường giả lực lượng ký t ứ c cái này ẩn tàng trận pháp bị vĩnh hằng cảnh cường giả ra chỉ qua có chút khó giải quyết、đa. lê nhiễm nhìn thấy trống rỗng xuất hiện trương trần cùng chu dịch trên mặt kinh dị t ắ n đi một lần nữa lộ ra vẻ quỷ dị không nghĩ tới thế mà mua một tặng hai lại tới một cái vừa mới đột phá cổ đế tiểu gia hỏa cùng thập đại cường giả xem ra lần này các ngươi chư thiên vạn giới là nhất định tổn thất hai vị thập đại cường giả lời còn chưa dứt lê nhiễm cùng hai gã khác nam tử lấy nhau liền muốn rời khỏi tường kép không gian đối diện trần vạn cổ cùng trương trần chu dịch thần sắc đều là nhất ngưng không có chút gì do dự cùng nhau buộc phát tất cả lực lượng hướng phía phía trước trộm tới lưu lại nhục thân ông ông ông ba cái đại thủ che trời hiện, hiện. hướng phía l ê y nhiễm ba người thân thể chụp tới ngay tại bàn tay sắp rơi vào ba người trên thân thể lúc t ừ n g đạo sương mù màu đen từ ba người thể nội bay ra muốn ngươi ba cái bảo bối đồ đệ cũng được dù sao đều phải chết chúng ta liền lòng từ bi tặng cho các ngươi ủy dị thanh âm vang lên đồng thời sương mù màu đen biến mất tại tường kép trong không gian đem l ê y nhiễm ba người thân thể bắt lấy đến phụ cận trần vạn cổ có chút thở dài một hơi còn tốt đem bọn hắn bật lại hắn có thể cảm giác được thân hồn của bọn hắn không có bị ma diện chỉ là bị thương bản thân ẩn giấu đi dù sao cũng là cổ đế cường giả tối đình không phải dễ dàng như vậy bị triệt để xâm nhiễm đem ba người thu nhập sáng tạo ra tùy thân trong tiểu thế giới trần vạn cổ trầm giọng nói hôm nay sợ l à đến làm phiền các ngươi cùng ta cùng một chỗ phá trận t r ư ơ n g trần cùng chu dịch nhìn nhau cười một tiếng có gì không thể phá trận chém thánh di tộc chương bốn trăm sáu mươi mốt tích diện sát trận khởi động khó mà ma diệt màu đen khí tức khủng bố xâm nhập khí tức bên trong chương bốn trăm sáu mươi mốt tích diện sát trận khởi động khó mà ma diệt màu đen khí tức khủng bố xâm nhập khí tức bên trong trần vạn cổ nghe được hai người tiếng đáp lại phóng khoáng cười một tiếng phá trận chém thánh di tộc ầm ầm tiếng nói còn chưa rơi xuống toàn bộ tường kép không gian liền vang lên một trận kinh thiên động địa tiếng oanh minh t r ư ơ n g trần ba người thần sắc cứng lại nhao nhao buộc phát tự thân khí tức lưng tựa lưng đứng chung một chỗ bọn hắn đều phát hiện nơi này không giống bình thường chỗ đặc biệt là trương trần cùng trần v ạ n cổ bọn họ cũng đều biết nơi này ẩn tàng trận pháp bị vĩnh hằng cảnh cường giả g i a chỉ qua coi như không phải vĩnh hằng cảnh cường giả đích thân đến hiện tại g i a chỉ nguồn lực lượng này cũng làm cho bọn hắn khó mà phá trận đây là một trận to lớn nguy cơ sinh tử bất quá một cái chớp mắt thời gian màu đen khí tức khủng bố liền đi tới t r ư ơ n g trần ba người phụ cận cảm giác được màu đen khí tức khủng bố bên trong tràn ngập vi năng ba người không có chút gì do dự trực tiếp vận dụng toàn lực t r ầ n b ạ n cổ quanh thân quấn quanh đông đảo lực lượng bản nguyên dung hợp vĩ lực cùng thế giới chi lực một q u y ề n hướng phía phía trước nghiền ép mà đi diệt thần màu đỏ tươi khổng lồ quyền ảnh bay ra hủy diệt bốn phía hết thể tiếp xúc đồ vật chu dịch nụ cười trên mặt chẳng biết lúc nào đã biến mất không thấy gì nữa có chỉ có nồng đậm vẻ nghiêm túc hai tay mở ra từng luồng, từng luồng không gian bản nguyên cùng mặt khác đông đảo lực lượng bản nguyên khí tức chắp tay trước ngực tất cả lực lượng bản nguyên ngưng tụ thành một cái bàn tay màu trắng đ ỗ n g nhiên đầy r a bàn tay màu trắng tiến lên c h â n áp phân giải hết t h ể năng lượng c u n g c h â n vạn cổ màu đỏ tươi quyền ảnh phân biệt phụ trách một mặt màu đen khí tức khủng bố chương trần con ngươi đã sớm trở nên trắng lóa như tuyết trong mắt tràn đầy tỉnh táo chi sắc nhất niệm thông tin ê t h ầ n tính hình thái gấp hai chiến lược gia trì trên thân thể chiến giáp màu bạc xuất hiện bao k h ỏ a quanh thân cổ đế đế binh chạy ngân thần giáp gia trì nhục thân chiến lược tám mươi lần nhục thân lực phòng ngự gấp trăm lần nhục thân tu vi tăng lên về sau chạy ngân thần gi màu bạc chạy ngân thần giáp phía trên từng tia từng tia sát khí như ẩn như hiện sát sinh kiếm gấp chín lực công kích gia trì côn bằng c h i thân vôi động bất quá cũng không có hiện hóa côn bằng thân thể vẹn vẹn để côn bằng c h i thân nhục thân chiến lược gia trì tác dụng ở trên thân thể hôm nay không phải vì côn bằng bộ tộc chính danh là dương hán nhân tộc hùng uy ông đào minh âm thanh bên trong phong thiên nhận xuất hiện tại trường trần trong lòng bàn tay sau đó tại bạo phát toàn lực trạng thái gia trì bên dưới vung ra một đao táng tiên thức thứ hai mai táng vật vật kinh khủng kiếm mang từ phong thiên nhận bên trong bay ra mang theo pha diệt hết hệ ủy thế hướng phía phía trước xương Và anh. trong tiếng oanh minh sương mù màu đen tiến lên s u thế bị ba đạo thần thông ngăn cản nhưng cũng vẹn vẹn ngăn cản dừng lại một lát sau tiếp tục hướng chương trần ba người vị trí phụ tới tường kép trong không gian bị màu đen khí tức khủng bố bao trùm địa phương hết thể tất cả đều biến mất hư không không gian thời gian hết thể hết thể toàn bộ tiêu vong hết thể tất cả đồ vật đều trở về thành nguyên thủy hình thái số không hình thái cũng tức là không tồn tại một kích qua đi chương trần ba người đều không có đình chỉ công t ư n g đạo thần thông không ngừng oanh ra chậm lại lấy màu đen khí tức khủng bố tiến lên bộ pháp ầm ầm Anh, Mỗi lần chu ô n g k í c rơi x ố bố bố số n người sắc mặt đều sẽ trở nên ngưng trọng một phần. Bọn hắn tự hồ không có cách nào triệt để ngăn cản màu đen khí tức khủng bố tiến lên. Nếu như bị màu đen khí tức khủng bố bao phủ, bọn hắn cũng tất nhiên vong thiên g ba bị bao giữa triệt tiêu tại sắc sẽ sẽ có cách tức tức Chu mặt một màu màu trở tự tất hết thể đều để điệu về quy phủ, hồ khí khí này.、Chu、dịch bàn tay rơi xuống phát ra một đạo màu trắng khủng bố chùm sang sau nhịn không được mắng một tiếng đáng chết cái này tịch diệt sát trận có điểm gì là lạ bên trong cái kêu pha tạp chính là lực lượng gì làm sao anh đều không có biện pháp triệt để ma diện trần vạn cổ cùng trương trần nghe vậy đều là cười khổ đó là vĩnh hằng cảnh lực lượng làm sao có thể dễ dàng như thế liền có thể bị ma diệt dù sao đây chính là vượt ra khỏi hỗn độn lực lượng dù là hỗn độn tiêu vong cũng sẽ không ảnh hưởng nó mảy may lực lượng cảm giác được màu đen khí tức khủng bố bên trong tràn ngập vô tận nguy cơ chương trần kiên k ỵ đồng thời lại có chút hướng tới đây chính là cổ đế phía trên đây chính là vĩnh hằng cảnh lực lượng a vẹn vẹn một cô gia chỉ tại trong trận pháp lực lượng mà thôi thế mà liền để bọn hắn t r ậ t vật như vậy nếu là đích thân đến chẳng phải là nhìn một chút bọn hắn bọn hắn liền sẽ v ấ lạc khi sâu một hơi chương trần trầm giọng nói tiếp tục như vậy không được hai vị t i ê n bối các ngươi có thể phát hiện trận pháp này trận không có khả năng man lực bài trừ chúng ta liền dùng bài trừ trận nhãn phương thức phá trận tu vi thần hồn của hắn cũng không phải là rất cao c h ỉ ít đối với trần vạn cổ cùng chu dịch tới nói thấp đủ cho nhiều lắm cho dù là có vĩnh hằng cảnh công pháp g i a t r ì chương trần lúc trước vẫn không có phát hiện trận pháp đến cùng giấu ở chỗ nào trận pháp đều không phát hiện được tự nhiên cũng không có khả năng phát hiện trận pháp mấu chốt trận nhãn trần vạn cổ cùng chu dịch liếc nhau sau chấm giọng nói ngược lại là có thể phát hiện chỉ bất qua cái chỗ kia chúng ta không đi được cũng vào không được bởi vì nó tại trận pháp biên giới chỗ trận pháp này ẩn tàng đến từ sâu cho dù là bọn hắn cũng chỉ có thể tại trận h ể tại t nhãn á p khởi đ t r này đối với bọn hắn tới nói căn bản cũng không như không phát hiện chương trần nhãn tình sáng lên ở nơi nào có lẽ ta có thể phá cục trần vạn cổ hơi nhún mày ánh mắt nhìn về phía chương trần có bao nhiêu phần trăm chắc chắn chương trần không chút nghĩ ngợi đáp lại lên tiếng ba thành chân vạn cổ không có quá nhiều do dự lực lượng thần hồn bay ra cho t r ư ơ n g trần một chỗ tọa độ không gian ba thành đáng giá l i ề u mạng bất quá vạn sự coi chừng t r ư ơ n g trần cảm giác được tọa độ không gian trên mặt lộ ra một vòng giật mình thế mà ở chỗ này l ờ i còn chưa dứt t r ư ơ n g trần trên thân thể từng luồng từng luồng màu tím hồng nông chi khí liền hiện hiện đem toàn bộ thân thể b a o khỏa ở bên trong chân vạn cổ cùng chu dịch thần sắc cứng lại hồng nông chi khí nhiều như vậy hồng nông chi khí t r ư ơ n g trần là muốn làm cái gì chương trần nhìn chăm chú lên phía trước màu đen khí tức khủng bố hít sâu một hơi sau trực tiếp đâm thẳng đầu vào chương bốn trăm sáu mươi hai tiểu tử dẫn đường nu cơ quỷ dị khuôn mặt phá trận chương 462, t i ể u tử dẫn đường nu cơ quỷ dị khuôn mặt phá trận Si si si. mới vừa tiến vào màu đen khí tức khủng bố phạm vi bao phủ từng đ ợ t tiếng vang truyền ra hồng nông chi khí cùng màu đen khí tức khủng bố tiếp xúc không ngừng triệt tiêu lẫn nhau bao k h ỏ a trương trần hồng nông chi khí vừa mới bị triệt tiêu thể nội liền tuân ra một cỗ hoàn toàn mới hồng nông chi khí làm bổ sung mặc kệ màu đen khí tức khủng bố lại thế nào ăn m n hồng nông chi khí đều một mực duy trì giống nhau độ dày bất quá tổng thể mà nói hồng nông chi khí tiêu hao tốc độ so với màu đen khí tức khủng bố muốn ch một sợi hồng m ô n g chi khí có thể triệt tiêu mấy chục trên trăm sợi màu đen khí tức khủng bố nhìn xem biến mất tại màu đen khí tức khủng bố bên trong chương trần chân b ạ n cổ cùng chu dịch nhịn không được liếc nhau dùng hồng m ô n g chi khí đến triệt tiêu những này có thể làm cho bọn hắn đều cảm thấy không gì sánh được nguy hiểm khí tức khủng bố bọn hắn không phải nghĩ không ra là căn bản không có cách nào làm đến đây chính là hồng m ô n g chi khí a liền xem như bọn hắn là cổ đế cường giả tối đỉnh cũng làm không được như thế ngang tàng chỉ có thể nói không hộ là hồng nông bất diệt thể hồng nông chi khí tràn đầy vô tận huyền rượu cùng sinh cơ vừa vạn khắc chế những này mà dùng hồng nông chi khí bảo hộ thân thể xâm nhập màu đen khí tức khủng bố bên trong đi tìm trận nhãn là một cái ý nghĩ không t ồ i hai người nhịn không được hít sâu một hơi hy vọng trương trần có thể thành công không phải vậy bọn hắn lần này liền thật quá sức lấy lại bình tĩnh c h â n vạn cổ cùng chu dịch l ư n g tựa lưng tiếp tục hướng phía màu đen khí tức khủng bố bên trong công kích chỉ h o a n nó bao phủ tốc độ vô tận màu đen khí tức khủng bố bên trong trương trần vừa đi vừa nghỉ không ngừng dựa theo trong trí nhớ lộ tuyến tiến lên tại những n à y màu đen khí tức khủng bố bên trong trương trần không nhìn rõ bất cứ thứ gì cũng vô pháp dùng thần hồn đối với tường kép không gian ký ức đến tìm kiếm trận nhãn trần vạn cổ cùng chu dịch nói cho hắn biết trận nhãn ở vào tường kép không gian cuối một chỗ cách ngăn bên trên đáng tiếc là hắn không có khả năng mang trần vạn cổ cùng chu dịch bọn hắn cùng nhau t i ế n vào hiện giai đoạn hồng nông chi khí liền xem như có tiểu tử cái này hồng nông thần châu hỗ trợ cũng chỉ có thể bảo hộ một mình hắn không nhận màu đen khí tức khủng bố ăn mòn muốn đến trận nhãn chỗ cách ngăn chỗ t r ư ơ n g trần chỉ có thể bằng vào tự mình tìm tòi tiến lên đang tìm tòi trên đường chương trần phân ra một sợi tâm thần chìm vào mi tâm trong t h ấ hải tiểu tử ngươi có thể thấy rõ cái này tường kép trong không gian đường tiểu tử lơ lửng tại ba mươi sáu phẩm tạo hóa thanh l i ê n phía trên có chút lóe ra hào quang màu tím chủ nhân ta chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một chút cũng không rõ ràng nghe được tiểu tử trả lời trương trần nội tâm vui mừng có thể mơ hồ nhìn thấy đã có thể cho hắn xác định đại phương hướng ta đem trận nhãn vị trí nói cho ngươi n g ư ơ i d ẫ n ta tiến lên nói xong trong thức hải một c ỗ lực lượng thần hồn bay lên rơi vào tiểu tử hình cầu bên trong bị lực lượng thần hồn q u ò n thâu hồng nông thần châu quang mang trở nên sáng một chút một lần hào quang màu tím lấp lóe bên trong hồng nông thần châu biến mất tại trong thất màu đen khí tức khủng bố bên trong một cô ánh sáng màu tím trống r ô n g hiện lên ở trương trần phụ cận chủ nhân đi theo ta ta mang ngươi tới l ờ i còn chưa dứt tiểu tử liền hướng về một phương hướng tiến lên trương trần t h ấ y thế vội vàng đuổi theo tiểu tử thân là côn bằng bộ tộc mạnh nhất trí bảo hồng nông thần châu đến từ bên ngoài hỗn độn còn có thể ôn dưỡng thần hồn liền xem như hiện tại không có hoàn toàn khôi phục cũng kém không nhiều tương đương với cổ đế đế binh cấp bậc có nó dẫn đường lần này hẳn là ổn tiểu tử khi thì chuyển hướng khi thì lùi lại giống như lấy trương trần tại nguyên chỗ xoay quanh bình thường nếu không phải t r ư ơ n g trần đối với tiểu tử không gì sánh được tín nhiệm chỉ sợ đều muốn coi là tiểu tử là đang đùa hắn đối với tình huống này t r ư ơ n g trần nội tâm tràn đầy ngưng trọng nhìn như vậy đến những n à y màu đen khí tức khủng bố bên trên tường kép không gian trở nên không giống với lúc trước liền xem như hắn dựa theo trong trí nhớ lộ tuyến đi tường kép không gian trận nhãn chỗ cũng vô pháp chân t r ì n h đến bởi vì cái này tường kép không gian không gian đã triệt để hỗn loạn bên trên không phải lên bên dưới không phải bên dưới bây giờ nhìn lại bọn hắn đang một mực chuyển đổi phương hướng nhưng trên thực tế bọn hắn vẫn luôn đang hướng về trận nhãn vị trí thẳng đi loại tình huống này giống này gi ở nơi đó cũng là loại này không gian đã mất đi trật tự may m à lần thứ nhất đi lỗ đen có thế giới rùa mang theo hắn lần này xuyên qua tường kép không gian có tiểu tử ở phía trước dẫn đường có vĩnh hằng cảnh cường giả lực lượng gia trì t r ậ n pháp hôm nay cái này tịch d i ễ n sát trận hắn còn liền phá định tiểu tử rất có thể chính là vĩnh hằng cảnh cấp bậc pháp bảo có nó tại chỉ là một nguồn lực lượng gia trì lại coi là cái gì tại một đoạn thời khắc tiểu tử bỗng nhiên ngừng tiến lên lẳng lặng lơ lửng chủ nhân chúng ta đến ngươi đưa cho tin tức địa phương kia chương trần nghe vậy thần sắc cứng lại đến rồi sao nơi này chính là trận nhãn vị trí khi sâu một hơi t r ư ơ n g trần trầm tiếng nói lần này đa tạ ngươi tiểu tử hiện tại đi về trước đi tiểu tử loé lên một cái sau hóa thành một đạo màu tím lưu quang biến mất tại t r ư ơ n g trần trong mi tâm nhìn chăm chú lên phía trước t r ư ơ n g trần n h e răng c ư ờ i một tiếng hao phí ta nhiều như vậy hồng mông chi khí cuối cùng là tìm tới ngươi hơi chuyển động ý nghĩ một chút lục thanh kiếm cùng phong thiên nhận xuất hiện tại trên hai tay để báo đáp lại ngươi cũng hẳn là nổ t u n g đem cái này cầu thí trận pháp tản ra đi lời còn chưa dứt t r ư ơ n g trần bờ m ô i khẽ mở đồng thời hai tay huy động ba cỗ khác biệt khủng bố phong mang đồng thời trợt hiện cổ đế cựu trảm thứ chín chém tên là kiế quyết bát hoang kiếm Hoàng. Ông, c h a n h c h a n h một đạo bảng bạc đao mang bay ra mang theo phá diệt hết thảy uy năng hướng phía phía trước đánh tới trong miệng kiếm khi phun ra lóe lên một cái rồi biến mất đem tất cả tiếp xúc đến sự vật toàn bộ cắt chém Trừ những ngày bên ngoài còn có một cỗ bất khuất kiếm đạo phong mang l ớ p lóe tựa như tại kể ra dù là nó nhỏ bé cũng có thể chém chết hết thảy cái này ba đạo công kích chương trần đã xử suất toàn lực của mình bên trong bất luận cái gì một đạo thần thông cho dù là cổ đế cường giả tối đỉnh muốn nó đỡ cũng chỉ có trọng thương cùng vẫn lạc một đường ba đạo công kích dây dưa tựa như giữa thiên đ i ệ này cường đại nhất công kích chém chết tất cả ầm ầ tại tiếp xúc đến một tầng bình chướng vô hình lúc ba đạo công kích buộc phát ra tất cả huy năng phát ra từng đợt tiếng oanh minh tường kép trong không gian màu đen khí tức khủng bố tại cỗ huy năng này phía dưới cũng biến thành mỏng manh rất nhiều thừa dịp cái này q u a y người t r ư ơ n g trần thấy được phía trước tràng cảnh đó là một khuôn mặt một tấm không ngừng biến hóa bộ dáng lại một mực lộ ra nụ cười quỷ dị gương mặt đây chính là tịch diệt s á t trận trận nhãn a tại ba đạo t r ư ơ n g trần toàn l ự c sử xuất thần thông công kích đến tấm này nụ cười quỷ dị khuôn mặt vẹn vẹn trở nên có chút và mẹo cũng không có bị phá ra chương trần thấy thế trong đầu một đạo linh quang hiện lên vĩnh hằng cảnh lực lượng cổ đế cấp độ công kích sợ là mạnh hơn đều khó mà ma diện hồng nông chi khí hồng nông chi khí có thể triệt tiêu màu đen khí tức khủng bố như vậy tự nhiên cũng có thể để ra chỉ vĩnh hằng cảnh lực lượng nụ cười q u ỷ dị khuôn mặt phá vỡ nghĩ tới chỗ này trương trần thần sắc cứng lại lại lần nữa phóng xuất ra chính mình công kích mạnh nhất cổ đế cựu trạm thứ chín chém tên là kiế m quyết bát hoang kiếm hoàn ông tranh tranh lại là ba đạo cùng vừa rồi giống nhau như lúc thần trước khác biệt duy nhất chính là lần này trong thần thông ẩn chứa không gì sánh được tràn đầy hồng nông chi khí chỉ cần cái này ba đạo thần thông công kích cùng nụ cười q u ỷ dị khuôn mặt tiếp xúc bên trong hồng mông chi khí liền sẽ nổ tung đem nó bao phủ làm xong những n à y t r ư ơ n g trần không tiếp tục độ công kích mà l à ánh mắt nhìn chòng chọc vào phía trước có thể hay không phá vỡ trận nhãn liền nhìn công kích kế tiếp có hiệu quả hay không tại t r ư ơ n g trần ánh mắt nhìn soi mói ba đạo thần thông công kích cùng nụ cười q u ỷ dị khuôn mặt lại lần nữa đụng vào nhau ầm ầm tiếng oanh minh văng lên vô tận khí tức màu tím từ va chạm trung ương hiện lên xì xì xì ánh một trận khó nghe tiếng hét thảm từ nụ cười quỵ dị khuôn mặt bên trong chuyên g a làm cho chương tr không có chút gì do dự chương trần trong tay lục t h á n h kiếm cùng phong thiên nhận không ngừng vung ra kèm theo t ư ơ n g đạo mang theo hồng mông chi khí kiếm khí cùng đ a o mang lần lượt rơi vào nụ cười quỷ dị khuôn mặt phía trên a chán khó nghe thanh âm từ ban sơ vang lên thời điểm liền không còn đình chỉ qua nụ cười quỷ dị khuôn mặt đã triệt để bị hồng mông chi khí bao phủ thấy không rõ nguyên bản bộ dáng không biết đi qua bao lâu khó nghe thanh âm đ ỗ n g nhiên chỉ trệ biến mất không còn t â m tích chương trần dừng lại công kích lộ ra một vòng lòng dáng tươi cười kết thúc phía trước nụ cười quỷ dị khuôn mặt đã biến mất không thấy gì nữa chỉ có tường kép không gian cách ngăn hiện hiện ở nơi、đó. tịch d i ệ n sát trận phá nhìn xem bốn phía ngay tại dần dần nhạt đi xuống màu đen khí tức khủng bố chương trần thật d à i thở ra m ộ t hơi trong đôi mắt l á n h quang trong khi lấp lóe nhàn nhạt, nhạt lên tiếng thánh di tộc kế hoạch của các ngươi ngâm nước nóng chương bốn trăm sáu mươi ba cục diện thay đổi nhất định hao phí đại giới to lớn vung tay đánh cược một lần chương bốn trăm sáu mươi ba cục diện thay đổi nhất định hao phí đại giới to lớn vung tay đánh cược một lần lần này thánh di tộc muốn dựa vào trần vạn cổ ba cái đệ tử đem trần vạn cổ hấp dẫn đến nơi đây để nó tự chui đầu vào lưới sau đó lợi dụng có được vĩnh hằng cảnh lực lượng gia chỉ tịch diện sát trận đem hắn r à o sát điểm này thánh di tộc thành công c h â n vạn cổ hoàn toàn chính xác không có chút nào phòng bị tới chính mình đi vào có vĩnh hằng cảnh lực lượng gia chỉ tịch diện sát trận dựa theo thánh di tộc kế hoạch bằng vào c h â n vạn c ổ một người dù là hắn là chư thiên vạn giới đệ nhất cừng giả cũng sẽ vẫn lạc tại vĩnh hằng cảnh lực lượng gia chỉ tịch diện sát trận bên trong điểm này thánh di tộc không có tính sai c h â n vạn c ổ một người hoàn toàn chính xác không cách nào đối kháng vĩnh hằng cảnh lực lượng cổ đế chi lực mạnh hơn đều không thể cùng vĩnh hằng cảnh lực lượng đối kháng không cách nào ma diệt thế nhưng là tại trần vạn cổ tiến vào tịch diện sát trận sau đó phát sinh sự tỉnh liền để thánh di tộc nghị không ra bọn chúng không nghĩ tới cùng là thập đại cường giả chu dịch sẽ ở đằng sau đi theo không nghĩ tới hắn cái này vừa mới đột phá cổ đế cảnh giới hồng m ô n g bất diệt thể cũng tới hai cái này không có nghĩ tới điểm chính là thánh di tộc lần thất bại này căn bản tính nguyên nhân có chu dịch hỗ trợ liền xem như tịch diện sát trận bị thôi động trong thời gian ngắn cũng vô pháp đem hai người vây khốn tranh thủ mang tính then chốt thời gian còn có hắn trương trần cái này hồng m ô n g bất diệt thể hoàn toàn có được số lượng b ằ n bạc có thể khắc chế tịch diện trong sát trận khí tức hồng nông chi khí càng có cổ đế phía trên trí bảo hồng mông thần châu hỗ trợ dẫn đường để t r ư ơ n g trần tại trong thời gian cực ngắn tìm tới trận nhãn vị trí cả hai hợp nhất tạo thành chất biến để lần này thánh di tộc kế hoạch nhất định là lấy giỏ trúc mà múc nước công gia c h ẳ n g khi sâu một hơi bình phục một chút cảm xúc sau t r ư ơ n g trần thân thể khé động vãng lai lúc phương hướng tiến đến màu đen khí tức khủng bố trở thành n h ạ n đã có thể thấy rõ ràng phía trước c h ẳ n g cảnh cũng là không cần lại phiền phức tiểu tử còn chưa có tới lúc trước địa phương chương trần liền thấy trần vạn cổ cùng chu dịch thân sắc vui mừng chúng ta cảm giác được tịch diễn sát trận đã bị phá lần này nhờ có ngươi vừa mới bọn hắn cảm giác được màu đen khí tức khủng bố trở thành nhãn liền ngưng tụ sức mạnh hướng trận nhãn vương hướng chạy tới bọn hắn là thật không nghĩ tới chương trần lại có thể trong thời gian ngắn như vậy tìm đến trận nhãn đồng thời phá vỡ điểm này bọn hắn tự hỏi không cách nào làm đến đừng nói tìm tới trận nhãn tiếp qua một thời ba khác bọn hắn ngay cả mình tính mệnh cũng không thể bảo đảm cổ đế phía trên lực lượng quá mức cường đại dù là chỉ là một chút cũng làm cho bọn hắn vô lực đối kháng chương trần nghe vậy b i t miệng cười một tiếng chỉ là trận pháp mà thôi không cần phải nói quan trọng nhất là hiện tại nên chúng ta phản kích vừa mới mấy tên kia hẳn là còn không có bất quá đợi chút nữa liền không nhất định thánh di tộc nếu làm ra cái này kinh thiên kế hoạch như vậy tất nhiên sẽ muốn tận mắt thấy bọn chúng thống hận trần vạn cổ vẫn lạc tại tịch diệt trong sát trận bọn chúng có lẽ không cách nào thấy do tịch diệt trong sát trận chẳng cảnh lại là có thể cảm giác được khí tức của bọn hắn mạnh yêu biến hóa đoán chừng cảm giác được bọn hắn ra sức phóng thích thần thông thời điểm cái kêu ba cái thánh di tộc tạp thoái cười đến rất vui vẻ đi trần vạn cổ trong mắt lóe lên một vòng khát máu quang mang lần này bị bọn hắn tính toán có chính ta nguyên nhân nhưng cuối cùng hay là bởi vì ta coi trọng thánh di tộc cái này làm cho người chán ghét tộc đàn. bọn chúng hiện tại cũng đã phát giác được tịch diệt sát trận bị phá việc này không nên chậm trễ chúng ta bây giờ liền ra ngoài giết bọn nó một trở tay không kịp chu dịch khó được chưa hề nói nói nhảm s á t ý lăng nhiên c ư ờ i một tiếng giết nếu như nói lúc trước chu dịch là một cái không có vẻ kiêu ngạo gì đại tiền bối như vậy hiện tại chính là một tôn sát thần liếc nhau sau ba người không có chút gì do dự hướng phía tường kép không gian bên ngoài bay đi bị gai bẫy một trận trong lòng ba người đều kìm nén một hơi không đem cái k i a tam đầu thánh di tộc chèm giết khó mà xả được cơn hận trong lòng tường kép không gian bên ngoài ba bộ khổng lô thánh di tộc nguyên bản một mặt trêu tức dáng tươi cười Cảm thế nhưng c i n là tại một đoạn thời khắc tam đầu thánh di tộc trêu tức dáng tươi cười trực tiếp ngưng trệ trên mặt tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt không thể tin cùng kinh hãi hiện lên ở tam đầu thánh di tộc trên khuôn mặt làm sao có thể tịch diên sát trận trận nhãn bị phá không có khả năng tuyệt đối không có khả năng đây chính là gia trì thánh tộc đại nhân lực lượng tịch d i ệ t sát trận a không sai liền xem như trần vạn cổ bọn hắn tìm được trận nhãn bằng vào lực lượng của bọn hắn cũng khó có thể để bên trong vĩnh hằng cảnh lực lượng ma diệt mới đối đến tột cùng là khâu nào xuất hiện vấn đề trần vạn cổ bọn hắn lại có thể ma diệt vĩnh hằng cảnh lực lượng tam đầu thánh di tộc trong miệng không ngừng phát ra không thể tin ngôn luận tại bọn chúng xem ra có vĩnh hằng cảnh thánh tộc đại nhân lực lượng gia trì cho dù là trần vạn cổ cũng nhất định vẫn lạc tại tịch diện trong sát trận mọi người đều biết chỉ có vĩnh hằng cảnh lực lượng mới có thể ma diệt cùng là vĩnh hằng cảnh lực lượng chân v ạ n của bọn hắn dựa vào cái gì dựa vào cái gì có thể ma diệt vĩnh hằng cảnh cấp độ lực lượng đem tịch d i ệ t sát trận phá vỡ đông nhiên trong đó một đầu thánh di tộc sắc mặt đống nhiên biến đổi không tốt chân v ạ n của bọn hắn hướng phía như thế đến đây cháy mau trước đó có tịch d i ệ t sát trận vây khốn bọn hắn mới có ỷ lại không sợ gì một mặt t r e o tức thưởng thức hiện tại tịch d i ệ t sát trận không có lấy trần vạn cổ thực lực bọn hắn cũng không phải đối thủ chớ nói chi là bên trong còn có một vị cùng trần vạn cổ cùng là thập đại cường giả chu dịch hai con khác thánh di tộc lúc nhau vẻ điên cùng tại trong con mắt hiện lên giữ tợi một tiếng chạy chạy cái gì chạy lần này chúng ta thất bại liền xem như chạy lại có thể làm gì thánh tộc đại nhân nhất định sẽ không tha thứ chúng ta hiện tại chúng ta chỉ có thể ra sức đánh cược một lần t r â n vạn của bọn hắn dù là phá trận hẳn là cũng không phải trạng thái đình phong đây là cơ hội của chúng ta dù sao đây chính là vĩnh hằng cảnh cấp độ lực lượng coi như có thể ma diện cũng nhất định hao phí giá cả to lớn lúc trước nói chạy trốn thánh di tộc trong mắt lóe lên một vòng g i y ruộng cuối cùng trọng trọng gật đầu các ngươi nói không sai lần này không có khả năng chém giết trần và cổ trở về chúng ta cũng nhất định bị thánh tộc đại nhân trách phạt dù sao cũng có thể chết chẳng đụng một cái thành công chúng ta liền có thể hoàn thành nhiệm vụ không sai vĩnh hằng cảnh cấp độ lực lượng dù là trần vạn cổ bọn hắn có thể ma d i ệ t cũng tất nhiên bỏ ra giá cả to lớn hiện tại hiện lộ ra khí tức bất quá là phô trương thanh thế mà thôi quan trọng nhất là bọn chúng nhiệm vụ lần này thất bại trở về ban thưởng tịch d i ệ t sát trận thánh tộc đại nhân biết nhiệm vụ thất bại bọn chúng cũng không sống nổi bọn chúng hiện tại chỉ có thể đụng một cái thoại âm rơi xuống tam đầu thánh di tộc n h a nhau hiện lộ khí tức của mình tại nguyên chỗ lợi thánh di tộc ba cái tạp t h á i không nghĩ tới sao ta trần vạn cổ không có bị các ngươi vây chết hiện tại giờ đến p h i ê n các ngươi chết đi không để cho tam đầu thánh di tộc chờ đợi quá lâu vẹn vẹn một hơi thời gian ba đạo khí tức cường đại bóng người liền từ tường kép trong không gian bay ra đi vào cách đó không xa đứng vững chương 464, s á n g thế giai đoạn cổ đế vật nhỏ không có khả năng tuyệt đối không có khả năng chương 464, s á n g thế giai đoạn cổ đế vật nhỏ không có khả năng tuyệt đối không có khả năng cái này ba đạo nhân ảnh không phải người khác chính là trần v ạ n cổ chu dịch cùng trương trần ba người nhìn chăm chú lên phía trước cái kia ba đầu thánh di tộc ba người trong con mắt đều hiện lên sát ý n ồ nặc Chúng tộc này từ ba đầu thánh di tộc nhìn xem xuất hiện trần vạn cổ ba người nhịn không được lui về sau một chút khoảng cách đợi đến cảm thấy không sai biệt lắm an toàn thời điểm trong đó một đầu thánh di tộc ngoài mạnh trong yếu nổi giận gầm lên một tiếng trần vạn cổ chu dịch còn có cái kia sáng thế giai đoạn cổ đế vật nhỏ các ngươi đừng lại ngụy trang mặc dù không biết các ngươi là thế nào ma diện tịch diện trong sát trận lực lượng cường đại kia thế nhưng là nghĩ đến các ngươi hẳn là cũng bị thương không nhẹ đi giả bộ giống như cũng vô pháp che giấu các ngươi đã suy yếu vô lực tái chiến sự thật t h a n h âm chưa dứt hai con khác thánh di tộc cũng nhao nhao phụ họa không sai thánh tộc đại nhân lực lượng há lại tốt như vậy ma diện chân văn cổ nghĩ không ra ngươi cũng có hôm nay phá trận đằng sau ngươi vẫn như cũng phải bỏ mạng tại trong tay chúng ta sau khi ngươi chết toàn bộ chư thiên vạn giới đều chính là ta thánh di tộc săn thức ăn lúc mới bắt đầu nhất ba đầu thánh di tộc trên khuôn mặt còn mang theo từng tia không tự tin thế nhưng là đến phía sau càng nói càng tự tin thật giống như sự thật thật như vậy một dạng bọn chúng chắc chắn chân vạn cổ ba người trạng thái đã g i u hết đèn tắt hiện tại bất quá là hào nhoáng bên ngoài trần vạn cổ cùng chu dịch chương trần lết nhau ba người thần sắc đều cổ q u á i không thôi bọn hắn bị thương quá mức nghiêm trọng đã vô lực t á i chiến còn mạnh hơn chịu đựng không để cho mình hiện lộ ra chính mình bộ dáng yêu ớt những chuyện này bọn hắn làm sao cũng không biết kịp phản ứng sau trần vạn cổ cười nhạo một tiếng thật sự là mất mặt thế mà bị các người mặt hàng này t ì n h kế lần này quả nhiên là lật thuyền trong mương ba cái nhược trí thứ bình thường thế mà đem ta đùa bỡn ở trong lòng bàn tay cái này sẽ là ta trần vạn cổ cả đợi s ì n đ ụ chu dịch trên mặt sắt ý cũng tiêu tán một chút trên mặt vẻ khinh thường vừa mới hắn còn tưởng rằng cái này ba cái thánh di tộc hay là vài cái nhân vật không nghĩ tới thế m ạ n như thế n ã o tàn như thế sẽ não bổ không trở về nhà đi n ã o bổ chạy đến trước mặt bọn hắn đến mất mặt xấu hổ làm gì cung trần vạn cổ cùng chu dịch khác biệt chính là t r ư ơ n g trần sắc mặt trở nên càng phát lệnh leo ánh mắt di động rơi vào trong đó một đầu thánh di tộc trên thân ngươi vừa mới gọi ta cái gì vật nhỏ như ngươi loại này rắt rưởi nói ta là vật nhỏ đang khi nói chuyện một câu nghiêm nghị sát ý tuôn ra một mực khóa chặt thánh di tộc vừa mới chính là đầu này thánh di tộc nói hắn là vật nhỏ đây là chương trần lần đầu tiên nghe được có người xưng hô như vậy chính mình hắn thể sẽ để cho gia hỏa này bỏ ra cái giá thích đáng bị t r ư ơ n g trần nhìn chăm chú thánh di tộc lúc đầu không có quá mức để ý d ư ớ i cái nhìn của nó bất quá một cái sáng thế giai đoạn cổ đế tiểu gia hỏa mà thôi lần này có thể sống nghĩ đến cũng là dựa vào trần vạn cổ cùng chu dịch căn bản không đáng nhắc đến thế nhưng là cuối cùng nó phát hiện nó sai sai vô cùng cảm nhận được t r ư ơ n g trần trên người s á c ý bị khóa chặt thánh di tộc xi、si、xế có chút dùng mình trong lúc nhất thời nói không ra lời cái này sáng thế giai đoạn cổ đế tiểu gia hỏa không bình thường cỗ xác ý này thế mà để nó cảm thấy không có gì sánh kịp nguy hiểm thật giống như cỗ sát ý này có thể tùy thời muốn tính mạng của nó bình thường có thể cái này sao có thể bất quá một cái chỉ là sáng thế giai đoạn cổ đế mà thôi làm sao có thể có được diệt s á t thực lực của nó phát giác được chính mình vừa mới bối rối si xế có chút thẹn quá hóa giận nó thế mà bị một cái sáng thế giai đoạn cổ đế h ủ dọa không có chút gì do dự si xế nổi giận gầm lên một tiếng vật nhỏ này giao cho ta ta nhất định để hắn hối hận lộ ra cái ánh mắt kia nói xong không có chờ hai con khác thánh di tộc đáp lại liền hướng phía trương trần mộc tới trong lúc nhất thời kinh khủng xương mù màu đen từ si xế thể nội phun ra ngoài trải rộng toàn bộ tinh không hai con khác thánh di tộc nhìn chăm chú lên si xế bóng lưng nhịn không được thầm mắng một tiếng đáng chết thế mà bị g i a hỏa này vào trước lúc đầu bọn chúng cũng nghĩ chọn lựa trương trần làm đối thủ dù sao trương trần thực lực yếu nhất có thể nhanh chóng giải quyết chiến đấu không nói còn có thể giảm bớt một chút nguy hiểm thế nhưng là không nghĩ tới si xế i a hỏa này thế mà nhanh như vậy trần vạn cổ cùng chu dịch thấy thế đối với trương trần khẽ gật đầu ra hỏa này liền giao cho ngươi mặt khác hai cái g a o cho chúng ta t r ư ơ n g trần khẽ gật đầu trong mắt lạnh leo đã giống như thực chất tiết tâm nó sẽ chết rất thảm lại nói hắn là vật nhỏ ta mặc dù tuổi tác không lớn có thể đồ vật không phải dùng để xưng hô ta đấy dùng tại n g ư ơ i gia hỏa này trên thân mới thích hợp nhất l ờ i còn chưa dứt t r ư ơ n g trần thân ảnh liền biến mất ở nguyên địa còn tại trên đường cầm trong tay lục thánh kiếm cùng phong thiên nhận liền vung ra hướng phía thánh di tộc rơi xuống rác rời một dạng đồ vật cũng dám như vậy c ả n rỡ ông tranh hai đạo kinh khủng phong mang bay ra ở trong tinh không lóe lên một cái rồi biến mất dọc đường tất cả sao băng còn không có tiếp xúc đến phong mang liền đã hóa thành hư vô Si xế c ả m n h ậ n đ ư ợ c p h o n g mang b ê n trăm o n nguy g n g sáu mươi lăm thánh tộc thô thiên cho ngươi nuốt cái đủ chạm si xế chương bốn trăm sáu mươi lăm thánh tộc thô thiên cho ngươi nuốt cái đủ chạm si xế nhìn chăm chú lên sắp đến trước người phong mang không có quá nhiều thời gian cho si xế suy nghĩ vội vàng ngưng tụ tất cả lực lượng tới bàn tay bên trên hướng phía phong mang trộm tới tiếp theo một cái trước mắt kinh khủng tiếng oanh minh ở trong tinh không vang lên mảnh vê a n g ẩm ẩm c h a n h ông hai cỗ hoàn toàn khác biệt phong mang cắt chém ma diệt lấy từng tầng từng tầng sương mù màu đen năng lượng hai cỗ phong mang bên trong cường đại huy năng cùng cái k i a cỗ tim đập nhanh khí t ứ c làm cho s i xế sắc mặt lại lần nữa biến đổi cái này hai đạo phong mang bên trong thế mà còn có hồng nông chi khí ai chiến đấu dùng hồng nông chi khí để chiến đấu mấu chốt chính là hắn sương mù màu đen năng lượng hoàn toàn liền sợ cái này hồng nông chi khí ccc、si si si. hồng nông chi khí ra chỉ phía dưới xi xế chỉ cảm thấy bàn tay của mình đang bị ăn mòn nó biết lại như thế rằng có nữa thua thiệt chỉ có thể là nó cắn răng xi xế bỗng nhiên b ộ t phát đem phong mang triệt tiêu qua đi hướng phía sau b ư ớ c ra lùi lại một lần nữa trở lại hai gã khắc thánh di tộc bên cạnh túi đầu xuống nhìn thoáng qua ngay tại khôi phục tàn phá bàn tay xi xế ánh mắt trở nên trái lấp thế mà tại một cái sáng thế giai đoạn cổ đế trên thân ăn lớn như vậy một cái xẹp ngầm đầu ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú lên chừng trần xi xế thần sắc khó coi trầm giọng nói cái này sáng thế giai đoạn cổ đế tiểu tử có gì đó quái lạ vốn cho là dễ như chở bàn tay m không nghĩ tới kết quả là lại là một cái nhân vật hung á c hai gã khắc thánh di tộc nghe vậy cũng không có quá mức để ý tới sắc mặt của bọn nó đem so sánh với xi、si、xế mà nói còn muốn càng thêm khó coi một chút bởi vì vừa mới xi、si、xế cùng t r ư ơ n g trần va chạm bọn chúng toàn bộ hành trình mắt thấy thấy rõ ràng nhất những cái kia hồng mông chi khí là từ t r ư ơ n g trần thân thể thể nội dung manh tiền đ ứ n ra điều này nói rõ cái này sáng thế giai đoạn cổ đế thể nội tổn trữ lấy đông đảo hồng mông chi khí thậm chí có khả năng tiệu tử này có thể tự chủ thai ngén ra hồng mông chi khí đến có thể làm đến điều này chỉ có cái kia làm chúng nó nhức đầu không thôi hồng mông bất diệt mà lại trương trần căn bản không có một chút điểm trạng thái trượt tương phản chiến lược cùng trạng thái xa xa vượt ra khỏi dự liệu của bọn nó liếp nhau sau hai tên thánh di t ộ cường c giả ánh mắt trở nên ngưng trọng p h i ệ n p h á i lúc đầu tại bọn chúng xem ra s ử suất toàn bộ thủ đoạn phá vỡ tịch diễn sát trận dẫn đến trạng thái trên phạm vi lớn trượt trần vạn cổ ba người căn bản chính là bọn chúng đợi làm thịt cứu non chạy ra ngoài cũng tất nhiên sẽ bị bọn chúng chém giết hiện tại bọn chúng không cảm thấy như vậy liền ngay cả cái tia sáng thế giai đoạn cổ đế tiểu gia hỏa đều có được vượt qua lẽ thường thực lực thậm chí còn có thể vẩn sinh nghĩ đến cũng sẽ không là bọn chúng cho là như thế đã không sức tái chiến trận này bọn chúng cho là đi săn thợ săn cùng con mồi thân phận đã thay đổi si xế cũng nghĩ đến mấu chốt trong đó chỗ vốn là sắc mặt khó coi càng thêm khó coi đáng chết sớm biết dạng này vừa rồi chúng ta nên trực tiếp rời đi si xế bên cạnh hình thể so sánh với lớn hơn một chút thánh di tộc cường giả si hoạn liếc qua si xế bây giờ muốn trốn sợ là hơi trễ lần này chỉ có thể liều mạng huống hồ làm thánh di tộc cường giả người rõ ràng nhất thánh tộc đại nhân thủ đoạn chết ở chỗ này có lẽ so trở về càng dễ chịu hơn một chút xi、si、xế nghe vậy thân thể nhịn không được run lên không nói gì thêm hoàn toàn chính xác ở chỗ này còn có một chút hy vọng sống trở về thập tử vô sinh không nói còn muốn đối mặt thánh tộc đại nhân nghĩ đến vị đại nhân kia thủ đoạn xi、si、xế liền không nhịn được sợ hãi nó xi、si、xế mặc dù là thánh di tộc trí cường giả một trong nhưng tại vị đại nhân trước mặt nó quá mức nhỏ bé t r ư ơ n g trần nắm vớt lục t h á n h kiếm cùng phong thiên nhận đối với xi、si、xế khinh thường cười một tiếng cổ đế đỉnh phong thánh di tộc không gì hơn cái này mà thôi hôm nay ba người các ngươi đều phải chết ở chỗ này đối với trần vạn cổ cùng chu dịch ánh mắt ra hiệu sau chương trần bản chân đạnh tinh không hướng phía si xế lại lần nữa đánh tới si hoạn cùng một tên k h á c thánh di tộc thấy thế liền muốn xuất thủ vây công trường trần đúng lúc này hai đạo trung khí mười phần thanh âm theo bọn chúng cách đó không xa vang lên đối thủ của các ngươi là chúng ta nương theo lấy thanh âm là hai đạo mang theo khí tức khủng bố cường đại công kích tại cái này hai đạo công kích trước mặt bất luận cái gì ngăn cản ở phía trước đồ vật toàn bộ đều bị nghiền thành hư vô đã mất đi tất cả vết tích si hoạn cùng một tên k h á c thánh di tộc cường giả si vọng cảm nhận được khóa chặt trên người mình nguy hiểm biến xác đáng chết không chút suy nghĩ vừa mới ngưng tụ ra lực lượng thay đổi phương hướng hướng phía trần vạn cổ cùng chu dịch phát xuất công kích rơi xuống ầm ầm bành bành bành tiếng va chạm vang lên đại chiến hết sức căng thẳng si hoạn cùng trần vạn cổ chiến cùng một chỗ mặc dù đang cật lực đối kháng có thể vẫn như cũng là ở vào hạ phong mặc cho nó sương mù màu đen khủng bố đến đâu lại hùng hồn đều khó mà để trần vạn cổ lui lại mảy may tại trần vạn cổ thế công bên dưới si hoạn chỉ có không ngừng lùi lại ngăn cản chi lực mà không có lực phản kháng một bên khác chu d ị c ù n g si vọng chiến đấu nhìn lực lượng ngăn nhau nhưng chỉ cần cẩn thận xem xét liền có thể phát hiện toàn bộ chiến cuộc hoàn toàn đều là đi theo chu d ị động tác đang tiến hành xi、si、vọng chỉ có thể miễn cưỡng đi theo chu dịch tiết tấu chiến đấu đi c h ê u đùa chu dịch đang đùa bỡn xi、si、vọng như là mèo đùa dẫn chuột bình thường chơi chán liền giết chết s i xế thấy thế cắn răng kiên trì hướng phía trương trần nên đón nó cũng không tin nó đường đường cổ đế đỉnh phong thánh di tộc không phải một cái sáng thế giai đoạn nhất trọng cổ đế đối thủ hiện tại phá cục điểm chính là nó nơi này chỉ cần nó thắng liền có thể đi hỗ trợ nó không có khả năng bại thành tộc t h u thiên xi、si、xế mở ra to lớn miệng vô tận thôn vệ lực lượng cùng không biết khí tức từ bên trong truyền ra bốn bề hết thể nhận thôn vệ chi lực dẫn dắt n h a u n h a u rơi vào si xế miệng ở trong thiên địa quy tắc tại lúc này đều giòn như bánh quế tại thôn vệ chi lực thôn vệ bên dưới biến thành một phấn t r ư ơ n g trần cảm nhận được c ố này sức cắn ướt n ế u m à y lực lượng này rất hăng hái a đã ngươi muốn ướt như vậy ta liền để ngươi nuốt cái đủ lời còn chưa dứt t r ư ơ n g trần không tiếp tục chống cự thôn vệ chi lực chủ động hướng phía si xế trong miệng lớn phóng đi si xế nhìn chăm chú lên đây hết thảy lộ ra vẻ tôi cười đắc ý nó liền biết vừa mới nhất định là nó quá mức chủ quan nó đường đường cổ đế đình phong cương giả làm sao có thể không phải một cái chỉ là sáng thế giai đoạn nhất trọng cổ đế đối thủ hiện tại một trăm chú tiểu tử này liền bị nó luyện hóa hấp thu biến thành tu vi của nó ngay tại s ắ p bị nuốt vào trong miệng thời điểm trương trần khoe miệng nghiêng một cái lộ ra một đạo tà mị dáng tươi cười tiếp theo một cái trước mắt vô tận hồng nông chi khí từ trương trần thể nội không cầm được t u ô n ra những n à y hồng nông chi khí vừa mới xuất hiện liền nhận thôn vệ chi lực dẫn dắt nhao nhao hướng phía si xế trong miệng lớn bay đi nhìn thấy hồng nông chi khí si xế biến sắc vội vàng vận chuyển thần thông đáng tiếc trương trần khoáng cách nó quá gần hồng nông chi khí vừa mới xuất hiện liền đã bay vào đến trong miệm của nó dù là ngừng vận chuyển thân thông cũng chỉ là để t r ư ơ n g trần dừng lại tại trước người của nó cũng không có ngăn cản hồng mông chi khí bay vào cảm nhận được xông vào thể nội hồng mông chi khí si xế ánh mắt lộ ra một vòng sợ hai phốc thử phốc thử si si. si. từng đợt tan mòn thanh âm từ si xế thể nội chuyển ra vang vọng tại t r ư ơ n g trần bên thai chán a si xế mở ra miệng lớn phát ra kinh tiên h tiếng h é t thảm hồng mông chi khí lực lượng để nó lực lượng có chút bất ổn liền ngay cả phòng hộ quanh thân năng lượng cũng bắt đầu tán loạn đứng lên hồng mông bất diệt thể tiểu tử nhân tộc này lại là hồng mông bất diệt thể chỉ có hồng m ô n g bất d i ệ t thể mới có thể có nhiều như vậy hồng m ô n g chi khí si xế khiếp sợ đồng thời nội tâm tuân r a vô tận hoảng sợ nó biết nó xong chủ động thôn p h ệ hồng m ô n g chi khí không khác tự tìm đ ư ờ n g chết húng chi hiện tại bên cạnh còn có một cái muốn giết nó chương trần chương trần thần sắc cứng lại tay trái dẫn theo lục thanh kiếm tay phải rơi vào lục thanh kiếm trên c h u i kiếm sau đó rút kiếm ra khỏi vỏ tranh tràng thiên rút kiếm thuật kinh khủng kiếm mang lõe lên một cái rồi biến mất từ si xế trên thân thể xuyên có ách si xếm hét thảm im bặt mà rừng thân thể trực tiếp bị trong kiếm quang kiếm khí tiêu diệt thành từng đoàn từng đoàn bất quy tắc s b ấ t quá những sương mù màu đen này vừa mới t ả n ra tại một cô dẫn dắt chi lực bên dưới lại lần nữa ngưng tụ tốc độ nhanh chóng một cái trước mắt thời gian không đến cũng nhanh muốn thành hình nhìn xem những sương mù màu đen này chương trần không có nửa phần do dự t ừ n g đạo thần thông không ngừng phóng thích tên là kiếm quyết t h á n g thiên bát hoang kiếm hoản tranh ông tranh sương mù màu đen vừa mới ngưng tụ cùng một chỗ miễn cưỡng hình thành si xế bộ dáng thần thông liền rơi xuống u i năng kinh khủng bộc phát thật vất vả ngưng tụ sương mù màu đen lại lần nữa pha thoái lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại mấy chục lần qua đi sương mù màu đen đã biến mất không còn tam tích không có một sợi còn xuất lại t r ư ơ n g trần lập ở trong tinh không nhìn chăm chú lên si xế biến mất địa phương trong mắt không có tình cảm chút nào thánh di tộc đều đáng chết t r ư ơ n g bốn trăm sáu mươi sáu chơi đùa kết thúc các ngươi nên đi chết t r ư ơ n g bốn trăm sáu mươi sáu chơi đùa kết thúc các ngươi nên đi chết không có khả năng si xế làm sao lại si hoạn tại một lần trong đụng trạm bị vĩ lực đánh trúng đập phá tinh không hướng phía sau bay rớt ra ngoài tại đảo phi trên đường dùng khỏe mắt liếc qua nhìn thoáng qua si xế cùng trường trần chỗ chiến trường lúc đầu hắn dự định nhìn xem si xế giải quyết t r ư ơ n g trần không có nếu là giải quyết t r ư ơ n g trần si xế đến giúp đỡ hắn bọn hắn lần này có rất lớn tỷ lệ có thể chạy thoát không thể nghi ngờ si xế là bọn chúng lần này phá cục điểm t r ư ơ n g trần lại thế nào t à dị cũng không nên là cổ đế cường giả tối đỉnh đối thủ chớ nói chi là hay là bọn chúng thánh di tộc bàn g u y ê n bất diện bọn chúng liền có thể một mực chúng sinh thế nhưng là cái này không nhìn còn khá xem xét trực tiếp cả một cái bị giải ra si xế không có hắn tận mắt thấy si xế bị chương trần dùng thần thông ma diệt cuối cùng một tia tồn tại vết tích đường đường cổ đế đỉnh phong cường giả thế mà bị một cái sáng thế giai đoạn nhất trọng cổ đế cho c h é m g i ế t si hoạn khiếp sợ thanh â m ở trong tinh không vang vọng làm cho còn tại giao chiến chu dịch cùng si vọng đều tạm thời đình chỉ chiến đấu si vọng nguyên bản một mặt biệt khuất biểu lộ nhưng khi nó nhìn thấy biến mất không còn tâm tích si xế lúc biệt khuất biểu lộ trong nháy mắt n g ư n g trệ thay vào đó là nồng đậm c h ấ n kinh cái này sao có thể trần vạn cổ nhìn thoáng qua t r ư ơ n g trần l ô n g mày nhịn không được v ậ y một cái thế mà trước hết nhất giải quyết chiến đấu đột phá cổ đế về sau thực lực tăng trưởng nhanh chóng như vậy à mặc dù hắn cũng không có toàn lực xuất thủ là tại ngược sát si hoạn có thể chương trần kết thúc chiến đấu tốc độ hay là để hắ s i xế thực lực đem so sánh với trương sở cường tới nói cũng là không thua bao nhiêu t r ư ơ n g trần nhanh như vậy giải quyết chiến đấu chẳng phải là nói rõ trương trần thực lực vượt xa khỏi trương sở cường đã đạt tới thập đại cường giả hàng ngũ không không chỉ là đạt tới thập đại cường giả đơn giản như vậy mà là đứng hàng thập đại cường giả hàng đầu chu dịch gãi đầu một cái có chút không có khả năng lý giải tiểu từ này đến cùng là thế nào làm được thánh di tộc khó mà giết chết chớ nói chi là cổ đế định phong cấp bậc thánh di tộc hắn cho dù là toàn lực xuất thủ hiện tại nhiều lắm là cũng chỉ có thể để xi、si、vọng phục sinh nhiều lần bản nguyên bị thương không cách nào triệt để giết chết chẳng lẽ lại t r ư ơ n g trần thực lực đã mạnh hơn hắn t r ư ơ n g trần phát giác được trần vạn cổ cùng chu dịch ánh mắt thân thể khé động đi vào cách đó không xa đứng vững Cười n h ạ t một tiếng ta vừa vặn khắc chế thánh di tộc tăng thêm vừa mới ra hỏa kia tự tìm đường chết lúc này mới nhanh chóng giải quyết chiến đấu hai vị tiền bối không cần kinh ngạc nói đi t r ư ơ n g trần trong mắt lãnh quang lấp lóe liếc qua đã tập hợp một chỗ si hoạn cùng si vọng cần hỗ trợ sao hắn cũng không hề nói dối thực lực của hắn nhiều lắm là so si xế mạnh một chút rất có hạn một chút lần này không phải si xế xử suất một cái gì thánh tộc thôn thiên mất rất nhiều hồng mông chi khí hắn muốn giải quyết xí xế chỉ sợ còn cần hao phí một đoạn thời gian rất dài nghe được trương trần lời nói chân vạn cổ cùng chu dịch trên mặt lộ ra vẻ hiểu rõ đồng thời lại có chút trầm tư khắc chế thánh di tộc là trương trần là hồng m ô n g bất diệt thể không kém hồng m ô n g chi khí hồng m ô n g chi khí ngay cả cổ đế phía trên thánh tộc lực lượng đều có thể triệt tiêu ma diện khắc chế một chút cổ đế đỉnh phong thánh di tộc cũng không khó lý giải về phần hỗ trợ bốn chu dịch cười nhạt một tiếng chơi đùa đã đủ ta cũng hẳn là nhanh chóng giải quyết chiến đấu không phải vậy bị tiểu tử ngươi xem thưởng ta coi như có chút không xứng với ngươi một tiếng này tiền m ố i trần vạn cổ đối với trương trần khẽ lắc đầu n g ư ờ i ở bên cạnh nhìn xem liền tốt ta sẽ lần lượt để tạp thoái này phục sinh đợi đến nó hoàn toàn phục sinh về sau lại đem nó nghiền chết lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại thẳng đến bản nguyên tiêu hao hầu như không còn thanh âm rất nhẹ trương trần lại là từ bên trong nghe được quyết tuyệt cùng xâm nhiên sát ý lần này trần vạn cổ bị thánh di tộc lợi dụng chính mình ba cái đệ tử tính toán đến bây giờ cái kia ba cái đệ tử cũng còn chưa thất tình h á n hỏa khí cần chính mình đến v u n g mới có thể hoàn toàn tán x ố dưới thoại âm rơi xuống trương trần quả quyết lui về sau một chút khoảng cách hợi mở cười một tiếng tấm kia b thành em run run làm cho tinh không không ngừng rung động si hoạn cùng si vọng đứng s n g vai sắc mặt khó coi không gì sánh được loại này bị xem như đ ợ i làm thịt cừu non cảm giác thật sự là có một ít không dễ chịu nghe được trần vạn cổ lời nói bọn chúng hiện tại thân thể đều có chút bắt đầu run không tại hắc vụ trạng thái chu sát bọn chúng mà là đợi đến hoàn toàn phục sinh về sau lần lượt người chết khó có thể tưởng tượng đó là một loại như thế nào tra tấn cùng tuyệt vọng càng thêm để bọn chúng tuyệt vọng là bọn chúng giống như trừ con đường này bên ngoài không có mặt khác đường có thể đi chương trần mặc dù cách xa nhưng là bọn chúng có thể cảm giác được rõ ràng trương trần cũng không phải gì đó đều không có làm toàn bộ tinh không hiện tại đã bị trương trần triệt để phong tỏa bọn chúng đã không cách nào đào thoát chu dịch tiếu dung thu liễm ánh mắt bình thản nhìn về phía s i vọng vừa mới chơi với ngươi lâu như vậy là thời điểm kết thúc l ờ i còn chưa dứt chu dịch thân ảnh liền hư không tiêu thất tại nguyên chỗ s i vọng đông nhiên thần s ắ c đại biến không chút nghĩ ngợi liền muốn hướng bên cạnh na di có thể có một bóng người nhanh hơn nó tại na di trước một cái chớp mắt đi tới phụ cận ngay sau đó chu dịch mang theo hỏi thăm thanh em vang lên n g u y ê muốn đi nơi nào tiếp theo một cái chớp mắt khó mà nói do khủng bố vĩ lực từ chu dịch trong lòng bàn tay bộ phát rơi vào si vọng trên thân ẩ m ẩ m b à ảnh vẹn vẹn vừa đối mặt si vọng thân thể liền trực tiếp nổ tung hóa thành từng luồng từng luồng sương mù màu đen si hoạn tận mắt thấy một mặt này lại là căn bản không có kịp phản ứng quá nhanh từ chu dịch đi tới gần lại đến si vọng thân thể nổ t u n g tựa như đều là trong cùng một lúc phát sinh bình thường chu dịch liếc qua si hoạn sau không để ý đến hướng phía đã hóa thành sương mù màu đen hướng nơi xa bỏ chạy si vọng đuổi theo ngươi lại có thể chạy đến nơi nào si hoạn trơ mắt nhìn chu dịch biến mất ở trước mắt không có dám ngăn trở bở vì nó cảm thấy một cố cảm thêm khí tức nguy hiểm sắp dáng lâm tại trên người của nó Người!、Si、người c trong tiếng oanh c minh ế t rồi si hoạn cùng si vọng một dạng trực tiếp nổ tung biến thành vô tận sương mù,、si、mù màu đen đằng sau trần vạn cổ không tiếp tục đậu thủ mà là lẳng lặng chờ đợi si hoạn phục sinh ngưng tụ ra hoàn chỉnh thân thể hắn nói qua phải chờ tới si hoạn hoàn mỹ phục sinh về sau đậu thủ như vậy liền sẽ nói được thì làm được hắn trần vạn cổ nói là làm nơi xa chương trần chập chật lưỡi một mặt tán thưởng đây chính là thập đại cường giả toàn bộ thực lực a quả nhiên cường hành s i vọng cùng si hoạn vừa đối mặt liền trực tiếp nổ tung loại thực lực này hắn tự hỏi không có đừng nói si vọng cùng si hoạn chính là ba đầu thánh di tộc bên trong yếu nhất si xế hắn cũng làm không được vừa đối mặt liền miễu s á t hắn bây giờ cách thập đại cường giả cấp độ còn kém lâm môn một cước cần đem tu vi tăng lên một chút mới có thể đánh đồng không cần trần a chân vạn trong tinh không tiếng hét thảm thỉnh t h o n g vang lên chỉ bất quá không có một lần nói qua một câu đầy đủ sau một hồi lâu chân vạn của một trường rơi xuống một bên khác chu dịch nhìn xem đã hoàn toàn trong suốt sivong ôn hỏa cười một tiếng ngươi bây giờ cũng không có thể sống lại đi ta muốn giết người a bất quá ngươi yên tâm không bao lâu sẽ có cả nhiều thánh di tộc xuống dưới theo ngươi tại si vọng trong ánh mắt tuyệt vọng một cái tựa như thế giới bình thường đại thủ rơi xuống ảnh đại thủ chậm rãi tiêu tán lại là không thấy si vọng thân ảnh chu dịch thấy thế thật dài thở ra một hơi cuối cùng là đem cái này ra hòa chơi chết bị tính kế cảm giác thật không dễ chịu lắc đầu chu dịch thân thể khé động hướng trương trần cùng trần vạn cổ vị trí bay đi hắn đã cảm giác được trần vạn cổ đã giải quyết si hoạn cùng trương trần hội hợp đi vào trần vạn cổ cùng trương trần phụ cận chu dịch bất đắc di giang tay ra đến lần này ta lại là cuối cùng giải quyết chiến đấu xem ra lần sau không có khả năng chơi không phải vậy tiền bối này xưng hô ta nhận lấy thì ngại chương trần nghe người lắc đầu thực lực chân chính của ta khoảng cách thập đại cường giả còn cách một đoạn mà lại liền xem như thực lực của ta so tiền bối ngươi mạnh ngươi tuổi tác lớn chuyện này cũng là không có cách nào cải biến cho nên nói chu dịch tiền bối ngươi vẫn luôn sẽ là tiền bối của ta chu dịch theo bản năng nhẹ gật đầu ân coi như ngươi hiểu chuyện bất quá một giây sau chu dịch phát giác được có chút không đúng hầu nghi nhìn thoáng qua chương trần không đối tại sao ta cảm giác ngươi trong lời nói có hàm ý ta tuổi tác lớn chuyện này không cách nào cải biến là có ý gì hắn luôn cảm giác chương trần đang nói hắn cao tuổi rồi còn như thế độ ăn chương trần một mặt ngây thơ tiền bối thế nào ta nói không đúng chỗ nào sao chu dịch lời nói chi trệ cái này hắn không có cách nào phản bác nghiên k ứ của hắn hoàn toàn chính xác rất lớn so chương trần lớn không biết bao nhiêu trần vạn cổ nhìn thoáng qua hai người nhịn không được lắc đầu nói thật ta thật hâm mộ các n g ư ờ i vừa mới kinh lịch nguy cơ sinh tử thế mà còn có thể lạc quan như vậy đổi lại là ta có thể làm không đến các ngươi d ạ n g này lúc trước nếu không phải chương trần kịp thời phá trận chỉ sợ bọn họ lần này liền thật gãy nghe được trần vạn cổ lời nói chương trần cùng chu dịch biểu lộ có chút thu liễm hoàn toàn chính xác bọn hắn lần này kém chút liền bị tính toán chết ai có thể nghĩ đến thánh di tộc cũng sẽ dùng n h kế t r ư ơ n g trần nghĩ tới đây hít sâu một hơi trầm giọng nói lần này thánh di tộc thiết hạ bẫy dập để vạn v õ cổ đế tiền bối ngươi hướng bên trong này là muốn tại đại nhân xâm chức giải quyết hết chúng ta người mạnh nhất có thể tưởng tượng ngươi vẫn là tin tức truyền đi chứ thiên vạn giới đều sẽ lâm vào khủng hoảng ở trong đến lúc đó thánh di tộc mục đích l i ề n đ ạ t đến bọn chúng có thể dùng nhỏ hơn lực lượng đi hoàn thành bọn chúng muốn hoàn thành sự tỉnh Chu dịch chúng cục, tộc chỉ nhẹ không phá、cụ. không phải vậy, thánh đầu di tán gật ta đồng lần này vậy sai, may xâm chương u dịch sắc có chút mặt trở nên n g trần, trần nghe â vậy có chút hiếu kỳ sự tình gì tiền bối cứ nói đừng lại chân vạn cổ lấy lại bình tĩnh lên tiếng nói ta muốn đem cổ đề phía trên vĩnh hằng cảnh Cùng như thế nào đột phá vĩnh hằng cảnh, cảnh, cảnh như thế nào đột phá vĩnh hằng cảnh hắn không có nghe lầm chứ cổ đế phía trên cảnh giới là vĩnh hằng cảnh càng mấu chốt chính là trần vạn cổ nói hắn biết như thế nào đột phá vĩnh hằng cảnh có thể chuyện này tại sao muốn thỉnh cầu trương trần đồng ý cái này cùng t r ư ơ n g trần có quan hệ gì cố nén chấn kinh cùng tò mò chu dịch một mặt hiếu kỳ nhìn về phía t r ư ơ n g trần t r ư ơ n g trần nghe vậy cười n h ạ t một tiếng ta cho là sự tình gì chuyện này vốn là không cần thiết giầu diếm tất cả cổ đế cường giả tối đỉnh đều có quyền biết được chuyện này một vị vĩnh hằng chính là chư thiên vạn giới vĩnh hằng thánh di tộc liền không đủ gây sợ thánh di tộc không cách nào đột phá vĩnh hằng cảnh thánh tộc chỉ cần có vĩnh hằng cảnh cường giả sinh ra giải quyết hết thánh di tộc liền không nói chơi bất quá đến lúc đó bọn hắn cần đối mặt chỉ sợ sẽ là càng thêm đáng sợ thanh tộc Trân bạn chương ổ đối với t Trần Trịnh trọng chắp tay người có loại suy nghĩ này liền chắp có tay loại bốn h trăm i ta lập sáu mươi tám du dịch mờ mịt tương lai tiến về tiềm long đạo vực chương 468, chu dịch m ở mịt tương lai tiến về tiềm long đạo vực đột phá vinh h ằ n g cảnh nhất định phải sáng tạo một phương đại thiên thế giới đại thiên thế giới a khởi nguyên đại lục như vậy khổng lồ trải rộng toàn bộ hỗn đ ộ t phá thoái về sau cũng bất quà mới biến thành ba mươi ba cái đại thiên thế giới hiện tại muốn bọn hắn lấy tự thân chi lực sáng tạo một phương đại thiên thế giới loại này độ khó không khác là người xin ó i ngộng bởi vì loại chuyện này chỉ có ở trong mơ mới có thể làm đến c h ỉ ít chu dịch tự nhận lấy năng lực của chính hắn muốn hoàn thành căn bản chính là xa xa khó vời lắc đầu chu dịch lấy lại tinh thần. đáng chát cười một tiếng v ĩ n h hằng cảnh chúng ta tất cả cổ đế truy tìm cảnh giới đột phá thế mạnh như vậy gian nan không biết mặt khác mấy tên kia biết về sau sẽ là như thế nào biểu lộ chỉ sợ đều muốn cùng ta một dạng nội tâm tràn đầy tuyệt vọng đi trước kia không biết cổ đế phía trên cảnh giới tâm h à i ước mơ cho là mình tìm được làm sao đột phá liền có khả năng đột phá đến cổ đế phía trên cảnh giới nhưng là bây giờ chu dịch phát hiện hoàn toàn không phải như vậy trước kia loại kia ý nghĩ căn bản chính là người không biết không sợ không biết trời cao đất rộng cổ đế phía trên vĩnh hằng cảnh muốn đột phá nhìn căn bản chính là chuyện không thể nào t r ư ơ n g trần nghe vậy cũng không có cảm thấy mảy may ngoài ý mớn vĩnh hằng cảnh đột phá khó khăn s á c thực quá mức khó khăn chẳng lẽ ngay cả hắn cái này có hặc người đều cảm thấy rất khó chớ nói chi là những này bằng vào tự thân thiên phú tu luyện cường giả đối với bọn hắn tới nói chỉ có thể dựa vào chính mình tựa như nghĩ tới điều gì chu dịch ánh mắt nhìn về phía t r ư ơ n g trần có chút hiếu kỳ lên tiếng đúng rồi t r ư ơ n g trần ngươi bây giờ đột phá sáng thế giai đoạn cổ đế ngươi trung thiên thế giới bao lớn diện tích trước đó vào xem lấy quan sát khí tức của ngươi biến hóa ngược lại là không có chú ý ngươi hóa hình thế giới chân thật lúc trước hắn âm tầm h nhìn trộm trương trần độ kiếp chỉ là đang nhìn trương trần độ kiếp căn bản không có đi quá mức chú ý trương trần sáng tạo thế giới hiện tại biết vĩnh hằng cảnh đột phá phương pháp chu dịch không gì sánh được hiếu kỳ như vậy nịch thiên t r ư ơ n g trần hắn trung thiên thế giới diện tích lớn bao nhiêu nghe được chu dịch hỏi thăm t r ư ơ n g trần dỗi ra ngón tay chỉ chỉ chính mình ngươi nói là ta sao chu dịch nhún vai không phải vậy nơi này còn có thể là ai chính là ngươi không sai chương trần nhìn xem chu dịch thân s ắ c trở nên có chút cổ quái ta cảm thấy tiền bối ngươi cũng không quá mới biết chu dịch có chút buồn bực ta đều hỏi ngươi ta làm sao có thể không mới biết nhanh Cẩn t h ậ n có i chút đến cùng hiếu kỳ hiện tại chương trần sáng tạo trung tiên thế giới diện tích tương đương với bao nhiêu cái châu lục diện tích t h ư ơ n g trần nhìn thoáng qua trần vạn cổ cùng chu dịch giang tay ra tòa ta, vậy ta đã nói ta sáng tạo trung tiên h thế giới không sai biệt lắm tương đương với mười cái u châu diện tích ân nếu như là dựa theo trong đại thiên thế giới châu lục nhỏ nhất diện tích mà tính lời nói hẳn là có hơn một mươi m ư ơ i cái ú u châu diện tích trần vạn cổ ánh mắt lộ ra một vòng sợ h ã i t h á n phục cái này diện tích không có quá mức nằm ngoài dự đoán của hắn hắn trong mong muốn cũng kém không nhiều là lớn như vậy hắn chỉ là có chút cảm thái chương trần mới vừa vặn đột phá cổ đế sáng tạo trung thiên thế giới liền có được m ộ ư ơ i cái châu lục diện tích nếu là đạt tới sáng thế giai đoạn đ ỉ n h phong cổ đế cũng hoặc là là cổ đế đỉnh phong cảnh giới khi đó diện tích lại nên có bao nhiều khổ hắn trần vạn cổ bị chư thiên vạn giới xưng là đệ nhất cường gi hắn sáng tạo trung thiên thế giới cũng bất quá khó khăn lắm đạt tới năm cái ưu châu diện tích t r ư ơ n g trần hiện tại sáng tạo trung thiên thế giới diện tích so với hắn sáng tạo muốn khổng lồ gấp đôi vũ v ô trương trần bà b a i trần vạn cổ mang trên mặt đồng đậm chờ mong ủng hộ tu luyện ngươi đạt thành cổ đế đỉnh phong về sau có cực lớn khả năng có thể trực tiếp đột phá vĩnh h ằ n g cảnh ngươi chính là ta chư thiên vạn giới tương lai cùng trần vạn cổ biểu hiện hoàn toàn khác biệt chính là chu dịch nghe được trường trần sáng tạo trung thiên thế giới diện tích lúc trực tiếp ngu ngơ ở nghe được trần vạn cổ thanh âm đàm tho chú chờ chút t r ư ơ n g trần ngươi vừa mới nói cái gì ngươi trung thiên thế giới bao lớn t r ư ơ n g trần cùng trần vạn cổ liếp nhau sau người hít mắt lặp lại một lần tương đương với mười cái ưu châu diện tích tiền bối không biết ưu châu diện tích ta có thể đánh cái so sánh ưu châu diện tích tại vĩnh hằng đế giới bên trong là thuộc về trung đẳng đi lên châu lục mười cái ưu châu tương đương với mười bốn mười lăm cái mặt khác trong đại thiên thế giới nhỏ nhất châu lục chu dịch nghe được t r ư ơ n g trần g i ả n giải g trên mặt lộ ra vẻ m ở mịt lần này hắng nghe được rất rõ ràng chương trần nói chính là mười cái u châu vừa mới đột phá sáng thế giai đoạn cổ đế hóa hình thế giới chân thật thế mà liền trực tiếp có được mười cái châu lục diện tích cái này cái này cái này bốn trần vạn cổ nhìn thoáng qua chu dịch thú vị cười cười ra hỏa này ngược lại là hồi lâu chưa từng thấy qua hắn cái bộ dáng này vừa vặn để hắn thật tốt chấn kinh lập tức không sau đó diện thánh di tộc đại nhân xâm thời điểm khiếp sợ đến đâu cũng quá trễ sau một hồi lâu chu dịch miễn cưỡng lấy lại tinh thần một mặt b ộ i phục đối với trương trần chấp tay trương trần về sau ngươi đừng gọi ta tiền bối gọi ta chu dịch liền tốt ngươi một tiếng này tiền bối ta thế nhưng là chịu không được nói xong chu dịch nhịn không được đắng c h cười một tiếng Cái này thể, pháp, tu luyện, chương á i đời này t ứ t h trần một mặt chăm chú tiền bối nói gì vậy hay là lúc trước câu nói kia ngươi là nhân tộc tiền bối vì nhân tộc tính dân rất nhiều một tiếng này tiền bối ngươi thế nhưng là tuyệt đối không thoát khỏi được sợ chu dịch rồi hay em nói chuyện này chương trần vội vàng nói sang chuyện khác đúng rồi vạn võ cổ đế tiền bối ngươi vừa mới đem chuyện nơi đây toàn bộ cáo chi cho cường giả khác rồi sao còn có tiền bối mấy vị kia đệ tử tình huống bây giờ như thế nào chu dịch ngay vậy thần sắc cũng chỉnh ngay ngắn lộ ra lắng nghe chi sắc trần vạn cổ khẽ gật đầu toàn bộ cáo chi bọn hắn hiện tại đã làm tốt chuẩn bị nếu là có mặt khác thánh di tộc cường giả nhằm vào bọn họ thiết trí bây giờ như vậy đến lúc đó cũng không phải là thánh di tộc nhằm vào bọn họ mà là bọn hắn nhằm vào thánh di tộc nói đến đây trần vạn cổ thần sắc hơi biến đổi lộ ra một vòng vẻ lo âu về phần ta mấy tên đệ tử kia bây giờ còn không có chuyển biến tốt đẹp v trương trần nghe vậy có chút trầm tư nếu không như vậy đi chúng ta đi trước tiềm long đạo vực đằng sau ta thử nhìn một chút có thể hay không trợ giúp bọn hắn tỉnh táo lại trần b o ạ n cổ nghe vậy thần sắc k h ẽ động ngươi nói là dùng hồng m ô n g chi khí vì bọn họ chữa thương làm như vậy xác thực có thể thực hiện hồng m ô n g chi khí là thế gian này huyền diệu nhất lực lượng cho dù là đối với cổ đế cường giả tối đỉnh tới nói cũng là cực kỳ huyền diệu không thể nào hiểu được lực lượng dùng hồng m ô n g chi khí đến chữa thương cũng chỉ có hồng m ô n g bất d i ệ t thể mới có thể như thế tài đại khí thô chu dịch chức chức trong giọng nói triệt để lấy lại tinh thần cười cười đi thôi trước cùng ta đi tìm long đạo vực tìm một chỗ cho mấy tiểu gia hỏa k i a khôi phục một chút sau đó tại chu dịch dẫn đầu xuống một nhóm ba người hướng tiềm long đạo vực phương hướng tiến lên chương 469 Tiềm l o n g t h h á n địa, t r o n g t i ể u thế giới c h ư ơ n trần bạn、cổ、trần g cổ k i n h c h ư ơ n g 469 tiềm long thánh địa trong tiểu thế giới chữa thương trần vạn cổ trần kinh tiềm long đạo vực tiềm long châu làm tiềm long đạo vực không thể tranh cãi thứ nhất châu lục tiềm long châu cường giả số lượng có một không hai toàn bộ trừ tiền bản giới vẹn vẹn tính toán châu nào lục cổ đế cường giả số lượng nhiều nhất nói như vậy chư thiên trong vạn giới không có cái nào châu lục có thể so với từng chiếm được tiềm lòng châu đương nhiên nếu là tính toán cổ đế cường giả chiến lược lời nói như vậy tiềm lòng châu ngay cả t ố t mươi đều không chen vào được không gì khác tiềm lòng châu cường giả số lượng là nhiều thế nhưng là quá mức ưu lương hoàn cảnh tu luyện cũng khiến cho tiềm lòng châu tu sĩ thiếu khuyết sắc phạt cùng cảnh giới chiến lược cùng với những cái khác đại thiên thế giới so sánh kém không phải một chút điểm tiềm lòng châu đệ nhất thế lực tiềm lòng thánh địa trong một chỗ định viện không gian bỗng nhiên bóp méo một chút ngay sau đó ba đạo nhân ảnh từ bên trong đi ra. chu dịch một mặt thư sướng tán thưởng một tiếng hay là trở lại tiềm long thánh địa dễ chịu các ngươi cảm thấy ta cái này tiềm long thánh địa thế nào chương trần cười gật đầu tự nhiên là cứ tốt nơi này hoàn cảnh tu luyện so với địa phương khác mạnh quá nhiều hắn chưa hề nói lời xã giao cùng lời khai tặng nơi này hoàn cảnh tu luyện sát thực phi thường tốt thiên địa linh k h í dịu dàng ngoan ngoan không gì sánh được căn bản không cần trải qua cái gì luyện hóa liền có thể trực tiếp biến hóa để cho bản thân sử dụng ở chỗ này tu luyện tu vi tất nhiên có thể nhanh chóng tăng lên chu d ị ngay xong nụ cười trên mặt càng thêm nồng nặc đúng không ta cũng cảm thấy thật không tệ trần đạo hình ngươi cảm thấy thế nào trần vạn cổ liếc qua c h u dịch nhàn nhạt, nhạt lên tiếng hoàn cảnh tu luyện là không tệ thế nhưng là t i ể u t ử ngươi hay là suy nghĩ thật kỹ một chút làm sao đem tiềm long đạo vực cùng cảnh giới chiến lược tăng lên lên đây đi các ngươi tiềm long đạo vực cường giả tại cùng cảnh giới về mặt chiến lược tại chư thiên vạn giới ba mươi ba cái trong đại thiên thế giới thế nhưng là xếp hạng vị trí cuối cái bài danh này cũng không phải tiềm long đạo vực hẳn là có ngươi phải thật tốt để ý một chút Chu dịch cười có chút ưu hán nhìn tho ưu dáng tươi trì trệ, nói xong che lồng ngực của mình lộ ra mặt mũi tràn đầy vẻ mặt thống khổ chân b ạ n cổ thấy thế có chút d ở khóc dở cười đường đụng sứ trước cạn chính sự chu dịch khôi phục bình thường nhún vai tờ ta trước cho mấy cái sư chất khôi phục một chút con chờ một hồi hay nói chân b ạ n cổ lắc đầu đừng ta đúng vậy cùng ngươi kéo cái này nói đến đây chân b ạ n cổ ánh mắt nhìn về phía một bên xem trò vui chương trần khẽ gật đầu lần này làm phiền ngươi chương trần khoát tay áo phiền thoái gì không phiền phức tiền bối trước ngươi mới vừa vặn cho chúng ta giải khó ta đang lo không có địa phương báo đắt đâu húng chi tiền bối đệ tử của ngươi đều là cổ đế cường già tối đình bọn hắn khôi phục đằng sau buộc phát đại nhân sâm còn không biết có thể chém giết bao nhiêu thánh di tộc về tình về lý ta đều hẳn là hỗ trợ không phải là vì a i mà là vì chư thiên vạn giới chu dịch tán thưởng một tiếng đối với trương trần dựng thẳng lên một cây ngón tay cái nói rất hay vì chư thiên vạn giới khó trách ngươi là hồng mông bất d i ệ t t h ể đâu loại giác độ này ta tại ngươi cái tuổi này thời điểm nhưng không có lúc này chân vạn cổ vung tay lên một cái một cái không gian thông đạo xuất hiện ở một bên đi tôi bọn hắn tại không gian thông đạo này kết nối tùy thân trong tiểu thế giới nói xong đi đầu đi vào trong không gian thông đạo chu dịch đối với t r ư ơ n g trần nhẹ gật đầu sau theo sát phía sau t r ư ơ n g trần nhìn thoáng qua không gian thông đạo lộ ra một vòng vẻ suy tư tùy thân tiểu thế giới a xem ra đằng sau cũng muốn sáng tạo một cái tùy thân tiểu thế giới đến cất giữ đồ vật thời điểm trước kia có thể đặt ở thể nội trong thế giới hiện tại thể nội thế giới đã hóa thành thế giới chân thật không thể dùng đến cất giữ vật phẩm sáng tạo một cái đơn giản tùy thân tiểu thế giới đến cất giữ vật phẩm đối với hắn hiện tại t ớ i nói dễ như t r ở bàn tay hít sâu một hơi chương trần nhấc chân lên hướng không gian thông đạo đi đến hy vọng hồng ngông chi khí có thể làm cho ba vị kia khôi phục lại đi không phải vậy chứ thiên vạn giới cường giả đỉnh cao số lượng liền lại phải thiếu mấy vị tại t r ư ơ n g trần thân ảnh biến mất ở không gian thông đạo bên trong sau không gian thông đạo chấn động một cái thưa không tiêu thất xuyên qua không gian thông đạo t r ư ơ n g trần đi tới một chỗ sơn cốc c ú tính bên trong trong sơn cốc có đông đảo tiểu thú ngay tại chơi đùa chơi đ ù a dù là nhìn thấy t r ư ơ n g trần chống rông xuất hiện cũng không có bất kỳ kinh hoàng tương phản những n à y tiểu thú còn toàn bộ hiếu kỳ nhìn thoáng qua chương trần chương trần thấy thế nhữ mày tiểu thế giới này ngược lại là rất không tệ thiên đ i ệ quy tắc mặc dù rất đơn giản nhưng cũng không sai biệt lắm là tình thần giai đoạn thiên đế cấp độ tiểu thế giới bên trong đạn sinh sinh linh trừ không có khả năng tu luyện cùng luân hồi bên ngoài cùng đại thiên thế giới trung thiên thế giới sinh linh không có gì khác nhau bàn chân bước ra trương trần thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ xuất hiện lần nữa thời điểm đã đi tới một tòa nhà gỗ trước đó hắn có thể cảm giác được trần vạn cổ cùng chu dịch ngay tại trong nhà gỗ kéo kẹt đẩy ra nhà gỗ môn hộ trương trần thấy được trần vạn cổ cùng chu dịch trừ cái đó ra còn có nằm tại ba tấm trên giường gỗ hai nam một nữ nam tử tuấn giật nữ tử t u y ệ n mỹ nhìn không giống như là hôn mê ngược lại là ngủ thiết đi trần vạn cổ cùng chu dịch tránh ra vị trí đối với trương trần khẽ gật đầu xem ngươi rồi trương trần cười cười sau đi vào trong ba người duy nhất nữ tử trước mặt nữ tử này hắn nghe trần vạn cổ nói qua tên của nàng tựa như là gọi là l ê nhiễm trương trần cúi đầu xuống nhìn thoáng qua l ê nhiễm sắc mặt cùng khí tức l ê nhiễm đôi mắt đóng chặt trừ khí tức có chút phủ phiếm bên ngoài những địa phương khác không có bất kỳ cái gì thường thế di động ánh mắt lại nhìn một chút hai gã khác nam t ử tình huống phát hiện cùng l ê nhiễm một dạng đều là tình huống giống nhau cái này khiến trương trần có chút thở dài một hơi hiện tại tình huống này hẳn là nhục thân vị thánh di tộc sâm chiếm quá lâu dẫn đến thần hồn của mình không cách nào thất Đục thoại â n âm rơi xuống hồng nông thần châu trên giới lưu động hai lần tựa như tại gật đầu tốt chủ nhân tiểu tử thanh âm vang lên đồng thời hồng m ô n g thần châu lơ lửng đến lây nhiễm ba người phía trên sau đó từng luồng từng luồng huyền diệu khí tức màu tím từ hồng nông trong thần châu bay ra hướng l ê y nhiễm ba người thể nội dung mánh lao tới trừ hồng nông chi khí bên ngoài còn có một c ố làm cho thần hồn cảm giác không gì sánh được thư sướng kỳ huyết lực lượng từ hồng nông thần châu bên trong t u ô n r a t r ư ơ n g trần h à i lòng nhẹ gật đầu có tiểu t ử hỗ trợ cũng là không cần hắn xuất thủ nghĩ đến không cần bao lâu thời gian l ê nhiễm bọn hắn liền có thể khôi phục lại một bên t r ầ n vạn cổ nhìn chăm chú lên hồng nông thần châu trong mắt mang theo nồng đậm vẻ khiếp sợ hồng nông thần châu thứ này lại có thể là côn bằng bộ tộc mạnh nhất trí bảo hồng nông thần châu quan trọng nhất là h đây chính là xưa nay chưa từng xảy ra sự t ì n h t r ư ơ n g trần làm cho hồng m ô n g thần châu nhận chủ đây chính là tại hỗn độn thời kỳ đều không có bất luận sinh linh gì có thể hoàn thành thành tiệu vĩ đại lúc trước hỗn độn đại chiến thời điểm hắn gặp qua hồng m ô n g thần châu là tuyệt đối không có khả năng nhận lầm miễn cưỡng đẻ xuống nội tâm c h ấ n kinh trần vạn cổ hỏi thăm lên tiếng t r ư ơ n g trần đây là hồng m ô n g thần châu t r ư ơ n g trần quay đầu chỗ khác cười gật đầu không sai chính là hồng m ô n g thần châu chương bốn trăm bảy mươi chưa bao giờ đạt thành sự tỉnh lây nhiễm thất tỉnh chương bốn trăm bảy mươi chưa bao giờ đạt thành sự tỉnh lây nhiễm thất tỉnh hồng nông thần châu chu dịch thân thể chấn động đ ố n g nhiên nhìn về phía ngay tại trị liệu lây nhiễm ba người tiểu từ đây là côn bằng bộ tộc mạnh nhất trí bảo hồng m ô n g thần châu nó làm sao nhận chủ hắn cũng không có tham dự qua hỗn độn thời kỳ đại chiến lúc kia tu vi của hắn còn thấp chỉ có thể bốn chỗ tránh né có thể cho dù không có tham dự qua trận đại chiến kia hắn cũng hiểu biết hồng m ô n g thần châu t i ế tuổi t càng là biết cho dù là thời kỳ đỉnh phong côn bằng bộ tộc cũng vẹn vẹn thờ phụng hồng m ô n g thần châu không thể làm nó nhận chủ hiện tại trương trần thế mà làm cho hồng nông thần châu nhận chủ tin tức này đặt ở toàn bộ chư thiên và giới đều là phi thường bắn nổ tồn、tại. nếu như bị côn bằng bộ tộc biết được còn không biết bọn hắn sẽ sinh ra như thế nào cảm xúc chân vạn cổ trên mặt cũng mang theo cùng khoản n g h i hoặc hắn cũng rất tò mò chương trần là thế nào để hồng mông thần châu nhận chủ dựa vào đồng căn đồng nguyên hồng mông bất diệt thể có thể coi là, là lúc à l trước đời thứ hai hồng mông bất diệt thể cùng đời thứ ba hồng mông bất diệt thể cũng vô pháp để hồng mông thần châu nhận chủ à chương trần nghe vậy nhún vai tiểu tử nhận ta làm chủ có thể là bởi vì ta hơi đẹp trai đi lúc trước thật sự là hắn không cách nào nhận chủ bất quá có thể là bởi vì tiểu tử bị thương quá nặng Cảm nhận đúng ư ợ c h là h n mông bất diệt thể, để nó thức cảm thấy thân cận, diệt thể, thức thấy để tiềm cảm lúc này một i nhận c h đạo hơi có vẻ hư nhược giọng nữ từ một bên trên giường gỗ văng lên nghe được thanh âm này chân vạn cổ chu dịch cùng trương trần thần sắc cứng lại ba người ánh mắt nhìn về phía giường gỗ phương hướng phát hiện lây nhiễm nguyên bản hai mắt nhắm chặt đã mở ra chỉ bất quá bởi vì vừa mới t h ứ c t ỉ n h còn có chút không rõ ràng cho lắm trong con mắt mang theo nồng đậm mê hoặc tri sắc chương trần nhìn phán qua lây nhiễm cùng trần v ạ n cổ mang trên mặt từng k i a từng k i a hiệu kỳ lao đầu xưng ơ hô thế này làm sao giống như là phụ thân cùng nữ nhi ở giữa xưng ơ hô khó trách trước đó thánh di tộc cường giả khống chế lây nhiễm đ ụ c thân lúc gọi trần vạn cổ sư tôn trần vạn cổ lúc này liền kết luận đây không phải là lây nhiễm tình cảm giữa hai người không gọi sư tôn gọi lao đầu trần vạn cổ đi vào lây nhiễm trước mặt ôn nhu dò hỏi n h ư mà cảm giác như thế nào có thể hay không hoạt động nục thân lây nhiễ vậy nếm thử tính d ơ bàn tay lên phát hiện có chút gian nan sau bất đắc dĩ cười cười có chút không nghe sai khiến bất quá lao đầu ta nhớ được ta bị thánh di tộc p h ụ c kích đây là bị ngươi cứu được sao chân b ạ n cổ cảm giác một chút l ê nhiễm trạng thái phát hiện chỉ là bởi vì thần hồn vừa mới thức tỉnh mới đưa đến n ụ c thân có chút không nghe sai khiến sau có chút thở dài một hơi không phải là bị ta cứu được nói đến lần này thánh di tộc muốn n h ầ m vào chính là ta các ngươi bất quá là bị dính liễu mà thôi l ê nhiễm nghe vậy có chút suy tư đằng sau biến xác thánh di tộc là muốn dùng ta đến dẫn lao đầu ngươi vào cuộc mặc dù nàng có chút mơ t r â n vạn cổ nhẹ gật đầu lại lắc đầu ngươi thật sự là một trong số đó bất quá còn có ngươi hai vị sư huynh bọn hắn cũng bị thánh di tộc dùng để thiết kế diệt trừ ta hai vị sư huynh lê nhiễm hình như có cảm giác quay đầu quả nhiên phát hiện hai cái bóng người quen thuộc đang nằm tại hai tấm trên giường gỗ hiện tại ta cùng hai vị sư huynh đều được cứu nói như vậy thánh di tộc â m như cũng không có thành công lê nhiễm miễn cưỡ ngồi thẳng người một mặt may mắn nếu là bởi vì nàng trần vạn cổ bị thánh di tộc phục kích chen biết nàng liền xem như còn sống cũng không có dũng khí tiếp tục nữa chờ chút sư tôn ngươi nói ta không phải ngươi cứu đó là ai chân vạn cổ ánh mắt di động nhìn về phía chu dịch cùng trương trần vị trí là bọn hắn nếu không phải bọn hắn kịp thời chạy đến ta chỉ sợ cũng mắc lửa lê nhiễm nhìn thấy chu dịch cùng trương trần cảm tạ chắp tay đa tạ chu dịch tiền bối còn có vị đạo hữu này chu dịch vội vàng khoát tay h áo cũng đừng ta nhưng không có hỗ trợ cái gì đây đều là trương trần công lao nếu không phải hắn phá vỡ trận nhãn ta và n g ư ờ i sư tôn đều phải chết ở nơi đó còn có các ngươi hiện tại có thể khôi phục cũng toàn bộ nhờ hắn nói xong đối với hồng nông thần châu nô、no、nỗ -no、truy lê nhiễm nghe vậy ánh mắt lộ ra một tia h ế u kỳ trương trần là bên cạnh cái kia sáng thế giai đoạn cổ đế danh tự a b ấ t quá một cái sáng thế giai đoạn cổ đế như thế nào có được loại thực lực đó làm đến ngay cả trần vạn cổ cùng chu dịch đều làm không được sự tỉnh dù sao trần vạn cổ cùng chu dịch thế nhưng là nhân tộc tam đại cường giả thứ hai đều đứng hàng chư thiên vạn giới thập đại cường giả ngầm đầu nhìn về phía đỉnh đầu ngay tại vì nàng trị liệu hồng nông thần châu trong mắt l ó e lên một vòng kinh quang vinh tốt huyền diệu bảo vật có thể ôn dưỡng thần hồn không nói thế mà còn có thể phun ra nuốt vào hồng nông chi khí có được loại năng lực này chẳng lẽ là côn bằng bộ tộc thất truyền đã lâu mạnh nhất trí bảo hồng nông thần châu chu dịch nói là trương trần trợ giúp bọn hắn tỉnh lại nói như vậy hồng nông thần châu là trương trần hồng nông thần châu nhận chủ lê nhiễm nghĩ đến loại khả năng này trực tiếp chấn kinh ngay tại chỗ cái này sáng thế giai đoạn nhất trọng cổ đế đến cùng là dạng gì tồn tại chu dịch nhìn thấy lê nhiễm thần sắc biến hóa cười thầm lê nhiễm cũng như thế c h ấ n kinh vậy hắn an tâm không phải vậy trước đó hắn biết hồng nông thần châu sự t ì n h lộ ra bộ kia xấu hổ dạng chính mình cũng tiêu tàn không được chương trần liếc qua chu dịch nhìn không được lắc đầu nhân tộc này một trong tam đại cường giả ra hỏa làm sao cảm giác có loại tính trẻ con đâu tiến lên một bước Đối với lây nhiễm ngầm v thế thế, đầu đối với trương trần bất đắc di răng tay ra thật có lỗi chỉ có thể ở phía trên ta gọi l ê nhiễm từ nhỏ bị già sư tôn thu lưu cái tên này cũng là hắn giúp ta lấy lây nhiễm kém chút lại theo thói quen xưng hô trần vạn cổ là lao đầu bất quá nghĩ đến trương trần mới vừa vặn nhận biết ư ỡ n g ép sửa lại trở về tại người xa lạ i trước mặt hay là cho lao đầu lưu cái mặt mũi dù sao dù nói thế nào cũng là chư thiên vạn giới đệ nhất cường giả trương trần thần sắc có chút cổ quái lao sư tôn nói theo bản năng nhìn thoáng qua trần vạn cổ lây nhiễm đạo h ư u ngươi không cần như vậy ta cùng trần vạn cổ tiền bối s ơ m có nguồn gốc nói đến đó còn là ta tu luyện không đến bao lâu thời điểm đụng phải trần vạn cổ tiền bối một đạo chiếu ảnh truyền thụ ta cổ đế cựu chém cổ đế cựu chém trợ giút ta rất nhiều cho dù là hiện tại cũng là ta cường lực một trong các thủ đoạn thoại âm rơi xu lê nhiễm lộ ra vẻ kinh ngạc cổ đế cựu chém đây không phải lao đầu dùng để thu đồ đệ thần thông a nói như vậy ngươi không có bãi sư đang tu luyện không đến bao lâu thời điểm liền thu được cổ đế cựu chém cho tới bây giờ cổ đế cảnh giới cũng còn chỉ là xưng ơ hô trần vạn cổ tiền bối lê nhiễm duy nhất có thể nghĩ tới chính là trương trần cự tuyệt trần vạn cổ thu đồ đệ thỉnh cầu đây chính là sống lâu gặp nàng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cự tuyệt trần vạn cổ thu đồ đệ thỉnh cầu trừ đại sư h u n h cái này đặc thù ngoài ý muốn bên ngoài như thế thời gian dài ràng g i ặ đi qua cũng chỉ có nhị sư h u n h từng thu được trần vạn cổ ném ra cảnh ô l i u nghiêm kh chân chính bị trần vạn cổ chọn chúng thu làm đồ đệ cũng chỉ có nàng nhị sư h i n h tam sư h i n h có thể trở thành nàng tam sư h i n h hoàn toàn cũng là bởi vì ra mặt dày lần lượt t h ỉ n h cầu lần lượt nếm thử cuối cùng trải qua hơn thời gian và năm mới thu được trần vạn cổ đồng ý trở thành trần vạn cổ đệ tử thứ ba hiện tại trương trần thế mà cự tuyệt trần vạn cổ lần thứ hai chủ động thu đồ đệ t h ỉ n h cầu cái này thật đúng là để lây nhiễm rất là trấn kinh cái này khiếp sợ trình độ không thua gì hồng nông thần châu nhận chủ chương trần cái này、trương、trần tiểu tử là lúc nào có thời vì sao nàng một chút tiếng gió đều không có nghe được như vậy yêu nhiệt g đến cực điểm tồn tại l ê nhiễm chỉ có thể t h ả n phục trương trần vẫn không trả lời trần b ạ n cổ liền vội vàng khoát tay náo nhiễm n h a đầu lời này đúng vậy hưng lại nói trương trần tiểu tử này yêu nhiệt g thiên phú ta nhưng không có tư cách thu hắn làm đồ ta cùng hắn hiện tại tương đương với bạn v o n g nhiên các luận c á c đích dù sao hắn là đời thứ tư hồng mông bất diệt thể cũng là thiên phú tu luyện mạnh nhất một đời hồng mông bất diệt thể l ê nhiễm nghe vậy con người bỗng nhiên co r ụ t lại đời thứ tư hồng mông bất diệt thể hồng mông bất diệt thể thế mà lại lần nữa như thế còn đứng ở trước mắt của nàng có thể bị lao đầu xưng là thiên phú tu luyện mạnh nhất hồng m ô n g bất diệt thể như vậy tất nhiên là mạnh nhất trong chấp nắng này l ê nhiễm hết thể đều hiểu vì cái gì hồng m ô n g thần châu sẽ nhận chủ vì cái gì t r ư ơ n g trần có lực lượng cự t u y ệ t trần vạn cổ thu đồ đệ tình h cầu vẹn vẹn hồng m ô n g bất diệt thể điểm này liền trực tiếp có thể giải thích hết thể khi sâu một hơi l ê nhiễm đối với t r ư ơ n g trần trịnh trọng c h ắ p tay nguyên lai là hồng m ô n g bất diệt thể ở trước mặt l ê nhiễm thất kính t r ư ơ n g trần lắc đầu ta chính là ta không phải cái gì hồng nông bất diệt thể nói đến hồng nông bất diệt thể cũng cần dựa vào thân thể của ta tồn tại cho nên nói nghiêm khắc nói đến là ta thành tự mà không phải hồng mông bất diệt thể thành tựu ta hắn lớn nhất át chủ bài xưa nay không là hồng mông bất diệt thể mà là chư thiên đánh dấu hệ thống cho tới bây giờ t r ư ơ n g trần đối với chư thiên đánh dấu hệ thống lai lịch vẫn là không có chút nào đầu mối l i ê n tựa như đánh dấu hệ thống còn muốn siêu việt vĩnh hằng cảnh phía trên bình thường cái này có chút khó tin nhưng là t r ư ơ n g trần lại là cảm thấy cái này phi thường có khả năng có thể tùy ý đánh dấu ra vĩnh hằng cảnh công pháp tu luyện hay là cùng hắn hoàn toàn phù hợp vẹn vẹn là điểm này liền có thể nói rõ quá nhiều chuyện nghe được chương trần cực kỳ tự tin lời nói l â nhiễm thần sắc cứng lại không hổ là có thể có được hồng mông bất diệt thể tồn tại phần này kiên định lòng tin nàng mặc cảm là ta mạnh lãng thật có lỗi t r ư ơ n g trần đạo hữu l ê nhiễm cũng không có cảm thấy t r ư ơ n g trần cuồng ngạo tương phản nàng đối với loại này tự tin phi thường thưởng thức loại này tự tin nàng thế nhưng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua cho dù là được xưng là chư thiên vạn giới đệ nhất cường giả trần vạn cổ nàng cũng không có nhìn thấy qua t r ư ơ n g trần cười cười đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện lúc đ ỗ n g nhiên hình như có cảm giác nhìn về phía l â nhiễm bên cạnh không chỉ là chương trần đã nhận ra trần vạn cổ cùng chu dịch cũng đã nhận ra chỉ gặp lây nhiễm bên cạnh nguyên bản đôi mắt đóng chặt hai tên nam tử đã mở hai mắt ra một mặt mở mịt nhìn xem một phía từ có chút tan giã con ngươi có thể nhìn ra được bọn hắn còn không có tỉnh táo lại trần vạn cổ đi vào hai người phụ cận hỏi thăm lên tiếng ngàn quân bạch t r ả m các ngươi cảm giác như thế nào có thể có những địa phương nào không p h ả i mái hai tên nam tử nghe được trần vạn cổ thanh em đàm thoại tan giã con ngươi tập trung lấy lại tinh thần hai người miễn cưỡng ngồi dậy trong mắt vẫn như cũ mang theo mê mang đáp lại lên tiếng không có gì địa phương không t h ả i mái chính là cảm giác nhục thân có chút suy yếu không quá nghe sai sử bất quá sư tô chúng ta vì sao ở chỗ này trong đó một cái vóc người khôi ngô một chút nam tử gãi đầu một cái trên mặt lộ ra hồi ức c h i sắc ta nhớ được ta tại một chỗ trong hiểm đ ị a thăm dò giống như gặp cái gì tập kích lại chuyện sau đó ta liền không nhớ rõ một cái khác hơi cân xứng một chút nam tử khẽ lắc đầu ta cùng nạn g quân ngươi không giống với ta là đang bế quan ý đồ thăm dò cổ đế phía trên ảo diệu thế nhưng là đang bế quan thời điểm đã nhận ra một cái thánh di tộc xào huyệt xuất hiện đằng sau ta liền đi tiêu diệt thánh di tộc xào huyệt đến mới phát hiện cái tia thánh di tộc xào huyệt có gì đó quái lạ bên trong có vài chục vị cổ đế cấp bậc thánh di tộc ta không địch lại bị thương nặng ta đều cho là ta đã vẫn lạc không nghĩ tới còn có thể xem lại các ngươi nói xong lời cuối cùng lộ ra một vòng cảm khái dáng tươi cười trần vạn cổ chu dịch cùng trương trần nghe được hai người lắm lời đều là k h ẽ gật đầu chỉ sợ mặc kệ bọn hắn lúc đó đang làm cái gì đều sẽ gặp phải thánh di tộc phục kích thánh di tộc mục tiêu lần này phi thường minh s á t chính là muốn diệt trừ trần vạn cổ làm cho t r ư thiên vạn giới gặp dung chuyển đang dung chuyển thời khắc bọn chúng có lẽ liền sẽ phát động lần thứ hai quy mô xâm lấn làm cho chư thiên vạn giới trở tay không kịp trần vạn cổ vỗ, vỗ bả vai của hai người cười nhặt một tiếng không có việc gì liền tốt từ giờ trở đi Các người l sau đó chân vạn cổ lại dự cho bạch trạm cùng ngàn quân giảng giải một chút chuyện lúc trước lại giới thiệu một chút chương trần không ngoài dự liệu bạch trạm cùng ngàn quân đều cùng lây nhiễm một dạng đối với t h ư ơ n g trần biểu hiện cùng lai lịch rất là chân kinh hồng mông bất diện thể lại lần nữa xuất hiện đây là đang biểu thị cái gì a sau hai c a n h giờ l ê nhiễm ngàn quân bạch trạm trạng thái khôi phục rất nhiều sau t r ư ơ n g trần liền để tiểu tử về tới trong mi tâm hiện tại tiểu tử đã khôi phục được cổ đế đế binh cấp độ vẹn vẹn chữa thương cũng sẽ không hao tổn quá nhiều chỉ cần trở lại mi tâm bị ôn dưỡng một lát liền sẽ triệt để khôi phục lại lại rảnh rỗi hàn huyên một hồi sau t r ư ơ n g trần liền cùng chu dịch trần vạn cổ rời đi tiểu thế giới l ê nhiễm ba người còn cần tại trong tiểu thế giới tĩnh dưỡng một đoạn thời gian không nên đi ra trong đình viện chương trần ba người từ trong hư không đi ra liếc mắt nhìn nhau sau chương trần có chút chầm ngầm ta hiện tại muốn về vĩnh hằng đế giới hai vị tiền b ố i c á c ngươi là tính toán gì trần vạn cổ cười n h ạ t một tiếng ta nói qua coi ngươi người hộ đạo tự nhiên là cùng ngươi cùng một chỗ xảy ra vấn đề gì cũng có thể lẫn nhau chiều ứng chu dịch nhún vai ta cũng không có chuyện gì vậy liền cùng nhau đi tới đi t r ư ơ n g trần nghe vậy thần sắc vui mừng vậy liền hoan nên hai vị tiền b ố i đến v i n h hằng đ ế giới làm khách l ờ i còn chưa dứt t r ư ơ n g trần thần sắc hơi động xuất ra một khối lệnh bài đưa tin nhìn thoáng qua người đưa tin đằng sau thần sắc một kỳ tiểu tử này cho ta đưa tin làm gì đưa tin không phải người khác đúng là hán đệ tử nhược trần bất quá chương nhược trần không phải tại lịch luyện a c tiếp theo một c h i trước mắt chương được trần mang theo thanh em nội vàng từ bên trong truyền gia sư tôn ta giống như phát hiện cái gì khó lường đồ vật tựa hồ là một phương khó mà nói rõ thế giới chương bốn trăm bảy mươi hai thu thủy châu thần bí hẻm núi chương bốn trăm bảy mươi hai thu thủy châu thần bí hẻm núi khó lường địa phương khó mà nói rõ thế giới chương trần, trần, người, người trần thâm n h hít r n g một hơi n tiếng cho chương t r ầ nhược trần trở về một đạo tin tức ngươi tại vĩnh hằng đế giới cái nào châu ta lập tức tới đưa tin kết thúc chương trần cất ký lệnh bài đưa tin cung trần văn cổ chu dịch l i ế n nhau đều từ đối phương trong mắt thấy được ý tưởng giống nhau trần vạn cổ ánh mắt nhìn về phía lệnh bài đưa tin hỏi thăm lên tiếng vừa mới đó là ai là của ngươi đệ tử a hắn nói hắn tìm tới cái kia khó mà nói rõ thế giới sẽ là vĩnh hằng chân giới sao chu dịch mặc dù không có nói chuyện nhưng cùng trần vạn cổ một dạng mang trên mặt nồng đậm tìm kiếm c h i sắc vấn đề này hắn cũng muốn hỏi thăm t r ư ơ n g trần nghe vậy khẽ lắc đầu vừa mới đưa tin cho ta đích thật là đệ tử của ta tên là trương lược trần thân có thập đại tạo hóa thể xếp hạng thứ ba huyền hoàng bất diệt thể về phần hắn tìm tới có phải hay không vĩnh hằng chân gi chỉ có chờ đến chúng ta đi xem về sau mới hiểu việc này không nên chậm trễ chúng ta bây giờ liền đi vĩnh hằng đế giới đi trần vạn cổ cùng chu dịch n g a y vậy đầu tiên là lộ ra một tia kỳ sắc sau đều là trịnh trọng nhẹ gật đầu tốt hiện tại liền xuất phát t r ư ơ n g ngược trần t r ư ơ n g trần ngược lại là thật biết thu đồ đệ danh tự cùng mình dĩ nhiên như thế giống nhau không hề chậm trễ chút nào một nhóm ba người trực tiếp phá vỡ không gian rời đi đ ì n h viện hướng vĩnh hằng đế giới tiến đến nhờ vào cổ láo trận pháp truyền thống chương trần ba người cũng không có hao phí bao nhiêu thời gian liền từ xa xôi tiềm long đạo vực đã tới vĩnh hằng đế giới tại vừa mới ra cổ láo trận pháp truyền thống thời điểm trương trần nhận được đến từ trương nhược trần đáp lời từ trương nhược trần trong giọng nói trương trần biết được trương nhược trần tại vĩnh h à n g đế giới một cái tên là thu thủy châu tam đẳng châu lục bên trong trương nhược trần nói cho trương trần hắn một đường du lịch kinh lịch rất nhiều có chút ra rời cuối cùng lựa chọn tại thu thủy châu cái này tương đối yên tĩnh châu lục dừng lại một đoạn thời gian tại dừng lại thu thủy châu trong khoảng thời gian này trương nhược trần vẫn luôn tại giải sầu ngắm cảnh khôi phục tâm tính chân chính đi ra du lịch hắn mới biết được thế giới này dĩ nhiên như thế hung tản hoàn toàn chính là một người ăn người thế giới nếu không phải là bởi vì thiên phú của hắn còn có thể tu vi tăng lên rất nhanh còn tại trên nửa đường liền đã vất lạc toàn bộ thế giới tràn đầy ngươi lửa t a gạt đi vào thu thủy châu sau hết thảy đều rất bình thường không có những châu khác c ồn ào náo động thẳng đến chương nhược trần đi hướng một cái không người vào xem hẻm núi đi vào hẻm núi đằng sau chương nhược trần khiếp sợ phát hiện không gian bên trong cực kỳ không ổn định thỉnh thoảng từ không gian vạn b ẹ o bên trong còn có thể nhìn thấy một chút màu sắc sặc sỡ tràn cảnh trừ cái đó ra còn có một loại khó mà nói do huyền diệu khí tức từ không gian vạn vẹo bên trong bay ra tại cỗ này huyền diệu khí tức phía dưới bởi vì tại trương nhược trần xem ra trương trần gần như không gì làm không được hẻm núi xuất hiện loại chuyện này nhất định biết là bởi vì cái gì biết được hết thể trương trần ba người không trần trờ chút nào trực tiếp hướng thu thủy châu phương hướng tiến đến mặc dù là vĩnh hằng đế giới người nhưng là đối với thu thủy châu ở nơi nào trương trần cũng không hiểu biết hắn đi vào vĩnh hằng đế giới về sau dừng lại thời gian lâu nhất chỉ có hai cái châu một cái là ưu châu một cái là thiên la châu liền xem như lần trước tiêu diệt thánh di tộc xào h u y ệ t du tẩu mấy chục cái châu lục có thể những ngày châu lục bên trong cũng không có thu thủy châu tồn tại chu dịch thì càng không cần nói vĩnh hằng đế giới đều không có tới qua mấy lần so trương trần còn muốn kiến thức nửa đời may trong ba người bọn họ có một cái chư thiên vạn giới bản đồ sống chân vạn cổ chân vạn cổ du lịch toàn bộ chư thiên vạn giới không biết bao nhiêu lần mỗi cái đại thiên thế giới cái nào châu cụ thể ở chỗ nào hắn nhất thanh n h ị sở tại chân vạn cổ dẫn đầu xuống t r ư ơ n g trần ba người ngược lại là không có lãng phí thời gian nào một đường thẳng tắp hướng thu thủy châu tiến đến vẹn vẹn gần nửa canh giờ thời gian t r ư ơ n g trần ba người liền từ tiềm long đạo vực tiềm long châu đã tới vĩnh hằng đế giới thu thủy châu đi vào thu thủy châu cảnh nội t r ư ơ n g trần ba người ở trong hư không ngừng thân ảnh sau đó ba người lực lượng thần hồn đều khuyết tán ra bên ngoài cơ thể bắt đầu ở toàn bộ thu thủy châu tìm kiếm trương nhược trần thân ảnh mặc dù trần vạn cổ cùng chu dịch không biết trương nhược trần thế nhưng là bọn hắn đối với huyền hoàng bất diệt thể có thể không xa lạ chỉ cần tìm được huyền hoàng bất diệt thể như vậy tự nhiên là tìm tới trương nhược trần có thể đản sinh ra vị thứ hai huyền hoàng bất diệt thể sau một lát t r ư ơ n g trần thần sắc cứng lại thu hồi lực lượng thần hồn tìm được hai vị tiền bối mời đi theo ta nói xong t r ư ơ n g trần trực tiếp đánh vỡ không gian hướng một cái phương hướng tiến lên mà đi chân vạn cổ cùng chu dịch thấy thế vội vàng đi theo mấy cái dầm chân ở giữa một tòa hẻm núi khổng lồ xuất hiện ở ba người trước mắt từ bên ngoài nhìn lại bên trong hạp cốc đen kịt một màu cái gì đều nhìn không thấy tràn đầy thần bí mà tại hẻm núi bên ngoài một đạo thân ảnh tuổi trẻ ngay tại mong mọi cùng trông mong chương trần nhìn thấy đạo này thân ảnh tuổi trẻ nhẹ nhàng cười một tiếng hướng phía phía dưới rơi đi đi vào thân ảnh tuổi trẻ phụ cận trương trần hỏi thăm lên tiếng như bụi chính là hẻm núi này a thân ảnh tuổi trẻ không phải người khác chính là cho trương trần đưa tin t r ư ơ n g n được trần nhìn thấy trương trần cùng trần và cổ chu dịch trương nhược trần thần sắc vui mừng vội vàng cùng kính chắp tay gặp qua sư tôn cùng hai vị tiền bối không sai ta tại đưa tin thảo luận chính là hẻm núi này nơi này ta tới qua một lần lúc đầu không có hẻm núi này ban sơ nơi này chỉ là một chỗ đất bằng thế nhưng là không biết vì cái gì ta lần nữa tới thời điểm hẻm núi này liền xuất hiện tò mò ta liền đi vào g ò xét một chút thế nhưng là ai nghĩ đến thế mà lại phát hiện cổ cái như vậy khó có thể lý giải được tồn tại nói xong trương nhược trần trên khuôn mặt lộ ra nồng đậm mê hoặc chi sắc ở bên trong nhìn thấy những c h à n g canh kia hắn đến bây giờ cũng còn ký ức khắc sâu lại là không biết là có ý tứ gì nghe được trương nhược trần lời nói trương trần ba người nhịn không được liếc nhau t r ố n g rông xuất hiện hẻm núi cái này tại đưa tin bên trong chưa hề nói có thể càng l à như thế đ ộ t l ộ t như vậy hẻm núi này liền càng có vấn đề trương trần cảm giác một chút trương nhược trần tu vi lông mày nhữ lại khá lắm thế mà đã thánh nhân cảnh đình phong vừa mới qua đi thời gian bao lâu tu vi thế mà đã tăng lên đến tận đây như bụi hẻm núi này trợ giúp tu vi ngươi tăng lên bao nhiêu lúc trước trương nhược trần nói trong hạp gốc huyền diệu khí tức để hắn nhanh chóng đột phá tu vi trương trần m u ố n biết đến cùng đột phá bao nhiêu trương nhược trần nghe vậy trong mắt vui mừng càng thêm nồng nặc ta chỉ là chờ đợi một hồi liền để tu vi của ta từ thánh nhân cảnh n h ị trọng tăng lên tới thánh nhân cảnh đ ỉ n h phong nếu không phải ta sợ chính ta khống chế không được tăng vọt lực lượng ta liền tại bên trong đột phá đại thánh cảnh thánh nhân cảnh n h ị trọng trực tiếp tăng lên tới thánh nhân cảnh đình phong thoại âm rơi xuống trương trần ba người thần sắc bỗng nhiên ngưng tụ cái này tăng lên không thể bảo là không lớn nhìn như vậy đến hẻm núi này hoàn toàn chính xác không giống bình thường khi sâu một hơi t r ư ơ n g trần đối với trương nhược trần trầm giọng nói ngươi trước tiến vào vị tiền bối này trong t i ể u thế giới chúng ta đi vào điều tra một chút hẻm núi này tù vi ngươi còn thấp ở lại bên ngoài có thể sẽ gặp nguy hiểm phát sinh t r ư ơ n g trần đến thời điểm liền điều tra đến nơi này trong phạm vi mười vạn dặm đều không có sinh linh gì tồn tại khó trách hẻm núi này chống giống xuất hiện còn không người phát giác không có sinh linh đến lúc đó liền xem như bọn hắn làm ra một chút động tĩnh cũng sẽ không ảnh hưởng đến những sinh linh khác nói xong chương trần đối với trần vạn cổ khẽ gật đầu trần vạn cổ đối với trương nhược trần hiền lành cười một tiếng trương nhược trần đúng không n g ư ơ i tới trước ta tiểu thế giới đợi một hồi bên trong có mặt khác ba tên tiểu gia hỏa ngươi có thể cùng bọn hắn kết người bạn trương nhược trần nhìn thoáng qua trương trần sau nhu thuận nhẹ gật đầu vậy liền phiền phức tiền bối trần vạn cổ cười cười sau đối với trương nhược trần vung tay lên một cái theo bàn tay huy động trương nhược trần thân ảnh hư không tiêu thất thu về bàn tay trần vạn cổ đối với trương trần lên tiếng nói ta đã nói cho lây nhiễm ba người bọn hắn bọn hắn sẽ chiếu cố tốt ngươi cái kia đổ l ệ n g o a n trương trần đối với trần vạn cổ có chút chắp tay đa tạc tạ trong mắt l ó e lên một vòng ánh sáng màu tím như vậy chúng ta sau đó liền tiến vào hẻm núi này tìm tòi hư thực đi chân b ạ n cổ cùng chu dịch ngay vậy thân s ắ c đều là ngưng tụ bọn hắn vừa định nhìn trộm trong hẻm núi này trắng cảnh lại là phát hiện thân hồn của bọn hắn lực lượng căn bản là vào không được hẻm núi có thể ngăn cản bọn hắn d o xét nói rõ trong hẻm núi này tồn tại thế giới kia có lẽ thật là vĩnh hằng c h â n giới ba người không do dự k í t sâu một hơi sau hướng trong hẻm núi đi đến chương bốn trăm bảy mươi ba đột phá sáng thế giai đoạn nhị trọng cổ đế hẻm núi cuối huyền diễu môn hộ chương bốn trăm bảy mươi ba đột phá sang thế giai đoạn nhị trọng cổ đế hẻm núi cuối huyền diệu môn u hộ hẻm núi từ bên ngoài nhìn lại là vô tận tâm h thúy cùng h t cám thế nhưng là đợi đến t r ư ơ n g trần ba người đi tới bên trong mới phát hiện hẻm núi này cũng không phải là bên ngoài nhìn như vậy h t cám tương phản bên trong hạp cốc một mảnh sáng tỏ cùng ngoại giới không có gì khác nhau thậm chí còn muốn càng sáng thêm hơn một chút t r ư ơ n g trần nhìn thoáng qua trên hẻm núi t r u y ề n ra ánh sáng màu trắng trong mắt mang theo một tia hiếu kỳ đây là lực lượng gì vì cái gì ta không cách nào thăm dò khiến cho hẻm núi phát ra ánh sáng là một loại chương trần không có khả năng lý giải lực lượng n g m ộ n lực lượng này không phải ý cảnh chi lực cũng không phải lực lượng phát t á c thậm chí không phải thiên địa quy tắc lực lượng hoàn toàn siêu thoát ra trương trần nhận biết chân vạn cổ cùng chu dịch cũng như những mày không chỉ là trương trần có loại cảm giác này bọn hắn cũng giống như nhau phía trên loại lực lượng kia bọn hắn không có khả năng lý giải cũng vô pháp nhận biết chân vạn cổ thu hồi ánh mắt nhìn về phía hẻm núi phía trước hẻm núi này là ta thăm dò chư thiên vạn giới đến nay thấy qua nhất ngoài dự liệu địa phương mới vừa vặn tiến vào hẻm núi liền để ba người bọn họ kinh hãi hẻm núi phía trước nhìn cùng phổ thông hẻm núi không có bất kỳ cái gì khác nhau chương ũ n g k ô n hiện g có xuất t r Nhực trần nói tới những chàng cánh kia. Cho tới cùng h trần vạn cổ c nhẹ g còn gật đầu đi theo du dịch cùng một chỗ hướng hẻm núi chỗ sâu đi đến bất quá phía trước tiến thời điểm ba người tâm thần đều toàn bộ căng thẳng một đoạn thời khắc trương trần trần văn cổ chu dịch thân thể bỗng nhiên dừng lại đồng thời nhìn về phía một nơi chỉ gặp tại hẻm núi bên trái trên vách đá một mảnh mang theo khi tức lạ lẫm không gian đột nhiên xuất hiện tại bên trong không gian này trương trần ba người đi trước thấy được rất nhiều sinh linh tồn tại Thế h n lít lít từng từng bởi vì bọn hắn cảm giác được tại cố này huyền diệu khí tức tác dụng dưới rõ ràng bọn hắn sáng tạo trung tiên thế giới cách bọn họ rất xa diện tích lại là ngay tại quyết trương nhất làm cho bọn hắn để ý không phải c ỗ này huyền diệu khí tức có thể cách xa xôi khoảng cách ảnh hưởng trung tiên h thế giới mà là cố này huyền diệu khí thức lại có thể để bọn hắn trung thiên thế giới diện tích k h u y ế t trương chính bọn hắn tu luyện cũng có thể cách xa xôi khoảng cách ảnh hưởng trung thiên thế giới thế nhưng là làm không được giống như bây giờ nhanh chóng k h u y ế t trương diện tích đặc biệt là trần vạn cổ cùng chu dịch bọn hắn chấn kinh mới là nồng nặc nhất hiện tại mỗi một hơi thở thời gian k h u y ế t trương trung thiên thế giới diện tích cơ hồ tương đương tại bọn hắn tự mình tu luyện vạn năm thời gian k h u y ế t trương diện tích điều này đại biểu bọn hắn có lẽ có thể tại cố này huyền diệu khí t ứ c ảnh hưởng dưới đột phá vinh h o n g cảnh đáng tiếc là huyền diệu khí t ứ c xuất hiện không đến ba h chương n g u trình trong ứ c đầu bỗng nhiên vang lên một đạo không tỉnh cảm chút nào thanh nhâm nhắc nhở kiểm tra đo lường đến ký chủ ngay tại vĩnh hằng hành lang phù hợp đánh dấu giải tỏa điều kiện đã giải khóa một lần đánh dấu cơ hội xin hỏi ký chủ hiện tại phải chăng tiến hành đánh dấu vĩnh hằng hành lang nghe được trong đầu thanh â m nhắc nhở chương trần thần sắc chấn động đây là hệ thống thanh â m nhắc nhở hệ thống nói nơi này tên là vĩnh hằng hành lang nếu là hành lang như vậy tất nhiên là có cuối cùng tồn tại như vậy nơi cuối cùng lại sẽ là địa phương nào sẽ là bọn hắn một mực tìm kiếm vĩnh hằng chân giới a nghĩ đến loại khả năng này chương trần trái tim bắt đầu kịch liệt m h lên nếu là thật là như vậy như vậy chư thiên vạn giới các cường giả liền có khả năng đản sinh ra vĩnh hằng cành cường giả cái này vĩnh hằng hành lang mặc dù có thể trong lệnh ngàn thế giới diện tích nhanh chóng khuất trường thế nhưng là cái này nhanh chóng cũng vẹn, vẹn tương đối muốn để mặt k h ắ c cổ đế cường giả tối đỉnh đột phá v ĩ n h h ằ n g cảnh vẹn vẹn dựa vào cái kia xuất hiện mấy hơi thời gian liền biến mất không còn tâm tích huyền diệu khí tức rõ ràng không quá hiện thực c ư n g ép đệ xuống nội tâm kích động chương trần nhìn về phía trước kích động hai vị tiền bối chúng ta tiếp tục đi tới đi ta có một cái dự cảm hẻm núi này nơi cuối cùng sẽ có kinh hỷ lớn trở lấy chúng ta kinh hỷ lớn chân vạn cổ cùng chu dịch thần sắc cứng lại cái này kinh hỷ lớn sẽ là vĩnh hàng chân giới a hai người không thể ức chế sinh ra bức thiết cùng mong đợi cảm xúc bọn hắn đã đợi không kịp đi hướng hẻm núi cuối cùng ba người không có trì hoãn tiếp t ụ chương, chương trần ba người một đường vừa đi vừa nghỉ tại màu sắc sạc sỡ không gian thế giới thời điểm xuất hiện liền dừng lại tiếp nhận huyền diệu khí tức tẩy lễ đợi đến huyền diệu khí tức tiêu tán ba người lại tiếp tục tiến lên còn chưa có tới hẻm núi cuối cùng chương trần tu vi liền trực tiếp đột phá nhất trọng đặt đến sáng thế giai đoạn nhị trọng cổ đế cấp độ tại đột phá s á n g thế giai đoạn nhị trọng cổ đế thời điểm t r ư ơ n g trần sáng tạo hồng mông giới diện tích đã có được hai mươi cái ưu trâu lớn nhỏ cái này to lớn tăng lên cũng làm cho t r ư ơ n g trần đối với hẻm núi cuối cùng khả năng xuất hiện vĩnh hằng c h â n giới càng phát mong đợi rốt cuộc tại đã trải qua gần một canh giờ trong khi tiến lên t r ư ơ n g trần ba người đã tới hẻm núi cuối cùng mà tại hẻm núi nơi cuối cùng có một cánh đóng chặt môn hộ cánh cửa này tràn ngập vô tận huyền diệu khí tức trên môn hộ còn có một phương thế giới màu sắc sạc sỡ tồn tại nhìn chăm chú lên cánh cửa này chương trần ba người thần sắc cứng lại vừa mới bọn hắn nhìn thấy những tràng cảnh kia cùng huyền diệu khí tức đều là từ cửa này hộ bên trong chiếu ảnh đi qua s a o chương 474, t ự a hồ vĩnh hằng bất động thần bí môn hộ triệu tập c ư ờ g i ả chương 474, t ự a hồ vĩnh hằng bất động thần bí môn hộ triệu tập c ư ờ g i ả thần bí trên môn hộ huyền diệu khí tức không ngừng hướng phía bốn phía trần lan làm cho trương trần ba người tu vi không ngừng nhảy lên c ố này huyền diệu khí tức bọn hắn không gì sánh được quen thuộc chính là lúc trước thời điểm những cái kia đột ngột xuất hiện trong không gian chuyển tới huyền diệu khí tức trước ầ thần n bạn môn hộ phụ cận, trên mặt không cổ chủ đi vào mặt tự t hộ phụ h bí lộ ra s ư n g biểu lộ này huyền diệu khí diệu thức, đó ể cho tích Trước thiên thế giới diện tích không ngừng khuyết tạo ta trung trương. sáng diện ngừng giới đ thời điểm khuyết trương hiệu quả chỉ là tiếp tục mấy hơi thời gian nhìn cũng không có rõ ràng như vậy nhưng là hiện tại ta thậm chí sinh ra một loại cảm giác ta khoảng cách vĩnh hằng cảnh tựa hồ không phải như vậy xa không thể chạm chính như hắn ban sơ tiến vào hẻm núi thời điểm nói như vậy nơi này là hắn thăm dò chư thiên vạn giới đến nay phát hiện khó mà tin nổi nhất chi đ i ể chu d ị cũng lộ ra vẻ tán đồng một mặt tán thưởng nhìn chăm chú lên thần bí môn hộ cánh cửa này vẹn vẹn một cánh cửa mà thôi thế mà để cho ta cho là thế gian này không có bất kỳ vật gì có thể cùng so sánh một hơi chống đỡ và năm nếu là chúng ta ở chỗ này dừng lại thêm một chút thời gian đột phá vĩnh hằng cảnh cũng không phải là không có khả năng trước đó thời điểm hắn đối với vĩnh hằng cảnh đột phá độ khó cảm thấy tuyệt vọng bây giờ thấy cái này thần bí môn hộ thời điểm chu dịch đông nhiên không cảm thấy như vậy có cánh cửa này tại hắn có tự tin không đến trăm năm thời gian đột phá vĩnh hằng cảnh cùng hắn dài dằng giặc tu luyện t u ế nguyện so sánh trăm năm gần như mắt lượm một cái khép lại thời gian trương trần xuề bàn tay ra thăm dò tính chạm đến một chút môn hộ xúc cảm lạnh bớt c u n g u ố t ve nham thạch lúc không khác nhau chút nào trừ cái đó ra t r ư ơ n g trần không có cảm giác được bất kỳ không giống b ì n h thường chỗ thật giống như cánh cửa này chính là một cánh phổ thông môn hộ không có bất kỳ cái gì kỳ lạ trên cánh cửa mặt những chàng cảnh kia tại tiếp xúc đến bàn tay thời điểm trực tiếp xuyên thấu đi qua t r ư ơ n g trần thu v ề bàn tay lộ ra một vòng kỳ sắc trên cánh cửa này mặt những này kỳ diệu hình ảnh tại sao cùng chiếu ảnh một dạng đụng vào không đến nhưng lại mắt trần có thể thấy hai vị tiền bối chúng ta thử nhìn một chút có thể hay không đẩy ra cánh cửa này có lẽ cánh cửa này phía sau tồn tại chính là chúng ta một mực tìm kiếm vĩ v ĩ n trong c ba người Nghe chân Trần vạn cổ thực u d lực mạnh nhất nếu là chân vạn cổ cũng không thể đơn độc đề ra như vậy hai người bọn họ tự nhiên cũng không được chân vạn cổ đơn độc không được chỉ có ba người hợp lực cùng một chỗ đẩy ra thần bí môn hộ nếu là nếu như ba người hợp lực đều không được như vậy chỉ có thể đi tìm c à n g nhiều cường giả tới t r ầ n vạn cổ x u ề bàn tay ra rơi vào trên môn hộ tiếp theo một cái trước mắt t r ầ n vạn cổ thần sắc cứng lại thể nội tất cả lực lượng toàn bộ điều động linh lực tu vi lực lượng l ụ c thân tu vi lực lượng thậm chí thần hồn tu vi lực lượng toàn bộ ra chỉ nơi cánh tay phía trên sau đó đối với phía trước đống nhiên đ ẩ y a n h tiếng oanh minh từ trần vạn cổ bàn tay đụng vào địa phương vang vọng mà tại trần vạn cổ bốn phía hết thể tại thời khắc này toàn bộ đều hóa thành hư vô t r ư ơ n g trần cùng chu dịch cảm nhận được trần vạn cổ buộc phát lực lượng đều lộ ra sợ hai thán phục c h i sắc đây chính là trần vạn cổ toàn bộ thực lực a chứ thiên vạn giới đệ nhất cờ ư n giả g thực chí danh quy đây cũng chính là tại cái này kỳ lạ trong h ạ t cốc nếu là tại ngoại giới v ừ a m ớ i cái tia đẩy rơi vào một c h â u trên lục địa đều sẽ làm cho c h â u lục trong nháy mắt vỡ vụn thế nhưng là một giây sau t r ư ơ n g trần cùng chu dịch trên khuôn mặt đồng thời lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng bởi vì trần vạn cổ toàn lực đẩy môn hộ không có bất kỳ động tinh gì liền ngay cả từng tia rung động đều không có ranh ranh ranh trần vạn cổ lại liên tiếp thử mấy lần thế một kết nhưng lần là mỗi một lần kết quả chân ũ n giống n g a tay, u Thu môn hộ không nhúc nhích tí nào. Thu về bàn hộ c tí về bạn cổ thở dài một tiếng khẽ gật đầu cũng chỉ có thể như vậy đẩy không mở cửa chuyến này với hắn đà kích có một ít lớn hắn tự nhận thực lực vô song tiêu ngạo không gì sánh được nhưng là bây giờ niềm tiêu ngạo của hắn bị tàn phá đến không đáng một đồng bất quá sinh ra đả kích đồng thời trần vạn cổ nội tâm trở mong cùng kích động lại là càng phát sâu hắn toàn lực đều không thể tạo thành bất luận động tính gì muôn hộ há có thể đơn giản càng như vậy liền càng phát nói rõ cánh cửa này phía sau tồn tại vĩnh hằng chân giới khả năng càng lớn t r ư ơ n g trần cùng chu dịch đi vào trần vạn cổ hai bên đứng vững cùng trần vạn cổ lúc trước bình thường đưa bàn tay đặt ở trên cánh cửa trần vạn cổ thấm hít một hơi một lần nữa tỉnh lại hai tay bao trùm tại trên cánh cửa sau t r o m g i ọ n g nói ta số ba t hai m ộ t chúng ta cùng một chỗ dùng sức chương trần cùng chu dịch trịnh trọng gật đầu tốt chân vạn cổ bờ môi khẽ m ở ba tiếng nói vang lên ba người đồng thời điều động toàn bộ lực lượng tại trên bàn tay hai lực lượng bắt đầu ngưng tụ áp s ú c tại một chút dễ dàng cho trong nháy mắt buộc phát một cuối cùng một tiếng rơi xuống chân vạn cổ ba người đồng thời hướng phía phía trước đầy đi hoành hoành hoành, hoành. ba đạo tiếng nổ lớn tại trên môn hộ vang lên biểu thị ba người đã toàn lực xuất thủ bên trong hạt cốc vô tận uy áp b a phủ giờ khác này liền xem như bình thường cổ đế cường giả tối đỉnh tiến vào cũng sẽ trong nháy mắt bị uy áp chấn đến túi đ ầ u ông cùng lúc trước khác biệt chính là lần này trừ bàn tay cùng môn hộ va chạm phát ra tiếng oanh minh bên ngoài còn có một đạo không giống nhau lắm thanh âm đây là môn hộ bị thúc đẩy thanh âm Trương Trần, Trần b ạ có cổ, chu dịch thần sắc thần hiện như trong cứng lòng mừng điên. lại, ra vẻ hiệu quả ba người chi lực có thể làm cho môn hộ rung động có hiệu quả t r ư ơ n g trần ba người lại lần nữa ngưng tụ sức mạnh hướng phía phía trước lại lần nữa đẩy đi oanh oanh oanh quen thuộc va chạm tiếng oanh minh lại lần nữa vang lên thế nhưng là lần này cùng lần trước khác biệt trừ tiếng oanh minh bên ngoài không còn gì khác ba người thu l i ễ m lực lượng liếc mắt nhìn nhau đều từ đối phương trong mắt thấy được một tia hầu nghi không có hiệu quả ba người bọn họ toàn lực cũng chỉ có thể làm cho môn hộ bị thôi động một tia a trần vạn cổ không do dự vung tay lên một cái đem l ê y nhiễm ba người cũng kêu gọi ra cùng l ê y nhiễm bọn hắn nói rõ tình huống về sau sau đó sáu vị chư thiên vạn giới cường giả định cao lần nữa đ ế m thử thôi động thần bí môn hộ đáng tiếc là cho dù là tăng thêm l ê y nhiễm ba người môn hộ vẫn không có động dù là mảy may trương trần ánh mắt nhìn về phía giữa cửa mở ra cái kẽ hở sắc mặt nghiêm túc không thôi cái này thần bí môn hộ có chút không tốt lắm làm a chu dịch cùng trần vạn cổ cũng là không sai biệt lắm biểu lộ chư thiên vạn giới đệ nhất cường giả cùng chư thiên vạn giới một trong mười đại cường giả tăng thêm một cái tiếp cận thập đại cường giả tồn tại còn có ba vị chiến lược siêu việt bình thường cổ đế cường giả tối đỉnh cường giả liên thủ sức mạnh như thế thực lực toàn lực buộc phát cũng chỉ có thể để cánh cửa này lộ ra một tia nhỏ bé không thể nhận ra khẽ hở muốn triệt để mở ra cánh cửa này hoặc là nói mở ra một cái có thể d u n g nạp người tiến vào thông đạo lại cần bao nhiêu cường giả trần vạn cổ sờ lên khẽ hở lộ ra vẻ chấm tư tại sao ta cảm giác khe hở này bên trong tại truyền g a cùng môn hộ một dạng thậm chí so trên cánh cửa mặt huyền diệu khí tức còn muốn càng thêm tinh thuần chu dịch cẩn thận cảm giác một chút sau một mặt vui mừng nhẹ gật đầu thật đúng là dạng này thoại âm rơi xuống cùng c h â n vạn cổ lưng nhau đều từ đối phương trong mắt thấy được một vòng kích động bọn hắn hiện tại đã có sáu bảy thành nắm chắc cánh cửa này phía sau tồn tại chính là bọn hắn tha thiết ước mơ vĩnh hằng c h â n giới t r ư ơ n g trần thâm hít một hơi trầm giọng nói hai vị tiền bối khe hở này quá mức nhỏ bé liền xem như thi triển thần thông thu nhỏ thân thể của mình có thể xuyên qua mức nhỏ n x e n h là đối với sau cánh cửa mặt đồ vật chúng ta hay là không qu vẫn là phải triệu tập càng nhiều cường giả tới đây sau đó chúng ta cùng một chỗ nếm đ thử đẩy ra cánh cửa này vẹn vẹn dựa vào chúng ta bây giờ lực lượng còn chưa đủ trần vạn cổ cùng chu dịch ngay vậy vẹn vẹn suy tư một cái trước mắt sau liền trọng trọng gật đầu như vậy chúng ta liền tới thông tri để mặt khác cái kia tám cái ra hỏa cũng đến đây đi mặt khác cái kia tám cái ra hỏa chương trần thần sắc cứng lại đây là muốn đem chư thiên vạn giới thập đại cường giả bên trong mặt khác tám tên cường giả cũng muốn gọi vào nơi này đến a không biết tám vị kia cường giả đều đến từ chủng tộc gì thực lực thì như thế nào chu dịch cùng trần vạn cổ nói xong cũng xuất ra lệnh bài đưa tin Bắt đ ầ chương a tin. t r ư t bốn cũng trăm bảy mươi năm chư thiên vạn giới chấn động các phương cường giả đều xuất hiện chư bốn trăm bảy mươi năm chư thiên vạn giới chấn động các phương cường giả đều xuất hiện tại chương trần nhận biết cường giả ở trong cũng chỉ có trương sở cồn có thể tham dự vào lần hành động này trương sở, sở cùng thông i ê thường nhau ra thêm siêu việt t bình n h ư ờ chi ổ đế đ cường n giả tối ỉ cường ả Về vị phần thiên châu hai là không á c cổ cường cùng cùng đế đỉnh, Trương quân giả tối thất t h xâm. là sở chi không thông chi bọn hắn chính là trương sở cùng chính mình sự tỉnh vừa mới cho trương sở cùng đưa tin không đến mấy hơi thời gian trương sở cùng liền trả lời lập tức một đạo đưa tin tới có thể là thông hướng vĩnh hằng chân giới môn hộ các ngươi là tại thu thủy châu sao ta lập tức tới cất ký lệnh bài đưa tin trương trân bắt đầu đợi lấy trương sở cùng tốc độ của hắn đi vào thu thủy châu không dùng đến bao nhiêu thời gian chu dịch cùng trần vạn cổ đưa tin kết thúc về sau cũng cùng trương trần một dạng tại môn hộ phụ cận lẳng lặng chờ đợi chờ đợi trên đường ba người sáng tạo trung thiên thế giới diện tích tại huyền diệu khí tức ảnh hưởng dưới không ngừng nhanh chóng quyết trương l â nhiễm ba người nguyên bản còn có một số suy yếu hiện tại cũng đã tại huyền diệu khí tức ảnh hưởng dưới triệt để khỏi hẳn chẳng những không có bất luận cái gì suy yếu khí tức còn tại không ngừng tăng cường bọn hắn cùng trương trần ba người một dạng mượn nhờ huyền diệu khí tức tăng lên chính mình trung thiên thế giới diện tích bọn hắn tại trần vạn cổ cáo chi bên dưới cũng đã biết vĩnh h o n cảnh sự tình hiện tại bọn hắn đều bức thiết hy vọng dựa vào huyền diệu khí tức để bọn hắn trung thiên thế giới diện tích trở nên càng lớn mặc dù đột phá vĩnh hằng cảnh vô cùng gian nan nhưng bọn hắn chỉ cần còn tại trên đường tiến lên liền không có như vậy tuyệt vọng biết rõ phía trước có đường lại là không có năng lực tiến lên mới thật sự là làm cho người cảm động tuyệt vọng cùng lúc đó tại chư thiên vạn giới mấy cái đại thiên thế giới bên trong chính là bởi vì mấy vị cường giả rời đi nhấc lên kinh đảo hải lãng tổ long thần vực long tộc thống lĩnh đại thiên thế giới cũng là tất cả long tộc thánh địa thế giới chỉ cần có thể tiến vào tổ long thần vực tu luyện long tộc nguyện ý bỏ ra bất kỳ đại gi bởi vì tại cái này tổ long thần vực bên trong có bọn hắn long tộc thủy tổ c h ấ n thủ trong đó tổ long giữa thiên địa tự nhiên thai ngén con thứ nhất rồng trời sinh có được hỗn độn thuộc tính hết thể long tộc đầu nguồn thủy tổ thế gian tất cả long tộc huyết mạch đều là từ trong huyết mạch của hắn tách ra đi có thể xương vạn l o n g c h i tổ đây là cùng côn bằng bộ tộc đồng dạng tồn tại cổ lão tại hỗn độn thời kỳ sơ kỳ liền đã sinh ra tại hỗn độn thời kỳ trong đại chiến tổ long chiến công hiến hách chém giết không biết bao nhiều thánh di tộc c ư giả bất quá tổ long tại thời đại hoang cổ về sau liền hiếm khi lộ diện chỉ có truyền thuyết của hắn nhưng không thấy tung tích của hắn dù là như vậy tổ long uy nghiêm vẫn như c ũ không thể xâm phạm bị chư thiên vạn giới cộng đồng phụng làm đương đại một trong m ư ờ i đại cường giả đồng thời tại thập đại cường giả bên trong đứng hàng thứ hai chỉ thấp hơn thần tộc vạn võ cổ đế trần v ạ n cổ thế nhưng là ngay hôm nay đầu này tại thời đại hoang cổ liền hiếm khi lộ diện tổ long đ ỗ n g nhiên xuất hiện ở tổ long thần vực trên bầu trời kéo dài không biết dài bao nhiêu thân hình khổng lồ chiếm cứ tại tổ long thần vực trên bầu trời sau đó tại tất cả tổ long thần vực cường giả nhìn soi mói rời đi tổ long thần vực tin tức này chấn kinh toàn bộ tổ long thần vực tổ long thần vực tất cả cường giả cũng không biết tổ long đây là muốn đi nơi nào bọn hắn chỉ có thể từ tổ long lúc rời đi mang theo hưng ơ phấn cùng trong chờ mong đón ra tổ long là bởi vì cái nào đó làm hắn hưng ơ phấn tin tức rời đi thế gian này đến tột cùng là chuyện gì thế mà còn có thể làm cho tổ long hưng ơ phấn như thế không chỉ là tổ long thần v ự c còn có chân hoàng thế giới cái này bị bộ tộc phượng hoàng thống l ĩ n h đại thiên thế giới cũng bởi vì một vị cường giả rời đi khiến cho toàn bộ chân hoàng thế giới đều s ô i t r ả o chân hoàng chân hoàng đột nhiên từ bộ tộc phượng hoàng tổ địa xuất quan hưng ơ phấn gáy gọi một tiếng sau vội vã rời đi chân hoàng thế giới cùng tổ long một dạng chân hoàng thực lực s o tổ long thực lực hơi yếu một chút bị chư thiên vạn giới p h ụ n g làm thập đại cường giả hàng ngũ đứng hàng vị thứ ba đối với cái này chân hoàng thế giới tất cả cường giả đều vô cùng chân kinh chân hoàng thủy tổ đây là muốn đi nơi nào thiên cơ thần vực có một vị còn sống vô số tuế nguyệt thiên cơ tộc trí giả từ tĩnh mịch tri đ ị a leo ra tại vô số sinh linh nhìn soi mói rời đi thiên cơ thần vực không biết tung tích có cường giả nhận ra đây là thiên cơ tộc thủy tổ thiên cơ lão nhân đúng là hắn tiên đoàn thánh di tộc sẽ lần thứ hai quy mô xâm lấn bởi vì nó quỷ bí khó lường năng lực cùng chiến lược bị chư thiên vạn giới phụng làm thập đại cường giả đứng hàng vị thứ tư bạch h ổ thần vực thế gian đệ nhất tôn s á t thần bạch h ổ cáo biệt bạch h ổ bộ tộc cường giả một mình rời đi bạch h ổ thần vực một tôn này bạch h ổ là thiên địa dựng dục mà ra thiên sinh địa dưỡng cường đại vô song một thân canh kim bản nguyên đại đạo công tham tạo hóa chư thiên vạn giới một trong m ộ ư ơ i đại cường giả đứng hàng vị thứ sáu huyền hoàng cổ vực huyền vũ bộ tộc thống lĩnh đại thiên thế giới bên trong sinh linh chủng tộc vô số nhưng chân chính người chấp trưởng chỉ có một cái huyền vũ bộ tộc. mà huyền vũ bộ tộc người mạnh nhất huyền hoàng huyền vũ nguyên bản một mực đều đang ngủ say hôm nay nhưng lại không biết bởi vì cái gì đột nhiên tức tỉnh không dên một tiếng tại huyền hoàng cổ vực tất cả cổ đế cường giả buồn bực nhìn soi mói rời đi huyền hoàng cổ vực huyền hoàng huyền vũ tại huyền hoàng m â u khí bên trong thai ngén mà ra nhục thân vô song chư thiên vạn giới một trong mười đại cường giả đứng hàng vị thứ bảy chứ những n à y đại thiên thế giới bên ngoài trời thần tinh vực hồng hoàng cổ vực đạc tinh thiên vực bên trong cũng có ba vị cường giả tuyệt thế rời đi trời thần trong tinh vực một vị chư thiên vạn giới tất cả nhân tộc biết do cường giả huyền hoàng cưới cổ lao trận pháp truyền tống rời đi trời thần tinh vực không biết tung tích huyền hoàng cổ đế tiêu diệt thần nhân tộc một trong tam đại cường giả chư thiên vạn giới thập đại cường giả đứng hàng vị thứ tám mặc dù là nhân tộc tam đại cường giả bên trong xếp hạng thấp nhất nhưng cũng làm cho tất cả nhân tộc kính ngưỡng hồng hoàng cổ vực con ác thú bộ tộc thủy tổ tổ thiết mở hai mắt ra thôn vệ hồng hoàng cổ vực một chỗ thiên khung sau biến mất tại trong hư không tổ tiết chư thiên vạn giới một trong mười đại cường giả xếp hạng thứ chín vị đạp tinh thiên vực một vị cùng nhân tộc bộ g á n g không khác nhau chút nào lại thân thể to lớn hơn trung niên nhân không làm kinh động bất luận sinh linh gì, rời đi trung n h ê n nhân là b á c thiên tộc thủy tổ ngạo thiên đứng hàng một trong mười đại cường giả xếp hạng thứ mười vị b á c thiên bộ tộc từng tại hỗn độn thời kỳ rực rỡ hà o quang lại bởi vì thánh di tộc xâm lấn mà trở nên súng dốc ẩn nấp tại đạp tinh thiên vực ngạo thiên là b á c thiên tộc đường kim người mạnh nhất cũng là đạp tinh thiên vực người mạnh nhất vĩnh hằng đế giới cổ lão trận pháp truyền thống phía trên nguyên bản ngày bình thường nơi này đều vô cùng yên tĩnh không có bao nhiêu sinh linh vào xem nhưng là hôm nay từng đạo ánh sáng không ngừng tại từng cái thông hướng mặt khác đại thiên thế giới trong trận pháp truyền thống thoát Từng tôn uy trong tôn danh vang uy đó một tên ông lão mặc áo bảo xám nhìn mọi người một cái trầm giọng nói xem ra các ngươi đều thu đến trần vạn cổ cùng chu dịch đưa tin bọn hắn nói có khả năng phát hiện lĩnh hàng chân lên giới đồng thời còn tìm đến còn cánh huyền diệu môn hộ. môn hộ kia có thể trực tiếp ảnh hưởng trung thiên thế giới diện này, quan giới thời tìm một thể trực tiếp thế tích. Trừ hộ, hộ hệ diệu kia cái có có vĩnh ớ i v hằng chân ả n sự tình, biết hẳn ngươi cũng Vĩnh hẳng chắc hiểu h các c đi. giới vĩnh hằng cảnh nghe được hai cái này từ ngữ còn lại cường giả đều là trịnh trọng điểm đầu tổ long ngươi nói không sai trần v ạ n của bọn hắn đem hai cái này tin tức đều cáo chi chúng ta lần này tới chính là vì chuyện này lão giả áo s á m không phải người khác chính là giữa thiên địa con thứ nhất rồng tổ long tổ long nghe vậy khẽ gật đầu chuyện này không nên chậm trễ chúng ta đi thu thủy châu đi nếu là chúng ta có thể đẩy cửa ra đi đến vĩnh hằng chân giới chứ thiên vạn giới nguy cơ liền có thể giải quyết dễ dàng một người mặc rách dưới y phục túi xuống lao nhân hít sâu một hơi thanh âm trầm thấp vang lên ta ở trên đường lại dò xét một chút tương lai thánh di tộc xâm lấn ngay tại gần nhất ba năm nhiều nhất còn có thời gian ba năm thánh di tộc liền sẽ quy mô xâm lấn đương nhiên cái này ba năm là trường k ỳ nhất hạn tại trong kỳ hạn này thánh di tộc lúc nào cũng có thể quy mô xâm lấn thoại âm rơi xuống bao quát tổ long ở bên trong tất cả cường giả con ngươi đều là bỗng nhiên có dù lại nhiều nhất chỉ có thời gian ba năm thánh di tộc quy mô xâm lấn lại trước thời hạn a thời gian của bọn hắn càng ngày càng ít lần này thu thủy châu chi hành có lẽ là bọn hắn duy nhất lật bản cơ hội chỉ cần trong bọn họ có một vị đột phá v ĩ n h hoàn cảnh thánh di tộc liền không đủ gây sợ nếu như không có khả năng đột phá như vậy bọn hắn cái này hỗn độn liền nguy hiểm lần trước quy mô xâm lấn bọn hắn tổn thất nặng nề khởi nguyên đại lục đều p h á toái lần này quy mô xâm lấn còn không biết sẽ làm cho hỗn độn phát sinh như thế nào kinh thiên biến hóa có thể dự liệu được chính là lần này đại nhân xâm bên trong vô số vô tội sinh linh chắc c h ắ n vẫn là đông đạo cường giả bên trong một cái trung n i ê n nhân khôi ngô cảm giác một chút túi xuống lao nhân trả thái kh ngươi lại hao phí tự thân bản nguyên rõ xét tình trạng của ngươi cũng không quá hữu hảo t ố i xuống lao nhân thiên cơ lão nhân không thèm để ý k h o á t tay h áo bạch hổ ngươi không cần phải lo lắng tình trạng của ta ta biết không có gì đáng ngại chúng ta bây giờ cần có nhất chú ý là thánh di tộc xâm lấn tổ long chúng ta đi thôi đi thu thủy châu nhìn xem trần vạn của bọn hắn phát hiện cái này cái gọi là thông hướng vĩnh hằng chân giới môn hộ còn lại cường giảng nghe vậy nhao nhao có chút im lặng thiên cơ lão nhân bản nguyên đã tổn hại hơn phân nửa liền xem như có kinh thiên cơ duyên hắn tự thân cũng không thể đột phá vinh hoàn cảnh tổ long k ẽ gật đầu xoay người mang theo đông đảo cường giả hướng vĩnh hằng đế giới bên trong bay đi đối với vĩnh hằng đế giới hắn rất quen thuộc đối với thu thủy châu ở nơi nào cũng là không cần hỏi thăm người khác tại tổ long dẫn đầu xuống t h ậ t hoàng thiên cơ lão nhân bạch hổ huyền hoàng huyền vũ tiêu diệt thần tổ tiết h nạo thiên hướng thu thủy châu nhanh chóng tới gần thu thủy châu vĩnh hằng cuối hành lang chỗ t r ư ơ n g trần một đoàn người khoanh chân ngồi tại thần bí môn hộ trước đó lợi dụng huyền diệu khí tức tăng lên chính mình trung thiên thế giới diện tích trong khoảng thời gian ngắn trương trần tu vi đã thực hiện lại đột phá tiếp hơn nữa là liên tục đột phá hai cái tiểu cảnh giới hiện tại trương trần tu vi đã đạt đến t sáng hắn ế giai đ o tứ t cũng đã có à n g làm c h thể cùng thập đại cường giả bên trong xếp hạng vị trí quế ngạo tiên đánh một trận đối với thập đại cường giả bên trong không có côn bằng bộ tộc cường giả chương trần chỉ có thể thở dài cái này đã từng cường đại vô song t r u n g tộc tại hỗn độn thời kỳ về sau căn bản không có tại thế nhân trước mặt hiện lộ qua cái gì bọn hắn trong tộc có lẽ còn có thập đại cường giả cấp bậc cường giả nhưng lại không muốn người biết điểm này chính là trần vạn cổ cũng có chút bất đắc dĩ hắn mặc dù là chư thiên vạn giới đệ nhất cường giả nhưng đối với côn bằng bộ tộc cường giả cũng liên lạc không được có thể liên hệ côn bằng chỉ có côn bằng t r ư ơ n g trần ngược lại là có côn bằng c h i thân đáng tiếc bản thân hắn không phải côn bằng bộ tộc không có mặt khác côn bằng phương thức liên lạc đúng lúc này chương trần hình như có cảm giác ngầm đầu nhìn về phía hẻm núi cửa ra vào phương hướng chỉ gặp tầm mắt đi tới chỗ, hai đạo bóng người quen thuộc ngay tại nhanh chóng tiếp cận nhìn thấy cái này hai đạo bóng người quen thuộc t r ư ơ n g trần nhẹ nhàng cười một tiếng tiên tổ cùng tiên tổ phu nhân đã tới nói t r ư ơ n g trần đứng dậy đứng dậy chuẩn bị nên đón trần vạn cổ cùng chu dịch cũng mở hai mắt ra nhìn chăm chú lên đâm đầu đi tới trương sở cồn cùng, cùng vân thường đối với trương sở cồn cùng, cùng vân thường sớm đến bọn hắn cũng không cảm thấy bất ngờ bọn hắn đều tại vĩnh hằng đ h ế giới ưu tiên tại cường giả khác đến có thể lý giải lê nhiễm ba người phát giác được động tĩnh có chút mê hoặc mở hai mắt ra các cường giả tới rồi sao chương trần đi vào trương sở cồn cùng, cùng vân thường phụ cận có chút chắp tay gặp qua tiên tổ. Tiên tổ phu nhân. Sở cùng cùng Vân thường trong i ê n nhân, tổ thường phu một hồi e o n lâu hai người mới từ trong lúc khiếp sợ triệt để lấy lại tinh thần đắm chìm tại huyền diệu trong khí tức bọn hắn có thể cảm giác được thực lực của bọn hắn ngay tại nhanh chóng tăng lên nguyên lai、like、luân hồi cấu tạo hoàn chỉnh về sau trong lúc đề thăng ngàn thế giới diện tích thực lực còn có thể tăng lên lại qua một lát sau tất cả mọi người đôi mắt đồng thời mở ra nhìn về phía hẻm núi lối đi ra phương hướng chỉ gặp nơi đó đang có tám vị bóng người mạnh mẽ hướng bọn họ bên này đi tới chương t h i trình c i tám, c h ư ơ nhìn chăm chú lên đâm đầu đi tới cái kia tám đạo thân ảnh nhịn không được nín hơi ngưng thần cái này tám vị chính là chư thiên vạn giới thập đại cường giả bên trong còn lại tám vị kia a hôm nay nơi này thập đại cường giả t ề tụ chỉ sợ là chư thiên vạn giới gần nhất những n à y tuế nguyệt đến nay lớn nhất sự tình ai có thể nghĩ đến vĩnh hằng đế giới chỉ là một cái tam đ ẳ n g châu lục thu thủy châu có thể đồng thời t ề tựu chư thiên vạn giới thập đại cường giả không chỉ là trương trần mín hơi ngưng thần trương sở cường vân thường cùng l ê nhiễm ba người đều là như vậy bọn hắn cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua chư thiên vạn giới thập đại cường giả đồng thời tập hợp một chỗ tràn cảnh rất nhanh tám đạo thân ảnh đến gần trương trần phát hiện mặc dù tám người này thoạt nhìn là nhân loại bộ dáng nhưng là trong đó bảy đạo thân ảnh phía trên lại là tràn ngập chủng tộc khác khí t ứ c chương chân biết đây là bởi vì cái này tám vị cường giả bên trong có bảy vị đều là chủng tộc khác cường giả chỉ có một người là bọn hắn nhân tộc tam đại cường giả bên trong vị cuối cùng huyền hoàng cổ đế tiêu diệt thần chư thiên vạn giới thập đại cường giả xếp hạng vị thứ tám long tộc bộ tộc phương hoàng bạch hồ bộ tộc huyền vũ bộ tộc thiên cơ tộc con ác thú bộ tộc bát thiên bộ tộc cái này bảy cái chủng tộc chứ bát thiên bộ tộc đã xuống dốc bên ngoài còn lại sáu cái chủng tộc hiện tại cũng là chư thiên trong vạn giới có được uy danh hiển hách tồn tại mà cái này bảy vị cơ hồ đều là những chủng tộc này bên trong thủy tổ cấp bậc có quan hệ với chư thiên vạn giới thập đại cường、giả. trần vạn cổ đã trước đó cùng trương trần cẩn thận nói qua cũng không đến mức đối với cái này không biết chút nào trần vạn cổ chu dịch nơi này quả thật như là các ngươi nói tới đồng dạng huyền diệu dị thường một đạo toàn thân tràn ngập canh kim chi khí nam tử khôi nô còn chưa có tới mang theo nồng đậm âm thanh kích động liền vang lên hắn làm bạch hổ bộ tộc thủy tổ tự nhận chính mình canh kim lực lượng bản nguyên đã tu luyện tới nhất là chỗ tinh thâm thế nhưng là vừa mới hắn mới phát hiện hắn cái gọi là nhất là tinh thâm là cỡ nào bật cười hắn sáng tạo trung thiên thế giới diện tích huyết trương phía dưới canh kim lực lượng bản nguyên lại lần nữa thực hiện tinh tiến phá vỡ h ắ n tất cả kiêu ngạo cái này cái này khiến bạch hổ đối với nơi này càng phát hưng phấn có lẽ bọn hắn có thể ở đây đột phá vinh h ằ n g cảnh chu dịch cùng trần vạn cầu nghe vậy đều là mỉm cười nơi này là bọn hắn năm tháng dài đằng đắng ở trong đụng phải huyền diệu nhất chi điện cũng là bọn hắn lần này chư thiên vạn giới phá cục điểm chỗ nơi này rất có thể cùng vĩnh hằng chân giới có quan hệ lần này triệu tập các ngươi tới chính là muốn cùng một chỗ đẩy ra cánh cửa này đẩy ra thần bí môn hộ đằng sau bọn hắn liền có thể biết được hậu phương đến cùng là cái gì có phải là bọn hắn hay không tha thiết ước mơ vĩnh hằng chân giới lão g i ả á o xám tổ long thần sắc chính là vì việc này cái này liên quan đến chư thiên vạn giới liên quan đến chúng ta chủng tộc cùng nhau đi tới đụng phải những cái kia huyền diệu không gian để hắn đều cảm thấy dị thường trần kinh không biết bao lâu chưa từng tinh tiến thực lực tại mới vừa tiến vào hẻm núi trong khoảng thời gian ngắn này bên trong thực hiện tăng lên biết được vĩnh hằng cảnh lúc sinh ra từng tia từng tia tuyệt vọng đều bởi vậy tán đi rất nhiều loại kia huyền diệu khí t ứ c không thể nào hiểu được không cách nào nhận biết thật giống như siêu thoát ra bọn hắn thế giới này bình thường mặc rách giới y phục thiên cơ lão nhân không để ý đến bất luận kẻ nào trực tiếp đi vào thần bí trên môn hộ không ngừng ma sát thân thể không cầm được d u n g động đây là hưng phấn d u n g động không sai Không sai. cánh cửa này chính là ta phát hiện c h u y ể n cơ điểm chỉ cần chúng ta có thể mở ra cánh cửa này liền có thể đột phá cổ đế phía trên vĩnh hằng cảnh phá giải thánh di tộc nguy cơ hắn không có nói cho bất luận kẻ nào ở trên đường hắn hao phí bản nguyên chẳng n h ữ n g quan c h ắ c đến thánh di tộc quy mô xâm lấn còn phát hiện bọn hắn chư thiên vạn giới lần này phá cục điểm chỗ đó là một chỗ huyền diệu không gì sánh được môn hộ thần q u vĩ đại khí tức từ trên môn hộ chuyên g a tạo phúc chúng sinh mà trước mắt cánh cửa này cùng hắn phát hiện tương lai hình ảnh môn hộ kia giống nhau như lúc đám người nghe được thiên cơ lão nhân lời nói thân s ắ c đều là ngưng tụ ý tứ của những lời này là nói cánh cửa này phía sau có thể có được để bọn hắn đột phá vĩnh hằng cảnh cơ duyên c h â n vạn cổ thâm hít một hơi đi vào thiên cơ lão nhân trước mặt hỏi thăm lên tiếng thiên cơ lời này của ngươi là có ý gì thiên cơ lão nhân cố nén kích động giải thích nói tại ta dò xét đến thánh di tộc sắp tại trong vòng ba năm quy mô xâm lẫn lúc ta lại hao phí tự thân ba thành bản nguyên đi dò xét, phá cục, điểm. Mà ta dò xét đến phá cục điểm chính là một cánh cửa đó là hy vọng môn hộ chứ thiên vạn giới hy vọng môn hộ ta phát hiện môn hộ liền cùng hiện tại chúng ta trước mắt cánh cửa này giống nhau như lúc Chúng trong a tìm tới Thánh tộc t điểm. di người. chân chính phá cục điểm. Thánh di tộc nguy cơ, phá không có như nguy đã vậy có thanh âm tràn đầy kích động cùng phân chấn làm cho ở đây tất cả cường giả nội tâm chấn động mãnh liệt thiên cơ lão nhân lời nói này chính là công khai đang nói sau cánh cửa mắt có được để bọn hắn đột phá vĩnh hằng cảnh lực lượng hay là để bọn hắn tại thời gian ba năm bên trong đã đột phá vĩnh hằng cảnh thiên đại cơ duyên chư thiên vạn giới từ trước tới nay mạnh nhất cơ duyên bất quá tiếp theo một cái trước mắt tất cả cường giả nội tâm đều tràn đầy nặng nề thiên cơ lão nhân không t i ế t hao phí tự thân ba thành lực lượng bản nguyên đến do xét phá cục điểm cái này không khác là tại bản thân trôn b ụ i dù là cánh cửa này phía sau có đột phá vĩnh hằng cảnh cơ duyên cũng cùng thiên cơ lão nhân không hề quan hệ thiên cơ tộc lực lượng bản nguyên quan hệ tiềm lực cùng thọ nguyên cái này ba thành lực lượng bản nguyên tiêu hao về sau thiên cơ lão nhân tiềm lực đã triệt đ ể hao hết tuyệt đối không thể lại thực hiện tu vì đột phá không chỉ như vậy tuổi thọ cũng sẽ giảm bớt đi nhiều điểm này đối với cổ đế cường già tới nói cũng là trí mạng ảnh hưởng thiên cơ lão nhân vì chư thiên v ă giới lại có thể làm đến trình độ như vậy chương t r ầ n cùng trương sở cùng l i ế c nhau đều lộ ra kính trọng c h i sắc những này đều là chân chính vì chư thiên vạn giới suy nghĩ đại tiền bối đáng giá bọn hắn tôn kính trần vạn cổ dơ bàn tay lên vụ vô thiên cơ lão nhân bà vai thần sắc nặng nghề đa tạ ngươi làm ra hết thảy yên tâm sự tình phía sau giao cho chúng ta chính là thánh di tộc lần này quy mô sầm lấn muốn triệt để chiếm c ư thế giới của chúng ta chúng ta là sẽ không để cho bọn chúng những tạp toái này như nguyện tổ long nghe vậy cũng là trịnh trọng điểm đầu không sai thánh di tộc tạp toái mơ tưởng chiếm cứ thuộc về thế giới của chúng ta không chỉ là thánh di tộc chính là thánh tộc những cái kia vĩnh hằng cảnh c h ú nói g cũng sẽ để bọn hắn biết được, cái gì gọi là chư thiên vạn giới cứng, giả. không người gì. nguyên ta biết thiên Thiên thèm để ý chút nào khoát tay háo các người coi ta là thành cái gì. Ta được, cái chư cơ các coi cái mặc dù bản nguyên chỉ còn c bọn hắn vạn nhân nào bản sẽ để để háo lại láo là là ý dù bốn bản thành, còn không có chết đâu. Lần này môn cũng thân phần n chết ta một hộ hoạch, có lực. kế ó đâu. mở ra kế hoạch, ta cũng sẽ ra sẽ đến đây thiên cơ lão nhân ánh mắt nhìn về phía chương trần trên mặt lộ r a nụ cười ý vị thâm trường ngược lại là các ngươi nhân tộc ẩn tăng đến ngược lại là rất sâu đ ờ i thứ tư hồng mông bất diệt thể hiện thế không nói hoàn thành dài đến trình độ như vậy hiện tại tiểu gia hỏa này thực lực chỉ sợ đã không thể so với ngạo thiên kém nói xong lại đem ánh mắt nhìn về phía trương trần bên cạnh trương sở cổng còn có trương sở cổng trên người ngươi có thái thượng một khí tức thái thượng một gần đây vừa v ẫ n rất tốt đời thứ tư hồng nông bất diệt thể thái thượng một nghe được thiên cơ lão nhân thanh âm đ à n g thoại sau chạy tới mặt khác bảy vị thập đại cường giả con ngươi đều làm bỗng nhiên co rụt lại đời thứ tư hồng nông bất diệt thể như thế còn có thái thượng một đây không phải đời thứ hai hồng nông bất diệt thể đệ tử hắn không phải đã vẫn là sao chẳng lẽ lại vẫn tồn tại, tại thế gian chứng bốn trăm bảy mươi tám tất cả cường giả đủ đầy thần bí môn hộ hoàn toàn khác biệt tiếng oanh min Tất chương ả giả cường đủ đầy t ầ n môn、hộ. Hoàn toàn khác biệt tiếng oanh minh. Trần vạn、cổ、cùng chu dịch liếc nhau, nhuôn Thiên cơ láo nhân không hổ là thiên cơ láo nhân, liếc mắt một cái liền nhìn bí biệt mai. mắt hộ. khác chu dịch hổ một láo là cổ cơ cơ cái liếp liếp ra. láo trần là hồng mông bất d i ệ t thể loại sự tình này tại t r ư ơ n g trần khi yêu ớt bọn hắn còn có thể nhìn ra nhưng là hiện tại t r ư ơ n g trần thực lực đã không phải là bình thường nhưng so sánh có thể nói là thập đại cường giả cấp bậc loại thực lực này t r ư ơ n g trần bọn hắn muốn điều tra đi ra đã không có khả năng mà thiên cơ lão nhân vẹn vẹn liếc mắt một cái liền nhìn ra không hổ là thiên cơ tộc trí giả thái i n cơ l nhân không thực thượng một tồn tại, còn h u y sống tin tức này trương sở cùng chỉ cáo chi cho chương trần liền liên vân thường đều không biết đây là bí mật của bọn hắn có thể bí mật này vẫn không thể nào trốn qua thiên cơ lão nhân con mắt tổ long ánh mắt nhìn về phía chương trần trong mắt tràn đầy tìm kiếm chi sắc hồng mông bất diệt thể sáng thế giai đoạn tứ trọng đỉnh phong cổ đế tu vi tu vi này trong cơ thể ngươi tích chứa những năng lượng này thế mà đã có thể cùng n ạ o thiên tranh cao thấp một hồi khó có thể tưởng tượng bất quá s á n g thế giai đoạn tứ trọng đỉnh phong cổ đế tu vi làm sao có được cường hãn như thế thực lực thanh âm đàm thoại rơi xuống tổ long trên mặt tìm kiếm chi sắp biến mất thay vào đó là nồng đậm nghi hoặc liền xem như hồng mông bất diệt thể cũng không nên có kinh khủng như vậy vượt cấp năng lực chiến đấu đi đời thứ nhất hồng mông bất diệt thể hắn không có gì gặp nhau nhưng là đời thứ hai hồng mông bất diệt thể cùng đệ tam đại hồng mông bất diệt thể hắn đều là nhận biết hai vị kia mặc dù thiên tư hơn người làm nhân tộc từ một cái trung đẳng chủng tộc nhảy vọt thành chư thiên vạn giới chủng tộc đình tiêm có được cực lớn sức sáng tạo số chương trần, trần là hồng mông bất diện thể chuyện này hắn cũng không rõ trần vạn cổ cùng chu dịch không có bảo hắn biết tin tức này lợi đến cảm giác được trương trần thể nội cất giấu lực lượng kinh khủng đằng sau tất cả cường giả đều lộ ra sợ hai thán phục tri sắc tổ long nói không sai tu vi này đến cùng là thế nào làm đến có được kinh khủng như vậy lực lượng chương trần phát giác được những ánh mắt này có chút tiến lên một bước đối với đông đảo cường giả có chút chắp tay tiểu tử trương trần gặp qua các vị tiền bối lần này các vị đến đây nơi này chắc hẳn không phải là vì nhìn ta cái này hồng mông bất diệt thể cái này thần bí môn hộ mới là chúng ta lần này cùng chung mục tiêu thánh di tộc mới là chúng ta cùng chung địch nhân những cường giả này đều là chư thiên vạn giới những người mạnh nhất n g à y bình thường chủng tộc của bọn họ ở giữa có lẽ có ít ma sát thế nhưng là cuối cùng bọn hắn đều là chư thiên vạn giới sinh linh có ma sát cũng vẹn vẹn chư thiên vạn giới nội đấu thánh di tộc mới là bọn hắn tất cả chủng tộc chư thiên vạn giới toàn bộ sinh linh địch nhân trung trương sở cùng hít sâu một hơi cũng trầm giọng nói trương trần nói không sai các vị tới đây còn xin trước đem cánh cửa này đầy ra để cho chúng ta cộng đồng kiến thức cánh cửa này hậu phương đến cùng tồn tại thứ gì nói đến đây trương sở cùng ánh mắt nhìn về phía thiên cơ lao nhân nhẹ nhàng cười một tiếng lao sư ta thái thượng vừa hiện tại ngay tại khôi phục trạng thái đã đến mấu chốt giai đoạn chỉ sợ không thể đi ra thiên cơ lão nhân cười cười không sao ta cùng ngươi lão sư thái thượng một là bằng hữu trước đó hắn xông ra hỗn độn đi tìm thánh di tộc trả thù ta khuyên căn qua đáng tiếc không thể thành công nói xong thiên cơ lão nhân nhìn thoáng qua đ á n tiếc không thể t h à n g i x n g nói cái này trương trần tiểu gia hỏa còn có trương sở cùng nói không sai chúng ta bây giờ việc cấp bách hay là đẩy ra cánh cửa này nếu như có thể tìm tới đột phá vĩnh hằng cảnh cơ duyên như vậy thánh di tộc xâm lấn liền không đủ gây sợ ở đây tất cả cường giảng h e vậy đều là nhẹ gật đầu bọn hắn tự nhiên biết đạo lý này lúc trước bọn hắn cũng vẻn vẹn bởi vì đời thứ tư hồng nông bất diệt thể xuất hiện mà cảm thấy có chút chấn kinh mà thôi hồng nông bất diệt thể mỗi lần xuất hiện ảnh hưởng đều không chỉ là nhân tộc mà là vạn giới thế c ụ hiện tại nhân tộc đã là chư thiên vạn giới đệ nhất chủ tộc lại có hồng nông bất diệt thể xuất hiện chỉ sợ uy thế còn muốn càng tăng lên một tên mặc quần dài màu đỏ nữ tử tuyệt sắc đi vào thần bí môn hộ trước đó có chút kích động các vị việc này không nên chậm trễ chúng ta liền đến xem thử nhìn có thể hay không đem cái này môn hộ đầy ra chân b ạ n cổ cùng chu dịch tăng thêm các ngươi nhiều như vậy cổ đế cường giả tối đỉnh liên thủ đều không thể thành công ta đã có chút không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút cánh cửa này đằng sau đến cùng tồn tại cái gì kinh thiên cơ duyên tổ long đi vào nữ tử tuyệt sắc trước người l á t đầu cười một tiếng t h ậ t hoàng đều đi qua lâu năm như thế t i n h tình của ngươi hay là nôn nóng như vậy bất quá ngươi lần này không có nói sai các vị chúng ta liền đến cùng một chỗ thử một chút đi chân vạn cổ đối với trương trần cùng trương sở cuồng vẫn thường có chút ra hiệu sau cười lớn một tiếng tốt chúng ta cùng nhau đẩy ra cánh cửa này nhìn xem hậu phương đến cùng là cơ duyên gì thoại âm rơi xuống ở đây tất cả cường giả thần sắc đều là ngưng tụ hít sâu một hơi sau n h a u n h a u đi vào thần bí môn hộ trước đó thần bí môn hộ vô cùng to lớn dù là hơn mười vị cường giả đứng sóng vai cũng bất quá chỉ là chiếm cứ cực ít bộ phận diện tích tất cả cường giả hai tay đều bao trùm tại thần bí trên môn hộ vận sức chờ phát động chân vạn cổ nhìn t h á n qua đông đảo cường giả trầm giọng nói ba tiếng rơi xuống đằng sau các vị toàn lực thôi động cái này thần bí môn hộ chú ý nhất định phải toàn lực ứng phó đừng có giữ lại chút nào. tổ long đã từ một tên láo giả bộ d á n g biến thành một cái cơ bắp vững chắc thanh niên nghe được trần vạn cổ lời nói nết miệng cười một tiếng yên tâm đối với chuyện như thế này mặt chúng ta có thể không thể so với n g ư ơ i trần vạn cổ chấp n h i ệ m c ả đột phá vĩnh hằng cảnh liền có thể phá cục chúng ta nhất định toàn lực ứng phó còn lại cường giả cũng là chỉnh trọng điểm đầu không sai toàn lực ứng phó trần vạn cổ cười cười thu hồi ánh mắt ngưng tiếng nói tốt như vậy bắt đầu một thoại âm rơi xuống tất cả cường giả điều động lực lượng của mình ngưng tụ tại q u a n thân cường giả cấp tộc sau lưng bản thể hiền hóa để cho mình lực lượng có thể toàn lực b ộ c phát giống gãy ngâm từng đạo tiếng thú gào không ngừng chuyển ra chứng minh tất cả cường giả đều đã chuẩn bị kỹ càng toàn lực xuất thủ hay nghe được bên thai thanh âm t r ư ơ n g trần thi triển hết thẻ i a trì lực lượng thủ đoạn liền ngay cả côn bằng chi thân g i a trì đều không có ngoại lệ cảm nhận được thể nội phun trào lực lượng t r ư ơ n g trần trong mắt tràn đầy một vẻ khẩn trương nơi này đã hội tụ c h ư thiên vạn giới tất cả người mạnh nhất nếu là lần này còn không thể thành công đẩy ra cái này thần bí môn hộ như vậy trương trần liền không biết hiểu còn cần tụ tập bao nhiêu cường giả mới có thể thành công lần này nhất định phải thành công ba cuối cùng một tiếng rơi xuống tất cả cường giả nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng dùng hết toàn bộ lực lượng hướng phía phía trước đ ẩ y r a bành vê n h vê n h từng đạo tiếng oanh minh không ngừng tại thần bí trên cánh cửa vang lên giờ phút này bên trong hạp cốc hết thảy không gian toàn bộ phá thoái liền ngay cả nguyên bản không thể phá vỡ không biết là vật chất gì mặt đất cũng bắt đầu ra bị nẻ uy áp kinh khủng bao phủ hiện tại liền xem như cổ đế cường giả tối đỉnh tùy tiện lại tới đây cũng tất nhiên sẽ tại c ổ uy áp này phía dưới v â lạc tất cả cường giả toàn lực thúc đẩy đồng thời trong mắt đều tràn đầy chờ đợi cùng vẻ khẩn trương lần này bọn hắn có thể thành công r mặc dù nghe được khác biệt tiếng oanh minh nhưng là ở đây cường giả đều không có bất kỳ lời biếng vẫn như cũ ra sức hướng phía trước thôi động làm sự tình không có khả năng bỏ dở lựa chừng hiện tại có hiệu quả liền lại, lẽ muốn nhất cổ tác khí hoàn thành. Dừng khí tác cổ có bọn hắn hiện tại đã có thể rõ ràng cảm giác được cái này khiến thần bí môn hộ đang bị bọn hắn hướng phía trước thôi động bọn hắn thành công thần bí môn hộ bị bọn hắn thôi động bọn hắn lập tức liền có thể nhìn thấy đột phá vinh hẳn cảnh kinh thiên cơ duyên đại biểu thiên cơ lão nhân trong dự ngôn phá cục điểm thần bí môn hộ bọn hắn đã đẩy ra đây có phải hay không là đang nói rõ thánh di tộc đại nhân x â m mặc dù còn không có tiền đến nhưng bọn hắn đã sớm phá giải t r ư ơ n g trần bàn chân nâng lên hướng phía trước rơi xuống trên mặt hiện ra vẻ mừng như điên tụ tập t r ư thiên vạn giới thập đại cường giả về sau bọn hắn rốt cục đem cái này thần bí môn hộ đẩy ra đ ỗ n g nhiên t r ư ơ n g trần cảm giác được quanh thân huyền diệu khí tức bắt đầu tăng v ọ t nguyên bản thần bí trên cánh cửa huyền diệu khí tức liền không gì sánh được nồng đậm để hắn hồng mông giới diện tích vẫn luôn đang nhanh chóng lại lần nữa trở nên càng thêm n ồ n g n ặ c lên lượng biến hình thành chất biến vẹn vẹn đặt mình vào tại dưới hoàn cảnh này một cái chớp mắt thời gian đạt đến sáng thế giai đoạn tứ trọng đ ỉ n h phong cổ đế tu vi liền trực tiếp đột phá đi tới sáng thế giai đoạn ngũ trọng cổ đế đồng thời tại đạt tới sáng thế giai đoạn ngũ trọng cổ đế về sau tu vi vẫn tại mắt trần có thể thấy tăng trưởng theo bản năng t r ư ơ n g trần đình chỉ tiếp tục tôi động chuyển động thân khu hướng môn hộ trung ương nhìn lại chỉ gặp nguyên bản hai phiến đóng chặt thần bí trong môn hộ ở giữa đã đ ạ n ư ớ ra một đạo có thể dung nạp người tiến vào thông đạo hai cánh cửa ở giữa khoảng cách c h ừ n một mét chỉ cần hóa thành hình người mặc kệ loại nào chủ đều có thể tiến vào trong môn hộ thế nhưng là môn hộ vỡ ra trong thông đạo ngoài dự liệu t r ư ơ n g trần không nhìn thấy bất kỳ sự vật gì lúc đầu tại t r ư ơ n g trần cho là ở trong thần bí môn hộ cùng hẻm núi đều sáng như vậy như vậy môn hộ đằng sau hẳn là càng thêm sáng tỏ mới đối hiện tại xem ra hoàn toàn không phải như vậy trong thông đạo đen kịt một màu tựa như cái gì đều không tồn tại cùng thần bí môn hộ cùng hẻm núi tạo thành sự tranh lệch rõ ràng nhìn cái gì đều không tồn tại nhưng là t r ư ơ n g trần lại có thể cảm giác được tại cái kia vô tận trong thông đạo đen kịt đang có hùng hồn huyền diệu khí tức không ngừng tuân ra cả hai dung hợp về sau khiến cho huyền diệu khí tức càng thêm nồng nặc lượng biến hình thành chất biến này mới khiến huyền diệu khí tức tăng lên hiệu quả thực hiện to lớn tăng cường còn lại cường giả phát giác được trương trần động tác cũng nao nhau đình chỉ thôi động thu liếm lực lượng đằng sau bên trong hạ cốc lần nữa khôi phục bình tĩnh như trước uy áp kinh khủng chậm rãi tán đi cùng trương trần một dạng chân vạn của thập đại cường giả cũng đem ánh mắt rơi vào trong môn hộ ở giữa khi bọn hắn nhìn thấy trong môn hộ ở giữa bị đẩy ra thông đạo lúc t h ầ n sắc đều là chấn động trên mặt không thể ức chế lộ ra vẻ hư h ấ n bọn hắn thật thành công cảm nhận được bốn phía trở nên càng thêm nồng đậm huyền diệu khí t ứ c ở đây các cường giả đều lộ ra vẻ say mê bọn hắn không có tu luyện bây giờ lại cảm giác được thực lực vẫn luôn tại tăng lên loại thể nghiệm này bọn hắn chưa bao giờ có môn hộ đã mở ra bọn họ có phải hay không có thể tiến vào trong môn hộ tìm tòi hư thực nghĩ đến cái này ý nghĩ ở đây các cường giả nhịn không được liếp nhau thiên cơ lão nhân đi vào giữa cửa trước thông đạo. Sau nghe suy tư điều tư gì k ô không không n nhìn thấy đồ vật bên trong, chỉ có những này huyền diệu không biết tên vấn Tiến vào bên trong này đằng sau, chúng ta có thể hay không cam đoan an toàn của mình. n g g thấy chỉ khí thể hay h vật biết tức ta đồ ra. vào có có cam của diệu sau, được thiên cơ lão nhân lời nói ở đây tất cả cường dạ vẻ hưng phấn đều thu liễm nhịn không được túi đầu trầm tư hoàn toàn chính xác bọn hắn không có khả năng cam đoan đi vào về sau an toàn của mình nếu là tại chư thiên vạn giới bên trong đi vào bất kỳ chỗ nào bọn hắn đều có tự tin này nhưng là hiện tại cái này thần bí sau cánh cửa phương địa phương đến cùng có phải hay không chư thiên vạn giới bọn hắn không biết được vẹn vẹn từ bên trong tràn lan ra những này huyền diệu khí tức liền để bọn hắn không hiểu nhiều lắm thực lực nhanh chóng tăng lên điều này nói rõ sau cánh cửa phương tồn tại thế giới cấp độ đã xa xa vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết đó là vĩnh hằng cảnh cấp độ thế giới cùng lực lượng lúc này huyền hoàng cổ đế tiêu diệt thần tiến lên một bước nhìn thoáng qua đông đảo cường giả sau trầm giọng nói chúng ta tất cả cường giả cũng không thể tùy tiện tế bào ta nhìn không bằng như vậy đi ta hơi tinh thông khôi lỗi một đạo để cho ta điều động một bộ thiên đế đỉnh phong khôi lỗi đến bên trong đi xem một chút tình huống khôi lỗi nhìn thấy hình ảnh ta có thể thông qua bí pháp cụ hiện xuất hiện đến lúc đó bên trong có cái gì? chúng ta cũng có thể sớm biết được trần vạn cổ nghe vậy t h ầ n sắc k h ẽ động biện pháp này không sai hiện tại duy nhất cần suy tính là khôi lỗi sau khi đi vào có thể hay không bị c h ặ t đứt liên hệ phương pháp này còn cần nếm thử một phen còn lại cường giả nghe vậy đều là tán đồng nhẹ gật đầu phương pháp là không tệ chính bọn hắn không cần mạo hiểm còn có thể tìm hiểu tình huống nhưng cũng cùng trần vạn cổ nói một dạng phương pháp này có thể thành công hay không còn có đợi nghiệp chứng tiêu diệt thần vung tay lên một cái một người trung niên xuất hiện tại bên cạnh hắn có thể thành công hay không thử một lần liền biết huyền ba mươi sáu đến bên trong điều tra một chút tình huống trung niên nhân đối với tiêu diệt thần cung kính chắp tay là chủ nhân nói xong không có chút gì do dự hướng thần bí trong môn hộ ở giữa thông đạo đi đến chương trần cùng tất cả cường giả thấy cảnh này nhao nhao nín hơi ngưng thần cánh cửa này hậu phương tồn tại đến cùng là loại nào cảnh tượng chương bốn trăm tám mươi tựa như ảo mộng huyền diệu thế giới không biết không biết tên sinh vật huyền huyền huyền huyền c huyền, không biết không biết huyền, huyền, huyền, huyền bị tiêu diệt thần xưng là huyền tam thập lục thiên đế đỉnh phong trung niên nhân khôi lỗi chậm dại đi vào thần bí trong môn hộ nhìn chăm chú lên biến mất tại thần bí trong môn hộ huyền tam thập lục ở đây tất cả cường giả đều nín hơi ngưng thần đem ánh mắt nhìn về phía tiêu diệt thần tiêu diệt thần lúc trước nói hắn có thể đem huyền tam thập lục nhìn thấy cảnh tượng cụ hiện hóa đi ra hiện tại huyền tam thập lục đã tiến vào thần bí trong môn hộ là thời điểm nếm thử cụ hiện có thể hay không thông qua khôi lỗi nhìn thấy thần bí trong môn hộ cảnh tượng liền nhìn giờ phút này phát giác được ánh mắt của mọi người tiêu diệt thần thần sắc cứng lại ấn quyết trong tay huy động từng đạo minh văn tùy theo hiện hiện minh văn trên không trung phiêu động một cái màn sáng tại minh văn phiêu động phía dưới chậm rãi ngưng tụ nh ở đây tất cả cường giả trên khuôn mặt đều lộ ra vẻ vui mừng dùng khôi lỗi đến dò đường phương pháp này có thể thực hiện sau đó liền để chúng ta nhìn xem cái này thần bí trong môn hộ tồn tại đến cùng là cái gì cảnh tượng minh văn ẩ ầ n nấp o mang ngay sau đó màn sáng chấn động một cái sau triệt để thành hình tiêu diệt thần đình chỉ ngưng tụ ấn quyết có chút thở dài một hơi còn tốt hắn phương pháp này đi đến thông nếu là không làm được hắn là thật không biết hẳn là dùng cái gì biện pháp xem ra cái này thần bí môn hộ cũng sẽ không ngăn cách bên trong cùng ngoại giới liên hệ không phải vậy khôi lỗi của hắn cùng hắn liên hệ đã sớm gây mất lời như vậy liền xem như bọn hắn đằng sau tiến vào bên trong cũng sẽ xử lý rất nhiều trương trần ánh mắt rơi vào trên m à n sáng trong mắt mang theo vui mừng đồng thời lại có một vẻ khẩn trương thần bí trong môn hộ đến cùng là địa phương nào sẽ là vĩnh hằng chân giới a mặc dù trương trần biết bọn hắn chỗ nơi này gọi là vĩnh hằng hành lang nhưng vĩnh hằng cuối hành lang thần bí môn hộ cụ thể thông hướng chỗ nào hắn cũng không hiểu biết thần bí sau cánh cửa phương thế giới là vĩnh hằng chân giới cũng vẹn vẹn trương trần chính mình suy đoán mà thôi dù là có tiên cơ lão nhân tiến đoán cũng vô pháp triệt để chứng thực Thần bí môn hộ cụ thể thông hướng chỗ nào chỉ có tận mắt thấy về sau bọn hắn mới có thể thật sự xác định không chỉ là chương trần ở đây tất cả cường giả giờ phút này đều là giống nhau thần sắc bọn hắn đều bức thiết muốn biết được cái này thần bí trong môn hộ cảnh tượng màn sáng đ ỉ n h chỉ rung động một bức duy mỹ hình ảnh từ bên trên xuất hiện hình ảnh này cùng thần bí trên cánh cửa hình ảnh có chút giống nhau chỉ là có một ít nhỏ xíu khác biệt trên màn sáng hình ảnh đem so sánh với thần bí trên cánh cửa hình ảnh càng thêm linh động chân thực giống như là một cái là chân thực tồn tại một cái là chiếu ảnh tới một cái nào đó đúng ắ n là hư giả hoặc là nói là quá khứ tồn tại cảnh tượng đã trở thành lịch sử trên màn sáng một mảnh huyền diệu thế giới hiện hiện thế giới này không có thiên khung cùng đại địa phân chia hết thảy tất cả đều giống như là cùng một cái mặt phẳng tựa như đào ngộng vô số huyền diệu khí tức tràn ngập toàn bộ thế giới vẹn vẹn nhìn chăm chú liền để trương trần cùng đông đảo cường giả kìm lòng không được lộ ra một vòng dáng tươi cười thế giới này nhìn giống như rất tốt đẹp không có nguy hiểm gì tồn tại vô số phát sáng lòng anh phi trùng ở trong thế giới này không ngừng bay múa vì thế giới này tô điểm lấy một tia sinh khí trừ phi trùng bên ngoài còn có một số dấu ở huyền diệu khí tức hình thành trong đám mây phát sáng không biết tên sinh vật sở dĩ là không biết tên sinh vật thật sự là những sinh vật này nhìn thật sự là có chút quá dị bởi vì bọn chúng toàn thân đều là trong suốt bên ngoài thân có một tầng trong suốt màu xanh da trời làn da bao trùm theo bọn chúng bên ngoài thân xuyên tấu h qua có thể trực tiếp nhìn thấy nội bộ cấu tạo mạch máu huyết dịch thậm chí nhảy lên trái tim hết thầy hết thầy đều có thể có thể thấy rõ ràng hình dạng cùng loại với thú loại nhưng lại không phải bọn hắn thấy qua bất luận một loại nào thú loại căn bản không tồn tại ở chư thiên vạn giới đây là một cái hoàn toàn mới không biết giống loài nhìn rất yếu đuối nhưng lại bởi vì không biết làm cho không người nào có thể coi nhẹ những n à y không biết tên sinh vật tựa như phát hiện huyền tam thập lục đứng tại cách đó không xa nhìn ra ngoài một hồi sau trên mặt vẻ tò mò bắt đầu hướng phía huyền tam thập lục vị trí tới gần màn sáng hình ảnh là bật huyền tam thập lục nhìn thấy hình ảnh tại đông đảo cường giả trong ánh nhìn chăm chú những n à y không biết tên sinh vật đang theo lấy màn sáng tới gần thấy cảnh này ở đây tất cả cường giả thần sắc đều là siết chặt xuyên đấu qua màn sáng bọn hắn cảm giác không đến những n à y không biết tên sinh vật khí tức mạnh yếu không cách nào đánh giá những n à y không biết tên sinh vật thực lực theo bản năng tất cả cường giả đều đem ánh mắt nhìn về phía tiêu diệt thần hiện tại có thể thăm dò những n à y không biết tên sinh vật thực lực cũng chỉ có cùng khôi lỗi huyền tam thập lục có liên hệ tiêu diệt thần không cần phải nhắc tới tỉnh tiêu diệt thần đã tại bắt đầu thông qua huyền tam thập lục cảm giác những n à y đang đến gần không biết tên sinh vật thực lực chỉ là một giây sau tiêu diệt thần trên khuôn mặt lộ ra vẻ cổ quái những sinh vật này bọn chúng không có tu vi không có tu vi nghe được tiêu diệt thần lời nói ở đây tất cả cường giả đều lộ ra vẻ kinh ngạc tồn tại ở thần bí trong môn hộ sinh linh một mực bị huyền diệu khí tức quân quanh làm sao có thể không có tu vi tiêu diệt thần chính mình cũng cảm thấy có chút không thể tin hắn thấy những n à y không biết tên sinh vật lại thế nào cũng hẳn là là đại đế thậm chí cả thiên đế cấp bậc tồn tại liền xem như có được cổ đế thực lực cấp bậc hắn cũng sẽ không có bất kỳ ngoài ý muốn dù sao sinh tồn ở cấp độ kia huyền diệu trong thế giới cả ngày bị huyền diệu không biết khí tức tẩy lễ lại rác r ư i cũng sẽ không yếu đi nơi nào nhưng là không có tu vi là thật là để tiêu diệt thần không có dự liệu được làm sao có thể không có tu vi đâu t r ư ơ n g trần sờ lên cai cảm ánh mắt một lần nữa nhìn về phía màn sáng trên mặt lộ ra một vòng thú vị tri sắc thần bí trong môn hộ thế giới này ngược lại là có chút ý tứ đem hắn hứng thú triệt để dẫn ra hắn có phải hay không khả năng hiểu thành những này không biết tên sinh vật cùng kiếp trước làm tinh hải dương dưới đáy sinh linh cùng loại tồn tại ở một chỗ tương đối cao đẳng thế giới không người có thể tiến về thế giới bọn chúng có thể ở bên trong sinh tồn không có bất kỳ cái gì khó khăn sinh tồn nhìn rất lợi hại nhưng trên thực tế bọn chúng cũng vẹn vẹn nhìn lợi hại cũng không có đặc biệt lớn gì uy hiếp thậm chí có khả năng rời đi bọn chúng một mực sinh tồn cái chỗ kia liền có khả năng không t h í c hứng hoàn cảnh lập tức tử vong vĩnh hằng chân giới bị chư thiên vạn giới cường giả cùng thánh di tộc cường giả tìm vô số tuyến nguyệt cũng không từng phát hiện tung tích của nó nếu là cái này huyền diệu thế giới là vĩnh hằng chân giới lời nói cũng thực sự cùng kiếp t r ư ớ c l a m tinh đáy biển sinh vật có loại khác tương tự khác biệt duy nhất chính là kiếp t r ư ớ c l a m tinh đáy biển hoàn cảnh ác liệt những sinh linh khác đi còn sống không được hiện tại cái này huyền diệu thế giới hoàn cảnh dị thường tốt thích hợp tất cả sinh linh nghỉ lại rốt cục tại tất cả cường giả nhìn soi mói đông đảo không biết tên sinh vật, gần, tên sinh vật thể nội hết thảy thể nội cấu tạo cùng nhân tộc tiêu t h diệt thần biết được những này không biết tên sinh vật không có tu vi về sau liền triệt để chấm tính lại khống chế huyền tam thập lục xoể bàn tay ra rơi vào một cái không biết tên sinh vật trên đầu lúc đầu tiêu diệt thần cảm thấy không có bất cứ chuyện gì phát sinh bởi vì những này không biết tên sinh vật căn bản không có bất kỳ tu vi không có khả năng đối với có được thiên đế đỉnh phong thực lực huyền tam thập lục tạo thành bất kỳ uy hiếp gì trên thực tế Cũng hắn o toàn tạo tạo vào à thành thành bàn n chính không huyền nhưng ảnh hưởng. Huyền không tên sinh vật trên thần tam thập bất hết mặt tam thập tay biết vật tiêu diệt xác có lục cứ khác lục gì, đối đầu, với lại mới rơi vừa duy s c c mặt h í h nhiên Hắn là đống nhiên biến đổi.、Hắn、cảm giác đến huyền tam thập lục đang sinh ra thuộc về mình linh hồn độc lập không phải hắn ban cho linh hồn mà là chân chân chính chính độc thuộc về huyền tam thập lục hoàn toàn mới linh hồn cái này sao có thể vẹn vẹn chạm đến một chút k h ô i lỗi liền trực tiếp biến thành chân chính sinh linh chương bốn trăm tám mươi mốt nhập giới chương bốn trăm tám mươi mốt nhập giới nghe được tiêu diệt thần tiếng kinh hô thần bí môn hộ trước đó tất cả cường giả thần sắc đều là nhất ngưng chân vạn cổ t r ầ m giọng do hỏi diệt thần chuyện gì xảy ra còn lại cường giả cũng nhao nhao dùng tìm kiếm ánh mắt nhìn về phía tiêu diệt thần có thể làm cho đường đường huyền hoàng cổ đế như vậy đột nhiên biến sắc sự tình nghĩ đến không phải cái gì sự t ì n h đơn giản thế nhưng là trong màn sáng bọn hắn lại không có phát hiện có bất kỳ tình huống dị thường bị huyền tam thập lục chạm đến đỉnh đầu không biết tên sinh vật cũng không có né tránh t ù y ý huyền tam thập lục bàn tay rơi vào trên đỉnh đầu nó tại cái này vừa chạm vào đụng phía dưới nguyên bản có chút không dám tới gần huyền tam thập lục không biết tên sinh vật nhao nhao trở lên lớn vật đứng lên Riêng phần mình phân tán ra đến, tiêu ạ o diệt thân g lần đầu nhìn thoáng qua còn lại cường già sau hít sâu một hơi giải thích nói huyền tam thập lục nó sinh ra thuộc về mình linh hồn không đổi hẳn là nói nó đang sinh ra thuộc về mình linh hồn ngay tại h h c n huyền tam thập lục chạm đến cái kia không biết tên sinh vật trong nháy mắt huyền tam thập lục phát sinh một loại nào đó biến hóa không rõ hướng phía bình thường sinh linh tiến hóa khôi lỗi huyền tam thập lục đang sinh ra thuộc về mình linh hồn mà cái này vẹn vẹn bởi vì huyền tam thập lục chạm đến một chút không biết tên sinh vật đỉnh đầu tất cả cường giả nghe vậy con người đều là bỗng nhiên co g i ù lại chuyện này nghe thật sự là quá mức kinh tế h hãi tục một chút bọn hắn mặc dù có thể dùng thế giới chi lực cùng đại đạo bản nguyên chi lực sáng tạo sinh linh là những sinh linh này giao phó sinh mệnh cùng linh hồn nhưng quá trình này là dường g i cũng không phải là một xúc mà thành muốn làm đến hiệu quả này bọn hắn nhất định phải mượn nhờ hồng nông chi khí phụ trợ không có hồng nông chi kh bọn hắn bước đầu tiên đơn giản nhất dục linh đều không có biện pháp hoàn thành nhưng là bây giờ tình huống này nó xác thực chính là một xúc m à thành không có mượn nhờ bất kỳ ngoại lực phụ trợ hay là phát sinh ở một bộ khôi lỗi trên thân bọn hắn đều là chư thiên trong vạn giới tiếng tăm lừng lây cơn giả mặc dù đều tự xưng chính mình là tạo vật chủ thế nhưng là bọn hắn rất rõ ràng bọn hắn nghiêm khắc nói đến cũng không phải thật sự là tạo vật chủ bọn hắn có thể tạo vật giới hạn tại tại chính mình sáng tạo thế giới bên trong ra chính mình sáng tạo thế giới liền không có như vậy vĩ lực đơn độc sáng tạo chủng tộc cùng sinh linh thay lời khác tới nói chính là huyền tam thập lục hiện tại ngay tại phát sinh biến hóa bọn hắn không người có thể làm đến giờ phút này tất cả cường giả trong lòng đều ra đời một nỗi n g h i hoặc những này không biết tên sinh vật đến cùng có huyền diệu gì chỗ thế mà có được kinh người như vậy năng lực sáng tạo không biết tên sinh vật không có tu vi sẽ không đối bọn hắn tạo thành cái gì tính thực chất uy hiếp nhưng là hiện tại tất cả cường giả không có tới đối với mấy cái này không biết tên sinh vật sinh ra một loại tên là kính ú ý đồ vật trung t â c này tựa hồ trời sinh chính là chân chính tạo vật chủ bất quá đối với loại tình huống này phát sinh tất cả cường giả nội tâm cảm thấy khiếp sợ đồng thời lại hiện ra cùng hỉ như vậy xem ra cái này thần bí sau cánh cửa phương thế giới cũng không phải là nguy hiểm gì thế giới mà là một chỗ không gì sánh được huyền diệu không biết mỹ hào thế giới điểm này từ vừa mới bọn hắn tận mắt chứng kiến những vật này liền đủ để chứng minh chân vạn cổ thâm hít một hơi miễn cưỡng để cho mình từ trong lúc hiếp sợ lấy lại tinh thần nhìn mọi người một cái sau chân vạn cổ trầm giọng nói ta dự định tiến vào trong thông đạo tìm tòi hư thực nhìn xem bên trong thế giới đối với chúng ta mà nói có cái gì ảnh hưởng các ngươi đâu cùng ta cùng một chỗ a đối với thần bí sau cánh cửa phương thế giới này có phải hay không vĩnh hằng trần giới hắn hiện tại đã có chắc chắn tám phần、10. chương ò n lại a i t trần không chút nghĩ ngợi liền trực tiếp ứng tiếng nói vạn võ cổ đế tiền bối tính ta một người hắn chỉ cần đi vào bên trong thế giới hệ thống tất nhiên sẽ xuất hiện thanh âm hệ thống nhắc nhở nói cho hắn biết bên trong thế giới lúc đầu danh tự thông hướng thế giới này hẻm núi hành lang đều kích hoạt lên một lần đánh dấu cơ hội không có khả năng bên trong thế giới giải tỏa không được đánh dấu cơ hội chỉ cần giải tỏa đánh dấu cơ hội là hắn có thể biết bên trong là không phải vĩnh hằng trân giới hắn nhất định phải tự mình đi vào một chuyến trương sở cùng cùng vân thường nghe được trương trần thanh nhâm đàm thoại l i ế c nhau sau cũng lên tiếng nói hai người chúng ta nguyện đồng hành trương trần đều đi bọn hắn không có lý do gì không đi húng chi bọn hắn đối với bên trong thế giới kia bản thân đều trả ngập tò mò cùng hướng tới chu dịch thấy thế cũng niết miệng cười một tiếng trần lão ca đều đi ta cũng đi đi có thể chiếu ứng lẫn nhau tiêu diệt thần đi vào trần vạn cổ bên cạnh giang tay ra hai người các ngươi đều đi ta không đến liền có chút không xong vừa vặn ta đi vào có thể kiểm tra một chút huyền tam thập lục tình huống hắn mặc dù ra đời linh hồn nhưng cùng ta nhận chủ hấn ký còn không có giải trừ vẫn như cũ có thể cùng hắn sinh ra liên hệ l ê n h i ệ m ba người không có lên tiếng nhưng đều đi tới trần vạn cổ sau lưng ý tứ không cần nói cũng biết sư tôn ở đâu bọn hắn liền ở đâu tổ long thấy cảnh này thú vị cười một tiếng có ý tứ tính ta một người thiên c ơ lão nhân sửa sang lại một chút chính mình rách dưới y phục nhàn nhạt lên tiếng ta vì tìm tới cái này phá cục điểm hao phí ba thành lực lượng bản nguyên dù sao cũng phải tận mắt xem đi còn lại cường giả thấy thế đều là bất đắc dĩ lắc đầu bọn da hỏa này miệng thật nhanh loại địa phương này bọn hắn lại thế nào khả năng không vào đi tìm tòi hư thực thật hoàng hiên ngang cười một tiếng tổ long lao đầu ta cũng sẽ không lạc hậu hơn ngươi dáng người khôi ngô bạch hổ nhìn chăm chú lên thần bí trong môn hộ ở giữa thông đạo có chút kích động ta đã có chút không thể chờ đợi huyền hoàng huyền vũ một mặt trầm ổn nói k h ẽ bạch hổ nôn nôn nóng nóng tính chuyện gì xảy ra giống như ta trầm ổn một chút các vị chúng ta không bằng hiện tại liền trực tiếp đi vào đi bạch hổ nghe vậy sắc mặt tối sầm ngươi q u ả n cái này gọi trầm ổn tổ tiết h là một cái béo ị hài đồng trên mặt lộ ra ngây thơ dáng tươi cười tiến vào về sau ta phải thật tốt nuốt một chút huyền diệu khí tức bụng của ta có thể có một chút đói bụng nạo thiên giang tay ra các ngươi đều đi ta làm sao có thể không đi dù nói thế nào đây cũng là một chỗ cơ duyên t r i điểm trần vạn cổ nhìn thoáng qua tất cả cường giả bật cười lớn nếu các vị đều nguyện ý đồng hành như vậy chúng ta nhập giới nói đi không có chút gì do dự trần vạn cổ b à n chân nâng lên hướng phía chỗ lối đi đi đến còn lại cường giả cũng hít sâu một hơi theo sát phía sau t r ư ơ n g trần đứng tại trần vạn cổ sau lưng nhìn chăm chú lên trần vạn cổ thân ảnh biến mất tại trong thông đạo c ư ờ i n h ạ t một tiếng sau chắp hai tay sau lưng cũng bước vào thần bí trong môn hộ ở giữa trong thông đạo còn lại cường giả cũng không cam chịu rất lại phía sau nhao n h a u đi vào trong thông đạo bên trong hạp gốc trong lúc nhất thời lần nữa khôi phục k i ế n tĩnh không có bất kỳ cái gì thanh âm cùng sinh khí chỉ có thần bí môn hộ cùng thần bí trong môn hộ ở giữa thông đạo không ngừng tán phát huyền diệu khí tức vẫn như c ũ tràn đầy toàn bộ hẻm núi chương bốn trăm tám mươi hai thanh âm hệ thống nhắc nhở vĩnh hằng trân g i i chương bốn trăm tám mươi hai bước vào thông đạo màu đen t r ư ơ n g trần chỉ cảm thấy mình bị một cỗ sền sẽ không biết đồ vật bao khỏa tầm mắt cũng q về h tám bất quá loại này bị bao khỏa cảm giác chỉ là kéo dài một cái chớp mắt một cái chớp mắt thời gian sau loại cảm giác này liền biến mất không còn t â m tích thay vào đó là vô tận niềm nở thật giống như nhục thân cùng trên thần hồn công xiềng toàn bộ bị giải trừ bình thường trước mắt màu đen cũng tán đi hào quang sáng tỏ đập vào mi mắt nồng đậm huyền d i ệ u khí tức bao khỏa thân thể nơi này huyền rượu khí tức nồng độ so với thần bí m ô n hộ thông đạo trước đó còn muốn nồng đậm mười mấy lần đây cũng không phải là lượng biến sinh ra chất, biến, mà là chân chính tạo thành chất biến. tại những ngày huyền diệu khí tức b ậ c vào khoảng cách trương trần không gì sánh được xa xôi hồng nông giới diện tích của nó bắt đầu bành trướng thức tăng trưởng tại loại tăng trưởng này phía d ư ớ i trương trần có một loại trực giác hắn rất nhanh liền có thể lần nữa đột phá tu vi lúc đầu tại ngoại giới vĩnh hằng hành lang thời điểm tu vi của hắn liền từ vừa mới đột phá sáng thế giai đoạn nhất trọng cổ đế tu vi đột phá đến sáng thế giai đoạn ngũ trọng cổ đế bây giờ còn có phải lập tức đã đột phá cảm giác loại này nhanh chóng tăng lên tu vi để trương trần chính mình cũng cảm thấy có chút chấn kinh đây không phải đánh dấu tu vi quán đỉnh chỉ là bình thường tu vi tăng lên cổ đế cấp bậc tu vi tăng lên bình thường tu vi tăng lên nhanh như vậy nhanh nếu là đánh dấu ra tu vi q u c n đỉnh cả hai ra chỉ một chút chẳng phải là trực tiếp cất cánh thích ư ớ n g bốn phía huyền diệu khí tức sau chương trần nhìn thoáng qua vẫn như cũ đứng ở phía trước trần bạc cổ có chút thở dài một hơi xem ra thông đạo kia cũng sẽ không để bọn hắn phân tán ra đến là bình thường cửa vào lấy lại bình tĩnh chương trần hướng phía bốn phía liếc nhìn một chút phát hiện thế giới này trên đại thể tình huống cùng tại ngoại giới trong màn sáng nhìn thấy một dạng chỉ bất quá bây giờ chính mình tận mắt nhìn thấy cuối cùng là phải càng thêm chân thực huyền diệu một chút vô số phát sáng côn trùng lóe ra ánh sáng nhạt không ngừng bay đậ từng đoá từng đoá huyền diệu khí tức ngưng tụ vân đoá tại gió nhẹ quét phía dưới chậm rãi phiêu đ ộ n g tại cách đó không xa t r ư ơ n g trần thấy được huyền tam thập lục thân ảnh hắn đang cùng những cái kia không biết tên sinh vật chơi đùa hiện tại hắn thể nội t r ư ơ n g trần đã có thể cảm giác được có thần hồn ở bên trong nghị lại huyền tam thập lục thật đã đản sinh ra độc thuộc về mình linh hồn t r ư ơ n g s ở cùng cùng vân thường nhìn xem bốn phía thế giới trong mắt mang theo kinh dị cùng sợ hai thản phục c h i sắc bọn hắn có thể rõ ràng cảm giác được bọn hắn vốn là đang khuyết trương trung thiên thế giới lại lần nữa tăng nhanh tốc độ nếu như nói lúc trước là một hơi chống đỡ vạn như vậy hiện tại liền tương đương với một hơi chí ít chống đỡ năm mươi năm tu hành tổ long các cường giả cũng lần lượt xuất hiện tại huyền diệu thế giới ở trong cảm nhận được bốn phía nồng nặc kinh người huyền diệu khí tức đều không thể ước chế lộ ra hưởng thụ cùng sợ hãi lẫn vui mừng vĩnh hằng cảnh bọn hắn cảm thấy vĩnh hằng cảnh đang theo lấy bọn hắn gác tại trong loại hoàn cảnh này tu luyện vĩnh hằng cảnh không còn là xa không thể chạm trong đám mây đông đảo không biết tên sinh vật phát hiện, hiện chư thiên vạn giới cường giả n h o nhao hiếu kỳ thỏ đầu ra dò xét do dự một chút sau thoát ly vân đoá h ư ờ n g phía trương trần bọn người dựa sắt vào đông đảo cường giả liếp nhau sau đều là hít sâu một hơi vừa mới tại trong màn sáng nhìn thấy những này không biết tên sinh vật bọn hắn còn cảm giác không có cái gì hiện tại bọn hắn tận mắt thấy mới phát hiện những này không biết tên sinh vật mặc dù không có tu vi nhưng là thân thể của bọn nó phía trên quân quanh lấy vô tận huyền diệu chi khí thậm chí bọn chúng bản thân chính là do huyền diệu chi khí ngưng tụ m à thành phát hiện này làm cho đông đảo cường giả không khỏi lại lần nữa cảm khái thế giới này quả nhiên là huyền diệu hết thể hết thể đều giống như là huyền diệu khí tức tạo thành bình thường vân đoán như vậy không biết tên sinh vật cũng là như thế thậm chí bọn hắn suy đoán những cái kêu bay múa c ô n t r ù n g có lẽ cũng là huyền diệu khí tức ngưng tụ ra lúc này t r ư ơ n g trần thần sắc hơi đ ộ n g một chút bởi vì tại trong đầu của hắn một đạo không tình cảm chút nào thanh âm nhắc nhở vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở rốt cuộc đã đến t r ư ơ n g trần nhịn không được hít sâu một hơi thế giới này đến tột cùng là địa phương nào lập tức liền muốn gặp rốt cuộc kiểm tra đo lường đến ký chủ ngay tại vĩnh hằng trần giới phù hợp hệ thống đánh dấu giải tỏa điều kiện đã giải khóa ba lần đánh dấu cơ hội xin hỏi ký chủ hiện tại phải chăng tiến hành đánh dấu nghe được trong đầu rơi xuống thanh âm hệ thống nhắc nhở t r ư ơ n g trần thân thể chấn động mạnh một cái nội tâm nhắc lên kinh đảo hải lãng vĩnh hằng c h â n giới thật là vĩnh hằng c h â n giới lúc trước mặc dù đều đã đ o á n được nhưng là hiện tại thật sự xác định thời điểm t r ư ơ n g trần vẫn còn có chút khống chế không nổi tâm tình của mình đệ tử của hắn trương nhược trần giải sâu lúc ngẫu nhiên phát hiện một chỗ hẻ m núi thế mà chính là vô số tuế nguyệt đến nay tất cả chư thiên vạn giới cổ đế cường giả cùng thánh di tộc cường giả đều đang tìm vĩnh hằng trân giới đây coi như là cái gì hữu tâm tìm dê dê không tại vô tâm trồng liễu liêu, liêu thanh ấm trần vạn cổ cùng trương sở c ù n g phát giác được trương trần dị trạng nao nhau, nhau đem ánh mắt rơi vào trương trần trên thân thế nào t r ư ơ n g trần t r ư ơ nghe trần n g được trần vạn cổ cùng trương sở c ù n g mang theo giọng lo lắng chậm rãi lấy lại tinh thần ngầm đầu ánh mắt nhìn về phía hai người trương trần trầm giọng nói t i ế tổ vạn võ cổ đế tiền bối ta hiện tại đã có thể xác định nơi này chính là chúng ta một mực tìm lĩnh hàng chân dân ư ư i t r thế lục trương sở c ù n g cùng trần vạn c ậ u nghe được trương trần thanh n â m đàm thoại con người bỗng nhiên co dù lại trên mặt lộ ra vẻ không thể tin quả thật bọn hắn đối với vĩnh hằng chân giới cụ thể là cái dạng gì cũng không có biện pháp n g h i ệ p chứng cái này huyền diệu thế giới bọn hắn chẳng qua là cảm thấy phi thường huyền diệu có thể nhanh chóng trợ giúp bọn hắn tăng thực lực lên cùng nhìn như không cách nào tinh tiến tu vi thế nhưng là vĩnh hằng chân giới dù sao không có người nào thấy tận mắt cái này huyền diệu thế giới mặc dù huyền diệu bọn hắn lại là không có khả năng chứng minh nó chính là vĩnh hằng chân giới bọn hắn biết trương trần có chính mình đặc thù bí mật có thể phát hiện cùng xác Liên như là lần i này h ư l ầ trương trần lại nói như vậy hai người cơ hồ là trong nháy mắt liền tin tưởng cái này huyền diệu thế giới thật chính là vĩnh hằng trân giới bọn hắn cho tới nay đều đang tìm vĩnh hằng c h â n giới trương sở cùng bên cạnh vẫn thường mặc dù một mực không nói gì nhưng là trong mắt mang theo cùng trương sở u ư ờ n g trần vạn của một dạng c h ầ n kinh chu dịch nghe được trương trần ba người nói chuyện sau liền đem ánh mắt nhìn về phía bờ phía nơi này chính là vĩnh hàng chân giới a quả nhiên cùng trong truyền thuyết như vậy huyền diệu dị thường tựa như ảo n g ộ u ở chỗ này tu luyện không bao lâu bọn hắn nhất định có thể đột phá vĩnh hàng cảnh về phần l ê nhiễm ba người đứng tại chân vạn cổ sau lưng thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh nơi này chính là sư tôn một mực tìm cái chỗ kia a trương trần khẽ gật đầu quả thật đạt được trương trần lần nữa xác nhận chân vạn c ổ bọn người t r ầ m mặc nội tâm thật lâu không có khả năng bình tĩnh hai người tiếng tinh hô hấp dẫn còn lại cường giả lực chú ý nhao nhao đem ánh mắt từ không biết tên sinh vật trên thân chuyển động tới tổ long ánh mắt nhìn chăm chú lên trần vào c hỏi thăm lên tiếng trần vạn cổ chuyện gì xảy ra vừa mới bọn hắn đem tất cả lực chú ý đều tập trung vào đang theo lấy bọn hắn đến gần không biết tên sinh vật lên dù là trương trần ba người tiếng nói chuyện cũng không có che lấp bọn hắn vẫn là không có nghe được quá cẩn thận chỉ là trong mơ hồ giống như nghe được trương trần nói nơi này là cái gì sau đó trần vạn cổ cùng trương sở cùng liền kinh hô thành tiếng trần vạn cổ thâm hít một hơi muốn để cho mình tỉnh táo lại thế nhưng là hắn phát hiện hắn căn bản không có biện pháp làm đến để cho mình tỉnh táo lại đối với vĩnh hàng chân giới hắn chấp n i ệ m là sâu nhất tháng năm dài đằng đắng ở trong cũng chỉ có hắn một người vẫn luôn đang tìm kiếm vĩnh hằng chân giới tung tích hiện tại bọn hắn rốt cuộc phát hiện cái này khiến hắn làm sao không mừng rỡ kích động nhìn thấy trần vạn cổ thật lâu không có khả năng bình tĩnh t h ầ n sắc tổ long t h ầ n sắc cứng lại trong lòng có một cái suy đoán hẳn là trần vạn cổ đã xác định nơi này chính là vĩnh hằng chân giới hắn có thể nghĩ tới có thể làm cho trần vạn cổ như vậy thất thố sự tình cũng chỉ có món này chứ thiên vạn giới ở giữa dù là thánh di tộc hiện tại liền quy mô xâm lấn trần vạn cổ cũng sẽ không lộ ra loại thần sắc này đối mặt quy mô xâm lấn thánh di tộc trần vạn cổ sẽ chỉ lộ ra kinh thiên sát ý cùng tức giận sau đó xuất lĩnh đông đảo cường giả cùng thánh di tộc liều chết một trận chiến chỉ có vĩnh hằng c h â n giới mới có thể để cho thiên điệu này sụp đổ đều không có chút rung động nào ra hỏa như vậy không chỉ là tổ long t h ậ t hoàng thiên cơ lão nhân bạch hổ huyền hoàng huyền vũ tiêu diệt thần tổ thiết n ạ o thiên đều là thần sắc cứng lại bọn hắn cùng trần vạn cổ đánh không biết bao nhiêu năm quan hệ đối với trần vạn cổ bọn hắn là rõ ràng nhất cùng tổ long bình thường bọn hắn đều nghĩ đến một loại k i ệ khả năng chỉ b Đây nhưng là suy đ o của nhìn trương trần Vạn c giáng c h n sau m vẻ lúc trước giống như rõ như lòng bàn tay giáng vẻ đông đảo cường giả không có lên tiếng chỉ là lẳng lặng nhìn chăm chú lên trần vạn cổ đợi đến trần vạn cổ trả lời chắc chắn bởi vì tiếng kinh hô nguyên bản chính cả gan đến gần không biết tên nhóm sinh vật nhận lấy kinh hãi một lần nữa lui trở về trong đám mây chỉ có thỉnh thoảng thò đầu ra do xét chứng minh bọn chúng tồn tại sau một hồi lâu chân bạn cổ miễn cưỡng đ è xuống nội tâm c h ấ n kinh cùng kích động nói thật hiện tại hắn tâm tình có chút phức tạp vĩnh hằng chân giới là tìm được nhưng không phải hắn tìm tới cũng không phải ở đây bất kỳ một cái nào tìm tới tìm tới vĩnh hằng chân giới vẹn vẹn một cái thánh nhân cảnh định phong tiểu g i a hỏa mà thôi cảm giác này thật sự là có chút không biết nói cái gì cho phải nhìn thoáng qua đông đảo cương giả chân b ạ n cổ trầm giọng nói trương trần t h ô n g qua phương pháp đặc thù biết được nơi này chính là chúng ta một mực tìm vĩnh hằng c h â n giới thiên cơ lão nhân nói phá cục điểm hẳn là vĩnh hằng c h â n giới không sai ở chỗ này chúng ta chỉ cần có người có thể đột phá vĩnh hằng cảnh thánh di tộc liền không đủ gây sợ thoại âm rơi xuống tổ long các loại một đám thập đại cường giả trên khuôn mặt lộ ra quả là thế thân sắc thật đúng là cùng bọn hắn đoán như thế cái này huyền diệu thế giới thật chính là vĩnh hằng c h â n giới theo bản năng tất cả cường giả ánh mắt đều tụ tập tại trương trần trên thân tiểu gia hỏa này là như thế nào xác định nơi này chính là vĩnh hằng trân giới phát giác được đông đảo cường g i ả ánh mắt t r ư ơ n g trần đang muốn mở miệng nói chuyện thế nhưng là đúng lúc này t r ư ơ n g trần khí tức quanh người bỗng nhiên tăng vọt từ sáng thế giai đoạn ngũ trọng cổ đế tu vi đột phá đến sáng thế giai đoạn lục trọng cổ đế cấp độ đến tận đây t r ư ơ n g trần tu vi đạt đến sáng thế giai đoạn cổ đế trung kỳ cái cuối cùng tiểu cảnh giới lần sau lại đột phá nhất trọng tu vi liền có thể đi vào sáng thế giai đoạn cổ đế hậu kỳ tu vi vừa mới đột phá t r ư ơ n g trần trên khuôn mặt lộ ra một vòng chân thành dáng tươi cười hắn cảm giác chính mình khoảng cách vĩnh hằng cảnh càng ngày càng gần hiện tại hắn tu vi bất quá là sáng thế giai đoạn lục trọng cổ đế mà thôi nhưng là hồng m ô n g giới diện tích đã đạt đến dòng g ã một trăm cái ưu châu diện tích sáng thế giai đoạn cổ đế còn không có đạt tới đ ỉ n h phong khoảng cách đột phá vĩnh hằng cảnh mức độ thấp nhất một cái châu lục đã hoàn thành một phần m ộ ư ơ i hoặc là nói không chỉ một phần m ộ ư ơ i bởi vì ưu châu diện tích tại đông đảo châu lục bên trong thuộc về đã trên trung đẳng thật muốn dựa theo nhỏ nhất châu lục mà tính lời nói như vậy hiện tại trương trần hồng nông giới đã đạt đến một trăm hai mươi ba mươi châu lục diện tích vĩnh hằng cảnh tương lai đều có thể cảm giác được trương trần đột phá tu vi trần vạn cổ thần sắc khé hỏi thăm lên tiếng t r ư ơ n g trần n g ư ơ i trung thiên thế giới diện tích hiện tại đạt đến loại trình độ nào hắn thấy hiện trường có lớn nhất s á t x u ấ t đột phá vĩnh hằng cảnh chính là t r ư ơ n g trần không thể nghi ngờ ở đây mặc kệ là tổ long hay là t h ư ợ n hoàng bọn hắn thiên phú tu luyện đều không có t r ư ơ n g trần cường lúc trước vừa mới đột phá cổ đế trung thiên thế giới diện tích liền so với hắn trung thiên thế giới diện tích lớn gấp đôi như vậy hiện tại t r ư ơ n g trần tu vi đã đột phá đến sáng thế giai đoạn lục trọng cổ đế lại sẽ đạt tới loại trình độ nào trương sở cùng nghe được trần vạn cổ lời nói cũng không nhịn được lộ ra vẻ tò mò hắn đã có thể rõ ràng cảm giác được chương trần thực lực đã xa xa vượ hắn hậu bối này thực lực tốc độ tăng lên làm hắn cảm thấy sợ hai thán phục đông đảo cường giả bên trong nạo thiên khẽ cho mày hắn làm sao cảm giác vừa mới chương trần đột phá tu vi cái kia lóe lên một cái rồi biến mất khí t ứ c đã so với hắn còn mạnh hơn tổ long các cường giả nghe vậy thần sắc trong mắt biến hóa chuyển thành h i ế u kỳ chương trần là đời thứ tư hồng nông bất diệt thể bọn hắn cũng muốn biết hắn hiện tại trung thiên thế giới diện tích đạt đến trình độ gì nghe được trần vạn cổ lời nói cùng phát giác được đông đảo cường giả ánh mắt chương trần cười nhặt một tiếng chỉ là bất tài đã có một trăm cái ư châu diện tích chương bốn trăm tám mươi b ố ai đi đường ấ y ra sức tu hành. chỉ vì đột phá vĩnh hằng chương 484, ai đi đường ấy ra sức tu hành chỉ vì đột phá vĩnh hằng một trăm cái ưu châu diện tích còn chỉ là bất tài nghe được trương trần thanh n â m đàm thoại ở đây tất cả cường giả nhất trí đ ỉ n h chỉ hô hấp liền vượt liên tiếp động trái tim đều trực tiếp đột nhiên ngừng đây là đang công khai c h à o phúng bọn hắn đi cái nghi vấn này vừa mới sinh ra ở đây tất cả cường giả liền trực tiếp ở trong lòng làm ra trả lời khẳng định đối với chính là đang dễu cận bọn hắn bọn hắn tu luyện lâu năm như thế sáng tạo trung thiên thế giới diện tích cũng mới bất quá ba bốn châu lục diện tích mà thôi mặc dù đây không phải bọn hắn tận lực đi tăng lên nhưng cái này dù sao cũng là bọn hắn vô số t u ế nguyện tích lũy dù là tại huyền diệu khí tức ảnh hưởng dưới hiện tại trung thiên thế giới diện tích lại tăng lên một chút nhưng là cùng t r ư ơ n g trần so sánh liền có vẻ hơi không đáng chú ý t r ư ơ n g trần sinh cơ không gì sánh được nồng đ ậ m bọn hắn có thể cảm giác được t r ư ơ n g trần tuổi tác rất nhỏ nhỏ đến bọn hắn có thể bỏ qua không tính loại kia loại tuổi tác này loại thành tựu này hay là chỉ là bất tài đây là chỉ là bất tài bọn hắn đều là một chút cái gì tốt xấu bọn hắn cũng là chư thiên trong vạn giới tiếng tắm lửng lấy cơn giả bao nhiêu cho bọn hắn một ch bọn hắn không nghĩ tới chương trần cái này đ ờ i thứ tư hồng mông bất diệt thể thế mạnh như thế n g ư ờ tiên đem so sánh với đ ờ i thứ hai cùng đ ờ i thứ ba hồng mông bất diệt thể thiên phú tu luyện này hoàn toàn chính xác vượt ra khỏi rất nhiều chương trần có hay không đối bọn hắn nói láo chuyện này bọn hắn không có suy nghĩ qua đến bọn hắn cấp bậc này nhưng không có loại kia lòng dạ thanh thản đi mở loại này đầy trời cười to nói dối đối với bọn hắn tới nói điều tra một chút liền có thể phân biệt thật giả chương trần có thể bị trần vạn cổ như vậy nhìn chúng tuyệt đối không phải loại kia ăn nói bừa bãi tiểu nhân chương sợ cùng há to miệm lại là không biết nên kể một ít cái gì. Người như vậy Có phải sau không một hồi ô n g quá lâu đông đảo cường giả mới đưa cảm xúc trong đáy lòng miễn cưỡng đẻ xuống một lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía chương trần cùng lúc trước khác biệt chính là lần này tất cả cường giả nhìn về phía trương trần ánh mắt đều rất giống thấy được hy vọng đột phá vĩnh hằng cảnh hy vọng t r ư ơ n g trần bất qua sáng thế giai đoạn cổ đế tu vi sáng tạo trung thiên thế giới diện tích liền đã khổng lồ như thế nếu như chờ đến trương trần tu vi đạt tới cổ đế đỉnh phong cấp độ đến lúc đó có phải hay không căn bản không cần giống bọn h ắ n dạng này lại tích lũy liền có thể trực tiếp đột phá vĩnh hằng cảnh như vậy trong vòng ba năm đột kích thánh di tộc quy mô xâm lấn liền không đủ gây sợ thế nhưng là nghĩ tới đây đông đảo cường giả bỗng nhiên nghĩ đến một cái vấn đề trí mạng vấn đề này rất đơn giản t r ư ơ n g t r ầ n có thể hay không tại trong vòng ba năm thánh di tộc quy mô xâm lấn trước đem tu vi tăng lên tới cổ đế đ ỉ n h phong cấp độ sáng thế giai đoạn cổ đế là khuyết trương trung thiên thế giới tại huyền diệu khí tức ảnh hưởng dưới tu vi tăng lên cấp tốc nhưng là luân hồi giai đoạn cổ đế khác biệt luân hồi giai đoạn cổ đế là sáng tạo ra một phương luân hồi vào lúc đó cần minh nộ g luân hồi mới có thể sáng tạo luân hồi vẹn vẹn điểm này chính là không gì sánh được gian nan chớ nói chi là sáng tạo ra luân hồi về sau còn cần đem luân hồi triệt để hoàn thiện mà lại sáng tạo luân hồi độ khó là căn cứ sáng tạo thế giới lớn nhỏ đến định t r ư ơ n g trần trung thiên thế giới khổng lồ như vậy đột phá luân hồi giai đoạn cổ đế chỉ sợ cần hao phí một đoạn thời gian đ ờ i thứ tư hồng mông bất diệt thể thiên phú siêu việt mặt khác thay mặt hồng mông bất diệt thể nhưng trong vòng ba năm đạt tới cổ đế đ ỉ n h phong thoạt nhìn vẫn là có một ít không có khả năng nghĩ rõ ràng điểm này sau đông đảo cường giả trong nháy mắt bình tĩnh lại k h ẽ lắc đầu thời gian quá mức ngắn ngủi xem ra muốn để t r ư ơ n g trần đến giải quyết trừ thiên vạn giới sau đó gặp phải nguy cơ có chút gian nan chính bọn hắn cũng cần cố gắng thực hiện đột phá mới là bọn hắn đều đã là cổ đế đình phong cấp độ chỉ cần trung thiên thế giới cái này trời sinh muốn trội hơn t r ư ơ n g trần duy nhất thế yếu chính là bọn hắn trung tiên thế giới diện tích quá nhỏ t r ư ơ n g trần phát giác được những cường giả này ánh mắt biến hóa cười nhạt một tiếng cũng không nói lời nào hắn biết những cường giả này đang suy nghĩ một chút cái gì nhưng bọn hắn lại thế nào biết hắn thân có so vĩnh hằng cảnh càng cường đại hơn chư thiên đánh dấu hệ thống vĩnh hằng chân giới giải tỏa ba lần đánh dấu cơ hội không thể nghi ngờ cái này ba lần đánh dấu cơ hội đều là vĩnh hằng cảnh cấp bậc chứ vĩnh hằng chân giới ba lần đánh dấu cơ hội còn có ngoại giới vĩnh hằng hành lang cũng có một lần đánh dấu cơ hội lúc trước cường giả đông nào không lợi ghi chép đến, đợi đến đằng sau ra ngoài. hắn vẫn như cũ có thể tiến hành đánh dấu vĩnh hằng hành lang cùng vĩnh hằng chân giới giải tỏa đánh dấu cơ hội một dạng tất nhiên cũng là vĩnh hằng cảnh cấp bậc dòng ra bốn lần vĩnh hằng cảnh cấp bậc đánh dấu cơ hội chương trần đối với cái này phi thường chờ mong lần trước ở trên trời bên đại n g ụ c thu hoạch được ba lần vĩnh hằng cảnh đánh dấu cơ hội trực tiếp đánh dấu ra ba loại phương thức tu luyện vĩnh hằng cảnh công pháp tu luyện dựa theo d i vang đánh dấu xáo lộ lần này giải tỏa bốn lần đánh dấu cơ hội ký chính thức đến bước phát triển mới đồ vật chỉ cần là vĩnh hằng cảnh ban thưởng không tái diễn mặc kệ là cái gì với hắn mà nói đều là rất có ích lợi đánh dấu cơ hội sử dụng xong về sau. Thực sau đó luân hồi giai đoạn cổ đế liền cần xem chính ngươi tạo hóa như thế nào không cần cho mình áp lực quá lớn chứ thiên và giới còn có chúng ta những lao gia hỏa này tại mặc dù cùng trương trần thực sự tiếp xúc thời gian không phải rất dài nhưng là hắn biết rõ trương trần tiểu t ử này luôn yêu thích cho mình ôm trách nhiệm hắn muốn bảo vệ mình muốn người bảo vệ cùng sự vật vì những này tất nhiên sẽ cho mình chế định một cái khổng lồ mục tiêu lời nói này trần vạn cổ là muốn để trương trần biết chư thiên vạn giới không phải một mình hắn chư thiên vạn giới mà là bọn hắn cộng đồng chư thiên vạn giới toàn bộ sinh linh chư thiên vạn giới t r ư ơ n g trần nghe vậy trong lòng có chút ấm áp tiền bối yên tâm ta biết phải nên làm như thế nào đi vào vĩnh hàng chân giới tiền bối ngươi cho tới nay nguyện vọng đã thành sau đó vạn võ cổ đế tiền bối cùng các vị tiền bối chỉ sợ cần khôi phục lúc tuổi còn trẻ bộ dáng vì tăng cao tu vi ra sức vùi đầu tu luyện bộ g á n g thoại âm rơi xuống tổ long các cường giả đều là bật cười lớn người tiểu gia hỏa này đều có thể chúng ta vì sao không thể các vị cố gắng tu hành đi tranh thủ đột phá vĩnh hằng cảnh nói xong đông đảo cường giả liếc nhau sau lẫn nhau chắp tay liền hướng phía phương hướng khác nhau bay đi bọn hắn muốn tìm tìm một chỗ làm chỗ tu luyện trừ cái đó ra bọn hắn còn muốn triệu tập trong tộc cổ đế cường giả tối đỉnh bọn họ lại tới đây cùng nhau tu hành nếu là những cái tia cổ đế đình phong cường giả có thể mượn vĩnh hằng trên giới đem chiến lược đến bọn hắn trước đó trình độ như vậy thì xem như không có khả năng đột phá đằng sau đối mặt quy mô xâm lấn thánh di tộc cũng có nhiều hơn phần thắng sau một lát hiện trường chỉ còn lại có trương trần trương sở cường vân thưởng trần vạn cổ chu dịch cùng l ê nhiễm ba người tiêu diệt thần lúc đầu dự định cũng dừng lại nhưng là hắn phát hiện huyền tam thập lục giống như lại phát sinh một chút biến hóa liền cũng cáo từ rời đi trần vạn cổ nhìn t h o á n g qua trương trần hỏi thăm lên tiếng sau đó ngươi chuẩn bị như thế nào trương sở cùng bọn người nghe vậy cũng đem ánh mắt nhìn về phía trương trần trương trần đối với cái này nhẹ nhàng cười một tiếng ta muốn về trước một chuyến l u châu đem trong tộc tưởng giả cùng thân cận bằng hữu đều nhận lấy lại tới đây t h ự chương lực của bọn ắ n t sợ c ũ nghe vậy khẽ gật đầu là hẳn là trở về một chuyến ta cũng sẽ thông chi la xâm bọn họ chạy tới tại vĩnh hằng chân giới nói thêm thăng một chút thực lực tại thánh di tộc quy mô xâm lấn thời điểm cũng có thể rét nhiều một chút những tạm thăng bạc kia t r â n vạn cổ nhún vai ta cũng không sao ta không có thế lực chỉ có ba cái đệ tử liền không rời đi t r ư ơ n g trần thực lực ngươi bây giờ chư thiên trong v ạ n giới hẳn không có ai có thể tùy tiện thương ngươi nói đến đây t r â n vạn cổ tựa như nghĩ tới điều gì đối với t r ư ơ n g trần cười cười về phần đồ đệ bảo bối của ngươi hắn nhưng là lần này công thần lớn nhất ngươi yên tâm giao cho ta chính là ta chờ một lúc liền đem hắn phóng x u ấ t cùng chúng ta cùng nhau ở đây tu luyện chu dịch nhìn mọi người một cái có chút trầm ngâm vĩnh hằng chân giới bị phát hiện chuyện này hay là không được lộ ra đi ra tốt dù sao không chỉ là chúng ta đang tìm kiếm vĩnh hằng chân giới thánh di tộc cũng đang tìm kiếm nếu như bị bọn chúng biết được tin tức này rất có thể sẽ kinh động thánh tộc cường giả khi đó chính là thật phiền thoái thánh tộc nghe được hai chữ này chương trần đám người thần sắc đều là nhất ngưng trên mặt không tự chủ lộ ra vẻ mặt ngưng trọng đây chính là có được vĩnh hằng cảnh cường giả chấn giữ t r ù n g tộc bọn hắn hiện tại nhưng đối với kháng không được hoàn toàn chính xác vĩnh hằng chân giới quá mức lần liền diệu có thể trợ giúp sinh linh nhanh chóng đột phá vĩnh hằng cảnh điểm này cho dù là tại thánh tộc trong mắt cũng hẳn là không gì sánh được mê người a thậm chí thánh di tộc tìm kiếm vĩnh hằng chân giới chính là đạt được thánh tộc chỉ lệ chương trần thấm hít một h t r â m giọng nói chu dịch tiền bối yên tâm ta sẽ không nói gì nhiều đến lúc đó ta trực tiếp đem bọn hắn mang tới sẽ không ở ngoại giới nói cho bọn hắn vĩnh hằng chân giới chuyện tránh cho bị thánh di tộc thám tính h đến có lần trước kẻ phản bội sự tình sau để t r ư ơ n g trần đối với chư thiên vạn giới sinh linh sinh ra cảnh giác tâm lý quá nhiều sinh linh biết được vĩnh hằng chân giới liền càng không an toàn nói xong t r ư ơ n g trần lui về sau hai bước đối với đám người có chút chắp tay như vậy ta trước hết rời đi trương sở cùng nhẹ gật đầu một đường coi chừng một bên vẫn thường trầm trầm cười một tiếng ta và ngươi tiên tổ ở chỗ này chờ các ngươi trở về yên tâm đi thôi chân vạn của bọn người không nói gì chỉ là cho trương trần một cái an tâm ánh mắt trương trần cười cười đằng sau quay người hướng phía lúc trước tiến đến thông đạo đi đến lần nữa tiến vào thông đạo bóng tối vô tận cùng bị không biết đồ vật bao khỏa cảm giác lại lần nữa chuyển đến lần này không chỉ là trở về tiếp cha mẹ bọn hắn ra đến bên ngoài vĩnh hằng hành lang hắn còn muốn sử dụng một lần đánh dấu cơ hội nhìn xem lần này vĩnh hằng cảnh cấp bậc đánh dấu cơ hội có thể đánh dấu ra ban thường gì nhìn chăm chú lên trương trần thân ảnh biến mất ở trong thông đạo trần vạn cổ liếc mắt nhìn nhau sau đều r i ê n phần mình rời đi bọn hắn cũng cần đi tìm một chỗ thích hợp bọn hắn chỗ tu luyện thời gian không nhiều bọn hắn nhất định phải giành giật từ giây từ thần bí môn hộ trong thông đạo đi ra chương trần lông mày nhịn không được v ẩ y một cái đến vĩnh hằng chân giới trở ra đến hẻm núi này thật là có điểm không thể chứng tại vĩnh hằng chân giới huyền d i ệ u bên trong khí tức hiệu quả so với nơi này mạnh quá nhiều vừa mới đi ra cũng cảm giác tu vi tăng lên tốc độ trở nên chậm rất nhiều nhìn thoáng qua hậu phương thông đạo màu đen chương trần đang chuẩn bị sử dụng vĩnh hằng hành lang đánh dấu cơ hội thế nhưng là đúng lúc này chương trần trên khuôn mặt lộ ra vẻ c ủ quái tiếp theo một cái trước mắt t r ư ơ n g trần nhục thân cùng trên thần hồn tách ra một cỗ siêu việt thiên đế đỉnh phong khí tức đây là sáng thế giai đoạn cổ đế khí tức tại linh lực tu vi liên tiếp đột phá bên dưới cũng sớm đã đạt đến thiên đế đỉnh phong cấp độ nhục thân tu vi cùng thần hồn tu vi tại đã trải qua hai loại hoàn cảnh biến hóa sau khi thế mà chính mình đột phá đến sáng thế giai đoạn cổ đế cấp độ mới đột phá thành công t r ư ơ n g trần giống như có cảm giác đến ngẩng đầu nhìn thoáng qua trên hẻm núi thiên cung thu hồi ánh mắt chương trần bất đắc dĩ lắc đầu xem ra trở về trước kia còn cần độ hai lần c ư ớ trước đó hắn chỉ là linh lực tu vi đột phá cổ đế vượt qua lôi kiếp hiện tại nhục thân tu vi cùng thần hồn tu vi cũng đột phá đến cổ đế cấp độ như vậy thì cần lại đối mặt nhằm vào nhục thân thần hỏa cấp cùng nhằm vào thần hồn tâm m a kiếp chỉ có thành công vượt qua hai cái này thiên kiếp mới có thể chân chính thực hiện nhục thân cùng thần hồn đột phá khi sâu một hơi t r ư ơ n g trần lấy lại bình tĩnh bất quá tại độ kiếp trước đó hay là trước đem vĩnh hằng hành lang đánh dấu cơ hội sử dụng đi hắn cảm giác đạt được hẻm núi này tạm thời ngăn cách thiên kiếp của hắn cũng không sợ thiên kiếp lập tức rơi xuống nói xong chương trần không trần chờ chút nào trực tiếp dưới đáy lòng mặc n i ệ m một tiếng hệ thống sử dụng vĩnh hằng hành lang đánh dấu cơ hội than hệ thống rất nhanh liền làm ra đáp lại kiểm tra đo lường đến ký chủ ngay tại vĩnh hằng hành lang có thể đánh dấu ngay tại đánh dấu đánh dấu thành công chúc mừng ký chủ thu hoạch được luân hồi cảm nộ quan đ ỉ n h lần này đánh dấu kết thúc ban thưởng lập tức cấp cho xin mời ký chủ chú ý kiểm tra và nhận lần này đánh dấu đánh dấu cơ hội về không xin mời ký chủ tìm kiếm kế tiếp đánh dấu n g h e được trong đầu vang lên thanh âm hệ thống nhắc nhở chương trần thân thể chấn động mạnh một cái thứ gì luân hồi cảm nộ quan đình chương bốn trăm tám mươi sáu minh ngộ luân hồi chân lý thần hỏa màu đen tre vĩnh hằng đế giới chương bốn trăm tám mươi sáu minh ngộ luân hồi chân lý t h â n hỏa màu đen tre vĩnh hằng đế giới luân hồi cổ đế cùng sang thế cổ đế mặc dù cùng là cổ đế cảnh giới nhưng là đột phá luân hồi giai đoạn cổ đế nhất định phải minh ngộ luân hồi chân lý chỉ có minh ngộ luân hồi chân lý sau mới có thể nếm thử đột phá luân hồi giai đoạn cổ đế cũng không phải là nói ngươi minh ngộ luân hồi chân lý về sau liền có thể trăm phần trăm đột phá luân hồi giai đoạn cổ đế minh ngộ luân hồi chân lý chỉ là đột phá đại tiền đề thỏa mãn cái này đại tiền đề mới có được tư cách đột phá luân hồi giai đoạn cổ đế những vật này là tất cả sáng thế giai đoạn cổ đế cường giả đều cần biết đến sự t ì n h chương trần đối với cái này vô cùng rõ ràng lúc trước những cường giả kia sở dĩ nhìn xem hắn lộ ra hy vọng lại lắc đầu chương trần cũng có thể đoán được bọn hắn chính là tại cảm khái thời gian quá ngắn thiên cơ lão nhân tiên đoán trong vòng ba năm thánh di tộc liền sẽ quy mô sầm l ớ n ba năm này thời gian quá mức ngắn ngủi ngắn đến không có thời gian cho hắn minh ngộ luân hồi chân lý không có khả năng minh ngộ liền không thể đột phá luân hồi giai đoạn cổ đế luân hồi chân lý so với luân hồi lực lượng bản nguyên còn muốn càng thêm thâm ảo đó là chân chính luân hồi cả hai nhìn có chút giống nhau. nhưng trên thực tế lại là hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt chỉ có thể nói có một ít liên hệ đem so sánh với cường giả khác tới nói trước đó đã lĩnh ngộ luân hồi lực lượng bản nguyên sáng thế giai đoạn cổ đế bình thường muốn càng thêm dễ dàng minh ngộ luân hồi chân lý t r ư ơ n g trần không có lĩnh ngộ luân hồi lực lượng bản nguyên muốn minh ngộ luân hồi chân lý hắn đoán chừng chỉ sợ cần hao phí một chút thời gian hiện tại vĩnh hằng hành lang giải tỏa duy nhất một lần đánh dấu cơ hội thế mà trực tiếp đánh dấu ra luân hồi cảm nộ quán đình chẳng phải là nói tiếp nhận luân hồi cảm nộ quán đình hắn ngay tại đạt tới sáng thế giai đoạn đỉnh phong cổ đế trước đó sớm thỏa mãn đột phá luân hồi giai đoạn cổ đế đại không có cho trương trần quá nhiều thời gian suy nghĩ hệ thống thanh âm nhắc nhở rơi xuống đằng sau một cỗ huyền diệu khó giải thích khí tức liền bỗng nhiên xuất hiện đem trương trần bao khỏa ở bên trong cỗ này huyền diệu khó giải thích khí tức cùng thần bí trên cánh cửa huyền diệu khí tức mặc dù đồng dạng huyền diệu nhưng lại hoàn toàn khác biệt tạo thành sự tranh lệch rõ ràng cảm nhận được cỗ này huyền diệu khó giải thích khí tức trương trần không kịp nghĩ nhiều vội vàng khoanh chân ngồi xuống bắt đầu chủ động cảm n ộ tiếp thu đứng lên có thể hay không tại sáng thế giai đoạn đỉnh phong cổ đế trước minh ngộ luân hồi chân lý liền nhìn giờ phút này vĩnh hằng cảnh cấp bậc luân hồi cảm nộ có đ ỉ n h hẳn là có thể đủ để hắn minh nộ g luân hồi chân lý đi nếu là có thể sớm minh nộ g luân hồi chân lý đối với trương trần tới nói có thể nói là thật to tiết kiệm thời gian tiết kiệm đi ra những thời giờ này trương trần có thể toàn bộ dùng để tăng cao tu vi cùng thực lực tại thời gian này khan hiếm thời điểm t h ă m này đến đi ra luân hồi cảm nộ có đ ỉ n h quá là thời điểm bị huyền diệu khó giải thích khí tức b a o khỏa trương trần chỉ cảm thấy chính mình tựa như lâm vào từng cái khác biệt luân hồi ở trong một viên có non luân hồi cả ngày gặp gió táp mưa xa vô lực mà thản nhiên không cách nào phản kháng vận mệnh chỉ có thể thản nhiên tiếp nhận một cây đại thụ luân hồi bị người chặt cây sau đó một lần nữa tỏa ra sự sống dễ cây chết khéo lại đang một đoạn thời khắc cây khô gặp mùa xuân cùng có non một dạng đại thụ cũng vô pháp phản kháng vận mệnh của mình chỉ có liều mạng còn sống tại trong khoảng thời gian ngắn t r ư ơ n g trần tựa như vượt qua vô số sinh linh một đời hiểu rõ những sinh linh này tại sinh mệnh tạm nộ sau đó hết thể tất cả tiêu vong c h i t để biến thành t ĩ n h mịch không có bất kỳ sinh cơ gì tại mênh mông t ĩ n h mịch ở trong chương trần cũng lâm vào mở mịt bên trong đây là lúc trước sinh m ạ n trái tử vọng a sinh thời điểm vô lực lại thản nhiên không cách nào d ã rủi lại liều mạng còn sống thời điểm chết hết thể vô lực cùng thản nhiên dãy r u ộ hết thể hết thể toàn bộ đều thuộc về tại hư vô chết đối với cá thể đơn độc tới nói chính là hết thể đều không tồn tại thời gian dần trôi qua tại mờ mịt bên trong chương trần có chút hiểu rõ tử vong cùng sinh tồn cũng không phải là đối lập bọn chúng là hỗ trợ lẫn nhau chỉ có sinh mới có chết chỉ có chết mới có mới sinh chính như cây khô gặp mùa xuân rõ ràng đã chết đi cây cối tại một đoạn thời khắc lại bỗng nhiên sống lại một lần nữa tỏa ra sự sống sinh cuối cùng là tử vong tử vong cuối cùng sao lại không phải sinh đâu sinh cùng t ử ở giữa lẫn nhau liên hệ cả hai lẫn nhau y tồn thiếu một thứ cũng không được bọn chúng không phải đối lập mà là một loại kết nối ràng buộc loại này ràng buộc gọi là luân hồi chương trần hai mắt bỗng nhiên mở ra trong con mắt mang theo thật sâu giật mình luân hồi chân lý thì ra là thế hiện tại hắn đã hiểu hết thẻ đều hiểu nguyên lai luân hồi đơn giản như vậy trước kia hắn đem luân hồi thấy quá mức t h â m ảo nhưng trên thực tế tại loại này t h â m ảo ở trong luân hồi lại là đơn giản phức tạp hóa đối đãi luân hồi muốn minh ngộ luân hồi chân lý cũng sẽ không gì sánh được gian nan tương phản đem luân hồi đơn giản hóa minh ngộ đứng lên cũng sẽ dễ dàng rất nhiều luân hồi có thể phức tạp cũng có thể đơn giản liền nhìn ngơi ư đối đai ánh mắt của nó là loại nào bộ dáng hô trương trần phun ra một ngụm trọc khí đứng d ậ y khoe miệng mang theo một tia nụ cười nhàn nhạt hiện tại chỉ cần tu vi đạt tới sáng thế giai đoạn đỉnh phong cổ đế liền có thể trực tiếp nếm thử đột phá luân hồi giai đoạn cổ đế trong cơ thể của hắn thế giới quá mức khổng lồ đến lúc đó đột phá thời điểm đoán chừng sẽ không quá dễ dàng nhưng trương trần cũng không có vì vậy bị dọa lùi lớn nhất c h ư n g ngại vật luân hồi chân lý đã được giải quyết còn lại chỉ là nếm thử thôi trừ cái đó ra lần này luân hồi cảm nộ có t r ư ơ n g trần không chỉ là hiểu rõ luân hồi chân lý còn bởi vậy lĩnh ngộ luân hồi đại đạo chi lực đằng sau chỉ cần thêm chút càng ngộ liền có thể để nó lột sắc thành là luân hồi lực lượng b ả nguyên n chân chính tăng lên chiến l ự c r ỗ i cái lưng mệt mỏi t r ư ơ n g trần bước chân bước ra hướng hẻm núi đi ra ngoài sau đó chính là độ thần h ỏ a cấp cùng tâm mạc kiếp vượt qua hai loại thiên kiếp thân hồn của hắn cùng n ụ c thân tu vi mới xem như chân chính đột phá cổ đế cấp độ đối với thần h ỏ a cướp t r ư ơ n g trần là có một ít mong đợi không biết hắn cổ đế cấp độ thần hóa cấp sẽ có loại nào kỹ năng nếu là luyện hóa lại có thể tăng lên bao nhiêu lục thân tu vi nghĩ như vậy chương tr trên đường t r ư ơ n g trần lần nữa thỉnh thoảng nhìn thấy huyền diệu không gian có thể t r ư ơ n g trần cũng không có vì vậy dừng lại đến vĩnh hằng chân giới về sau những này chỉ là hiện lên mấy hơi thời gian huyền diệu khí tức đã hấp dẫn không được hắn hiện tại việc cấp bách là độ kiếp kết thúc về u châu mang theo tất cả người thân cận đi hướng vĩnh hằng chân giới tu luyện chứ thiên b ạ n giới còn lại thời gian đã không nhiều mỗi một phút mỗi một giây đều đặc biệt trọng yếu sau một lát ngoài hẻ núi t r ư ơ n g trần vừa mới xuất hiện liền cảm giác được mình bị một cô ý chí một mực khóa chặt đối với cái này chương trần biết được đây là thần hỏa cướp cùng tâm ma kiếp đem hắn khóa chặt sở dĩ là một c ố ý chí mà không phải hai c ố đây cũng là nhờ vào tu sĩ một lần không có khả năng đồng thời độ hai loại thiên kiếp không phải vậy cũng không phải là một c ố ý chí khóa chặt mà là hai c ố ngầm đầu nhìn về phía thiên cung phát hiện vô số thần hỏa màu đen đang theo lấy bốn phía nhanh chóng khuyết t á n sau t r ư ơ n g trần nhẹ nhàng cười một tiếng nơi này cũng không phải độ kiếp nơi tốt l ờ i còn chưa dứt t r ư ơ n g trần bàn chân liền liên tiếp bước ra đi thẳng thu thủy châu đi tới khoảng cách thu thủy châu hai cái châu lục một châu lục thiên cung bên trên thu thủy châu là tam đẳng châu lục tại vĩnh hằng t ế giới cũng không thu hút nếu là bởi vì hắn độ kiếp hấp dẫn lực chú ý như vậy vĩnh hằng chân giới liền gia tăng bị phát hiện khả năng vì để tránh cho loại sự tình này phát sinh trương trần lúc này mới rời đi thu thủy châu độ kiếp vĩnh hằng chân giới càng ít người biết càng tốt không phải vậy có kẻ phản loạn đem tin tức này tiết lộ cho thánh di tộc liền thiền phức lớn hơn rồi nhìn thoáng qua m ộ n phía trương trần hài lòng gật đầu ngay ở chỗ này độ kiếp đi để cho ta nhìn xem cổ đế cấp độ thần hỏa c ư ớ c uy năng như thế nào đỉnh đầu chỗ càng cao hơn trên bầu trời đã triệt để bị thần hỏa màu đen bao trùm không chỉ là trương trần chỗ châu lục thiên không bị thần hỏa màu đen bao trùm mà là toàn bộ vĩnh hằng đế giới trên bầu trời đều xuất hiện thần hỏ t r ư ơ n g trần cổ đế cấp độ thần hóa cướp trực tiếp bao trùm toàn bộ vĩnh hằng đế giới 1800 châu lúc này vĩnh hằng đế giới sinh linh đều một mặt hoảng sợ nhìn lấy thiên khung bên trên thần hóa màu đen những sinh linh này bao gồm cổ đế cấp độ cường giả đây là đã xảy ra chuyện gì nhìn giống thần hóa cướp có thể đây là ai thần hóa cướp vì sao kinh khủng dọa người như vậy cổ đế cấp độ thần hóa cướp cũng làm không được hiện tại loại này tựa như thế giới tận thế bình thường đi chương bốn t r ư ơ n ụ c thân tu vi sáng thế giai đoạn định phong cổ đế trên lặng vĩnh hằng đế giới sinh linh chương bốn t ụ c thân tu vi sáng thế giai đoạn định phong cổ đế c h ế t lặng vĩnh hằng đế giới sinh linh trên bầu trời chương trần đứng c h ắ p tay chờ đợi thần hỏa màu đen cướp giáng lâm thần hỏa cướp cùng lôi k i ế p khác biệt lôi k i ế p làm một đạo một đạo rơi xuống thần hỏa cướp là trong c h ư ớ c mắt toàn bộ lạc bên dưới tại thần hỏa cướp trước mặt linh lực không có bất kỳ cái gì chống cự tác dụng sử dụng linh lực ngăn cản thần hỏa cướp chỉ có thể đưa đến lửa cháy đổ thêm dầu tác dụng khiến cho thần hỏa cướp vi năng càng sâu muốn vượt qua thần hỏa cướp chỉ có thể dựa vào nhục thân tu vi năng càng sâu không gian toàn bộ bị thiêu đốt hầu như không còn liền ngay cả hư không đều đang kịch liệt run run y hiện lộ ra không gian không biết oanh đông nhiên một đạo hoàn toàn khác biệt tiếng oanh minh vang lên chỉ thấy trên bầu trời tất cả thần hỏa màu đen bắt đầu hội tụ ngay sau đó hướng phía một chỗ đông nhiên rơi xuống nơi này chính là trương trần vị trí trương trần nhìn chăm chú lên một màn này thần s ắ c cứng lại hồng m ô n g thế giới trải qua toàn lực vận chuyển tiếp theo một cái trước mắt thần hỏa màu đen đem trương trần thân thể báo khỏa không ngừng thiêu đốt trương trần nhục thân trương trần mặc trên người quần áo trong nháy mắt hóa thành cho tản chỉ có chạy ngân thần giáp hình thành một bộ nội giáp che chắn lấy không thể miêu t ả chỗ thần hỏa màu đen liên tục không ngừng hướng t r ư ơ n g trần địa phương hội tụ khiến cho bao phủ t r ư ơ n g trần thần hỏa màu đen uy năng càng tăng lên t r ư ơ n g trần chỉ cảm thấy từng luồng từng luồng nóng dự tiêu đốt cảm giác chuyển khắp toàn thân lần này thần hỏa k i ế p uy có thể quá mạnh liền ngay cả có vinh hẳn g cảnh cấp độ hồng nông thế giới trải qua gia trì t r ư ơ n g trần hay là cảm giác có chút đau đớn bất quá cũng vẹn vẹn đau đớn mà thôi còn tại chương trần trong giới hạn nhẫn lại khi sâu một hơi thần hỏa màu đen tràn vào phế phủ sinh ra từng đợt đau đớn tiêu đốt cảm giác. Tu luyện theo chương là i trần n chủ động phủ dùng hồng nông g thế giới trải qua chủ động hấp thu luyện hóa thần hỏa màu đen phía trên thần hỏa màu đen rơi xuống tốc độ cũng đi theo tăng nhanh hơn rất nhiều vĩnh hằng đế giới biên giới châu lục trên bầu trời thần hỏa màu đen bắt đầu tắm đi làm cho những ngày châu lục sinh linh có chút thở dài m ộ t hơi thần h ỏ a cướp bắt đầu rồi sao chỉ bất quá đám bọn hắn hiện tại vẫn như cũng h i hoặc lần này kinh khủng như vậy thần h ỏ a cướp đến tột cùng là vị nào cường giả rất tới theo thời gian trôi qua thần h ỏ a màu đen bao phủ châu lục càng ngày càng ít tựa như thế giới tận thế bình thường cảnh tượng ngay tại dần dần biến mất thần h ỏ a màu đen thẳng đến xuất hiện sau ba cái giờ Chỉ để tiêu tán tại vĩnh hằng đế giới trên bầu trời trên bầu trời chương trần luyện hóa xong cuối cùng một sợi thần hòa màu đen chậm rãi mở hai mắt ra sáng thế giai đoạn đỉnh phong cổ đế nhục thân tu vi cũng không tệ Bởi như vậy, lục thân tu vi liền lại siêu việt linh lực tu vi linh lực tu vi hiện tại bất quá sáng thế giai đoạn lục trọng đ ỉ n h phong cổ đế lục thân tu vi vẹn vẹn hấp thu thần hóa cướp liền cái sau vượt cái trước siêu việt ba cái tiểu cảnh giới chỉ có thể nói lần này thần hóa kiếp uy có thể quá mạnh số lượng quá mức bằng bạc bên trong năng lượng có thể nói là quần quận không dứt đây cũng là chương trần bình thường sáng thế giai đoạn cổ đế đối mặt vừa mới thần hóa cướp đừng nói là hấp thu luyện hóa có thể ngăn trở không chết liền đã mười phần người tiên chương trần cũng không có đứng dậy mà là ngầm đầu nhìn thoáng qua đỉnh đầu thần hóa cướp kết thúc sau đó hẳn là tâm ma k ế p đi tựa như tại đáp lại t r ư ơ n g trần bình thường trên bầu trời sương mù màu đen trống rông hiện hiện đồng thời còn đang không ngừng hướng phía bốn phía quyết tán thấy cảnh này t r ư ơ n g trần mỉm cười tâm ma kiếp rèn luyện thần hồn để hắn có thể trực diện tâm ma vượt qua đằng sau hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ tăng lên một chút thần hồn tu vi bất quá t r ư ơ n g trần mục tiêu không chỉ có riêng là đơn giản vượt qua tâm ma kiếp mà là cùng thần hỏa cướp bình thường trực tiếp luyện hóa đem tâm ma kiếp luyện hóa về sau có phải hay không cũng có thể cùng n ụ c thân tu vi một dạng thực hiện nhanh chóng tiêu thang đối với cái này chương trần rất chờ mong có vinh hẳng cảnh hồng nông luyện thần quyết vĩnh hằng đế trong giới vô số sinh linh vừa mới bởi vì thần hòa cướp tiêu tán mà bơm lỏng một hơi thế nhưng là khẩu khí này mới b n m lỏng đi không đến bao lâu bọn hắn liền đột nhiên phát hiện trên bầu trời xuất hiện vật khác biệt cùng trước đó thần h ỏ a cướp một dạng đều là màu đen khác biệt duy nhất chính là lần này không có nhiệt độ kinh khủng giáng lâm có chỉ có vô tận không biết sợ hai giới đáy lòng nhảy lên tựa như phía trên sương mù màu đen có thể câu lên bọn hắn sợ hãi nhất sự vật bình thường nếu không phải phía trên sương mù màu đen không có quỷ dị khí tức tạ ác vĩnh hằng đế giới sinh linh đều muốn cho là đây là thánh di tộc khí tức thâm ma kiếp thân hòa cướp đằng sau lại tới một lần tâm ma kiếp vĩnh hằng đế giới sinh linh chết lặng đây là vị nào yêu nghiệt cổ đế tại độ kiếp thân hòa cướp kết thúc lại tới tâm ma kiếp mà lại mỗi lần thiền kiếp đều vượt ra khỏi lẽ thường hẳn là có được vi năng vĩnh hằng đế giới sinh linh vẹn vẹn nhìn thoáng qua đỉnh đầu sương mù màu đen sau liền vội vàng thu hồi ánh mắt bọn hắn sợ lại nhìn tiếp đạo tâm của bọn họ liền muốn tâm ma kiếp này đối bọn hắn tới nói chính là trí mạng nhất độc dược rõ ràng không phải bọn hắn tại độ kiếp làm sao hiện tại bọn hắn cảm giác độ kiếp chính là bọn hắn đâu tại vĩnh hằng đế giới sinh linh túi đầu thời điểm toàn bộ vĩnh hằng đế giới đều bị màu đen tâm ma sương mù bao phủ bất quá loại này bao phủ cũng không có tiếp tục bao lâu vừa rồi đem toàn bộ vĩnh hằng đế giới bao phủ tâm ma sương mù liền bắt đầu kịch liệt quay cuồng lên sau đó tại từng đợt làm người sợ hai ba động bên trong hướng phía một chỗ nào đó hội tụ chương trần cảm nhận được tràn vào mi tâm thức hải tâm ma sương mù hơi nhúm mày uy lực này có chút ngoài dữ liệu những tâm ma này sương m g cho hắn áp lực đem so sánh với lúc trước thần hỏa cướp còn muốn càng lớn nếu không phải trước đó thay thế vĩnh hằng cảnh hồng mông luyện thần quyết lần này thật đúng là không nhất định có thể tại độ kiếp đồng thời luyện hóa những tâm ma này sương m g nhưng là hiện tại a bốn chương trần tâm thần ngưng tụ hồng mông luyện thần quyết đ ỗ n g nhiên vận chuyển tại tâm ma sương m g phát huy tác dụng trước đó trực tiếp đem nó khống chế lại tại tâm ma sương m g ủ r ẫ rủa thời điểm hồng mông luyện thần quyết không ngừng hấp thu tâm ma trong sương n g tinh thuần thần hồn năng lượng tăng lên thần hồn tu vi may những tâm ma này sương n g là từng luồng từng luồng tràn vào mi tâm thức hải chương trần toàn lực khống ch nếu là tất cả tâm ma xương mù đồng thời xuất hiện tại trong thức hải như vậy trương trần duy nhất có thể làm cũng chỉ có chống cự muốn hấp thu luyện hóa tăng lên thần hồn tu vi căn bản chính là si tâm vọng tưởng cảm nhận được lại lần nữa bắt đầu tăng lên thần hồn tu vi t r ư ơ n g trần trên khuôn mặt lộ ra một vòng an tưởng c h i sắc tại vĩnh h à n g đế giới độ kiếp cùng tại bắc minh đạo vực có chút khác biệt cần tự mình ra tay thế nhưng là kết quả này lại là không sai biệt lắm đối với hắn mà nói độ kiếp không chỉ là kiếp nạn mà là q u ả tặng chương bốn trăm tám mươi tám thần hồn tu vi tiến nhanh là xâm bốn người đến chương bốn trăm tám mươi tám thần hồn tu vi tiến nhanh Là xâm người đến độ không i ế p là t i nghiệm, là dùng đến kiểm nghiệm ê n dùng đến địa cho thực lực, thực lực không đủ, chỉ có thể đổ vào khảo h tu sĩ k là đủ, đổ đường đổ vào trên đường, liền tương đương chỉ có cựu thể khảo nghiệm vĩnh Không trên trên tương tử vào vào với vong. liền biết bao nhiêu tu sĩ tân tân khổ khổ đột phá cảnh giới cuối cùng lại là vẫn lạc tại thiên kiếp ở trong những này vẫn lạc tu sĩ trong đó không thiếu thiên tư c h ắ c tuyệt yêu nghiệt thiên kiếp buồn nôn nhất địa phương chính là sẽ căn cứ thiên phú tiềm lực đến hoạt động cả bí năng thiên phú tiềm lực c à n g mạnh cần thiết đối mặt thiên kiếp cũng sẽ càng thêm khủng bố thiên kiếp là tu sĩ tiến cảnh trên đường lớn nhất c h ư ớ ngại vật câu nói này một chút cũng không sai t r ư ơ n g trần nếu không có treo ở trên thân hắn đoán chừng hắn thời điểm độ kiếp cũng sẽ không gì sánh được gian nan ngắn ngủi một lát vừa mới đột phá đến sáng thế giai đoạn nhất trọng cổ đế thần hồn tu vi ngay tại tâm ma sương mù trợ giúp bên dưới tăng lên tới sáng thế giai đoạn nhị trọng cổ đế cấp độ tại tăng lên đằng sau tu vi tăng lên tốc độ không giảm trái lại còn tăng quả thật tu vi sau khi đột phá muốn tiếp tục đột phá sẽ trở nên gian nan rất nhiều nhưng là đồng dạng luyện hóa năng lực cũng sẽ tùy theo tăng cường hiện tại tâm ma sương mù có thể nói là quần quận không dứt luyện hóa năng lực tăng cường đối với tu vi tăng lên thật to mạnh hơn tu vi tăng lên đột phá độ khó thân hốn mỗi lần đột phá giống như là một loại thuế biến loại cảm giác này là linh lực tu vi cùng nhục thân tu vi đột phá trải nghiệm không đến cảm giác t r ư ơ n g trần đối với cái này nhìn không được đắm chìm trong đó màu đen tâm mà sương ngủ như là chạy ngược ở trên vòm trời tạo thành một cái cự đại cái phê ước hướng phía trương trần mi tâm thức hải tràn vào càng la tràn vào t r ư ơ n g trần trên mặt biểu lộ liền càng phát nhẹ nhóm đúng lúc này mấy đạo nhân ảnh xuất hiện tại cách đó không xa nhìn chăm chú lên ngay tại độ kiếp chương trần mỗi người bọn họ trên khuôn mặt đều mang nóc trệ cùng vẻ sùng tính bọn hắn biết chương trần là hồng mông bất diệt thể nhưng là bây giờ cái bộ dáng này đ bọn hắn lúc trước còn tại nghi hoặc đây là ai tại độ kiếp thế mà gây nên động tĩnh lớn như vậy bây giờ thấy chương trần bọn hắn hết thể đều hiểu tình cảm thân hỏa cướp cùng tâm ma kiếp là vị này dẫn tới vậy liền không sao mấy người kêu ảnh không phải người khác chính là đạt được trương sở cùng đưa tin từ trên trời la thánh địa chạy tới la sâm b ọ n người làm thiên la thánh địa cổ đế trương sở cùng đem vĩnh hàng chân giới tin tức báo cho bọn hắn bất quá cũng đặc biệt quý bảo chuyện này chỉ có thể chính bọn hắn biết không có khả năng trắng trận tuyên dương la sâm mấy người cũng biết chuyện này lợi hại quan hệ đem k i ế p sợ trong lòng đẻ xuống sau liền đối ngoại tuyên bố bọn hắ vì chuẩn bị ứng đối đằng sau liền sẽ quy mô xâm lấn thánh di tộc kỳ thực tại tuyên bố bế quan tu luyện thời điểm bọn hắn đã len lén rời đi thiên la thánh địa hướng thu thủy châu chạy đến vì không bị phát hiện cố ý lượn quanh rất nhiều châu lộ trình mới đi đến được nơi này thế nhưng là ai nghĩ đến mới vừa tới liền phát hiện trương trần tại độ kiếp la xâm bọn người liếc nhau sau ăn ý hướng phía dưới hạ xuống một khoảng cách nơi này tâm ma sương ngủ quá mức nồng nặc bọn hắn chỉ là đứng ở nơi đó cũng cảm giác được nhận lấy ảnh hưởng nghiêm trọng vẫn là chờ đến trương trần độ kiếp kết thúc về sau sẽ cùng hắn ôn chuyển đi trương trần đối với bọn hắn đến cũng có ch bất quá bởi vì ngay tại hấp thu luyện hóa tâm ma sương mù trương trần cũng không có cùng bọn hắn chào hỏi hắn hiện tại có thể làm đến một bên không chế tâm ma sương mù một bên luyện hóa tâm ma sương mù cũng đã là cực hạn có thể rút không ra bất kỳ tâm lực đi cùng la sâm bọn hắn chào hỏi thần hồn tu vi tăng lên cũng vẹn vẹn để trương trần đối mặt tâm ma sương mù tràn vào càng thêm thong rong mà thôi tuyệt đối không cách nào làm đến chỉ để đi không nhìn tâm ma sương mù cũng không có để la sâm bọn người chờ đợi quá lâu thời gian chưa tới một canh giờ trên bầu trời màu đen tâm ma sương mù còn kém không nhiều toàn bộ tiêu tán chẳng nói là không sai biệt lắm toàn bộ tràn vào đến t r ư ơ n g trần m i tâm trong thức hải lúc này la sâm đám người áp lực tán đi một chút lúc này mới dám một lần nữa bay cao đi vào t r ư ơ n g trần cách đó không xa đứng vững sau một lát t r ư ơ n g trần đem cuối cùng một đạo tâm ma sương ngủ luyện hóa thần hồn tu vi cũng theo đó lại đột phá tiếp sáng thế giai đoạn đỉnh phong cổ đế đem tâm ma kiếp luyện hóa về sau thần hồn tu vi cùng nhục thân tu vi một dạng đều tăng lên tới sáng thế giai đoạn đỉnh phong cổ đế cấp độ duy nhất có chút khác biệt chính là thần hồn tu vi sáng thế giai đoạn đỉnh phong cổ đế đã triệt để viên mãn khoảng cách luân hồi giai đoạn cổ đế chương ũ n g c ỉ kém sau cùng n h vậy giấy một tầng t cửa sổ. r ư trần đ o á n chừng đợi đến linh lực tu vi tăng lên tới sáng thế giai đoạn đ ỉ n h phong cổ đế thần hồn tu vi liền có thể tự nhiên mà vậy đột phá đến luân hồi giai đoạn cổ đế đây chính là thần hồn tu vi ưu việt tính căn bản không cần sợ sệt không cách nào cấu tạo luân hồi chỉ cần hiểu rõ luân hồi chân lý nội tình cũng góp nhặt đầy đủ liền có thể tùy thời đột phá đến luân hồi giai đoạn cổ đế điểm này linh lực tu vi có thể làm không đến mở hai mắt ra chương trần ánh mắt nhìn về phía phía trước la sâm mọi người mỉm cười để mấy vị đợi lâu chắc hẳn các ngươi đều là nhận được tiên tổ đưa tin đến đây nơi này đi đối với trương trần mịt mợ lời nói la sâm đám người trên mặt lộ ra đều hiểu thân sắc tại ngoại giới không được tùy ý nói nơi này chính là vĩnh hằng chân giới chỗ những đạo lý này bọn hắn không cần nhiều lời liền đã hiểu rõ vĩnh hằng chân giới liên lụy đồ vật thật sự là quá lớn la sâm nghe vậy khẽ lắc đầu chúng ta bất quá là có tới không bao lâu mà thôi ngược lại là trương trần đạo hữu tu vi của ngươi tăng lên thật đúng là cấp t ố c c a nói xong lời cuối cùng la sâm một mặt thổ n thức lúc này mới bao lâu liền đã đạt tới cổ đế cảnh giới hay là ba vị cổ đế diệp tranh ba người cũng là tràn đầy đồng cảm nhẹ gật đầu đặc biệt là mục tiêu cùng lâm thanh nhã nhưng thời giờ này đi qua bọn hắn hiện tại sáng thế giai đoạn cổ đế cấp độ một cái c h ư ớ c mắt bọn hắn đối mặt trương trần duy nhất tu v i ưu thế cũng mất là thật có chút đả kích người trương trần đứng dậy cười nhẹ lắc đầu mấy vị mau mau đi địa phương kia đi đối với các ngươi tới nói sẽ có kinh hỷ lớn ta còn muốn về một chuyến lũ châu trước hết không nói nhiều cáo tử nói xong trương trần thôi động đại na z i trực tiếp trở về hồng mông đạo tông la sâm bốn người lắc đầu sau hướng phía phía dưới bay đi thì để cho bọn họ nhìn, nhìn cái này vĩnh h à n chân giới đến tột cùng có cỡ nào chỗ huyền liền diệu chương bốn trăm tám mươi chín chương lan đám người không khỏi kinh hãi vĩnh hằng c h â n giới tìm được chương bốn trăm tám mươi chín chương lan đám người không khỏi kinh hãi vĩnh hằng c h â n giới tìm được vĩnh hằng đế giới ủ châu hồng m ô n g đạo tông tông chủ đại điện một trận không gian v ặ n mẹo bên trong chương trần thân ảnh chống r ô n g hiện hiện nhìn thoáng qua bốn phía cảnh tượng quen thuộc chương trần trên khuôn mặt kìm lòng không được lộ ra ấm áp chi sắc quả nhiên hay là cảm giác về nhà tương đối tốt dù là nơi này hoàn cảnh tu luyện đem so sánh với vĩnh hằng chân giới tới nói kém rất nhiều thế nhưng là nơi này cho t r ư ơ n g trần cảm giác lại là vĩnh hằng chân giới không thể sánh bằng bởi vì nơi này có hắn để ý người cùng sự vật vĩnh hằng chân giới cho dù tốt cũng bất quá chỉ là một chỗ không sai tu luyện địa mà thôi có chút thu liêm thần sắc t r ư ơ n g trần lực lượng thần hồn t ư n ra bao phủ toàn bộ hồng mông đạo tông cảm giác được võ lệ bọn người cùng cha mẹ bọn người tại hồng mông đạo tông sau t r ư ơ n g trần có chút thở dài một hơi nếu là không có tại hồng mông đạo tông còn cần tốn hao một chút thời gian đi tìm hiện tại toàn bộ đều tại hồng mông đạo tông bên trong ngược lại là miễn đi một chút phiền thoái ngay tại t r ư ơ n g trần chuẩn bị đưa tin cho trương lan đám người thời điểm có chút do dự một chút đưa tin nhiều bao trùm một người người này không phải người khác đúng là hắn đệ tử trương nhược trần phụ thân trương tề thánh trương tề thánh là trương nhược trần phụ thân lần này đi vĩnh hằng trần giới trương trần cảm thấy có cần phải dẫn hắn cùng một chỗ dù sao lần này vĩnh hằng trần giới nghiêm khắc nói đến là trương nhược trần phát hiện làm trương nhược trần thân nhân duy nhất trương tề thánh có được tư cách này trương tề thánh thiên phú tu luyện không cao nếu như bỏ lỡ cơ hội lần này có lẽ sẽ tại trương nhược trần tu luyện trên đường mất đi làm sư、tôn. trương trần có trách nhiệm là trương nhược trần cân nhắc cái vấn đề này nếu là chính hắn phụ thân sớm một bước hắn rời đi hắn tu luyện bảo vệ mục đích cũng liền trở nên có chút b u ồ n c ư ờ i trương nhược trần cùng hắn đều là giống nhau người không có người bảo vệ tu vi lại cao hơn cũng là vô dụng đưa tin kết thúc về sau trương trần thu hồi lực lượng thần hồn của mình tại tông chủ đại điện đợi ngay tại trương trần thần hồn đưa tin qua chỉ chốc lát đằng sau hồng nông đạo tông bên trong từng đạo khí tức phóng lên tận trời những khí tức này chủ nhân tu vi thấp nhất đều là đ ạ i đế cấp bậc trong đó không thiếu thiên đế cấp bậc tồn tại những khí tức này phóng lên tận trời sau m đều là hồng nông đạo tông trung ương tông chủ đại điện hồng nông đạo tông đệ tử phát giác được những khí tức này sau đều có chút kinh dị đây là lại đã xảy ra chuyện gì vì sao trong tông môn đại bộ phận cường giả đều đi đến tông chủ đại điện chẳng lẽ lại là tông chủ trở về nghĩ đến bọn hắn hồng nông đạo tông tông chủ hồng nông đạo tông các đệ tử liền không thể ức chế lộ ra vẻ sùng bái chính là bởi vì tông chủ của bọn hắn bọn hắn chỗ ưu châu mới có thể thăng cấp trở thành nhất đảng châu lục đối với bọn hắn tới nói hồng nông đạo tông tông chủ trương trần chính là u châu thần hiện tại loại tình huống này bọn hắn có thể nghĩ tới cũng chỉ có tông chủ của bọn hắn trương trần trở về. trước kia trương trần về hồng mông đạo tông thời điểm bọn hắn hồng mông đạo tông cường giả cũng sẽ như vậy t ề tụ tông chủ đại điện tông chủ trong đại điện trương trần cảm giác được hồng mông đạo tông bên trong h i ể n lộ khí thức dỗi cái l ư n g mệt mỏi lần này hồng mông đạo tông cơ hồ tất cả cường giả đi vĩnh hằng c h â n giới còn cần muốn một vòng toàn lý do mới được nếu là vô thanh vô tức rời đi không làm ra bất kỳ chuẩn bị nào nếu như bị người hữu tâm phát giác vấn đề nhưng lần lắm vĩnh hằng trân giới còn không thể bị quá nhiều người biết được không hắn chính là bởi vì thánh di tộc chứ thiên vạn giới sinh linh bên trong không biết có bao nhiêu đã đầu phục thánh di tộc kẻ ph lúc này g n trương lan thanh âm từ tông chủ bên ngoài đại điện vang lên trương trần ánh mắt nhìn về phía cửa điện phương hướng mịm gợi phụ thân các ngươi đã tới tiến đến lại nói ta đích xác có chuyện trọng yếu muốn nói cho các ngươi ân rất trọng yếu trương lan cùng trần chỉ nhu bọn người liếc nhau sau đi vào tông chủ đại điện võ lệ các cường giả cũng là có chút hiếu kỳ mỗi lần trương trần trở về đều sẽ tuyên bố một ít chuyện lần này trương trần trở về lại sẽ nói một chút cái gì có thể bị trương trần đặc biệt nhấn mạnh trọng yếu như vậy tất nhiên là thật trọng yếu sẽ là chuyện trọng yếu gì đợi đến tất cả mọi người tiến vào đại điện đằng sau trương trần vung tay lên một cái đem tông chủ đại điện cửa điện đóng lại sau đó thế giới chi lực tuân ra đem toàn bộ tông chủ đại điện ngăn cách p h ò n g ngừa ngoại giới nhìn trộm nhìn thoáng qua bốn phía sau trương trần hài lòng nhẹ gật đầu lần này liền xem như cổ đế đình phong cường giả cũng vô pháp thám tính đến trong bọn họ nói chuyện t r ư ơ n g lan bọn người thấy cảnh này đều có chút nghi ngờ gãi đầu một cái đây là có cái gì chuyện trọng yếu phi thường à. vì sao lần này như vậy cẩn thận võ lệ nhìn xem t r ư ơ n g trần đang chuẩn bị hỏi thăm vì cái gì như vậy lúc b ô n g nhiên con ngươi b ô n g nhiên co r ụ t lại t r ư ơ n g trần lao đệ ngươi thu vi của ngươi nghe được võ lệ tiếng kinh hô hồ, ninh hồng nhan lam giả huyết vô nhai tiêu s á t liền tranh thủ ánh mắt tụ tập tại t r ư ơ n g trần trên thân cái này không nhìn còn khá xem xét bọn hắn cùng võ lệ một dạng con ngươi đều là bỗng nhiên co g ụ t lại bọn hắn phát hiện chương trần tu vi thế mà đã không ở thiên đế cấp độ đã triệt để vượt ra khỏ thiên đế phạm chủ c ổ đế. t r ư ơ n g trần thế mà đã đột phá đến cổ đế tu vi t r ư ơ n g lan cùng trần chỉ nhu các loại hoang cổ trương gia cường giả nhìn thấy khiếp sợ không tên võ lệ bọn người thần s ắ c cứng lại phản ứng lớn như vậy hẳn là t r ư ơ n g trần đã bốn nghĩ tới đây ánh mắt mọi người đều nhìn về t r ư ơ n g trần phát giác được ánh mắt của bọn hắn t r ư ơ n g trần khẽ lắc đầu lúc đầu nghĩ đến trước nói cho các ngươi biết một chuyện khác bất quá các ngươi hiện tại nếu phát hiện như vậy thì trước tiên nói cái này đi nói t r ư ơ n g trần nhìn thoáng qua t r ư ơ n g lan mọi người nhẹ nhàng cười một tiếng k h n g sai tu vi của ta đã đột phá đến sáng thế giai đoạn cổ đế cấp độ đồng thời không phải nhất trọng mà là sáng thế giai đoạn lục trọng đỉnh phong cổ đế sáng thế giai đoạn lục trọng đỉnh phong cổ đế thoại âm rơi xuống tông chủ trong đại điện trong nháy mắt lặng ngắt như tờ tiếng hít tờ tiếng tim đập đều biến mất triệt triệt để để làm được không có chút nào âm thanh t r ư ơ n g lan bọn người thần sắc khiếp sợ nhìn chăm chú lên t r ư ơ n g trần mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi bọn hắn vừa mới nghe được cái gì sáng thế giai đoạn lục trọng đỉnh phong cổ đế cái này sao có thể liền xem như chương trần đột phá đến sáng thế giai đoạn cổ đế cấp độ cũng không nên nhanh như vậy nhanh tăng lên đến lục trọng đỉnh phong a đây chính là cổ đế cũng không phải khác cái gì khác tu vi dù là t r ư ơ n g trần lại yêu nghiệt bọn hắn cũng không tin đây là t r ư ơ n g trần trong khoảng thời gian ngắn này bên trong có thể đ ạ t thành sự tính đát đắt đắt nhìn thoáng qua t r ư ơ n g lan bọn người v ẻ khiếp sợ t r ư ơ n g trần cũng không cảm thấy bất ngờ tại tông chủ trong đại điện dạo bước hành tàu đứng lên loại chuyện này hoàn toàn chính xác khó mà để cho người ta tiếp nhận bởi vì không phải vĩnh hằng chân giới lời nói t r ư ơ n g trần hoàn toàn chính xác làm không được hiện tại tu vi như vậy nhanh chóng tiêu thăng hết thảy đều được nhờ vào vĩnh hằng chân giới ta biết các ngươi không tin đây cũng là nhân chi thường tình trên thực tế bằng vào chính ta tu vi xác thực làm không được loại này kinh khủng tăng lên chuyện này nói liền cùng ta lúc đầu dự định nói cho các người biết sự t ì n h có quan hệ nói xong trương trần đình chỉ d ạ bước nợ nụ cười nhìn xem miễn cưỡng thu liễm cảm xúc tập trung tinh thần lắng nghe trương lan b ọ n người trương lan b ọ n người hiện tại rất nghi hoặc tu vi tăng lên cùng sự t ì n h gì có quan hệ lại có thể làm cho trương trần tu vi tăng lên như vậy cấp tốc trương trần đốn bỗng nhiên sau nói khe ta lúc đầu dự định nói cho các người biết sự t ì n h là có liên quan tại vĩnh hằng chân giới ta muốn nói cho các người biết vĩnh hằng chân giới chúng ta tìm được ta lần này trở về chính là mang các người đi vĩnh hằng chân giới tu luyện vĩnh hằng chân giới tìm được t r ư ơ n g lan bọn người thân thể chấn động mạnh một cái bước chân không cầm được hướng phía sau lùi lại mấy bước tin tức này s o trương trần đột phá cổ đế còn muốn cho bọn hắn c h ầ n kinh vĩnh hằng c h â n giới chư thiên vạn giới cường giả tìm vô số tuế nguyệt vĩnh hằng c h â n giới trương trần lại còn nói tìm được mà lại trương trần trở về là dẫn bọn hắn tiến về vĩnh hằng c h â n giới bọn hắn có thể đi vào vĩnh hằng c h â n giới tu luyện chương bốn trăm chín mươi rời đi lý do trương lan đề nghị chương bốn trăm chín mươi rời đi lý do trương lan đề nghị sau một hồi lâu tông chủ trong đại điện vẫn như c ũ lặng ngắt như tờ chương lan bọn người thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tình vĩnh hằng chân giới chẳng những tìm được bọn hắn còn có thể lập tức đi theo trương trần tiến vào bên trong tu luyện loại chuyện này đừng nói là suy nghĩ chính là bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới vĩnh hằng chân giới truyền thuyết có thể đột phá cổ đế phía trên cảnh giới địa phương là chư thiên vạn giới cường giả cùng thánh di tộc cộng đồng tìm kiếm tu luyện thánh địa đáng tiếc là cho tới nay đều không có ai chân chính tìm tới qua vĩnh hằng chân giới chư thiên trong v n giới thường cách một đoạn thời gian liền có cường giả tuyên bố chính mình tìm được vĩnh hằng chân giới nhưng là những này bị tìm tới địa phương cuối cùng đều được chứng thực cùng vĩnh hằng chân giới không có một chút xíu quan hệ. l o ạ các người t thật tìm được vĩnh hằng trân giới mà không phải địa phương nào khác ta nghe nói rất nhiều cường giả đều đã từng tìm tới qua vĩnh hằng trân giới có thể cuối cùng đều là giả thoại âm rơi xuống võ lệ các cường giả cũng lấy lại bình tĩnh từ trong lúc khiếp sợ miễn cưỡng khôi phục lại ánh mắt cùng nhau nhìn về phía chương trận bọn hắn cũng m u ố n biết t r ư ơ n g trần vì sao như vậy vững tin lần này tìm tới chính là chân chính vĩnh hằng c h â n giới t r ư ơ n g trần đối với trương lan hỏi thăm chỉ là cười cười cái vấn đề này thật là một vấn đề thế nhưng là đối với lần này tớ nói không có bất kỳ cái gì tính uy hiếp chỗ kia hẻm núi cuối thần bí môn hộ thông đạo quả thật là thông hướng vĩnh hằng c h â n giới chỗ kia huyền diệu thế giới là vĩnh hằng c h â n giới không sai nhìn thoáng qua đồng dạng lộ ra tìm kiếm c h i sắc võ lệ các cường giả chương trần có chút trầm ngầm chuyện này cũng không phải là ta một người xác định mà là chư thiên vạn giới thập đại cường giả cộng đồng xác định sự tình ở nơi đó có thể nhanh c h ó n g khuyết trương thể nội thế giới diện tích liền xem như cụ hiện hóa thành trung thiên thế giới cũng hưu hiệu quả không chỉ là những n à y thiên đế phía giới tu sĩ đi nơi nào tu vi tăng lên tốc độ sẽ còn gấp đôi các ngươi vừa mới không phải là đối ta nhanh như vậy nhanh đột phá tu vi cảm thấy chấn kinh a trên thực tế ta có loại tu vi này tăng lên chính là nhờ vào vĩnh hằng c h â n giới những lời này trương trần không có nói sai chính hắn tu luyện hiện tại nhiều nhất hay là vừa mới đột phá cổ đế tu vi tuyệt đối không đạt được hiện tại loại này trực tiếp nhất cổ tác khí đột phá đến sáng thế giai đoạn lục trọng định phong cổ đế vĩnh hằng trân giới xác thực cùng trong truyền thuyết như vậy huyền diệu dị thường nghe được trương trần thanh n â m đàm thoại trương lan bọn người lại lần nữa lâm vào mới một vòng trong lúc khiếp sợ vừa mới trương trần nói cái gì chư thiên vạn giới thập đại cường giả cộng đồng xác định cho nên nói trương trần lúc trước là cùng chư thiên vạn giới thập đại cường giả cùng một chỗ nghe ý tứ này còn cùng nhau tiến nhập vĩnh hàng chân giới bên trong trương trần trong khoảng thời gian này đến cùng đã trải qua cái gì a trương trần thâm hít một hơi châm giọng nói tốt ta nói xong sau đó chúng ta cần thương lượng một chút lấy cái gì hình thức rời đi hồng mông đạo tông vĩnh hằng chân giới không thể so với mặt khác ta không muốn có quá nhiều người biết được chuyện này không chỉ là ta lúc trước biết vĩnh hằng chân giới chuyện cờ giả g đều sẽ đối với cái này đặc biệt chú ý nói đến đây trương trần ánh mắt nhìn về phía một mặt mở mịn trương tề thánh trương tề thánh nghĩ mãi mà không rõ loại chuyện này làm sao có thể đến p h i ê n hắn hắn b ấ t quá một cái chỉ là thánh nhân cảnh tu sĩ mà thôi thánh nhân cảnh tại bắc minh đạo vực có lẽ cũng không tệ lắm thế nhưng là tại cái này vĩnh hằng đế giới hồng nông đạo tông hắn chính là một cái người trong suốt ta phát giác được trương trần ánh mắt trương tề thánh vội vàng hỏi thăm lên tiếng thần tử n i n hạ thế nhưng là có chuy dù là đi tới vĩnh hằng đế giới trương t ề thánh hay là thói quen gọi trương trần thần tử điên hạ dạng này hắn sẽ cảm thấy càng thêm thân thiết một chút trương trần đi vào trương t ề thánh trước mặt hiền lành cười một tiếng lần này có thể phát hiện vĩnh hằng chân giới may mắn mà có nhược trần hiện tại nhược trần ngay tại vĩnh hằng chân giới nơi đó chờ thêm một hồi chúng ta liền có thể nhìn thấy hắn a nghe vậy trương t ề thánh trực tiếp há to miệng hắn không có nghe lầm chứ vĩnh hằng chân giới là con của hắn trương nhược trần phát hiện không chỉ là trương tể thánh trương lan mấy người cũng là đặc biệt trần kinh trương nhược trần tu vi tốc độ tăng lên rất nhanh thỉnh thoảng liền sẽ đưa tin về t ô n g môn báo cáo hắn tình huống thế nhưng là tu vi tăng lên lại nhanh cũng không nên như thế nghịch thiên đi đây chính là vĩnh hằng chân giới a trương nhược trần phát hiện trương trần lại lần nữa đối với trương thể thánh cười cười sau ánh mắt nhìn về phía trương lan phụ thân vừa mới lời nói của ta ngài có ý nghĩ gì sao chúng ta lần này hẳn là lấy như thế nào hình thức rời đi hồng mông đạo tông trương lan nghe vậy túi đầu xuống c h ấ m âm mặc kệ chuyện này lại kinh thế hai t ụ hiện tại cũng trở thành sự thật bọn hắn lẽ ra đi tiếp thu vĩnh hằng chân giới bọn hắn muốn đi nhưng là làm sao đi bốn bế quan là một cái lý do không tệ thế nhưng là tất cả mọi người bế quan lại có chút không thích hợp trương lan ngầm đầu n h ữ n g mày lý do này đúng là không tốt là mớn một bên trần chỉ nhu cũng là tán đồng gật đầu hoàn toàn chính xác một hai người bế quan còn có thể lý giải tất cả mọi người bế quan cũng có chút một chương lan nhìn thoáng qua võ lệ b ọ n người đống nhiên linh quang l ó e lên không bằng chúng ta tuyên bố rời đi u châu đi những châu khác lục tìm kiếm hạt giống tốt gia nhập hồng mông đạo tông u châu hiện tại vừa mới thăng cấp trở thành nhất đảng châu lục hồng mông đạo tông lại là mạnh nhất thế lực so sánh với mặt khác nhất đảng châu lục mà nói hồng nông đạo tông thực lực nội t ì n h hay là kém một chút đi những châu khác lục chọn lựa hạt giống tốt lý do này ta cảm thấy không có vấn đề các ngươi cảm thấy thế nào võ lệ sờ lên cảm khẽ gật đầu là một cái ý nghĩ không tồi hẳn là có thể thuyết phục những người hưu tâm kia hồng nông đạo tông s á c thực ở vào phát triển mấu chốt giai đoạn ninh hồng nhan bật cười lớn không sai ta cũng cảm thấy có thể thực hiện lam giả huyết vô nhai tiêu s á t nghĩ nghĩ về sau cũng là khẽ gật đầu trương sơn hà trương trường thanh trương tử lăng trương thành không trương thành đạo các loại hoang cổ trương gia cường giả gần là đối với xem một chút sau liền mỉm cười nếu là trương lan phương án khẳng định như vậy là không có vấn đề gặp tất cả mọi người đồng ý trương lan phương án t r ư ơ n g trần trực tiếp đánh nhịp tốt vậy liền dựa theo phụ thân phương án này đến lập tức đối ngoại tuyên bố các ngươi muốn rời khỏi u châu đi tìm đáng giá bồi dưỡng thích sĩ diện bổ sung hồng mông đạo tông màu mới võ lệ nghe vậy vỗ vô bộ ngực n é t miệng cười một tiếng yên tâm chuyện này liền giao cho ta đi ta lập tức liền đối ngoại tuyên bố t r ư ơ n g trần đối với võ lệ mỉm cười liền phiến phức võ lệ lao ca các loại võ lệ lao ca ngươi làm xong mọi chuyện sau chúng ta liền khởi hành tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi lộ ra thần sắc hướng tới truyền thuyết này chi địa coi là thật có như vậy huyền diệu a thật đúng là có chút chờ mong a chương 491. quay về vĩnh hằng t r ầ n giới chương 491, quay về vĩnh hằng t r ầ n giới u châu bởi vì bị đặc biệt thăng làm nhất đẳng châu lục toàn bộ u châu sinh linh đối với cái này đều phấn chấn không thôi mà xem như có được t r ư ơ n g trần chấn giữ hồng mông đạo tông càng là trong đoạn thời gian này thu hoạch đông đảo u châu thiên tiêu yêu nghiệt hiện tại u châu cùng hồng mông đạo tông tập tục ù n g dĩ vãng hoàn toàn khác biệt trình thể tập t ụ đều là hăng hái hướng lên cùng lúc trước làm từng bước tạo thành mánh liệt tương phản ngày hôm nay một tin tức từ hồng mông đạo tông truyền ra rất nhanh liền tại toàn bộ u châu chuyển khắp biết được tin tức này về sau u châu sinh linh đối với tương lai càng thêm mong đợi hồng mông đạo tông tuyên bố trong tông môn cường giả sẽ đi hướng những châu k h ắ c lục tìm kiếm tiên k i ê u hạt giống mang về tông môn bồi dưỡng gia tăng tông môn nội tỉnh tin tức này vừa mới phóng xuất toàn bộ u châu liền triệt để sôi trào lên hồng mông đạo tông làm u châu đệ nhất thế lực thực lực của nó càng mạnh liền đại biểu lấy u châu tại ngoại giới nói chuyện lực lượng thì càng đủ hấp dẫn những châu khát lục cường giả lui tới u -châu, tiện thể lấy. hồng m ô n g đạo tông mạnh lên như vậy u châu thực lực tổng hợp cũng sẽ đi theo mạnh lên muốn mạnh lên chỉ có bù đắp nhau đóng cửa khóa quan cái kia sẽ cùng mặt khác cường đại châu lục lệnh q u ý đạo nhìn an nhàn kỳ thực không có bất kỳ cái gì tiền đồ còn nguy cơ từ phía những châu k h á c lục muốn nhằm vào ngươi ngay ư ơ i n g cả phản kháng thực lực đều không có chỉ có tự thân trở nên cường đại người khác mới sẽ tôn kính ngươi cùng với những cái khác châu lục lẫn nhau liên hệ vắng lai chính là u châu thực lực tổng hợp mạnh lên một loại phương pháp từ trên tổng hợp lại hồng nông đạo tông cường giả đi những châu khắc lục tìm kiếm hầm tiên đối với u châu chỉnh thể tới nói đều là chuyện tốt to lớn ưu châu bên trong không có bất kỳ cái gì thanh em phản đối toàn bộ đều tại đại lực duy trì hồng mông đạo tông quyết định này tại ưu châu sinh linh bởi vì tin tức này sôi t r à o không chỉ thời điểm trương trần đã mang theo trương lan bọn người lạng yên rời đi ưu châu lý do đã tìm xong coi như đằng sau có kẻ phản loạn phát hiện võ lệ bọn hắn không tại hồng mông đạo tông cũng sẽ không cảm thấy bất cứ gì thường nào sau đó bọn hắn chính là tiến vào vĩnh hàng chân dân giới tại thánh di tộc quy mô xâm lấn trước đó cuối cùng tăng lên một đợt thực lực tiến về thu thủy châu trên đường trương trần đem thiên cơ lão nhân dự đoán cáo chi cho trương lan mọi người không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn trương lan bọn người lại lần nữa c h ấ n kinh thậm chí triệt để kinh hãi ba năm trong vòng ba năm thánh di tộc liền sẽ lần nữa quy mô xâm lấn nói như vậy bọn hắn chưa thiên vạn giới có thể làm ra thời gian chuẩn bị đã không nhiều lắm biết được chuyện này về sau trương lan bọn người toàn bộ hành trình không tiếp tục nói một câu bọn hắn đều dồn hết sức lực chờ đến vĩnh hằng chân giới sau bọn hắn liền sẽ đem những n à y khí lực dùng tại tăng cao tu vi bên trên thực lực thực lực chỉ có tăng lên thực lực của mình để thực lực trở nên càng thêm cường đại mới có thể ở phía sau thánh di tộc quy mô xâm lấn thời điểm bảo vệ mình bảo hộ mỗi người bảo vệ cùng sự vật tại t r ư ơ n g trần tốc độ cao nhất tiến lên phía dưới một đoàn người cũng không lâu lắm liền đã tới thu thủy châu đây là t r ư ơ n g trần sợ bại lộ trước khi đến thu thủy châu trên đường lượn quanh một chút châu lục sau kết quả nếu là một đường thẳng đi tiến về thu thủy châu bọn hắn sẽ chỉ càng nhanh t r ư ơ n g trần không gì sánh được cẩn thận khi tiến vào thu thủy châu trước đó ẩn nặng tất cả khí t ứ c một đường che giấu khí t ứ c t r ư ơ n g trần một đoàn người đi tới hẻm núi trước đó t r ư ơ n g trần dừng thân hình nhìn thoáng qua sau lưng chương lan bọn người trầm giọng nói đi vào về sau các ngươi sẽ thỉnh thoảng nhìn thấy một chút huyền rượu không gian cảm nhận được một chút huyền rượu khí t ứ c đối với những này các ngươi không cần để ý tới. một đường đi theo ta xâm nhập là được rồi chờ đến chân chính vĩnh hằng chân giới các ngươi sẽ phát hiện những cái kia huyền diệu không gian mang tới huyền diệu khí tức cùng so sánh không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh t r ư ơ n g lan bọn người liếc nhau sau đều là trịnh trọng gật đầu ngay sau đó ánh mắt đồng thời nhìn về phía trước hẻm núi xuyên qua hẻm núi này liền có thể tiến vào vĩnh hằng chân giới a t r ư ơ n g trần thấy thế nhẹ nhàng cười một tiếng như vậy chúng ta liền đi vào đi nói xong t r ư ơ n g trần không tiếp tục do dự đi đầu hướng phía hẻm núi đi đến mới vừa tiến vào hẻm núi chương trần thần sắc liền hơi động một chút hắn phát hiện tại trong hẻm núi có một ít xa lạ cường giả khí tức những khí tức này đều không ngoại lệ đều là cổ đế cấp bậc cường giả lúc này trương trần nghĩ đến chu dịch lúc trước lời đã nói ra khi đó chu dịch giống như nói hắn sẽ để cho một chút cường giả tới c h ấ n thủ hẻm núi hiện tại tình huống này là những cường giả kia đã tới à. lắc đầu trương trần đối với cái này không có quá mức để ý hắn l ư u châu thực lực quá yếu nhưng không có dư thừa cường giả đến c h ấ n thủ nơi này c h ấ n thủ hẻm núi chuyện này hay là giao cho thập đại cường giả đi hắn đi theo làm thắng là được rồi trương lan bọn người đi theo trương trần tiến vào hẻm núi một mặt hiếu kỳ đây chính là tiến vào vĩnh hàng chân dưới hẻm núi a nhìn cùng bình thường hẻm núi không hề khác gì nhau a đắt đắt đắt bên trong h ạ p g ố c t i ê n tĩnh không gì sánh được chỉ có t r ư ơ n g trần một đoàn người tiến lên tiếng bước chân đông nhiên một chỗ không gian huyền diệu trống giống xuất hiện ở bên trái hẻm núi trên vách đã đột nhiên xuất hiện biến hóa trong n g á y mắt liền hấp dẫn t r ư ơ n g lan đám người lực chú ý đây chính là t r ư ơ n g trần vừa mới nói huyền diệu không gian vẹn vẹn một chút t r ư ơ n g lan đám người trên mặt liền lộ ra mỹ hảo chi sắc cái này huyền diệu không gian nhìn hoàn toàn chính xác mỹ hảo tựa như ảo mộng c ư ơ n g trần thấy thế bất đắc dĩ lắc đầu xem ra hay là áp chế không nổi lòng hiếu kỳ a cũng được thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ tiếp tục tiến lên cũng chỉ hoãn không mất bao nhiêu thời gian chỉ là hy vọng đằng sau tiến vào vĩnh hằng chân giới sẽ không thái quá chấn kinh đi tiếp theo một cái trước mắt huyền diệu không gian xoay chuyển từng luồng từng luồng huyền diệu khí tức từ bên trong tuôn ra cảm nhận được c ố này huyền diệu khí tức chứng lan bọn người thần sắc cứng lại ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ c ố này huyền diệu khí tức thế mà tại tăng lên tu vi của bọn hắn đồng thời tăng lên tốc độ so với bọn hắn chính mình tu hành không biết nhanh hơn bao nhiêu lần liên thoáng một cái bọn hắn cũng cảm giác tu vi sắp đột phá rồi loại này huyền diệu khí tức lúc trước trương trần thế mà để bọn hắn không cần để ý nói là cùng vĩnh hằng chân giới không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh huyền diệu khí tức liền như vậy người tiên chân chính vĩnh hằng chân giới lại nên cỡ nào huyền diệu rất nhanh mấy tức thời gian trôi qua huyền diệu khí tức chậm rãi tán đi biến mất không còn t â m tích lâm vào trong kinh hãi trương lan bọn người cảm nhận được nguyên bản nhanh chóng tăng lên tu vi chậm rãi đình chỉ tùy theo lấy lại tinh thần liếc mắt nhìn nhau sau đều là thật dài thở ra một hơi trong mắt vẫn mang theo sợ hai t h ả n phục v ừ a m ớ i loại kia nhanh chóng tăng cao tu vi cảm giác thật sự là làm cho người khó mà quên ngắn ngủi mấy hơi thời gian liền để tu vi của bọn hắn gần như l ộ t phá cái này mấy hơi thời gian không biết vì bọn họ tiết kiệm bao lâu thời gian tu luyện khi sâu một hơi t r ư ơ n g lan đám người ánh mắt nhìn về phía phía trước trong mắt vẻ chờ mong càng sâu thông hướng vĩnh hằng chân giới hẻm núi đều huyền diệu như vậy đối với chân chính vĩnh hằng chân giới bọn hắn càng thêm mong đợi đùng đùng đùng đ ù ư ơ n g trần thay thế phủi tay khẽ cười một tiếng các vị hoàn hiện tại chúng ta tiết kiệm thời gian sớm một chút tiến vào vĩnh hằng chân d ư ớ i đi về phần trên đường lại đụng đến vừa mới loại tình huống này nghe ta không cần để ý t r ư ơ n g lan do dự một chút có chút lúng túng lên tiếng ta cũng muốn không để ý tới thế nhưng là thân thể chính mình không nghe sai khiến kìm lòng không được liền dừng lại thoại âm rơi xuống chân chỉ nhu mấy người cũng là một mặt tràn đầy đồng cảm bọn hắn rõ ràng đem trương trần lời nói nhớ kỹ rất rõ ràng không nên dừng lại một mực đi lên phía trước thế nhưng là huyền diệu không gian cùng huyền diệu khí tức vừa xuất hiện chân cùng thân thể liền không nghe sai k i ế n cái t i ê huyền diệu khí tức quá mức huyền diệu làm bọn hắn khó mà c t r ư ơ n g trần bất đắc dĩ cười một tiếng vậy ta sẽ phải cưỡng ép mang theo các người đi không cần uổng phí hết thời gian nếu là một mực dừng lại lời nói muốn đến thần bí môn hộ thông đạo nơi đó sợ là đến tốn hao một hai canh giờ bọn hắn trước đó chính là vết xe đổ lần thứ nhất tiến vào không có một chút chuẩn bị tâm lý chưa tới một khắc đồng hồ lộ trình quả thực là hao tốn hơn một canh giờ mới đi đến cùng nói xong t r ư ơ n g trần quanh thân lực lượng phun trào không nói lời gì đem t r ư ơ n g lan bọn người bao khỏa ở bên trong tại t r ư ơ n g lan bọn người chưa kịp phản ứng trước đó bàn chân b ư ớ ra biến mất tại nguyên chỗ lúc xuất hiện lần nữa đã xuất hiện ở tại chỗ rất xa x ú có điệu thành thốn cái gì, đối cái với hiện tại hắn loại thành thốn thực lực này tới hắn này n lực gì, i lại chương ự c kỳ k đơn giản. Nếu ô n núi này quá mức huyền g phải hẻm diệu, mức quá trần sợ sẽ nộ nhập hư không tìm không thấy đường ra, trực tiếp tiến vào hư không sẽ còn càng nhanh.、Có、chương hư thấy hư tiếp tìm trực trần ra, Có vào lực lượng bao khỏa chương lan bọn người mặc dù vẫn như cũ có thể cảm nhận được trên đường thỉnh thoảng xuất hiện huyền diệu khí tức thế nhưng là bởi vì chương trần lực lượng đem bọn hắn bao phủ bọn hắn căn bản không có biện pháp dừng lại chỉ có thể mang theo mánh liệt không bỏ cảm xúc cảm nhận được huyền diệu khí tức xa bọn hắn mà đi lần nữa bước ra một bước trương trần đ ỗ n g nhiên dừng bước đối với một chỗ chống không không gian mỉm cười chắc hẳn đạo hữu là c h u dịch tiền bối mời đến trấn thủ hẻm núi a t h i ề n p h ư c đạo hữu trương lan bọn người thuận trương trần ánh mắt nhìn lại là không phát hiện chút gì tình huống này để trương lan bọn người thần sắc khẽ động trấn thủ hẻm núi bọn hắn còn phát hiện không được chẳng lẽ lại giấu ở chỗ kia không gian chính là cổ đế cờ giả chắc hẳn ngươi chính là lao tổ nói tới trương trần đạo hữu đi không hổ là hồng mông bất diệt thể thế mà một chút liền đem ta khám phá chống không không gian chỗ một đạo Bộ dáng chương t trần đám nghe ư ờ i đều ô n g có được thanh em đàm thoại của nam tử cười nhặt một tiếng đạo hữu cũng phải cần một mực tại trấn n à y thủ lấy đạo hữu tu vi hẳn là tiến vào vĩnh hằng c h â n giới mới đối lý mặc khẽ lắc đầu cũng là không cần một mực trấn thủ lão tổ nói mười ngày một cái luân hồi ta chỉ cần ở chỗ này c h ấ n thủ mười ngày liền sẽ có những cường giả khác đến thay thế vị trí của ta khi đó ta liền có thể tiến vào vĩnh hằng chân giới tu luyện t r ư ơ n g trần nghe vậy h i ể u rõ gật đầu an bài như vậy ngược lại là hợp tình hợp lý như vậy ta sẽ không cấy dày đạo hữu ta trước mang theo thân hữu tiến vào vĩnh hằng chân giới cáo tử nói xong t r ư ơ n g trần đối với lý mặc có chút c h ắ t tay lý mặc vội vàng đáp lấy lại lên tiếng nói cáo tử đằng sau đụng phải mặt khác đồng môn đạo hữu liền không cần dừng lại lão tổ nói qua ngươi bọn hắn đều biết ngươi sẽ thả làm được chương trần nhẹ gật đầu phiền t o á i lời còn chưa dứt t r ư ơ n g trần mang theo một mặt sợ hai thán phục c h i s ắ t trương lan bọn người tiếp tục tiến lên lý mặc nhìn chăm chú lên t r ư ơ n g trần rời đi phương hướng nhịn không được chật chật lưỡi chỉ là sáng thế giai đoạn cổ đế tu vi thế mà có được như vậy chỉ sợ thực lực ta nhân tộc đời thứ tư hồng nông bất diệt thể quả nhiên là tư chất n g ú t trời đang khi nói chuyện lý mặc một lần nữa ẩn nấp thân hình thân ảnh biến mất vô ảnh tiến về vĩnh h à n g trần giới trên đường t r ư ơ n g lan do dự một chút hỏi thăm lên tiếng bụi mà ta phát hiện vừa mới vị tia cổ đế cường giả giống như đối với ngươi rất tôn tính ta muốn hỏi một chút thực lực ngươi bây giờ như thế nào chương ò n có vừa mới vị kia, mới t ự lực c của trần một bên tiến lên một bên giải thích nói vừa mới vị đạo hữu kia là ta nhân tộc một trong tam đại cường giả chu dịch trong tông môn cường giả chu dịch tiền bối đến từ tiềm long đạo vực vị đạo hữu kia tự nhiên cũng là tiềm long đạo vực về phần hắn tu vi thôi nói đến đây chương trần bay đầu lại nhìn thoáng qua chương lan mọi người nhẹ nhàng cười một tiếng tu vi của hắn là cổ đế đình phong sức chiến đấu của ta cũng là cổ đế đình phong nhưng ta cái này cổ đế đình phong đã đ ạ t đến thập đại cường giả hàng ngũ vừa mới vị đạo hưu kia sở dĩ đối với ta có chút coi chừng nghĩ đến cũng là bởi vì nguyên nhân này đi nói xong chương trần quay tới nhìn về phía trước vĩnh hằng c h â n d ư ớ i lập tức liền muốn tới sau lưng chương lan bọn người ở tại nghe được lý mặc tu v i thời điểm liền đã ngốc trệ cổ đế đình phong cổ đế đình phong cấp độ cường giả cái này đối với chương trần tôn kính như vậy sự nghi ngờ này vừa mới xuất hiện bọn hắn liền nghe đến chương trần nói mình thực、lực. ngắn ngủi mấy chữ trực tiếp để bọn hắn đại nao kết h u dưỡng có chút đầu váng m ắ t hoa đứng lên t r ư ơ n g trần chiến lược đạt đến cổ đế đình phong điểm này bọn hắn tại vây quét thánh di tộc xào h u y ệ t thời điểm liền biết thế nhưng là đạt tới thập đại cường giả hàng ngũ mấy chữ này trực tiếp làm vỡ nát bọn hắn hết t h ể ý nghĩ t r ư ơ n g trần thế mà đã có chư thiên vạn giới thập đại cường giả thực lực bởi vì tin tức này trên đường xuất hiện huyền diệu khí tức bị trương lan bọn người lần thứ nhất không để ý đến ngay tại trương lan bọn người lâm vào đại nao trống không thời điểm chương trần thanh âm chậm rãi vang lên các vị chúng ta đến cái này thần bí trong môn hộ ở giữa thông đạo phía sau, chính là... Vĩnh t r ư ơ n g lan bọn người nghe vậy theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy phía trước hai phía i p n mang theo nồng đậm huyền diệu khí tức môn hộ l ặ n g lặng đứng ở đó tại hai cánh cửa này hộ ở giữa vô tận huyền diệu khí tức không cầm được t u ô n ra cảm nhận được bốn phía so với lúc trước nồng nặc không biết bao nhiêu lần huyền diệu khí tức t r ư ơ n g lan bọn người bỗng nhiên minh bạch t r ư ơ n g trần l ử i nói lúc trước những cái kêu huyền diệu khí tức hoàn toàn chính xác không có ý nghĩa t r ư ơ n g trần thu nạp lực lượng đối với t r ư ơ n g lan bọn người mỉm cười chúng ta đi thôi tiến vào vĩnh hàng chân giới nói xong chương trần đi đầu đi vào thần bí trong môn hộ ở giữa trong thông đạo màu đen chương lan mang theo vẻ trở m o n g đi theo trương trần tiến vào thông đạo màu đen mặt sau này chính là vĩnh hằng chân giới a chương bốn trăm chín mươi ba thấy là vĩnh hằng chân giới một góc của băng sơn chương bốn trăm chín mươi ba thấy là vĩnh hằng chân giới một góc của băng sơn vĩnh hằng chân giới bên trong t r ư ơ n g trần thân ảnh c h ố n g rông hiện hiện cảm nhận được hồng mông giới khuyết t r ư ơ n g tốc độ lại tăng lên nữa sau khỏe miệng nhịn không được dơ lên hay là vĩnh hằng chân giới bên trong hoàn cảnh tu luyện tốt nhất ở chỗ này trương trần có tự tin tại một tuần bên trong đem tu vi tăng lên tới sáng thế giai đoạn định phòng cổ đế đây không phải nói đùa mà là t r ư ơ n g trần trải qua cẩn thận bản thân ước định đằng sau cho ra kết luận trước đó đi vào vĩnh hằng chân giới không đến bao lâu liền để tu vi liên tiếp đột phá mấy cái tiểu cảnh giới dù là phía sau thời gian đối với huyền diệu khí tức sinh ra một chút k h á n g tính lấy hắn hiện tại sáng thế giai đoạn lục trọng đ ỉ n h phong tu vi một tuần thời gian đem tu vi tăng lên tới sáng thế giai đoạn đ ỉ n h phong cổ đế cũng không chỉ nói là nói hiện tại duy nhất t r ư ơ n g trần cần có nhất suy tính không phải làm sao đem tu vi tăng lên tới sáng thế giai đoạn định phong cổ đế mà là đột phá luân hồi giai đoạn cổ đế quả thật hắn hiện tại đã hiểu rõ luân hồi chân lý thế nhưng là muốn đột phá luân hồi giai đoạn cổ đế không hề chỉ là hiểu rõ luân hồi liền có thể đột phá luân hồi giai đoạn cổ đế minh ngộ luân hồi chân lý là một cái ngưỡng cửa bước vào ngưỡng cửa này mới có thể nếm thử đột phá luân hồi giai đoạn cổ đế phía sau gian nan là đem sáng tạo trong thế giới toàn bộ sinh linh thu sạch nhập sáng tạo trong luân hồi muốn tại một cái thế giới khổng lồ bên trong để toàn bộ sinh linh tiến vào sáng tạo trong luân hồi là một cái không gì sánh được công trình vĩ đại công trình này chẳng những to lớn còn không gì sánh được gian nan một khi sai lầm liền sẽ thất bại trong g ă n t ứ c toàn bộ làm lại đột phá luân hồi giai đoạn cổ đế nhất định phải nhất cổ tắc khí nửa đường không có khả năng dừng lại một khi dừng lại hết thẻ phí công nhọc sức đây đối với t r ư ơ n g trần loại này sáng tạo trung tiên thế giới vô cùng to lớn cổ đế tới nói là mười phần không hữu hảo có thể lại không hữu hảo t r ư ơ n g trần cũng sẽ không từ bỏ luân hồi giai đoạn cổ đế hắn là nhất định phải đột phá lúc này t r ư ơ n g lan đám người thân ảnh xuất hiện ở t r ư ơ n g trần sau lưng vừa mới xuất hiện còn chưa kịp nói chuyện tất cả mọi người khí tức liền bỗng nhiên tăng vọt trong chấp nhóm này chương lan bọn người toàn bộ đều đột phá nhất trọng tu vi chương lan tu vi nhờ vào chương trần cung cấp tài nguyên tu luyện đã đạt đến đại đế bắt trọng hiện tại đột phá tu vi trực tiếp đột phá đến đại đế cựu trọng đình phong dù là sau khi đột phá trương lan tu vi hay là tại không ngừng kéo lên trong lúc mơ hồ có đột phá thiên đế xu thế không chút nghi ngờ chỉ cần trương lan cấu tạo thể nội thế giới đồng thời dựng dục ra sinh linh tất nhiên có thể lập tức đột phá thiên đế cấp độ trương sơn hà trương trường thanh trương tử lăng trương thành không cùng trương thành đạo cái này nằm vị hoàng cổ trương gia lao tổ tại đi vào vĩnh hàng chân giới trước trải qua thiên đế cảnh giới phù tác dụng tu vi đã đạt đến dục linh giai đoạn nhất trọng thiên đế đến tu vi này sau thiên đế cảnh giới phù liền đã mất đi tác dụng qua một đoạn như vậy thời gian hay là dục linh giai đoạn nhất trọng tiên h đế tu vi không có tăng lên bao nhiêu hiện tại cùng trương lan một dạng bọn hắn năm người cũng tăng lên tu vi từ dục linh giai đoạn nhất trọng tiên h đế đột phá đến dục linh giai đoạn nhị trọng tiên h đế đến dục linh giai đoạn nhị trọng tiên h đế tu vi khí tức vẫn tại tiêu t h ă n g không có ngừng xu thế cái này khiến trương sơn hà năm người mừng rỡ không thôi thiên phú của bọn hắn bọn hắn rõ ràng đến dục linh giai đoạn thiên đế trên cơ bản liền đến đ ấ y không nghĩ tới đi tới vĩnh hằng đế giới tu vi của bọn hắn thế mà còn có thể nhanh chóng như vậy tăng lên trần chỉ n u thiên huyễn trương nghị ba vị này sau đột phá đại đế tại trước đây không lâu cũng hoàn thành dục linh đột phá đến thiên đế cảnh giới cùng trương sơn hà năm người không sai bị ệ lắm đã tới t dục linh giai đoạn nhất trọng thiên đế hậu tu vi liền không có bao nhiêu tăng lên nhưng là bây giờ tu vi chẳng những nhất cổ tác khí đột phá đến dục linh giai đoạn nhị trọng thiên đế không nói còn tại hướng phía dục linh giai đoạn tam trọng thiên đế tiến lên phát hiện này để trong ba người tâm kích động trực tiếp bừng lên biểu hiện tại trên mặt vĩnh hằng c h â n giới quả nhiên là huyền diệu nơi này siêu việt bọn hắn dĩ vang thấy qua bất luận cái gì một chỗ tu luyện thanh đ i ệ ý nghĩ này võ lệ thả h ồ n nhan mau không bờ tiêu sát lam giả biểu thị phi thường đồng ý bọn hắn đều đã là tỉnh thần giai đoạn thiên đế muốn tăng lên một trọng tu vi không biết phải hao phí bao nhiêu và năm n nhưng là bây giờ lúc này mới mới vừa tiến vào vĩnh hằng c h â n giới thế mà liền trực tiếp đột phá vĩnh hằng c h â n giới nơi này tất nhiên là vĩnh hằng c h â n giới chứ vĩnh hằng c h â n giới không có khả năng có địa phương như vậy huyền diệu muốn nói tăng lên lớn nhất còn phải là trương tây thánh trước đó không đến thánh nhân cảnh đ ỉ n h phong tu vi hiện tại đã đột phá đến đại thánh cảnh chẳng những là đột phá đại thánh cảnh càng là trực tiếp đạt đến đại thánh cảnh tam trọng vĩnh hằng chân giới có thể che đậy thiên k i ế p trương t ể thánh hoàn toàn có thể tại tu vi tăng lên tới đại thánh cảnh đ ỉ n h phong sau lại ra ngoài độ kiếp trương t ể thánh cảm nhận được chính mình không ngừng tăng lên tu vi cảm giác không chân thật càng tăng thêm hắn đi tới vĩnh hằng chân giới còn đột phá đến đại thánh cảnh trương trần nhìn thoáng qua trương lan b ọ n người trên mặt lộ ra một vòng niềm nợ chi sắt đột phá đi nói thêm thăng một chút tu vi chờ đến đối phó thánh di tộc thời điểm cũng có thể có được càng mạnh năng lực tự vệ hắn một mực cố gắng tu hành không phải là vì bảo hộ những này đối với hắn người trọng yêu a đông nhiên trương trần thần sắc hơi đậu sư tôn phụ thân nơi xa một đạo thanh em uy nghiêm bên trong nương theo lấy một đạo kích động non nớt thanh em vang lên lời còn chưa dứt c h â n vạn cổ liền mang theo trương nhược trần đi tới trương trần bọn người phụ cận nhìn thoáng qua trương lan bọn người sau c h â n vạn cổ đối với trương trần mỉm cười đồ đệ bảo đối của ngươi đưa tới cho ngươi tiểu gia hỏa này đã ra ngoài độ kết quả rất không tệ một bên trương nhược trần sờ lên đầu có chút không biết làm sao hắn đã biết trần vạn cổ là ai hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới sư tôn của mình thế mà nhận biết chư thiên vạn giới đệ nhất cờ giả mặc dù thời gian trung đụng không lâu thế nhưng là trần vạn cổ tù ý chỉ điểm hắn m liền để hắn được hích lợi không nhỏ t r ư ơ n g trần nhìn thoáng qua t r ư ơ n g n h ư ợ c trần lông mày n h u lại hơi kinh ngạc đại thánh cảnh bắt trọng ta thời điểm ra đi ngươi mới bất quá thánh nhân cảnh định phong đi thật là không tệ bất quá ngàn vạn chú ý không cần mù quáng tăng cao tu vi chú ý mình căng cơ t r ư ơ n g n h ư ợ c trần thân sắc cung kính đối với t r ư ơ n g trần c h ắ p tay sư tôn dạy bảo đệ tử ghi nhớ nói xong t r ư ơ n g n h ư ợ c trần vụ trộm nhìn thoáng qua đứng tại phía sau nhất trương tề thánh trong mắt mang theo tưởng niệm tri sắc rời đi hồng nông đạo tông thời gian lâu như vậy hắn có chút nhớ nhung phụ thân hắn chương trần thấy thế khoát tay háo đi cùng phụ thân ngươi cùng một chỗ tâm sự đi. trương nhược trần tu vi tăng lên đi lên nhưng là cuối cùng vẫn là hài đồng tâm tính cần kinh nghiệm càng nhiều ma luyện mới được trương nhược trần thần sắc vui mừng lại lần nữa chắp tay sau liền trực tiếp hướng trương tể thánh vị trí đi đến lúc này trần vạn cổ nhìn thoáng qua trương lan b ọ n người thần sắc hơi động một chút đi tới trương lan cùng trần chỉ nhu trước mặt hai vị chính là trương trần cha mẹ đi nhờ có các ngươi sinh ra trương trần tiểu tử này không phải vậy ta chư thiên vạn giới thật đúng là không biết nên làm sao pha c ụ trương lan cùng trần chỉ nhu có chút mộng đây là đang nói cái gì bọn hắn nhận biết trần vạn cổ lần trước tiêu diệt thánh di tộc xào h u y ệ t thời điểm gặp qua đối với trần vạn cổ lời nói hai người không dám thất lễ vội vàng về chi chắp tay gặp qua vạn võ cổ đế tiền bối phát giác được hai người nghi hoặc trần vạn cổ thú vị cười một tiếng hai người này còn không biết con của bọn hắn đến cùng có bao nhiêu yêu nhiệt g đâu trương trần nhìn thoáng qua b ố n phía hơi nghi hoặc một chút làm sao không thấy cường giả khác t ổ long bọn hắn đâu nghe được trương trần hỏi thăm trần vạn cổ dáng tươi cười thu liễm lộ ra một vòng vẽ trịnh trọng ta đang muốn cùng ngươi nói chuyện này tại ngươi rời đi trong khoảng thời gian này chúng ta thăm dò một chút vĩnh hàng chân giới cuối cùng phát hiện vĩnh hằng chân giới cũng không phải là chỉ có chỗ này thiên khung nó có mặt đất tồn tại tổ long bọn hắn bây giờ đang ở trên mặt đất tu luyện ở nơi đó không chỉ là có những n à y huyền diệu khí tức trong đó còn pha tạp lấy một chút hồng nông chi khí t r ư ơ n g trần nghe vậy con ngươi có chút cò r ụ t lại vĩnh hằng chân giới có được mặt đất không chỉ là như vậy phía d ư ớ i còn có hồng nông chi khí tồn tại nói bọn họ như vậy trước đó chỉ là thấy rõ vĩnh hằng chân giới một bộ phận diện mạo chương bốn trăm chín mươi b ố chân chính vô tận cao thiên k u n g vĩnh hằng chân giới mặt đất cùng sinh linh nghi hoặc chương bốn trăm chín mươi b ố chân chính vô tận cao thiên k u n g vĩnh hằng chân dưới mặt đất cùng sinh linh nghi hoặc hốt hô t r ư ơ n g trần đ ố n g nhiên hít một hơi lại chậm rãi phun ra bình phục một chút cảm xúc trong đáy lòng xoay người t r ư ơ n g trần ánh mắt nhìn về phía trương lan b ọ n người nói khẽ các vị kế hoạch có biến chúng ta không ở nơi này quá nhiều dừng lại đi trước mới nhất phát hiện trên mặt đất đi nếu như nơi đó thật sự có hồng mông chi khí cùng huyền diệu khí tức hai bút cùng vẽ tu vi tăng lên cùng nội t ì n h gia tăng đều sẽ càng thêm nhanh chóng trương sơn hà cười nhặt một tiếng bụi nhân huynh quyết định liền tốt chúng ta nghe ngươi chương tử lăng cũng là khẽ gật đầu không sai bùi tiểu tử ngươi làm chủ là được rồi chúng ta bọn g i a hòa này chỉ là hy vọng không cần kéo ngươi chân sau võ lệ bọn người mặc dù không có nói chuyện nhưng là trong mắt biểu đạt ý tứ lại là giống nhau như lúc bọn hắn hiện tại chỉ cầu bọn hắn sẽ không trở thành trương trần vương hữu mặt khác trương trần quyết định l i ề n tốt trương lan vô vỗ trương trần bà vai cho một cái ánh mắt khích lệ trương trần t h ấ y thế thản nhiên cười cái kia tốt chúng ta trước hết xuống dưới nói đến đây trương trần ánh mắt nhìn về phía trần vạn cổ phiền phức tiền bối dẫn đường trần vạn cổ nhú bay quanh thân lực lượng phun trào đem trương trần ở bên trong tất cả mọi người bao khỏa ở bên trong trương sở còn cùng vân thường cùng chu nói đi chân vạn cổ bàn chân đập mạnh hướng phía dưới bay đi chân g lan bọn người cảm nhận được nhanh chóng hạ xuống cảm giác theo bản năng ngừng lại hô hấp của mình loại này tốc độ rơi xuống chỉ sợ mỗi một giây lát đều được có mấy ngàn bên trong cái này thiên k h ô n g đến cùng cao bao nhiêu thế mà dùng tốc độ nhanh như vậy bốn phía tràng cảnh không ngừng rơi xuống thế nhưng là chỉ cần cẩn thận điều tra liền sẽ phát hiện chân vạn cổ tại mỗi lần trải qua vân đoá thời điểm đều sẽ lựa chọn tránh né không có đi tổn thương trong đám mây không biết tên sinh vật không biết hạ lạc bao lâu thời gian dần trôi qua vân đoá bắt đầu biến mất bắt đầu xuất hiện mặt khác nhan sắc trương trần mặc dù là bị trần vạn cổ mang theo hướng phía dưới hạ xuống nhưng hắn vẫn luôn đang quan sát tình huống chung quanh hắn phát hiện bọn hắn càng hướng xuống bốn phía huyền diệu khí tức liền càng phát nồng đậm tu vi tăng lên tốc độ càng lúc càng nhanh cho tới bây giờ độ cao này huyền diệu khí tức nồng độ đã mạnh gần gấp đôi phát hiện này để trương trần hơi kinh ngạc phía dưới huyền diệu khí tức so sánh với phương nồng đậm đây là nguyên lý gì theo lý mà nói trên bầu trời huyền diệu khí tức không phải là nồng nặc nhất sau cái này còn chưa tới nơi phía dưới mặt đất nếu là chân chính đến mặt đất huyền diệu khí tức lại sẽ nồng đậm gấp bao nhiêu lần? Còn có Hồng đối với vĩnh h à n g chân giới xuất hiện hồng nông chi khí t r ư ơ n g trần có nghĩ qua thế nhưng là không nghĩ tới hồng nông chi khí sẽ xuất hiện tại vĩnh h à n g chân giới trên mặt đất tại vĩnh h à n g chân giới bên ngoài chiếu ảnh trong tấm hình nhưng không có mặt đất tồn tại thậm chí tại vừa mới t r ư ơ n g trần đi vào vĩnh h à n g chân giới sau còn đặc biệt giỏ xét qua vẫn là không có phát hiện mặt đất tồn tại bây giờ nghĩ lại hẳn là vĩnh h à n g chân giới thiên không quá cao vượt ra khỏi thần hồn của hắn giỏ xét phạm vi trừ trên mặt đất huyền diệu khí tức nồng độ bên ngoài chương trần lại lần nữa sinh ra một nỗi nghi hoặc vĩnh hằng chân giới thiên cung đến cùng cao bao nhiêu? Thời gian trôi qua, rất nhanh liền đi qua một khắp đồng hồ tại thời khắc này bên trong chân vạn cổ không có ngừng mảy may vẫn luôn tại hướng phía dưới hạ xuống hiện tại dùng vạn nước dặm để hình dung thiên khung cùng mặt đất ở giữa độ cao đều có chút không đáng chú ý duy nhất đáng nhắc tới chính là đi qua một khắp đồng hồ bốn phía huyền diệu khí t ứ c so tiến vào vĩnh hằng chân giới lúc xuất hiện trên bầu trời nồng nặc gần gấp năm lần rốt cục chương trần tại một lần hạ xuống đằng sau thần hồn cảm giác được một chỗ thực thể tồn tại mặt đất vĩnh hằng chân giới thật sự có mặt đất cảm nhận được lực lượng thần hồn chuyển về phản hồi chương trần ánh mắt lộ ra một vòng kinh diễm hắn coi là trên bầu trời vĩnh hằng chân giới liền đầy đủ tựa như thảo ngậu thế nhưng là hắn tuyệt đối không nghĩ tới tại vĩnh hằng chân giới trên mặt đất còn muốn càng thêm tựa như thảo ngậu hồng nông chi khí từ trong lòng đất tràn ra khiến cho vĩnh hằng chân giới mặt đất tràn ngập một cỗ màu tím ánh ánh quang mang tại bất luận cái gì một chỗ không gian đều tràn ngập huyền diệu khí t ứ c tồn tại ở thế giới này huyền diệu khí t ứ c giống như là tu luyện dùng linh khí bình thường muốn bao nhiêu có bấy nhiêu không chỉ là những này trên mặt đất chương trần phát hiện những sinh linh khác tồn tại những sinh linh này vẫn không có gặng những sinh linh này có được tu vi thân thể cũng không còn là trong suốt mà là giống như bọn họ đều là thực thể vĩnh hằng chân giới có sinh linh tại nghỉ lại thế nhưng là đang kinh diễm đồng thời chương trần lại phi thường nghỉ hoặc vĩnh hằng chân giới trên mặt đất là có sinh linh tồn tại cũng hoàn toàn chính xác có được tu vi thế nhưng là tu vi này quá thấp chí ít cùng vĩnh hằng chân giới so sánh thật quá thấp chương trần cảm giác được sinh linh đều không ngoại lệ tu vi đều không có vượt qua đại đế mạnh nhất cũng bất quá thánh vương cảnh đình phong những cái kêu huyền diệu khí tức cùng hồng mông chi khí giống như đối bọn chúng không có một chút tác dụng nào bình thường mặc kệ hấp thu bao nhiêu tu vi cũng sẽ không gia tăng mảy may những sinh linh này thiên tư kém như vậy huyền diệu khí tức cùng hồng mông chi khí đều cứu không được chính là một con lợn nhét vào vĩnh hằng c h â n giới cũng không nên không đột phá nổi đại đa chương 495. t r c h ư ơ n g lan thông tấu h đến mặt đất trương sở cồn dự cảm không tốt chương 495, t r c h ư ơ n g lan thông tấu h đến mặt đất trương sở cồn dự cảm không tốt phát giác được chương trần thần sắc biến hóa chân vạn cổ nhẹ nhàng cười một tiếng chương trần ngươi cảm giác được tình huống phía dưới đi phía dưới kia hoàn cảnh tu luyện so với phía trên tốt hơn thế nhưng là phía dưới những sinh linh kia lại có chút không bình thường đặc biệt không bình thường t r ư ơ n g trần thu hồi lực lượng thần hồn tràn đầy đồng cảm nhẹ gật đầu hoàn toàn chính xác đặc biệt không bình thường trên mặt đất có hồng mông chi khí thời khắc t ẩ y lễ cải thiện thiên phú huyền diệu khí tức bao phủ tăng cao tu vi theo lý mà nói sinh tồn ở trong môi trường này sinh linh không có khả năng ngay cả đại đế đều không đột phá nổi hay là trước đó câu nói kia một đầu phổ thông heo đến phía dưới trong nháy mắt liền có thể khai linh trí minh ngộ tu luyện không nói đột phá cao bao nhiêu cảnh giới nhưng là tại bắc minh đạo vực khó mà đột phá đại đế ở chỗ này một đầu phổ thông heo tất nhiên c ó thể đ ạ tới t một đầu phổ thông heo cũng có thể làm đến sự tình phía dưới những cái kia không biết tên sinh linh lại làm không được trương lan nghe được trương trần cùng trần vạn cổ nói chuyện có chút tập trung ý chí hỏi thăm lên tiếng h ụ y m à các ngươi đang nói cái gì tu vi của hắn quá thấp hiện tại lực lượng thần hồn căn bản dò xét không đến bất luận cái gì đồ vật trương trần nghe vậy khẽ lắc đầu cũng không có gì ta chính là tại cùng vạn võ cổ đế tiền bối nói rằng vương trên mặt đất những sinh linh kia trên mặt đất có hồng nông chi khí tuân ra h u y ở trong môi trường này gian nan h mở ra thiên phú tu luyện cùng linh trí có thể bởi vì bọn chúng thiên phú quá kém dẫn đến liền đối huyền diệu khí tức cùng hồng mông chi khí đều sinh ra kháng tính sinh ra kháng tính sau thời gian dần trôi qua hồng mông chi khí cùng huyền diệu khí tức liền đối bọn chúng không có tác dụng chỉ có thể dựa vào chính mình thế nhưng là bọn chúng thiên phú quá kém dựa vào chính mình c h ẳ n g khác nào không có chút nào tiến thêm lúc này mới đưa đến hiện tại loại này nhìn kỳ quái tình huống thoại âm rơi xuống t r ư ơ n g trần cùng trần vạn cổ nhịn không được l i ế c nhau đều là một mặt trầm tư nhẹ gật đầu nghe giống như thật có đạo lý phổ thông heo cũng không ngu ngốc đần tương phản còn có một số thông minh nếu là phía dưới những sinh linh k i a vốn là so heo vụ bể, hiện tại loại tình huống này giống như hoàn toàn chính xác không phải là không thể lý giải t r ư ơ n g trần thâm hít một hơi một mặt tán thưởng nhìn xem trương lan phụ thân hay là ngài đem so với so sánh thông thấu ta cùng bạn võ cổ đế tiền bối đều lâm vào mê trướng trương lan không quan trọng khoát tay h áo cái này còn nhờ vào lúc trước yên lặng cái kia hơn một vạn năm nếu không có một đoạn kia kinh lịch ta cũng sẽ không muốn lái như vậy một bên trương sơn hà bọn người là cười lắc đầu trương lan hoàn toàn chính xác có cái kia hơn một vạn năm yên lặng t u ế n g ư ờ i sau cả người t r ầ m ổn rất nhiều không nói liền liên tâm tính cũng là không thể bắt bẻ chớ nhìn bọn họ so trương lan lớn tuổi thế nhưng là bọn hắn tự hỏi tâm tính cùng trương lan so sánh bọn hắn kém xa tít tắp đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ một hồi nếu là lúc trước kinh lịch sự kiện kia là bọn hắn chỉ sợ sớm đã đã tự vẫn căn bản sẽ không giống trương lan bình thường kiên trị nổi trần vạn cổ lắc đầu một mặt chăm chú mặc kệ bởi vì cái gì ngươi phần tâm tính này liền chứng minh ngươi tiền đồ tương lai bất khả hà lượng chỉ là đáng tiếc thời gian không nhiều lắm nói xong chân vạn cổ thở dài một chút không tiếp tục lên tiếng t r ư ơ n g trần cùng t r ư ơ n g lan bọn người nghe vậy thân xác đều trở nên có chút trở nên nặng nề hoàn toàn chính xác thời gian đã không nhiều lắm không có quá nhiều thời gian lưu cho bọn hắn vĩnh hằng chân d ư ớ i chính là bọn hắn duy nhất phá cục điểm chỗ hy vọng ở chỗ này bọn hắn có thể lợi dụng có hạn thời gian để cho mình trở nên càng mạnh một chút hạ xuống trong quá trình hoàn toàn yên tĩnh trừ tiếng sẽ gió bên ngoài không còn thanh âm khác chuyên tất cả mọi người tại câu nói kia sau bắt đầu tu luyện có trần vạn cổ mang theo bọn hắn hướng dưới mặt đất hàng ngược lại là không cần chính bọn hắn lo lắng sau một lát trần vạn cổ thần sắc hơi động chúng ta đến t h a n h â m rất nhẹ lại là làm cho tất cả mọi người tâm thần chấn động vĩnh hằng chân dưới mặt đất đến rồi sao tâm hữu linh tê bình thường ánh mắt mọi người đồng thời nhìn về phía phía dưới vẹn vẹn một chút liền để tất cả mọi người lộ ra s ợ h ã i thán phục c h i sắc chính là đã sớm thăm dò đến hình ảnh chương trần cũng không có ngoại lệ lúc trước chỉ là lực lượng thần hồn phản hồi về tới hình ảnh cùng hiện tại tận mắt nhìn thấy trung pi là có một ít khác biệt trên mặt đất tựa như ảo mộng màu tím hồng nông g chi khí tràn đầy đông đảo bọn hắn không quen biết thảm thực vật cây cối tô điểm trong đó Trừ những n à y bên ngoài bọn hắn có thể cảm giác được phía dưới trên mặt đất huyền diệu khí tức đặc biệt nồng đậm so với trên bầu trời huyền diệu khí tức nồng nặc không biết bao nhiêu lần lúc này t r ư ơ n g lan bọn người thần sắc k h ẽ động ánh mắt khóa chặt tại một chút di động sinh linh trên thân những sinh linh này nhìn cùng yêu thú rất giống nhưng bọn hắn rất xác định những này không biết sinh linh không phải yêu thú bọn chúng sử dụng không phải linh lực cũng không phải h u y lực mà là một loại không biết lực lượng tu vi của bọn nó khí tức có chút bình quân đại đa số đều là thánh nhân một số ít là đại thánh cảnh cùng thánh vương cảnh nhưng không có bất luận cái gì một đầu đột phá đại đế những sinh linh này chính là trương trần tiên tiền cùng trần vạn cổ trong lời nói đề cập sinh linh cổ quái hiện tại bọn hắn nhìn s ắ c thực cảm thấy có chút cổ quái những này không biết sinh linh quá ngu xuẩn quá phế vật tại loại hoàn cảnh tu luyện này bên dưới thế mà đều không đột phá nổi đại đế rất nhanh đám người thành công c h ạ m đất đã lâu tiếp xúc mặt đất làm cho trong lòng mọi người một trận an tâm càng làm cho bọn hắn cảm thấy vui mừng chính là hồng n g n g chi khí bao giờ cũng không tại tăng lên bọn hắn thiên phú tu luyện trong cơ thể của bọn hắn hết thể trở ngại tu luyện nhân tố tại những ngày hồng mông chi khí bao giờ cũng tẩy lễ bên dưới bắt đầu đạt được giải quyết còn có huyền diệu khí t ứ c càng thêm nồng đậm huyền diệu khí t ứ c bao phủ tu vi của bọn hắn tốc độ tăng lên lại lần nữa thực hiện gấp đ ộ i thức tăng trưởng bọn hắn tự tin không được bao lâu bọn hắn tu vi liền có thể đột phá đến một cái bọn hắn trước đó không dám tưởng tượng cấp độ đặc biệt là võ lệ ninh hồng nhan lam giả huyết vô nhai tiêu sát mấy vị này u châu uy tín lâu năm cừng giả bọn hắn lúc đầu coi là cả đời này u châu uy tín lâu năm cừng giả bọn hắn lại là thấy được đồ vật không tầm thường trước kia mục tiêu tại hiện tại xem ra chương ó vẻ trần nhìn Có h thoáng ạ i qua bột phía phát hiện nơi xa đi tới cái kia mấy đạo thân ảnh quen thuộc lúc lông mày n h đều lại t r ư ơ n g trần trần đạo huynh các ngươi xuống một đạo thanh âm quen thuộc từ nơi không xa vang lên hấp dẫn lực chú ý của mọi người trương sơn hà năm người cùng trương lan mấy người thuận thanh em nhìn lại phát hiện thanh em chủ nhân lúc sắc mặt hơi đổi một chút vội vàng cùng kính chắp tay hành lễ hậu bối tử tôn gặp qua t i ê n tổ lên tiếng không phải người khác chính là tại phụ cận tu luyện trương sở cường vân thưởng cùng chu dịch cùng l ê y nhiễm ba người trương sở cùng nghe được trương sơn hà đám người v ẫ n an đồng thanh dáng tươi cười hơi chậm lại hậu bối tử tôn theo bản năng trương sở cùng ánh mắt nhìn về phía bên cạnh vân thưởng phát hiện vân thưởng cũng nợ nụ cười nhìn xem hắn thời điểm trương sở cùng tâm lý b ỗ n nhiên sinh ra một chút dự cảm không tốt chương bốn trăm chín mươi sáu trương sở cùng quá khứ hết hãy ta sẽ thủ hộ. t r ư ơ n g bốn trăm chín mươi sáu trương sở cùng quá khứ hết thảy ta sẽ thủ hộ v â n thường như không có chuyện gì xảy ra từ trương sở cùng trên thân thu hồi ánh mắt chầm r ã i đi vào trương sơn hà bọn người trước mặt nhẹ nhàng nâng tay cười tươi như hoa mau mau xin đứng lên ta là sở cùng đạo lữ v â n thường ta một mực nghe trương trần n h ắ c lên các ngươi đ â u trương sơn hà bọn người nghe vậy thân thể chấn động tiên tổ trương sở cùng đạo lữ nói như vậy bốn vô ý thức trương sơn hà bọn người lại lần nữa chắc tay đồng nói chúng ta không biết tiên tổ phu nhân cũng ở đây xin hãy tha lỗi gặp quà tiên tổ phu nhân Nghe được trương sơn hà đám người thân mau mau sắc khéo động vô vô bộ ngực n bảo đảm nói tiên tổ phu nhân yên tâm có quan hệ với tiên tổ sự tỉnh ta rõ ràng nhất ta nhất định khiến tiên tổ phu nhân biết được tiên tổ tại bắc minh đạo vực đã làm tất cả anh hùng sự thích vẫn thường một mặt cảm tạ vậy liền đa tạ ngươi thừa dịp thời gian này khoảng cách trương sở cùng đi vào trương trần trước mặt đối với trương trần điên cùng biểu môi biểu môi phương hướng không cần phải nói chính là vân thưởng cùng trương sơn hà vị trí trương trần thấy thế thú vị cười một tiếng tiên tổ đây là sợ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy trương sở cùng như vậy nhìn thoáng qua vân thưởng cùng trương sơn hà bọn người trương trần bất đắc di giang tay ra ra hiệu chính mình cũng không có biện pháp một cái là tiên tổ phu nhân một chút là hắn lao tổ trường bối hắn có thể không chen lợi vào trương trần không nguyện ý hỗ trợ trương sở c ù n chỉ có thể thở dài một tiếng xem ra đợi chút nữa có hắn chịu được chính là hy vọng đừng cho hắn tiên tổ này vĩ nạn hình tượng sụp、đổ. một bên khác trương sơn hà đám người đã tại bắt đầu cho vân thường ra sức giảng giải tại hoang cổ trước gia có quan hệ với tiên tổ trương sở cùng sự tích sớm đã bị tập kết c h u y ệ n ký đối với c h u y ệ n ký nội dung bên trong bọn hắn chạy đến đều có thể đọc ra đến cam đoan không có một chút bỏ sót trương sơn hà một mặt hồi ức c h i sắc say mê giảng giải muốn nói tiên tổ trương sở cùng lúc đó tại bắc minh đạo vực thế nhưng là một cái c h u y ệ n kỳ vẹn vẹn dựa vào xếp hạng thứ tám thương tiên bá thể liên lực gáp mấy vị k h á c xếp hạng cao hơn tạo hóa thể sắp thành đế thời điểm tiên tổ cưới chờ hắn mấy ngàn năm thanh mai trúc mã làm vợ cuối cùng sinh hạ một con ở tiên tổ thành đế đằng sau không đến bao lâu thánh di tộc giáng lâm bắc minh đạo vực tiên tổ không để ý tự thân an nguy đem nó c h ấ n áp vân thường vẻ mặt thành thật nghe trương sơn hà giàn giải càng nghe trên mặt tự hào liền càng phát nồng đậm về phần sinh hạ một con loại hình lời nói vân thường giống như không có nghe được bình thường thần sắc không có chút nào biến hóa vân thường không có phản ứng trương sở cùng khỏe miệng lại là nhịn không được có q u á c một chút nói như thế nào cặn kẽ như vậy giản lược một chút không tốt sao chân vạn cổ đi vào trương sở cùng trước mặt một mặt vẻ tán thưởng không nghĩ tới sở của người tại bắc minh đạo vực liền đã tại cùng thánh di tộc chiến đấu không sai h ả o h ả o tu luyện thiên phú của ngươi cùng nghị lực đều rất mạnh chỉ có cố gắng ở chỗ này ngươi không bao lâu liền sẽ cái sau vượt cái trước đổi kịp chúng ta mấy lao già này một mực không nói gì chu dịch nghe đến đó một mặt bất mãn c h i sắc trần đạo minh nói cái gì đó nói ai lão gia hỏa đâu tự h ngươi nói ngươi có thể ngươi đừng mang ta lên a trần vạn cổ liếc qua chu dịch nhàn nhạt, nhạt lên tiếng đều sống mấy chục cước năm còn không phải lao gia hỏa chu dịch thanh âm trì trệ muốn tiếp tục giải thích lại là không biết nên nói cái gì lê nhiễm ba người nhìn thấy chu dịch cái bộ dáng này cởi thẩm chu dịch mặc dù là nhân tộc một trong tam đại cường giả thế nhưng là cái tính tình này hay là giống như hài đồng một mực không thay đổi nói thật bọn hắn đối với chu dịch tâm tính này phi thường hâm mộ bọn hắn tự hỏi bọn hắn làm không được giống chu dịch như thế không tim không phổi dù sao nhiều nhất ba năm thánh di tộc liền sẽ quy mô sầm lớn bọn hắn hiện tại trong lòng chỉ có nồng đậm nặng nghề không có mặt khác đối với trần vạn cổ tán thưởng trương sở cùng đ á n g chắt cười một tiếng ta liền sợ ta đợi chút nữa có quả ngon để ăn t r ư n g sở cùng đắng chắt cười một tiếng ta liền sợ ta đợi chút nữa có quả ngon để ăn trần vạn cổ nghe vậy những mày cho ngươi quả ngon g ư ơ i l i n ăn thôi bảo vệ đạo lữ của mình k h n g mất trần vạn cổ ánh mắt lộ ra một vòng tưởng niệm đã từng ta từng có đáng tiếc ta vĩnh viên đã mất đi nàng trương sở cường tự biết thất n ô n nói xin lỗi trần đạo hình không có ý tứ hắn nhớ tới đến trần vạn cổ đạo lữ tại thật lâu trước đó theo hắn cùng đi tiêu diệt thánh di tộc xào huyện cuối cùng bị thánh di tộc làm trọng thương xâm nhiễm bởi vì thụ thương quá nặng bất trị bỏ mình trần vạn cổ thoải mái cười một tiếng không sao ta cũng sớm đã suy nghĩ minh bạch quang đời còn lại rét nhiều một chút thánh di tộc là được rồi nói đến đây trần vạn cổ nhìn thoáng qua bôi phía đối với trương sở cường chu d ị trương trần trầm tiếng nói lại tới đây chúng ta có thể làm Trương ă n sở cùng cùng chu dịch ngay vậy thần xác cứng lại cũng đem ánh mắt nhìn về phía trương trần hoàn toàn chính xác dựa theo trương trần vượt cấp năng lực chiến đấu chỉ cần đột phá luân hồi giai đoạn cổ đế thực lực tất nhiên cũng có n thể siêu việt tất cả cường giả trở thành không thể tranh cãi chư thiên vạn giới đệ nhất cường giả khi đó bọn hắn liền có được một tôn đến gần vô hạn tại vĩnh hằng cảnh tồn tại dù là thánh di tộc quy mô xâm l ớ n cũng có được càng nhiều phần thắng chí ít sẽ không để cho thánh di tộc tạo thành lần trước như vậy tổn thương to lớn t r ư ơ n g t r ầ n đối với cái này cười n h ạ t một tiếng mấy vị yên tâm bất quá là luân hồi giai đoạn cổ đế mà thôi không cần chờ đến thánh di tộc quy mô xâm l ớ n ta liền có thể đã tới t t h ự c không giam dâu dếm rời đi vĩnh hằng trần giới về u châu trong khoảng thời gian này ta có chỗ linh mộ đã hiểu rõ luân hồi chân lý hiện tại cần làm chính là trước đem tu vi tăng lên tới sáng thế giai đoạn đình phong cổ đế khi đó Ta hiện tại hắn linh lực tu vi đã đạt đến sáng thế giai đoạn thất trọng cổ đế đồng thời đã hướng tới đỉnh phong đi vào trên mặt đất huyền diệu khí tức càng thêm nồng nặc không cần một tuần vẹn vẹn tự mình tu luyện trương trần tự tin liền có thể đạt tới sáng thế giai đoạn đỉnh phong cổ đế đã hiểu rõ luân hồi chân lý nghe được trương trần lời nói trần văn cổ trương sở cùng chu dịch cùng một bên lắng nghe lây nhiễm ba người con người bỗng nhiên co giù lại rời đi vĩnh hằng chân giới trong thời gian ngắn như vậy chương trần liền hiểu rõ luân hồi chân lý luân hồi chân lý khi nào dễ dàng như vậy hiểu rõ đây chính là đời thứ tư hồng mông bất diệt thể khủng bố ngộ t í n h a chân b ạ n cổ thâm hít một hơi nhịn không được cười lớn một tiếng tốt Tốt, tốt. ta thể tại, chặt thời gian tu luyện, đem tu vi tăng lên tới sáng thế cuối xuống. Có câu cùng có cổ Chương nói người này, nỗi lòng lắng, Như hiện nắm gian luyện, lên sáng đoạn đỉnh phong giai rơi phải vi đi. là vậy lo đem để hắn tu luyện dự tính ban đầu chính là thủ hộ mình tại ý hết thảy hắn bây giờ tại ý hết thảy đều tại chư thiên và giới như vậy đối với chư thiên và giới hắn có đầy đủ lý do đi thủ hộ chỉ là thánh di tộc có thể không đủ tư cách làm hắn t r ư ơ n g trần chân chính b ị n h nhân vĩnh hằng chân giới còn có ba lần đánh dấu cơ hội không có sử dụng đây cũng là t r ư ơ n g trần hiện tại lực lượng một trong nếu là có thể đánh dấu ra mạnh hữu lực ban thưởng thánh di tộc lại có sợ gì chương bốn trăm chín mươi bảy vĩnh hằng cảnh đao đạo thần t h ô n g quên sinh đao pháp luân hồi bản nguyên đao chi bản nguyên chính thành chương bốn trăm chín mươi bảy vĩnh hằng cảnh đao đạo thần thống luân hồi bản nguyên đao chi bản nguyên chính thành sau một lát vân thường một mặt hài lòng trở lại trương sở cùng bên cạnh lúc đầu trương sở cùng còn có chút lo lắng thế nhưng là cuối cùng phát hiện vân thường căn bản không có bất luận cái gì cảm xúc cái này khiến trương sở cùng hơi thở dài một hơi lúc đầu hắn còn sợ vân thường để ý hắn đã từng quá khứ hiện tại xem ra là hắn suy nghĩ nhiều quá sau đó tại t r ầ n vạn cổ phân phối phía dưới đám người phân tán ra bọn hắn chuẩn bị tại khác biệt chỗ tu luyện thăm dò trên mặt đất này sinh linh tù vi đều không cao chỉ cần cẩn thận một chút liền có thể cam đoan an toàn của mình tù vi thấp nhất t r ư ơ n g n h ư ợ c trần cùng trương tề thánh còn không có đột phá đại đế bất quá có l ê nhiễm ba người cùng đi cũng không sợ xuất hiện nguy hiểm một chỗ rừng rậm trong sơn động t r ư ơ n g trần cảm giác bốn phía một cái tình huống xác nhận không có nguy hiểm gì s o n g cùng những sinh linh khác sau khoanh chân ngồi xuống vì bảo hiểm hơi chuyển động ý nghĩ một chút thể nội lực lượng phun trào đem toàn bộ sơn động ở bên trong ngọn núi ba khỏa từ ngoại giới nhìn sang t r ư ơ n g trần chỗ sơn động ngọn núi đã biến mất không thấy gì nữa nguyên đ ệ u biến thành từng mảnh từng mảnh cùng bốn phía không có khác biệt rừng rậm làm xong những này chương trần giới đáy lòng mặc n i ệ m một tiếng hệ thống sử dụng một lần đánh dấu cơ hội t vĩnh hằng đánh dấu đánh dấu cảnh đao đạo thần thông quyên sinh l đao pháp trương trần lông mày nhữ lại không phải tu vi quán đỉnh cái gì a ngược lại là có chút đáng tiếc bất quá vĩnh hằng cảnh đao pháp thần thông cũng vẫn được có thể tăng lên hắn năng lực chiến đấu nói đến hắn cái này quên sinh đ a o pháp nên tính là t r ư thiên vạn giới đạo thứ nhất vĩnh hằng cảnh thần thông đi hệ thống thanh â m rơi xuống không đến một hơi thời gian t r ư ơ n g trần trong đầu liền hiện ra một cỗ huyền diệu dị thường dòng lũ tin tức cỗ này huyền diệu dòng lũ tin tức để t r ư ơ n g trần nhớ tới ở trên trời huyền đại ngục đánh dấu cái kia ba loại công pháp tu luyện những cái kia công pháp tu luyện cũng là như vậy huyền diệu t r ư ơ n g trần lấy lại bình tĩnh hai mắt nhắm lại bắt đầu chủ động tiếp thu cảm nộ đứng lên theo cảm nộ bắt đầu chương trần trên quanh thân hai cỗ lực lượng tự nhiên mà vệ hiện lên đồng thời tại thời gian trôi qua phía dưới c á lúc trước l chương trần ê n càng phát cường phát đao i chi bản nguyên Luân hồi đạt đến Chi Lực bảy n n g u ê thành lĩnh nội trình độ hiện tại vừa mới bắt đầu cảm lộ liền trực tiếp tăng vọt đến sắp đột phá tán thành một đoạn thời khắc đao chi bản nguyên khí tức đỗng nhiên tăng vọt thực hiện đột phá đao chi bản nguyên l ĩ n h nộ g trình độ tám thành mà tại đao chi bản nguyên đột phá chưa bao lâu vốn chỉ là đại đạo chi lực cấp độ luân hồi đại đạo chi lực thực hiện chất biến luân hồi bản nguyên luân hồi đại đạo chi lực thực hiện chân chính thuế biến trở thành luân hồi lực lượng bản nguyên dù là như vậy biến thành luân hồi lực lượng bản nguyên luân hồi đại đạo chi lực còn đang không ngừng làm sâu sắc l ĩ n h nộ g sau một hồi lâu chương trần đem trong đầu huyền diệu dòng lũ tin tức hoàn toàn tiêu hóa chậm rãi mở hai mắt ra vĩnh hằng cảnh đao đạo thần thống quả thật cường đại không nói trước quyên sinh đao pháp bản thân c ư ờ n g đại vẹn vẹn cảm nộ tiếp thu mà thôi đao của hắn chi bản nguyên liền từ bảy thành lĩnh nộ trình độ trực tiếp nhất cổ tác khí tăng lên tới chín thành phải biết chín thành lực lượng bản nguyên chỉ có cổ đế đỉnh phong cường giả mới có thể đ ạ tới t hiện tại trương trần bất quá s á n g thế giai đoạn cổ đế liền đem lực lượng bản nguyên tăng lên tới chín thành điều này đại biểu trương trần đã thỏa mãn tu vi tăng lên lớn nhất n ă n đề lực lượng bản nguyên tăng lên những cường giả khác tu vi không có khả năng quá nhanh tăng lên bởi vì bọn họ lực lượng bản nguyên không cách nào lĩnh nộ chỉ có thể dựa vào tự chủ tăng lên trương trần có thể tự chủ lĩnh nộ lực lượng bản nguyên đã dẫn trước tất cả cường giả một bước không chỉ là đao chi bản nguyên đạt đến chín thành lúc trước hay là luân hồi đại đạo chi lực cấp độ luân hồi đại đạo hiện tại chất biến thành luân hồi bản nguyên không nói còn đem nó lĩnh ngộ được ba thành cùng kiếm chi bản nguyên so sánh luân hồi bản nguyên cũng chỉ kém hai thành hiện tại t r ư ơ n g trần hết thể lĩnh ngộ ba loại lực lượng bản nguyên đao chi bản nguyên chín thành kiếm chi bản nguyên năm thành luân hồi bản nguyên ba thành đáng nhắc tới chính là lĩnh ngộ luân hồi bản nguyên để t r ư ơ n g trần đối với cấu tạo hồng m ô n g giới luân hồi nhiều một chút nắm chắc tu vi đột phá sáng thế giai đoạn thất trọng cổ đế hồng nông giới diện tích lại lần nữa k u y ế t trường đạt đến một trăm năm mươi cái u châu diện t có thể đoán được chờ đến sáng thế giai đoạn đỉnh phong cổ đế lúc chương trần sáng tạo h n g mông giới diện tích tất nhiên sẽ siêu việt hai trăm cái ưu châu m u ố n t ạ i loại này thế giới khổng lồ cấu tạo hoàn chỉnh luân hồi độ k h ó hệ số đủ để cho tất cả cổ đế cường giả tuyệt vọng k h i sâu một hơi chương trần hồi tưởng một chút quyên sinh đao pháp trong mắt vẫn mang theo một tia kinh diễm quyên sinh đao pháp vĩnh hằng cảnh đao đạo thần thông quyên sinh quyên sinh chém ra một đao để vạn giới sinh linh luân hồi vắng xê y ê cái này quyên sinh đao pháp y năng sắp xếp chương trần hiện giai đoạn có tất cả thủ đoạn công kích vị thứ nhất chương bốn trăm chín mươi tám quyên sinh ba thức cường đại kiếm giới hình. chương bốn trăm chín mươi tám quên sinh ba thức cường đại kiếm giới hình quên sinh đao pháp hết thể chỉ có ba thức không phải rất nhiều lại hoàn toàn đủ thứ thứ nhất viết luân hồi một đao rơi xuống các loại sinh linh vào luân hồi chiến đao hạ xuống xong chính diện ứng đối luân hồi đ ị c h nhân tinh thần sẽ trực tiếp lâm vào một lần lại một lần luân hồi ở trong không cách nào tự kiểm chế lâm vào luân hồi thời điểm chính là chiến đao từ nó trên thân thể chém xuống chân chính luân hồi thời điểm thứ thứ hai tên quên sinh cùng cái tên bình thường quên sinh rơi xuống có thể khiến địch nhân quên mất kiếp này kiếp sau lâm vào ngưng trệ bên trong khó mà tranh thoát liền xem như tu vi cao hơn ngươi cường giả đối mặt chỉ cần bị q u y ề n sinh khóa chặt cũng vô pháp thoát khỏi q u y ề n sinh ảnh hưởng q u y ề n sinh rơi triệt để q u y ề n sinh thức thứ ba cũng là q u y ề n sinh đao phát một thức sau cùng xưng ơ là tịch diệt nếu như nói thức thứ nhất luân hồi cùng thức thứ hai q u y ề n sinh đều là ảnh hưởng đ ị c h nhân để cho địch nhân lộ ra sơ hở một đao chế địch như vậy cái này thức thứ ba tịch diệt hoàn toàn chính là cực hạn hủy diệt chính như danh tự bình thường một đao rơi xuống mọi loại tịch diệt đơn thuần lực công kích mà nói thức thứ ba tịch diệt là mạnh nhất huyền diệu có lẽ không đủ thế nhưng là huy năng không thể nghi ngờ tăng thêm chương trần tân lĩnh mộ luân hồi lực lượng bản nguyên ra chỉ phía dưới sử dụng quyên sinh đao pháp mặc kệ là s ử suất cái nào một thức tất nhiên đều sẽ vì đó tăng thêm một chút huyền diệu cùng mỹ năng quyên sinh đao pháp bản thân liền là luân hồi đao đạo thần thông chương trần có chút thu liễm cảm xúc dưới đ ấ y lòng lại lần nữa mặc niệm một tiếng hệ thống tái sử dụng một lần đánh dấu cơ hội lần thứ nhất đánh dấu liền thu được quyên sinh đao pháp loại này vĩnh hằng cảnh cấp bậc cường lực thần thông làm cho đao của hắn chi bản nguyên tăng lên tới chín thành còn mới lĩnh mộ luân hồi bản nguyên đồng thời tăng lên tới ba thành trình độ còn lại hai lần đó đánh dấu cơ hội Lại chương i ế trần ngay được trong đầu rơi xuống thanh nhâm hệ thống nhắc nhở lông mày nhữ lại lần thứ nhất đánh dấu lấy được là đao đạo thần thông lần thứ hai đánh dấu lấy được chính là kiếm đạo thần thông a không có cho chương trần thời gian suy nghĩ nhiều hệ thống thanh nhâm vừa mới rơi xuống t r ư ơ n g trần trong đầu liền lần nữa lại hiện ra một cỗ huyền diệu dòng lũ tin tức khi sâu một hơi t r ư ơ n g trần hai mắt nhắm lại cùng lúc trước bình thường bắt đầu cảm n g ộ tiếp thu đứng lên lúc trước quyên sinh đao pháp rất mạnh hy vọng lần này kiếm giới hình không cần kém quá nhiều huyền diệu dòng lũ tin tức tại t r ư ơ n g trần trong thất hải du đãng tại t r ư ơ n g trần k h ô n g chế phía dưới bắt đầu bị chậm rãi tiếp thu theo tiếp thu t r ư ơ n g trần trên thân thể kiếm chi bản nguyên không thể ư ớ c chế nở rộ mà ra cảm lộ tiếp thu càng nhiều kiếm chi bản nguyên khí tức liền càng mạnh cảm lộ tiếp thu kiếm giới hình cùng cảm lộ tiếp thu quyên sinh đao pháp một dạng đều có thể tăng lên lực lượng bản nguyên mà lại t r ư ơ n g trần cảm giác được lần này tăng lên không chỉ là kiếm chi bản nguyên còn có một loại hoàn toàn mới không biết lực lượng huyền diệu ngay tại dần dần bị hắn trưởng khống n m ộ n lực lượng này huyền diệu khó giải thích ở khắp mọi nơi không gì sánh được quen thuộc tại một đoạn thời khắc t r ư ơ n g trần đã hiểu không gian cỗ này hoàn toàn mới không biết lực lượng huyền diệu là lực lượng không gian không gian ý cảnh chi lực t r ư ơ n g trần trên thân thể kiếm chi bản nguyên bao khỏa phía dưới không gian ý cảnh chi lực hiện lên cỗ này không gian ý cảnh chi lực cũng không có tiếp tục bao lâu bất quá mấy hơi thời gian liền sinh ra thuế biến biến thành chuẩn đế cấp khác dễ hiểu lực lượng phát tác Lại qua một hồi, từ chuẩn đế cấp khác dễ hiểu lực lượng pháp tắc lại lần nữa thuế biến tiến hóa thành đại đế lực lượng pháp tắc đại đế lực lượng pháp tắc tại kiếm giới hình c n g nộ g tiếp thu ở trong cũng không thể kiên trì bao lâu lại thực hiện chất biến trở thành tiên đế cấp bậc đại đạo c h i lực đến đại đạo c h i lực trình độ không gian đại đạo c h i lực tăng lên tốc độ mới bắt đầu từ từ chậm lại dù là như vậy không gian đại đạo c h i lực cũng là tại mắt trần có thể thấy tiến hành tăng lên vĩnh hằng cảnh cấp độ huyền diệu không biết siêu việt thiên đế cấp bậc bao nhiêu dù là chỉ là một đạo thần thông mang tới tăng lên cũng là không thể khinh thường một khác đồng hồ sau chương trần trong đầu tất cả huyền diệu dòng lũ tin tức đều bị tiêu hóa lông mi chấn động một cái chương trần hai mắt chậm rãi mở ra giơ bàn tay lên hướng phía phía trước nhẹ nhàng nô ra chuyện thần kỳ phát sinh chương trần bàn tay rõ ràng là hướng phía phía trước v ư ơ n đi ra thế nhưng là bàn tay tại dỗi ra thời điểm lại quỷ dị biến mất không biết đi hướng nơi nào trong rừng rậm một cái không biết tên sinh vật ngay tại đắc ý đi ngủ đ ỗ n g nhiên một bàn tay rơi xuống tại không biết tên sinh vật trên đầu vỗ một cái đập đằng sau bàn tay liền biến mất không thấy gì nữa tựa như chưa từng có xuất hiện quả giống không biết tên sinh vật bỗng nhiên bừng tỉnh theo bản năng phát ra gầm lên giật g ữ thế nhưng là gầm thét sau khi kết thúc không biết tên sinh vật trái xem phải xem cũng không có phát hiện bất cứ địch nhân nào tung tích không biết tên sinh vật nho nhỏ con mắt ở trong trong nháy mắt liền hiện đầy nghi ngờ thật lớn không có địch nhân cái kia vừa mới đánh nó đầu chính là ai chẳng lẽ lại là nó ngủ ngộng không biết tên sinh vật lắc đầu một lần nữa nằm xuống chuẩn bị tiếp tục ngủ thế nhưng là mới vừa vặn nhắm mắt lại trên đầu lại lần nữa bị vỗ một cái không biết tên sinh vật con mắt mở ra có chút hoảng s ợ nhìn thoáng qua bên phía chuyện này rốt cuộc là như thế nào nó lần này cảm giác được rất rõ ràng hoàn toàn chính xác có đồ vật gì đập đầu của nó nhưng là đến cùng là cái gì đập đầu của nó không biết tên sinh vật càng nghĩ càng hoảng sợ dứt khoát trực tiếp vung ra nhà t ử thoát đi lánh địa của mình quá dọa thú trong sân động chương trần thu về bàn tay thú vị cười một tiếng cũng không tệ một cái đại đạo chi lực tiếp thu cảm nộ s o n g kiếm giới hình về sau không gian của hắn đại đạo chi lực đã đạt đến viên mãn cấp độ chỉ kém lâm môn một ước liền có thể l ĩ n h nộ không gian lực lượng bản nguyên trừ cái đó ra kiếm chi bản nguyên l ĩ n h nộ trình độ cũng trước trước năm thành tăng lên tới chín thành đến tận đây chương trần kiếm chi bản nguyên cùng đao chi bản nguyên đều tăng lên tới chín thành lĩnh nộ trình độ trên thực tế nếu không phải vĩnh hằng cảnh cấp độ quy tắc chi lực quá mức huyệt t r ư ơ n g trần lúc trước đánh dấu quyên sinh đao pháp tăng lên đao chi bản nguyên không chỉ có riêng là hai thành mà thôi lần này đánh dấu nhất làm cho t r ư ơ n g trần cảm thấy mừng rỡ không phải lĩnh ngộ viên mãn cấp độ không gian đại đạo chi lực cũng không phải tăng lên tới chín thành kiếm chi bản nguyên chi lực mà là lĩnh ngộ tiếp thu kiếm giới hình bản thân kiếm giới hình vĩnh hằng cảnh kiếm đạo thần thông cùng quyên sinh đao pháp m ở dạng đều là ba thước thứ thứ nhất thập phương giới một kiếm vung ra tựa như thập phương thế giới gián lâm áp bách địch nhân tất cả khí cơ giống như thế giới bình thường kiếm mang rơi xuống bất kỳ ngăn trở nào sự vật đều đem trong bụi、thước、thứ hai bách giới hình cùng thập phương giới cùng loại lại càng thêm cường đại nếu như nói thập phương giới là thập phương thế giới giáng lâm như vậy bách giới hình chính là trăm tòa thế giới khổng lồ tạo thành một bức lộng lây bức tranh làm cho địch nhân trầm luân trong đó mỹ diệu thời điểm trong bức tranh trăm tòa thế giới khổng lồ kiếm khí nợ rộ trong n g á y mắt đánh tan hết thẻ địch nhân kiếm giới hình một thức sau cùng cùng thần thông danh tự một dạng đều tên là kiếm giới hình s ử suất một thức sau cùng mỗi một đạo kiếm khí nợ rộ đều rất giống một phương thế giới băng liền bộc phát ẩn chứa vô tận y năng vô số đạo kiếm khí bay ra bất cứ địch nhân nào cũng không dám khinh thường mảy thậm chí còn muốn vượt qua quyên sinh đao pháp thức thứ ba tiệt diệt duy nhất có chút chỗ không đủ chính là kiếm giới hình tiêu hao quá lớn không phải vạn bất đắc dĩ chương trần sẽ không lựa chọn đi vận dụng cùng quyên sinh đao pháp một dạng có không gian đại đạo chi lực ra chỉ thi triển kiếm giới hình uy năng cũng sẽ mười phần tăng lên đương nhiên nếu là không gian đại đạo chi lực tăng lên tới không gian lực lượng bản nguyên như vậy uy năng liền gia tăng đến càng nhiều đứng dậy chương trần hoạt động một chút thân thể liên tiếp hai lần đánh dấu đều là vĩnh hằng cảnh cấp bậc thần thống không biết cuối cùng còn lại lần này đánh dấu sẽ thu hoạch được ban thưởng gì mang theo chờ mong cùng hiếu kỳ chương bốn trăm chín mươi chín vĩnh hằng cảnh thần binh thăng cấp cơ hội vĩnh hằng cảnh lưu ngân thần giáp lịch thiên đến cực điểm chương bốn trăm chín mươi chín vĩnh hằng cảnh thần binh thăng cấp cơ hội vĩnh hằng cảnh lưu ngân thần giáp lịch thiên đến cực điểm ngay tại đánh dấu đánh dấu thành công chúc mừng ký chủ thu hoạch được vĩnh hằng cảnh thần binh thăng cấp cơ hội ba lần này đánh dấu kết thúc ban thưởng lập tức cấp cho xin mời ký chủ chú ý kiểm tra và nhận trước mắt đánh dấu đánh dấu cơ hội đã về không xin mời ký chủ tìm kiếm kế tiếp đánh dấu giải tỏa đánh dấu cơ hội vĩnh hằng cảnh thần binh thăng cấp cơ hội hay là duy nhất một lần đánh dấu ra ba lần t r ư ơ n g trần mở hai mắt ra trên mặt lộ ra v ẻ kinh ngạc mặc dù cái này ba lần đánh dấu đều không có đánh dấu ra tu vi quan đ ỉ n h nhưng lại là cho hắn trải bằng tiến về vĩnh hằng cảnh con đường hai loại vĩnh hằng cảnh thần thông còn có hiện tại vĩnh hằng cảnh thần binh thăng cấp cơ hội có những này liền xem như đằng s a đột phá đến vĩnh hằng cảnh cũng không trở thành theo không kịp cung cấp bậc cường giả trang bị thần thông bất quái này ba lần vĩnh hằng nên cho cái nào ba kiện cổ đế đế binh đâu lưu ngân thần giáp phong thiên nhận lục thanh kiếm cũng hoặc là nói là phá diễn thần dạy chương trần có chút rồi rắm trong đầu thanh âm hệ thống nhắc nhở lại lần nữa vang lên kiểm tra đo lường đến ký chủ trước mắt có được ba lần vĩnh hằng cảnh thần binh thăng cấp cơ hội xin hỏi ký chủ muốn là cái nào mấy món cổ đế đế binh thăng cấp chương trần không còn gì để nói vốn là có chút xoắn suýt ngươi còn thúc ta hệ thống ngươi cảm thấy thăng cấp cái nào mấy món cổ đế đế binh tương đối tốt đã ngươi thúc ta vậy ngươi cho ta quyết định đi hệ thống thanh âm vẫn như c ũ không tình cảm chút nào đáp trả t r ư ơ n g trần vấn đề bản hệ thống đề nghị ký chủ có thể ưu tiên lựa chọn công kích loại cùng loại phòng ngự cổ đế đế binh tiến hành thăng cấp công kích loại cổ đế đế binh thăng cấp trở thành vĩnh hằng cảnh thân binh có thể trên phạm vi lớn ký chủ lực công kích cùng năng lực tác chiến loại phòng ngự cổ đế đế binh thăng cấp trở thành vĩnh hằng cảnh thân binh sau thì có thể cho ký chủ sinh mệnh an toàn đạt được cực lớn bảo hộ nghe được hệ thống nhắc nhở t r ư ơ n g trần sờ lên cái cảm cái này không phải liền là công khai đang nói không cần quản cái gì phá diễn thần dạy cái này chạy trốn thần khí làm liền xong rồi nghĩ tới đây chương trần ánh mắt lóe lên một vòng kiên định tốt liền nghe thống con ngươi trước cho ta thăng cấp lưu ngân thần giáp lưu ngân thần giáp tại nhục thể của hắn tu vi đột phá sáng thế giai đoạn đ ỉ n h phong cổ đế cấp độ thời điểm đã triệt để giải tỏa viên mãn hiện tại lưu ngân thần giáp đối với nhục thân chiến l ự c gia trì đã đạt đến chín mươi lần nhục thân lực phòng ngự gia trì gấp trăm lần nếu là đem nó thăng cấp đến vĩnh hằng cảnh thần binh cấp độ lưu ngân thần giáp nhục thân chiến l ự c gia trì có phải hay không liền có thể tăng lên tới gấp trăm lần trở lên hiện hóa côn bằng chi thân đối với nhục thân chiến l ư c tăng phúc cũng bất quá gấp trăm lần có thừa mà thôi nếu là lưu ngân thần giáp chiến lược tăng phúc đột phá gấp trăm lần như vậy liền tương đương với một cái k h á c loại côn bằng c h i thân kiểm tra đo lường đến ký chủ ý nguyện ngay tại là ký chủ thăng cấp cổ đế đế binh lưu ngân thần giáp hệ thống thanh e m rơi xuống tại trương trần mang mong đợi tâm tình ở trong thể nội lưu ngân thần giáp bị phân cách đi ra chỉ gặp một viên lưu động màu bạc hình cầu lơ lửng giữa không trung phía trên thỉnh thoảng hiện lộ ra một cỗ kinh khủng khí tức cường đại chứng minh bất phản của nó tiếp theo một cái t r ớ c mắt màu bạc hình cầu lưu động động tác bỗng nhiên chỉ trệ một cỗ sức mạnh huyền diệu xuất hiện đem hắn bọc lại ở bên trong tại cố này lực lượng huyền diệu tác dụng dưới màu bạc hình cầu phía trên chuyền gia khí tức trở nên càng phát mãnh liệt trương trần nhìn chăm chú lên đây hết thạy nhìn không được nín hơi ngưng thần hắn đã có thể cảm giác được lưu ngân thần giáp uy năng ngay tại nhanh chóng tiêu t h ă n g hướng về một phương hướng chất biến lúc này mới vừa mới bắt đầu thăng cấp nếu là chân chính thăng cấp thành công trương trần không chút nghi ngờ vĩnh hằng cảnh thần binh cấp bậc lưu ngân thần giáp vượt qua gấp trăm lần chiến lược t ă n g phúc bất quá là đơn giản không có khả năng lại sự tính đơn giản thậm chí trương trần cũng hoài nghi cái này lưu ngân thần giáp đến lúc đó có lẽ sẽ còn siêu việt côn bằng chi lưu ngân thần giáp thăng cấp cũng không có tiếp tục bao lâu bất quá gần nửa canh giờ thời gian trôi qua lưu ngân thần giáp phía trên lực lượng huyền diệu liền biến mất không còn t â m tích ngay tại lực lượng huyền diệu vừa mới biến mất trong ngáy mắt lưu ngân thần giáp liền tách ra một cỗ xưa nay chưa từng có khí tức khủng bố cỗ khí tức này siêu việt cổ đế cấp độ đi tới một cái chương trần chưa bao giờ đặt chân qua lĩnh vực cảm giác được cỗ khí tức này chương trần thần sắp cứng lại vĩnh hằng cảnh đây chính là vĩnh hằng cảnh khí tức a khí tức hiển h á c trực tiếp xuyên thấu chương trần bố dưới thế giới chi lực bình chướng hướng phía bốn phía k u y t tán mà đi trong rừng rậm, phàm là bị lưu ngân thần giáp tách ra khí tức bao phủ không biết tên sinh vật đều không ngoại lệ toàn bộ t ú i đầu nghe theo té quỵ dưới đất dung lời bày t r ư ơ n g trần thâm hít một hơi hơi chuyển động ý nghĩ một chút đem lưu ngân thần giáp khí tức t h u liễm nếu là cố khí tức này truyền đi q u á xa bị mặt khác những cường giả kia thăm dò đến cũng có chút không dễ làm hắn mặc dù không sợ những cường giả kia nhưng là giải thích cũng sẽ rất phiền phức vì phiền toái không cần thiết hay là trước đem nó bóp chết trong trứng nước tương đối tốt lưu ngân thần giáp phía trên khí tức trong nháy mắt tú liễm tựa như vừa mới nở rộ vĩnh hẳng cảnh kh trương trần vung tay lên một cái lưu ngân thần giáp ngưng tụ màu bạc hình cầu bay đến trên bàn tay nhìn thấy bàn tay bên trên màu bạc hình cầu trương trần trong mắt mang theo vẻ trờ mong lưu ngân thần giáp nhìn thường thường không có gì lạ liền cùng bình thường thể lỏng kim loại một dạng thế nhưng là trương trần biết cái này màu bạc hình cầu bên trong lần chứa lực lượng vượt qua tưởng tượng khủng bố đem màu bạc hình cầu đi lên vừa mới ném trương trần tùy theo giang hai tay ra lưu ngân thần giáp rơi xuống hóa thành một bộ chiến giáp màu bạc bao trùm tại trương trần trên thân thể trong khoảnh khắc trương trần cảm giác mình n ụ c thân chiến lực tăng vọn đến một cái vô cùng kinh khủng cấp độ. trừ n ụ c thân chiến lược bên ngoài n ụ c thân lực phòng ngự cũng đạt tới một mức độ không tưởng tượng nổi hiện tại cái này vĩnh hằng cảnh thần binh cấp bậc lưu ngân thần giáp cho trương trần cảm giác liền xem như mười bộ trước đó cổ đế đế binh lưu ngân thần giáp tăng theo cấp số cộng vi năng cũng xa xa không cách nào cùng so sánh cái này vĩnh hằng cảnh thần binh cấp bậc lưu ngân thần giáp đối với n ụ c thân chiến lược gia trì lại đã đạt tới kinh khủng hai trăm lần từ chín mươi lần trực tiếp tăng vọt đến hai trăm lần n ụ c thân chiến l ư c tăng phúc quả thực là n ị c h thiên đến cực điểm chẳng những n ụ c thân chiến l ư c như vậy n ụ c thân lực phòng ngự gia trì cũng thực hiện một cái cấp độ nhảy vọt n ụ c thân lực phòng ngự 280 lần. chương ó cái này trần trong h chấp đoán này nghĩ đến trần vạn cổ có lẽ hiện tại toàn lực xuất thủ hắn đã có thể cùng trần vạn cổ phân cao thấp đương nhiên có thể hay không chiến thắng chương trần không quá có thể khẳng định trần vạn cổ dù sao cũng là tích lũy vô số thuế nguyệt cường giả không thể coi thường mảy may nhưng là cái này cũng không có thể ngăn cản chương trần dưới đáy lòng phát ra cảm thán vĩnh hằng cảnh thần m i n h quả thật là người tiên lúc này mới bất quá thăng cấp một kiện vĩnh hằng cảnh thần m i n h mà thôi nếu là đem phong thiên nhận cùng lục thanh kiếm cũng thăng cấp đến lúc đó hắn toàn bộ chiến lược chẳng phải là có khả năng siêu việt trần v ạ n cổ trở thành mới chư thiên vạn giới đệ nhất cừng giả nghĩ tới đây t r ư ơ n g trần trên khuôn mặt hiện ra nồng đậm vẻ h ư n phấn hơi chuyển động ý nghĩ một chút tán đi lưu ngân thần giáp cùng lúc đó t r ư ơ n g trần khẽ mở b ờ môi chầm giọng nói hệ thống đem còn lại hai lần vĩnh hằng cảnh thần binh thăng cấp cơ hội đều cho ta dùng một cái thăng cấp phong thiên nhận một cái thăng cấp lục thanh kiếm đem bọn nó đều cho ta tăng lên tới vĩnh chương trần nghe tiên vậy thế giới chi lực trong khi phun trào trong đan điền lục thanh kiếm cùng phong thiên nhận bay ra xuất hiện tại t r o n g sơn đấu tranh ông kiếm âm thanh cùng đao minh tiếng vang lên lục thanh kiếm cùng phong thiên nhận bao quanh trương trần không ngừng xoay quanh biểu đạt chính mình tâm tình vui sướng bọn chúng là cổ đế đế binh đã có linh trí của mình nếu là trương trần nguyện ý tốn phí một chút thời gian đến ô n dưỡng chính là đản sinh ra độc thuộc về bọn chúng khí linh cũng là chuyện dễ như t r ở bàn tay trương trần sờ lên hai cái này làm bạn chính mình hồi lâu lão bằng hưu cười n h ạ t một tiếng đ ừ n g nóng nội lập tức cho các ngươi tiến hành phẩm chất thăng cấp chờ một lúc các ngươi cũng không phải là cổ đế đế binh mà là vĩnh hằng cảnh thần binh thoại âm rơi xuống kiếm âm thanh cùng đao minh âm thanh lại lần nữa vang lên bọn chúng thời điểm ban sơ vất quá là đại đế đế binh hiện tại đã liên tục hai lần thăng cấp trở thành cổ đế đế binh bọn chúng đi theo vị chủ nhân này đợi chúng nó rất tốt mà bọn chúng cũng sẽ dùng hết chính mình hết thảy thủ hộ chương trần lực lượng huyền diệu lại lần nữa chống rông xuất hiện đồng thời bao phủ tại phong thiên nhận cùng lục thanh kiếm phía trên cùng chạy ngân thần g i á p một dạng phong thiên nhận cùng lục thanh kiếm vừa mới bị lực lượng huyền diệu bao phủ khí tức liền bắt đầu trở nên càng phát ra khí tức khủng bố thấy cảnh này t r ư ơ n g trần lấy lại bình tĩnh liền để ta xem một chút đợi đến các ngươi cũng thăng cấp thành lính hằng cảnh thần minh đối với sức chiến đấu gia trì lại sẽ đạt tới loại trình độ nào Đúng động, đại lúc chút này, Trương Trần thần sắc hơi động, phân ra đại bộ phận trong hồng nông thần sắc thức chìm thức châu có vào tiểu tử ra rồi hơi hại. bộ Vừa ý do d lúc đầu trước đó liền muốn nói cho t r ư ơ n g trần thế nhưng là không quá xác định sợ chỉ hoan t r ư ơ n g trần thời gian liền không có nhiều lời hiện tại lại trải qua thời gian lâu như vậy xác nhận tiểu tử rốt c ụ c có thể xác định nó đã từng thấy qua những n à y huyền diệu khí tức tiểu tử lời nói này làm cho t r ư ơ n g trần nội tâm ngưng tụ hắn hiện tại vị trí là vĩnh hằng c h â n giới huyền diệu khí tức là một loại không biết có thể nhanh chóng tăng cao tu vi thần kỳ năng lượng c ố này thần kỳ năng lượng đối với bất luận cái gì tu vi cảnh giới tu sĩ tới nói đều có to lớn tăng lên hiệu quả xuống đến không có chút nào tu vi lên tới cổ đế định phòng đều là như vậy tiểu tử nguyên ó nó i đối với cái này huyền diệu thần n n rượu kỳ ă lượng có chút q e n chương trần thuộc, có a không có thể hiểu thành. g có Tiểu tử u y bản vị trí cũng có loại này huyền diệu thần kỳ năng lượng tràn ngập nếu là thật là như thế nhỏ như vậy tím lúc đầu địa phương cũng hẳn là một cái cùng loại với vĩnh hằng chân giới huyền diệu đại thế giới côn bằng bộ tộc thu hoạch được hồng nông thần châu cũng bất quá là ngẫu nhiên đ o ạ t được không cách nào khiến cho nhận chủ chỉ có thể cung phụng điểm này liền có thể nói rõ hồng nông thần châu không thuộc về chư thiên vạn giới phẩm cấp siêu việt cổ đế cấp độ chí ít đều là vĩnh hằng cảnh cấp độ tồn tại trong thứ hải chương trần ý thức ngưng tụ thành hình người đối với phía trước lóe r a nồng đậm hào quang màu tím tiểu tử nhẹ giọng hỏi thăm lên tiếng tiểu tử vừa mới ngươi lời nói kia nói cái gì ý tứ cảm thấy những cái k i ê u huyền diệu khí tức quen thuộc ngươi có thể nhớ tới là ở nơi nào gặp qua sao cảm giác quen thuộc tất nhiên là gặp qua mới có thể quen thuộc sẽ không vô duyên vô cớ cảm thấy quen thuộc tiểu tử đi vào trương trần phụ cận đáp lại nói chủ nhân tiểu tử cũng không rõ lắm ta hiện tại chỉ là có thể xác định những cái k i ê u huyền diệu khí tức ta đã từng thấy qua tình trạng của ta còn không có triệt để khôi phục một chút ký ức mất đi cần thông qua những cái t i ê huyền diệu khí tức đến giút đỡ ta khôi phục chủ nhân n g ư ơ i đem ta cùng huyền hoàng châu đều thả ra đi tại hoàn cảnh kia bên d ư ớ i chúng ta đều có thể khôi phục nhanh chóng nói đến đây tiểu tử dừng một chút sau mới tiếp tục nói nếu là ta có thể khôi phục lại một chút đ ặ t tới chủ nhân ngươi nói vĩnh hằng cánh cấp độ có lẽ ta liền biết cụ thể chi tiết không chỉ là như vậy đến lúc đó ta cùng huyền hoàng chỉ cần khôi phục được vĩnh hằng cánh cấp độ còn có thể đối với chủ nhân ngươi tiến hành phản hồi khi đó chủ nhân ngươi thần hồn tu vi linh lực tu vi cùng lục thân tu vi cũng sẽ ở phản hồi phía dưới nhanh chóng tăng lên chương trần thần sắc cứng lại khôi phục lại vĩnh hằng cánh cấp độ chẳng những có thể nhớ tới có quan hệ với huyền diệu khí tức cụ thể chi tiết còn có thể đối với hắn tiến hành phản hồi tăng lên hắn ba loại phương thức tu luyện tu vi không có chút gì do dự chương trần liền trầm giọng nói cái kia tốt ngươi cùng huyền hoàng đều ra ngoài đi ta cũng muốn phải thật tốt tu luyện một chút các người đi ra vừa vặn ta lúc tu luyện làm hộ pháp cho ta tiểu tử liên tục lấp lóe mấy lần tử quang có chút vui sướng đáp lại lên tiếng tốt chủ nhân chương trần nhẹ gật đầu sau ý thức tán đi một lần nữa trở về bản thể ngay sau đó, bàn tay nâng lên nơi tay trưởng trung ương một quả cầu thể ngay tại lóe da nồng đậm hào quang màu vàng nhạn kế tiếp một viên hạt châu màu vàng nóng từ trong lòng bàn tay bay ra lơ lửng tại trường trần phụ cận cô khí tức này thật thoải mái t r ư ơ n g trần trong mi tâm tiểu tử chậm rãi bay ra đi vào hạt châu màu vàng nóng huyền hoàng châu phụ cận không cần vội vã dễ chịu phía chúng ta khôi phục một bên cho chủ nhân hộ pháp huyền hoàng châu không nói gì dùng hành động thực tế làm ra đáp lại đi vào t r ư ớ c sân động lẳng lặng lơ lửng hồng nông chi khí cùng huyền diệu khí tức không ngừng tràn vào huyền hoàng trong châu gột rửa chữa trị bên trong hết h ả y c ư ơ n g trần thấy cảnh này thú vị cười một tiếng lúc trước huyền hoàng châu còn không nguyện ý nhận chủ bây giờ tại tiểu tử trước mặt hay là ngoan ngoãn trương trần thần sắc cứng lại ánh mắt nhìn về phía phong thiên nhận cùng lục thanh kiếm phương hướng bọn chúng t h a n g cấp hoàn thành chương năm trăm linh một chúng ta là có được văn minh sinh linh không phải chỉ biết là xâm lấn dã man nhân chương năm trăm linh một chúng ta là có được văn minh sinh linh không phải chỉ biết là xâm lấn dã man nhân tranh ông hai đạo vù vũ tiếng văn triệt phong thiên nhận cùng lục thanh kiếm phía trên quấn quanh lực lượng huyền diệu biến mất không còn tam tích còn không có đợi trương trần triệu hoán phong thiên nhận cùng lục thanh kiếm liền hướng phía trương trần bay đi đi vào trương trần phụ cận phong thiên nhận cùng lục thanh kiếm tranh cướp giành giật muốn đứng ở trương trần trước mặt bất quá cuối cùng hay là phong tiên h nhận càng hơn một bậc lục t h á n h kiếm có chút d ầ u dĩ không vui nuốt ở phía sau t r ư ơ n g trần nhìn thấy hai tên này cái bộ dáng này có chút dở khóc dở cười phát giác được phong tiên h nhận khát vọng cảm xúc t r ư ơ n g trần giơ bàn tay lên sờ lên trước người phong tiên h nhận tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt t r ư ơ n g trần trong mắt không thể ư ớ c chế lộ ra một vòng kinh diễm cùng chạy ngân thần giáp khác biệt phong tiên h nhận cùng lục t h á n h kiếm thăng cấp thành công về sau cũng không có nở rộ quá mức cường hành ký t ứ c thậm chí liền xem như mắt thường nhìn lại cũng không phát hiện được sự cường đại của bọn nó sẽ chỉ cảm thấy phổ thông không có bất kỳ cái gì ngoài ý mớn phong thiên nhận cùng lục thanh kiếm đều đã thăng cấp thành v ĩ n h hằng cảnh thần minh tại hai bọn chúng nội bộ tồn tại siêu việt cổ đế cấp độ lực lượng nhưng bây giờ phong mang của bọn nó tại vu vu sau liền trực tiếp đem nguồn lực lượng này thu liễm không có h i ể n lộ mặc dù không có h i ể n lộ chương trần lại là có thể cảm giác được phong thiên nhận cùng lục thanh kiếm bên trong ẩ n tàng uy n ă n g kinh khủng nếu như nói chạy ngân thần giáp lực lượng là nặng nề cùng minh nghiêm tựa như phải bảo vệ hết thảy như vậy phong thiên nhận cùng lục thanh kiếm bên trong l n tàng uy nàng kinh khủng chính là cực hạn hủy diệt cùng phong mang phong thiên nhận cùng lục thanh kiếm ẩn tàng thời điểm không lộ ra trước mắt người đời. nhìn cùng phổ thông binh khí không có bất kỳ cái gì khác nhau thậm chí vẹn vẹn dùng nhìn bằng mắt thường còn không có đại đế đế binh để cho người ta không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại nhưng khi phong thiên nhận cùng lục t h á n h kiếm bên trong uy năng lúc bộc phát toàn bộ thế giới đều sẽ bởi vì bọn chúng mà run dậy lúc này trương trần hình như có cảm giác ánh mắt nhìn về phía phong thiên nhận hậu phương lục t h á n h kiếm lắc đầu nâng lên một bàn tay khác cũng s ờ lên lục t h á n h kiếm thân kiếm các ngươi tốt xấu cũng là vĩnh hằng cảnh thần binh làm sao cùng cái tiểu hài từ một dạng cái này đều muốn tranh thủ tình cảm tranh đạt được trương trần vớt ve nguyên bản có chút dầu dị không vui lục thanh kiếm phát ra một tiếng thanh thúy tiếng kiếm ngân h ư ơ n g phấn không thôi trương trần hơi chuyển động ý nghĩ một chút đem phong thiên nhận cùng lục thanh kiếm thu nhập trong đan điền bọn chúng vừa mới thăng cấp hoàn thành lực lượng bỗng nhiên tăng trưởng còn cần thích thứng một chút cùng chạy ngân thần giáp không giống với chạy ngân thần giáp là bị động thần binh không phải chủ động thần binh bị động thần binh trải qua hắn thôi động là được rồi không cần thích thứng cái gì chủ động thần binh cần buộc phát huy năng chiến đấu nhất định phải t h í c hứng về sau mới có thể hoàn toàn khống chế hiện tại phong thiên nhận cùng lục thanh kiếm tựa như là tu vi bỗng nhiên tiêu thăng tu sĩ cần từ từ đi thể ngộ lực lượng quen thuộc lực lượng cuối cùng khống chế lực lượng t r ư ơ n g trần nhìn thoáng qua tại sơn động môn hội t r ư ớ c chấn thủ hồng nông thần châu cùng huyền hoàng châu hít sâu một hơi sửa sang lại một chút cảm xúc hiện tại là thời điểm tu luyện tới sáng thế giai đoạn đỉnh phong cổ đế sau đó đột phá luân hồi giai đoạn cổ đế không biết linh lực của hắn tu vi tăng lên tới sáng thế giai đoạn đỉnh phong cổ đế về sau hồng nông giới diện tích sẽ khuyết trương đến loại trình độ nào ba trăm cái ứ châu diện tích có thể hay không đạt thành nghĩ đến liền làm chương trần không có bất kỳ cái gì trì hoãn trực tiếp hai mắt nhắm lại vận chuyển hồng nông tạo hóa trải qua tu luyện theo chương trần chủ động tu luyện Bốn phía huyền phía khí diệu trong ứ c t à à n v tốc t độ ă gọt m ấ đó hồng nông thần châu cùng huyện hoàng châu đang hấp thu h u y ề n diệu khí tức đồng thời cũng đang hấp thu hồng nông chi khí đối với bọn chúng tới nói hồng nông chi khí cũng có khôi phục hiệu quả chỉ bất quá không có huyền diệu khí tức như vậy trợ giúp lớn mà thôi đó cũng không phải nói hồng mông chi khí không bằng huyền diệu khí tức mà là thiên về điểm khác biệt hồng mông chi khí chủ yếu là tịnh hóa hết thảy diễn hóa văn vật ẩn chứa hết thẻ huyền diệu huyền diệu khí tức chủ yếu là tăng lên cùng khôi phục đối với hồng mông thần châu cùng huyền hoàng châu loại này bị thương nặng linh vật tới nói có được mười phần khôi phục hiệu quả hồng mông chi khí đối với trương trần tới nói, lời nói liền ờ nói, i l không có chút nào l ư ớ c hút bản thân hắn chính là hồng mông bất diện thể người sở hữu có thể tự chủ vận sinh hồng mông chi khí hiện tại hắn tu vi giữa một hơi ẩn sinh hồng mông chi khí liền có thể cung ứng mấy vị đại đế đột phá dục linh giai đoạn thiên đế hồng mông chi khí trương trần muốn bao nhiêu liền muốn bao nhiêu chỉ cần hắn nguyện ý có thể trong nháy mắt để sơn động tràn ngập hồng mông chi khí đương nhiên nói như vậy trương trần nhất định phải hao phí tất cả tâm lực tu luyện nhất định phải gián đoạn mới được hiện tại đột phá luân hồi giai đoạn cổ đế mới là trọng yếu nhất hồng mông thần châu cùng huyền hoàng châu khôi phục có thể hơi áp hậu một chút đợi đến hắn tu vì đột phá về sau liền có thể càng nhanh ẩn sinh hồng mông chi khí khi đó sẽ giúp chợ hồng mông thần châu cùng huyền hoàng châu khôi ph hai ngày thời gian thoáng qua tức thì tại trong thời gian hai ngày này vĩnh hằng chân giới bên trong xuất hiện càng ngày càng nhiều cường giả những cường giả này đều là trải qua trần vạn cổ bao gồm trời vạn giới thập đại cường giả nghiêm khắc sàng chọn sau mới thông chi tới chư thiên vạn giới cần càng nhiều cường giả đến đối mặt tiếp xuống thánh di tộc quy mô xâm lấn chư thiên vạn giới những cường giả khác cũng nhất định phải đem thực lực tăng lên đi lên đem ba mươi ba đại thiên thế giới bảo vệ ở trước mắt cường giả mặc dù nhiều vẫn còn không đủ chư thiên vạn giới cần càng nhiều hơn một chút cổ đế đình phong cấp bậc cường giả thậm chí trước đó chư thiên vạn giới thập đại cường giả cấp bậc cường giả chỉ có loại thực lực này mới có thể có được thay đổi một phương chiến cuộc năng lực lúc mới đầu một chút cường giả đi vào vĩnh hằng chân giới sau có chút thả bản thân muốn săn giết những cái kia không biết tên sinh vật đến giúp đỡ tự mình tu luyện bất quá những cường giả này không có đạt được đối với bọn hắn loại ý nghĩ này trần vạn cổ sớm có đoán trước tại bọn hắn xuất thủ đối phó không biết tên sinh vật trước kia trần vạn cổ liền lôi đình xuất thủ c h ừ n g trị những cường giả này nghiêm trọng một chút càng là trực tiếp bị trần vạn cổ chém giết tại vĩnh hằng chân giới bên trong thừa cơ hội này trần vạn cổ nói ra để tất cả cường giả đều trầm ặ c không nói lời nói chúng ta tới đến vĩnh h thì tương đương với thánh di tộc đi hướng chúng ta chỗ chư thiên và giới khác biệt duy nhất chính là chúng ta không có mang theo đ ị c h ý mà là lựa chọn cùng một phương thế giới này cùng tồn tại cùng một phương thế giới này sinh linh cùng tồn tại nếu là chúng ta mang theo đ ị c h ý dẫn tới cái này vĩnh hằng chân giới toàn bộ sinh linh phấn khởi phản kháng chúng ta như vậy chúng ta cùng thánh di tộc so sánh lại có gì dị lần này nói ngữ vừa ra trực tiếp làm cho những cái kia muốn xuất thủ săn g i ế t không biết tên sinh vật cường giả xấu hổ không thôi hoàn toàn chính xác nếu là bọn hắn mang theo định ý đi vào vĩnh hằng chân giới cùng thánh di tộc lại có dị bọn hắn là có được văn minh tu tiên sinh linh không phải thánh di tộc loại kia chỉ biết là xâm lấn thế giới khác dã man nhân